Chương 209, chịu đòn nhận tội, chương 209, chịu đòn nhận tội. Tào Phong ngoài cửa lớn, Hàn Phong gặp hét. Lữ Quyện vị này trấn Tây hầu phủ tiểu hầu gia, thân mang đơn bạc cầm bảo, thân hình hơi có vẻ điều hựu. Phía sau hắn quáng biểu tượng ăn năn cành mật gai, lộ ra phá lệ làm người khác chú ý. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng hướng lấy trong cửa lớn nhìn quanh, liên Tào Phong bóng người đều không nhìn thấy, thần sắc hơi không kiên nhẫn. Cái này Tào Phong tử tại sao vẫn chưa ra? Chết quáng lão tử. Lúc trước Tào thiêu tụ lâu, hành hung tử, tự nhiên không thể rời bỏ lữ quyện bọn người ở tại sau khuynh Tào Phong về sau bị hoàng đế xung quân tới Liêu Châu quân trước hiệu lực. Lữ kiện chờ một đám ăn chơi thiếu ra chẳng những không có hỗ trợ cầu tình, ngược lại là cười trên nỗi đau của người khác. Tại bọn hắn cái này tiểu đoàn thể bên trong, Tào Phong thuộc về loại kia tứ chi phát triển, đầu góc ngu si hạng người. Bọn hắn đánh trong đáy lòng xem thường Tào Phong cái này đầu góc thiếu sợi dây chấn bắc hầu thế tử. Bọn hắn đại đa số thời điểm đều là cầm Tào Phong tầm là tử, làm coi tiền như rác. Cái này căn bản không có đem Phong coi là mình người. Tào mong muốn dung nhập bọn hắn, tháng được bọn hắn tiếp nhận, luôn, luôn lấy chính mình mặt nóng đi dán bọn hắn lạnh. Đây càng là nhường lữ kiện bọn người xem thường. Có thể Cáo Phong từ khi Hỏa Thiêu tụ hiền lâu tao ngộ hoàng đế xung quân tới Liêu Châu sau, tựa như biến thành người khác. Tại đế kinh trên đường cái gặp nhau, Cáo Phong không chỉ dám nhục mạ Lữ Quyện bọn người, còn dám cùng bọn hắn động thủ. Song phương tại trên đường cái bạo phát một trận xung đột, đánh cho đầu rơi máu chảy, thù này xem như kết. Vì thế, tao trấn còn chạy đến cung nội đi cáo trạng. Quan hệ lẫn nhau trước kia cũng không tệ lắm, bập cha chú cũng bởi vì này làm quan hệ rất cương. Cũng may Cáo Phong rất nhanh liền xuất phát đi Liêu Châu. Chuyện này không giải quyết được gì. Lữ Quyện mấy người cũng rất mau đem Cáo Phong thẳng xui xẹo này đem đi. Lữ kiện cái này chấn Tây hầu thế tử vốn muốn muốn trong quân đội giành một cái chức vị, học hỏi kinh nghiệm. Nhưng mà ai biết hoàng đế chẳng nhưng không có nhường hắn đi chấn Tây quân, ngược lại là nhường hắn tới Liêu Châu. Này cũng Liêu Châu thì cũng thôi đi, lại còn trở thành Tảo Phong tử thủ hạ. Cái này nhường lữ kiện khó chịu. Hắn vốn là xem thường Tảo Phong cái này đầu góc thiếu sợi dây người. Bây giờ Tảo Phong ngược lại trở thành cấp trên của hắn. Người ta Tảo Phong tử hiện tại là như mặt trời ban trưa, không chỉ đạt được chấn quốc công lý tín ngưỡng, càng là ôm vào nhị hoàng tử đùi. Nói tóm lại, kẻ sĩ 3 ba ngày không gặp phải lau mắt mà nhịn. Tào Phong đã không phải là lúc trước cái kia Tào Phong. Vì để tránh cho mình bị làm có dễ, bị nhằm vào, Lữ kiện tại chính mình phụ tá theo đề nghị, chủ động tới cửa buổi tội, muốn cùng hiểu. Dù sao Song Phương ngoại trừ từng tại đầu đường từng có một lần xung đột bên ngoài, cũng không thâm cửu đại hàn gì, lại nói, trước kia cùng một chỗ cùng nhau chơi lùa. Bọn hắn mặc dù thường xuyên làm Tào Phong, có thể vậy cũng là đùa giỡn. Hắn tin tưởng chỉ cần mình tới cửa buổi tội, Tào Phong tự hẳn là có thể tha thứ chính mình, Song Phương có thể bắt tay giảng hòa. Đang lúc Lữ Quyện không đợi được kiên thời điểm, Tào Phong rốt cục xuất hiện ở cổng, trong tay còn mang theo một cây gậy. Ôi, tiểu tiên nhân, ngươi đây là làm gì nha?" Tào Phong đứng tại trên bậc thang, khắp khuôn mặt là đắc ý sắc. "Cái này trời rất lạnh nhi, làm sao mặc đến như thế đơn bạc, còn đeo cảnh mận gai đâu?" Tào Phong vừa lên đến liền trước mặt mọi người xưng hô hắn tên hiệu, cái này khiến Lữ kiện có chút khó chịu. Có thể vừa nghĩ tới ngày sau cần tại Tào Phong giới chướng người hầu, trong lòng liền ngũ vị tận trần. Hắn lựa chọn đần nhẫn. "Tào đại ca." Lữ kiện cười rạng rỡ đối Tào Phong chắp tay. "Trước kia tiểu đệ ta có nhiều đắc tội địa phương, ta hôm nay đặc biệt chịu đòn nhợ tội, còn mời Tào đại ca đại nhân không chấp tiểu nhân, không nên cùng ta xô so đọ." Tào Phong niết miệng cười một tiếng. "Ôi, đây là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Ngươi vậy mà túi đầu trước ta thỉnh tội, hiếm có, hiếm có a." Lữ kiện xấu hổ cười một tiếng. "Mẹ nó ai biết ngươi Tào Phong tử lăn lộn thành Liêu Tây quân trung lang tướng, nếu không phải sợ ngươi về sau làm khó dễ, ai mẹ nó bằng lòng lớn trời lạnh đến chịu đòn nhận tội. Tao đại ca, trước kia là tiểu đệ ta không hiểu chuyện, đắc tội đại ca. Cái này về sau ta ngay tại ở dưới tay ngươi người hầu. Về sau ngươi chính là của ta đại ca, ngươi để cho ta làm cái gì ta liền làm gì, tuyệt không hai lời." Lữ kiện tuy là ăn chơi thiếu gia, có thể cũng không phải là đồ đần. Người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu, đây là sinh tồn chi đạo cũng, cái này trong quân đội lăn lộn cũng không phải cho đùa. Cái này Tào Phong tử thân làm chính mình người lãnh đạo trực tiếp, thu thập mình thủ đoạn có thể nhiều lắm. Nói không chừng ngày nào tìm một cơ hội giết chết chính mình. Chính mình vốn không bằng lòng tới, có thể hoàng đế nhường hắn đến, hắn không dám không đến, cũng không thể kháng trị bất tuân. Nhìn thấy lưu kiện biến khéo léo như thế, Tào Phong cũng không nhịn được bật cười. Bất cứ lúc nào chỗ nào, chỉ có thực lực mới là thắng được người khác tôn trọng đạo lý quyết định. Trước kia chính mình tuy là trấn Bắc hầu thế tử, có thể này danh đầu cũng liền hù dọa một chút bách tính mà thôi. Tại bọn hắn trong hội kia, cái đồ chơi này cũng không đáng tiền. Ta trước kia làm việc quá mức lô mãng, khuyết thiếu cân nhắc, bởi vậy thường bị người khinh thị. Hiện tại không giống như vậy, chính mình trở thành tay cầm thực quyền trong quân đại tướng. Ngay cả Lữ Kiện những này trước kia thường xuyên đi theo Diệp Vĩnh Dương bọn người trêu bựa mình người cũng chủ động tới cửa buổi tội. Tào Phong điều khẩn lên. "Đại ca ngươi không phải Diệp Vĩnh Dương sao? Thế nào, làm chó làm lâu, muốn đổi chủ tử?" Tào Phong cười nói, "Ta có thể nói cho ngươi, ta Tào Phong không phải nuôi chó." Lữ Kiện vốn là xem thường Tào Phong. Hiện tại Tào trở thành Liêu Tây quân trung lang tướng, cấp trên của hắn Hắn lúc này mới ăn nói khép nép tới cửa đến buổi tội. Có thể hắn không nghĩ tới Tào Phong tử vậy mà như thế quá mức. Vậy mà nói hắn là diệp vĩnh sương chó. Làm nhục như vậy hắn, hắn làm sao có thể nhẫn? Hắn tốt xấu là Trấn Tây hầu thế tử, bây giờ chữ sơn danh chỉ huy sứ. Lữ Quyện lên cơn giận dữ. Tào Phong tử, ngươi y miệng. Lữ Quyện chỉ vào Tào Phong mắng, ngươi mẹ nó mới là chó đâu, cả nhà ngươi đều là chó. Ngươi không phải liền là làm một cái trung lang tướng sao, ngươi phách lối cái gì a? Lữ Quyện nổi giận đùng đùng mắng, ta còn là chấn Tây hầu thế tử đâu, hà có thể dung ngươi làm nhục như vậy. Tào Phong cũng nghiêm mặt Tiểu tiện nhân, ngươi đây là bồi lễ nói xin lỗi thái độ sao? Tào Phong lúc này nghiêm nghị khiến trách quá mắng, ngươi còn biết lão tử là Liêu Tây quân trung làng tường a. Ngươi cũng dám mắng lão tử cả nhà là chó, ngươi muốn tạo phản a? Tào Phong nổi giận mắng, bây giờ lập tức quỷ xuống cho lão tử xin lỗi. Không phải lão tử các ngang chân chó của ngươi. Đối mặt Tào Phong giận mắng, lưu kiện đối chọi gay gắt. Tào Phong tử, lão tử liền mắng ngươi. Ngươi mới là chó, cả nhà ngươi đều là chó. Ngươi có thể cầm lão tử thế nào? Lên cơn giận dữ Lữ Quyện giờ phút này hoàn toàn quên đi Tào Phong thân phận, đối chọi gay gắt, khí thế không rơi vào thế hạ phong. Hắn quá không quen nhìn Tào Phong kia tiểu nhân đắc ý quên hình sắc mặt. Chính mình thật là trấn Tây hầu thế tử, lại là người xa cơ thất thế, cùng lắm thì không tại dưới tay hắn người hầu, há có thể bị hắn tùy ý nhục nhã. "Tiểu tiên nhân, lão tử hôm nay cắt ngang chân chó của ngươi." Tào Phong mang theo cây gậy liền lao xuống bậc thang. Đối với lưu kiện tên hoàn khố tử đệ này mà nói, Tào Phong đã sớm không phải lúc trước cái kia bị tiểu sát hút khâu người tiểu hầu ra. Hắn hiện tại mỗi ngày cường thân kiện thể, lại tại trong quân cùng các tướng sĩ thao luyện, còn mang theo đao tử ra trận chiến giết. Kiện nhìn thấy Tào Phong mang theo cây đánh tới, xoay người chạy. Có thể mới đi ra ngoài hơn 10 bước, liền dưới chân chụp đi, té lăn quay trong đống tuyết. Hô, Tào Phong cây gậy trong tay vung mạnh xuống dưới, đánh cho Lữ kiện phát ra kêu thảm. "Cứu mạng a, Tào Phong tử muốn đánh người chết." Lữ Kiện thống khổ hô to, dưới tay hắn hộ vệ nhau nhau tiến lên, muốn ngăn cản. Chương 210, Cố Tình làm, chương 210, Cố Tình làm. Tào Phong vị này trấn Bắc Hầu thế tử mang theo cây gậy đem Lữ Kiện đánh cho chạy chối chết. "Tiểu Hầu ra, tiểu Hầu ra, Tạm dừng tay, lại đánh liền phải xảy ra nhân mạng. Lữ Quyện hộ vệ bọn người nhao nhao tiến lên, ngăn ở Tào Phong trước mặt. Lữ Quyện Thừa Cơ nhảy tới nơi xa, đau đến nghe răng trợn mắt. "Tào Phong Tử, đầu óc ngươi có bệnh a?" Lữ Quyện xoa chính mình đau đớn cái mông, tức hỗn hện. Lao tử ăn nói khép nép tới cửa cho ngươi buổi tội, tiên là Lao tử để mặt ngươi. Ngươi đừng cho mặt không muốn mặt. Ngươi thật coi lão tử sợ ngươi sao?" Lữ Quyện trợ phì phò lớn tiếng nói, "Ngươi tiểu hầu ra, lão tử cũng là tiểu hầu ra. Ngươi không phải liền là làm Liêu Tây quân trung lang thương sao? Ngươi phách lối cái gì nha? Ngươi làm chúng làm ta như vậy, còn mang theo cây gậy đánh ta, ngươi cũng quá vô pháp vô thiên. Ngươi kiêu căng như thế, lão tử muốn đi Hoàng thượng nơi đó cáo ngươi trạng." để ngươi chịu không nổi. Đối mặt Têu Gạo lưỡi kiện, Tào Phong trong lòng cười thầm. Ngươi nếu là đi cáo trạng, kia chính hợp chính mình ý đâu. Tiểu tiện nhân, cái này phạm sai lầm liền phải bị đánh. Ngươi tại đế kinh thời điểm không ý tức hiếp lao tử. Tào Phong cơ cây gậy lớn tiếng mắng, "Hôm nay ngươi rơi vào lao tử trong tay, vậy lao tử có thể tha ngươi sao? Ngươi nếu là tới cửa bối tội, vậy thì thái độ thành khẩn một chút. Hiện tại, quý trên mặt đất gọi ta 3 tiếng ra ra, để cho ta thư thả một chút, việc này chúng ta liền xóa bỏ. Ngươi nếu là không gọi, vậy lão tử khẳng định phải đánh cho cha mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi." Để ngươi biết lão tử không phải tốt trêu trọng. Đối mặt Tào Phong yêu cầu vô lý, Lữ Kiện tức giận đến toàn thân phát run. "Bảo ngươi ra ra." Ta nhổ vào. Lao tử vẫn là ra ra ngươi đâu." Lữ Quyện vốn là khinh thị Tào Phong, bây giờ tại nổi nóng, càng là không nguyện ý thỏa hiệp. "Được a. Vậy Lao tử liền đánh cho ngươi quỳ xuống đất gọi ra ra." Tào Phong liền đẩy ra ngăn cản hộ vệ của hắn, mang theo cây gậy liền phải đi đánh Lữ Kiện. Nhanh ngăn lại hắn. Nhìn thấy Tào Phong khí thế hùng mang theo cây gậy đánh tới, Lữ Quyện dọa đến vội hướng về sau chạy. "Lăn đi." Tào Phong cây gậy trong tay mạnh tại Lữ Quyện hộ vệ trên thân đánh cho bọn hắn nhau nhau né tránh. Tao Phong thật là trấn Bắc hầu thế tử, lại là Liêu Tây quân trung lang tướng. Bọn hắn cũng không dám hoàn thủ. Tiểu Hầu ra, chạy mau. Bọn hắn không ngăn cả nổi, lúc này gân cổ lên nhường nhà mình Tiểu Hầu ra chạy. Lữ kiện thấy thế, giơ đến rụt cổ một cái. "Tao Phong tử, người hầu đả mệnh quan triều đình, người chờ, lao tử không phải cáo ngươi ngữ trạng không thể." Lữ kiện quằn xuống ngoan ngoải sau, chờ mình lên ngựa giúp ngựa liền chạy. Hộ vệ của hắn nhóm nhìn thấy Lữ Quyện chạy, cũng đều nhao nhao đuổi theo như một làn khói chạy theo. Tao Phong nhìn thấy Lữ Quyện một đoàn người chạy trối chết, hắn cười ha, ha. "Tiểu tiện nhân," có loại đường trở về, ngươi nếu là dám can đảm trở về, lão tử cắt ngang chân chó của ngươi. Tào Phong đối với Lữ Kiện thoát đi phương hướng, lớn tiếng cảnh cáo vài câu, Lữ Quyện chạy nhanh hơn. Tào Phong đánh chạy Lữ Kiện sau, lúc này mới ném xuống cây gậy trong tay, quay trở về phủ đệ của mình. Tào Phong quyết ý cùng những này quân hầu tự đệ giữ một khoảng cách, để tránh thu nhận hoàng đế chi nghi. Bọn hắn những này trong quân hơn quý xuất thân người, bối cảnh thâm hậu, quyền thế ngập trời. Cái này bất luận là ai làm hoàng đế, vậy cũng là không lòng. Đương kim vị hoàng đế này, thật là đã mượn đề tài để nói chuyện của mình, xử trí không ít hơn quý. Bọn hắn nếu là lại không thu liễm một chút, sớm muộn sẽ bị hoàng đế thu thập. Bọn hắn tạo ra thật là thực sự văn quý thế gia. Cha của hắn chấp trưởng tỉnh Châu quân, đây chính là tay cầm trọng binh đại tướng. Hắn bây giờ càng là thăng lên làm Liêu Tây quân trung lang tướng. Nếu là không cùng những cái kia văn quý gia tộc phân do giới hạn, vậy hắn Tạo Phong không chỉ hoãn lộ sẽ như vậy dừng bước. Cái này một khi ban sai gây ra rủi ro, kia làm không tốt sẽ một lột đến cùng. Muốn ngồi vững vàng vị trí này, tiếp tục thăng quan phát tài, vậy sẽ phải chỉ lo thân mình. Đây mới là lâu dài chi đạo. Hắn hiện tại cố ý đánh lưỡi kiện, chẳng qua là diễn kịch cho hoàng đế nhìn mà thôi. Nhưng hoàng đế nhìn thấy, hắn cùng Lữ kiện cái loại này công văn tử đệ có khúc mắc, sẽ không pha trộn tới cùng đi. Bọn hắn có mâu thuẫn, cùng ở tại Liêu Tây quân kiểm chế lẫn nhau. Hoàng đế lao nhi tại đế kinh cũng mới có thể ngủ an tâm cảm giác. Đương nhiên, Lữ Quyện gia hỏa này có thể hay không nghĩ rõ ràng tầng này, liền xem bản thân hắn lộ tính. Hắn xem chừng như thế náo trợ, Lữ Quyện gia hỏa này cùng mình xem như hoàn toàn bị mặt. Lấy tính tình của hắn, khẳng định là không dám tiếp tục tại dưới tay của mình người hầu, lo lắng cho mình lại đánh hắn. Hắn có lẽ sẽ hướng lên phía trên cáo trạng, lại có lẽ sẽ tìm cách tự rời nơi đây. Thất Lang hoàng đế đã đem hắn an bài tới. Lữ Quyện muốn đi cũng không phải dễ dàng như vậy. Phái người cho ta nhìn chằm chằm Lữ Quyện cái kia cầu nhật. Tào Phong kết thân vệ Đường Hạo phân phó nói, hắn nếu là dám can đảm rời đi trong quân, thượng đế tính chạy. Vậy thì lập tức thượng chết tử thư hắn, nói hắn thân làm chữ Sơn doanh chỉ huy sứ, tự ý rời vị trí, cầu tình đem hắn cách trước điều tra. Tuân mệnh. Đường Hạo lúc này đáp ứng xuống. Tào Phong đánh chạy Lữ kiện sau, lúc này mới vô vô tay quay trở về phủ đệ. Hai ngày sau, Tào trong phòng khách tiếp bị Lý Ninh Nhi khen thượng không còn lúc trước chán nản keo kiệt. Hắn đã đổi lại một thân sạch sẽ gọn gàng nho bảo, dâu dịa trà sát, cả người nhìn tinh thần không ít. Có thể thời gian dài dinh dưỡng không đầy đủ, cả người thoạt nhìn vẫn là có chút gầy gò, một trận gió đoán chừng đều có thể phá ngược. Mạnh Tiên Sinh, tại trong phủ ở đến còn quen thuộc. Tào Phong cười mỉm cùng Mạnh Học Văn chào hỏi, quan tâm hắn sinh hoạt hàng ngày. Quen thuộc, quen thuộc. Mạnh Học Văn cảm kích đứng người lên, đối với Tào Phong túi người chào thật sâu. Ta người một nhà áo rách quần manh bụng ăn không no, nếu không có tiểu hầu gia Lưu, sợ là muốn đông chết tại trong gió tuyết. Tiểu hầu gia đối ta một nhà, chính là có mạng sống tri ân. Mạnh học Văn ngứ khí kiên định địa đạo. Tiểu hầu gia đại ơn đại đức, ta không thể báo đáp, quãng đời còn lại nguyện vì tiểu hầu gia xuất sinh nhập tử, sống pha khói lửa. Mạnh Tiên Sinh nói quá lời. Tạo Phong bận điệu chào hỏi hắn ngồi xuống. Ngồi, ngồi. Ta hiện tại dưới tay đang thiếu thầy ta phân ưu người. Tạo Phong đối Mạnh Học Văn nói, Mạnh Tiên Sinh có đại tài, bằng lòng giúp đỡ ta một chút sức lực, là ta Tạo Phong hẳn là cảm tạ Mạnh Tiên Sinh mới là. Hai người khách sáo hàn huyên một phen, lẫn nhau lưu lại ấn tượng cũng không tệ. Mạnh Học trước kia trà trộn từng cái nha môn, rất nhiều chuyện vụ biết rõ hơn nát tại tâm. Thật là hắn sư toàn nguyên nội các đại học sĩ, khó tránh khỏi tính tình cao ngạo. Có chút không coi ai ra gì. Làm quan 15 năm, đắc tội không ít người. Thay đổi rất nhanh sau, cả người đều biến khiêm tốn nội liễm, rất là địa thấp. Tạo Phong xuất thân hàn môn, nhưng lại không có khác hào môn tử đệ như vậy tùy tiện tính tình. Hắn chiêu hiền đại sĩ, hòa ái dễ gần. Cái này khiến Mạnh Học Văn cũng đúng Tạo Phong rất có hảo cảm, cảm thấy là có thể đi theo hiệu lực người. Hắn lần này chủ động tìm nơi nương tựa mà đến, thật sự là sinh hoạt bức bách. Lúc trước chỉ là muốn tại Tạo Phong dưới tay dành một cái người phụ trách văn thư việc cần làm, nuôi sống người nhà. Thế nhưng lại đạt được Tào Phong vị này, Tiểu Hầu ra tự mình tiếp đãi cùng quan tâm, để trong lòng hắn cảm động không thôi. Mạnh Tiên Sinh là Liêu Tây phụ người, không biết rõ đối Liêu Tây biết nhiều ít. Lý Ninh Nhi đối Mạnh Học Văn tán dương có thừa, thật là Tào Phong vẫn là quyết định tự mình để ra nghi vấn một phen. Về Tiểu Hầu ra lời nói, Mạnh Học Văn khiêm tốn hồi bẩm, Liêu Tây chính là tại hạ quê cũ, mặc dù không dám nói thấy rõ, nhưng rất nhiều công việc cũng có biết một hai. Không biết rõ Tiểu Hầu ra muốn biết một phương diện nào đồ vật, ta định biết gì nói đấy. Tào Phong khẽ gật đầu. Liêu Tây tình hình hiện tại như thế nào, có thể nói một dàn sao? Tào Phong mặc dù đã mật phái thám tử dò xét Liêu Tây tình hình gần đây, không sai đoạt được tình báo vẹn vẹn chính là lẻ tẻ mảnh vỡ, khó giòm toàn bộ diễn mạo. Mạnh Học Văn xuất thân Liêu Tây, hắn vốn từ Mạnh Học Văn nơi này hiểu một phen Liêu Tây tình huống. Dù sao hắn là Liêu Tây quân trung lang tướng, Liêu Tây phủ là hắn khu vực phòng thủ. Bây giờ là phản quân sở chiếm cứ, hắn cần hiểu rõ tình huống bên kia, lấy làm tốt tương đối. Chương 211, thủ tịch phụ tá, chương 211, thủ tịch phụ tá. Đối mặt thăm, sau, đầu cho Tào Phong địa bao la bằng phẳng rộng tươi tốt, thổ địa phì nhiêu vô cùng, hạ hạt một phủ thành cùng sáu cái huyện thành, tựa như thế ngoại đảo nguyên. Tang Tiễn Hà theo Liêu Tây thành vượt thành mà qua, đến mức Liêu Tây thành xung quanh đều có mạng lưới ruộng tốt. Đáng tiếc Lư thị gia tộc tại Liêu Châu một tay che trời thời điểm, cái này Liêu Tây thành bên ngoài gần nửa điểm được ruộng tốt đều bị bọn hắn chốt theo. Mạnh Học văn giảng thuật những này, Tào Phong hơi có nghe thấy. Lư thị gia tộc tại Liêu Tây lưu thắng một mạch. Nhà bọn hắn là thế lực lớn nhất. Trừ cái đó ra, còn có Tây nơi đó tam đại gia tộc, đồng dạng là thế lực lớn. Bọn hắn theo thứ tự là Triệu gia, Chu gia cùng Phùng gia. Bọn hắn cùng Liêu Tây Lư thắng một nhà cùng một ruộng, cơ hội là cầm giữ Liêu Tây các nha môn cùng chủ quân. Lần này Lư thị phạm thượng làm loạn, Tam đại gia tộc lập tức hưởng Bọn hắn không chút kiêng kỵ bắt giết triều đình các cử con lại, chẳng trận chiêu binh mã mã, khí diễm chi phét lối, quả thực làm cho người giận sôi. Nghĩ đến Liêu Tây Lư thị cùng Tam đại gia tộc tại Liêu Tây việc đã làm, Mạnh Học Văn liền đầy ngập hận giận. "Tào Phong truy vấn, ngươi có biết bọn hắn hiện tại có bao nhiêu binh mã?" Nói, binh phản, cũng không được lòng người." Bọn hắn mặc dù cưỡng ép chiêu mộ không ít dân tráng toàn quân, danh xưng ba vạn đại quân. Nhưng trên thực tế cũng liền tám, 9000 binh mã cao nữa là. Ngoại trừ bọn hắn những gia tộc này bên ngoài, Liêu Tây nơi đó một chút hổ nhân bộ lạc cùng địa phương trung tiểu gia tộc, cũng không đem bọn hắn để vào mắt. Cái này tám, 9000 binh mã có tam doanh binh mã, trong đó ước 2000 người chính là nguyên Liêu Châu quân bộ hạ cũ. Cái này còn sót lại đều là mạnh bắt dân tráng, thiếu khuyết binh khí dắp trụ, cùng bọn hắn nội bộ lục đục, không nào chiến có thể nói. Phản quân tại Tây lớn, là đám hợp, một kích liền tàn Mạnh Học Văn lòng tin tràn đầy nói, nếu là Tiểu Hầu ra đem binh tiến Liêu Tây, nhất định có thể gió thu quét lá vàng đồng dạng đánh bại bọn hắn. Mạnh Học Văn một phen, nhu tao phong trong lòng lại tăng thêm mấy phần lòng tin. Cái này cùng hắn phái đi ra mật thám chỗ báo cáo tình huống không sai biệt lắm. Chứ cứ Liêu Tây phản quân nhìn như người đông thế mạnh, trên thực tế chiến lực cũng không mạnh. Tiểu Hầu ra, người phản quân này không chịu nổi một kích, cũng phải cần đề phòng những cái kia hồ nhân. Mạnh Học Văn sắc mặt biến đến nghiêm túc lên. Liêu 6 huyện, hồ Những này hồ quan không tốt, thường xuyên buộc Còn nữa mà nói, những này hồi nhân kiệt ngạo bất tuẩn, không phục vương hóa. Lúc trước có Liêu Tây quân chấn thủ nơi đó, bọn hắn còn thường xuyên cướp bóc thôn xóm, cướp giết khách thương. Bây giờ Liêu Tây hôn loạn thương mừng, không ít hồi nhân bộ lạc cũng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cướp bóc nhân khẩu tiền tài. Phản quân chiến lực không mạnh, có thể những này hồi nhân lại thở nhỏ tại trên lưng ngựa lớn lên, cung ngựa thành thạo. Mạnh học văn nói đến chỗ này, dừng một chút. Theo ta được biết, Liêu Tây cảnh nội hồi nhân bộ l Lần này Liêu Châu phong vân biến ảo, thế cục rung chuyển, kim chướng Hán quốc sợ rằng sẽ nhờ vào đó cơ hội tốt, đi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sự tình. Mạnh Học văn đối Tạo Phong nói, bọn hắn mặc dù không dám trắng trợn phái binh chiếm lĩnh Liêu Tây tri địa, thật là bọn hắn âm thầm duy trì nơi đó hổ nhân bộ lạc cát cứ một phương vẫn có thể làm được. Cho nên Tiểu Hầu ra nhất định phải đặc biệt cảnh giác những cái kêu hổ nhân bộ lạc, bọn hắn chiến lực mạnh, còn cùng kim chướng Hán quốc có cấu kết. Nếu là không thể thiện thêm xử trí, sợ là sẽ phải đối Tiểu Hầu gia tạo thành phiền toái lớn. Tạo Phong sắc mặt cũng biến thành u Hắn từ lúc đi đến Liêu Châu sau, vẫn luôn tại Liêu Dương bên này quân đội hiệu lực Hắn cùng lưu thị đánh đến người chết ta sống. Hắn cũng không nhiều như vậy tinh lực đi tìm hiểu Liêu Tây tình huống. Lần này hắn đảm nhiệm Liêu Tây quân trung lang tướng, khu vực phòng thủ tại Liêu Tây thời điểm. Hắn lúc này mới rảnh tay phái phát người đi tìm hiểu Liêu Tây tình huống. Cái này không hiểu rõ không biết rõ, một hiểu lúc này mới phát hiện. Liêu Tây nơi này thế cục phức tạp trình độ, vượt qua tưởng tượng của hắn. Hoàng đế một tờ chiếu thư, đem hắn để bạt làm Liêu Tây quân trung lang tướng, giao phó hắn độc trấn một phương trách nhiệm, hắn lúc đầu lòng tràn đầy vui vẻ, coi là gặp được cơ hội tốt. Cảm thấy Liêu Tây chốn kia núi cao hoàng đế xa, mình có thể muốn làm cái gì làm gì. Bây giờ nghĩ lại, hoàng đế này âm đâu? Vậy mà đem như thế một cái khoai lang bỏng tay ném cho chính mình. Chẳng lẽ lại còn nhớ hận chính mình đánh hắn chuyện của con nhi? Đây cũng quá lòng dạ hiểm hỏi. Chính mình trước kia là Liêu Dương quân chấn đô chỉ huy sứ, Liêu Tây đã sinh đã tử, cùng mình quẳng lông quan hệ đều không có. Nhưng bây giờ không giống như vậy. Chính mình là Liêu Tây quân trung lang tướng, Liêu Tây là chính mình khu vực phòng thủ. Cái này tiêu diện phản quân, thu hồi Liêu Tây chi địa liền biến thành chính mình thuộc bốn phận chức trách. Nói một cách khác, chính mình thu phục Liêu Tây, kia là chỗ chức trách, không có ban thượng. Cái này nếu là thu không trở về Liêu Tây Cái kia chính là thất trách, phải bị trừng phạt. Biết rõ Liêu Tây là một cái hố lửa, hắn Tào Phong cũng phải kiên trì hướng bên trong nhảy. Hắn thậm chí hoài nghi đây là Hoàng đế Lao Nhi cố ý chỉnh hắn Tào Phong. Chính mình còn trẻ như vậy, không phải liền là đánh mấy cái thắng trận đi. Đột nhiên đem như thế một bộ gánh nặng đặt ở trên người hắn, đây cũng quá xem trọng hắn Tào Phong. Tào Phong ở trong lòng thầm mắng đồng thời, không thể không khiêm tốn hướng mạnh học văn tiếp tục hiểu Liêu Tây tình huống. Biết người biết ta, trong trận trăm thắng. Hắn muốn đi vào Leo Tây trước, khẳng định phải đem các mặt tình huống đều hiểu rõ ràng mới được. Không phải một cước giẫm vào trong hầm phân, đến lúc đó toàn thân đều là phân. Mạnh học văn tại triều đình đảm nhiệm qua không ít chức vụ, Liêu Tây lại là hắn quê quán. Hắn đối Liêu Tây các mặt, lịch sử duyên cách đều rõ ràng tại ngực. Đối mặt Tào Phong hỏi thăm, hắn là biết gì nói nấy. Trải qua hơn nửa ngày trò chuyện, Tào Phong cuối cùng là đối Liêu Tây tình huống mọ được rõ rõ ràng ràng. Cái này khiến hắn đối Mạnh học văn cũng coi trọng vài lần. Hắn cảm thấy mình là nhặt được bảo. Người này không chỉ quen thuộc Liêu Tây một ngọn cây còn cỏ, đối rất nhiều chuyện càng là có chính mình độc đáo kiến giải. Cái này khiến Tào Phong thật cao hứng. Hắn hiện tại bên người chỉ còn thiếu dạng này quen thuộc tình huống, lại có thể cung cấp một chút đề nghị phụ tá. Hắn hiện nay hơn phân nửa sự vụ đều cần một mình tìm tòi, khuyết thiếu trợ thủ năng lực. Có đôi khi Lý Ninh Nhi cũng là có thể giúp hắn tham lưu một chút. Nhưng mà, cứ việc Lý Ninh Nhi xuất thân từ thành châu phụ thứ sử, lại bởi vì lịch duyệt còn thấp, kinh nghiệm không đủ, kiến thức cuối cùng có hạn. Bây giờ Mạnh Học Văn xuất hiện, Dương Tạo Phong như nhận được chỉ bảo. Mạnh tiên sinh, nghe vừa nói một buổi hơn hẳn đọc sách 10 năm. Tạo Phong đối Mạnh Học Văn nói, ta mời Mạnh tiên sinh đảm nhiệm ta Tào Phong thủ tịch phụ tá, không biết rõ Mạnh tiên sinh ý như thế nào. Đại kiến bất luận là quan viên hay là địa phương hào môn nhà giàu, đều quen thuộc mời một ít phụ tá giúp mình bảy mưu tính kế. Một chút hào môn quý tộc trong nhà nuôi phụ tá còn không ít, có nhiều đến hơn 10 người. Phạm là thu hoạch được công nhận phụ tá. Những cái kia quan nhi nhóm liền sẽ nghĩ biện pháp đem nó tiến cử ra ngoài làm quan. Cái này gọi nâng hiện tại. Phụ tá mặc dù không phải đại kiện quan viên, nhưng lại là tiến vào đại kiện các nha môn làm quan một đầu trọng yếu thông đạo. Bởi vậy không ít người đọc sách đều nghĩ trăm phương ngàn kế đầu nhập một chút hào môn quý tộc ra, hy vọng thu hoạch được tiến cử cơ hội. Cho dù không chiếm được tiến cử làm quan cơ hội, có thể trở thành một gã phụ tá, lương tháng cũng không ít, đủ để nuôi sống gia đình. Phụ tá đã trở thành đại kiện người đọc sách một cái trọng yếu new sinh chức nghiệp, không ít người chạy theo như vịt. Tào Phong hiện tại mời Mạnh Học Văn đảm nhiệm chính mình thủ tịch phụ tá, đây là hắn đúng tán thành. Nhận được tiểu hầu gia hậu hái, Mạnh Học Văn sợ hãi đáp, tại hạ tài sơ học tiện, sợ không chịu nổi này trách nhiệm. Mạnh Học Văn chưa từng ngờ tới, tiểu hầu gia càng như thế coi trọng chính mình, muốn ủy thác thủ tịch phụ tá trọng trách. Cái này thủ tịch phụ tá mặc dù không phải chính thức chức quan, nhưng lại là chân chính người tâm phúc khả năng đảm nhiệm. mỉm cười khoát tay, Mạnh tiên đừng muốn chối từ, việc này liền như thế định rồi. Ngươi nếu như không tuân, vậy ta có thể tức giận. Tào Phong hung hăng nhường Mạnh Học Văn cũng không nhịn được cười khổ. Hắn cảm động sau khi đứng dậy hướng Tào Phong túy người chào thật sâu, cung kính không bằng tuệ mệnh, ta nguyện vì tiểu hầu gia ra, ra sức trâu ngựa. Chương 212, Mộ binh có sử, 1. Chương 212, Mộ binh có sử, 1. Liêu Dương Thành, Tào phủ. Hiện tại gió lớn rất lớn, núi cao đường xa, Liêu Tây lại bị lưu Thị phản quân cùng hộ nhân sở chiếm cứ. Tào Phong bọn hắn cái này một chi mới thành lập Liêu Tây quân tạm thời tại Liêu Dương tiến đốn, đồng thời mời mã, tích cực mở rộng quân lực. Cái này Liêu trở thành mới thành Tây quân thời bộ soái, Tào Phong phòng khách chủ vị, mấy vị liêu tây quân chỉ huy sứ chia nhau ngồi hai bên. Thủ tịch phụ tám mạnh học văn thì là ngồi Tào Phong bên tay trái, lần thứ nhất tham gia cao cấp như thế hội nghị. Trung Dũng doanh 1400 người, Hãm trận doanh 1100 người, Kỵ binh dụng banh doanh 350 người, Chữ Sơn doanh 1200 người, Hồ Y doanh 1100 người. Tào Phong nắm chặt kia phần lính chiêu mộ danh sách, cau mày, vẻ mặt nghiêm túc. Đại truyền quân đội các doanh binh mã cũng không có định số. Nhận nhiều phương diện ảnh hưởng, các doanh binh mã nhiều ít không đồng nhất, thiếu chỉ có 5600, nhiều 23000. Như là đại kiền long cất cao quân phi kỵ doanh liền có 3000 kỵ binh, cái này cũng chưa tính theo doanh chiếu cấu ngựa mã phu chở nhân số. Tào Phong tiếp quản Liêu Dương quân trấn chữ Sơn doanh thời điểm, chữ Sơn doanh không đủ đàn người, ăn bất tiền trợ cấp yêu trọng. Lần này Liêu Tây quân thành lập, Tào Phong trở thành người nhậm chức đầu tiên trung lang tướng. Minh bộ cho Liêu Tây quân hạng ngạch là 1 vạn tướng sĩ, đặt riêng năm doanh, mỗi doanh binh mã 1800 tới khoảng 2000 người. Tào Phong nhảy lên trở thành tay cầm trọng tướng, tự nhiên hứng. Cái này sau, mã. tăng cường đối các trưởng khủng Tào Phong mượn Liêu Tây Quân thành lập công phu, đem các doanh tiến hành một lần một lần nữa chỉnh biên. Hắn bất động thanh sắc đem thân tín của mình dần dần an trí tới mới thành lập các doanh mấu chốt trên ghế ngồi. Có thể chỉnh biên vậy cũng là đối nguyên chứa sơn doanh, trung dũng doanh cùng hổ uy doanh sáu trộn trọng biên. Cái này tam doanh binh mã không nhiều, muốn mở rộng tới 5 cái doanh trên vạn người, còn cần chiêu mộ đại lượng tân binh. Tào Phong một mực rất xem trọng việc này. Nhưng mà, chiêu mộ hiệu quả nhưng còn xa chưa đạt tới mong muốn. Các ngươi nói một chút, cái này đều đi qua hơn nửa tháng, thế nào các doanh tân binh thế nào còn không có bổ sung đầy đủ? Lần xem các doanh trình lên danh sách, Tào Phong sắc mặt dần dần âm trầm, trong ngôn ngữ để lộ ra rõ ràng bất mãn. Triều đình cho hắn tạo phong trên vạn người biên chế, nhưng bây giờ lại chậm chạp không cách nào binh tướng viên bổ sung đầy đủ, số người còn thiếu rất nặng. Cái này lính đều bổ sung không đủ, cái kia còn thế nào thao luyện, đánh như thế nào cầm? Phải biết, trấn quốc công Lý Tín đã mấy lần phải người đến thúc dục, muốn hắn xuất bộ thu phục Liêu Tây. Hắn đều là lấy lính không đủ, lương thảo không tốt, phong thuyết quá lớn nguyên nhân đang trì hoãn xuất binh. Trấn Lý Tín mặc dù đưa cho thư thả thời gian, nhưng lại cũng không có nghĩa là bọn hắn có thể một mực kéo dài thêm có thể hắn tạo phong áp lực là rất lớn. Tiểu hầu gia, Hạm trận doanh chỉ huy sứ Trương Hổ thần dẫn đầu mở miệng giải thích, cũng không phải là chúng ta không dụng tâm bản sai. Chúng ta tại các nơi đi một mình, có thể bách tính cũng không nguyện ý đi bộ đội. Chúng ta cũng không phải phản quân, cũng không thể mạnh chinh bách tính nhập quân a." Tào Phong nhíu nhíu mày. Hắn nói Trương Hổ thần nói, "Ta Tào Phong quân đội quân kỷ nghiêm minh, không đụng đến cây kim sợi chỉ, cũng không cắt xén lương đồng. Theo lý thuyết, ta Tào Phong bên ngoài thành dành coi như vào Bọn hắn vì sao không nguyện ý tới dưới của ta hiệu lực? Liêu Châu tiết độ phủ vốn là vùng đất nhèo nhàn, dân phong Cái này đi bộ đội hiệu lực đã trở thành phổ thông bạch tính một cái trọng yếu mưu sinh thủ đoạn. Nhưng bây giờ hắn tạo phong vậy mà chiêu bất mãn binh, cái này khiến hắn hết sức hiếu kỳ. Tiểu Hầu ra hiểu lầm. Trương hộ thân giải thích nói, Bạch Tính không nguyện ý đi bộ đội hiệu lực, cũng không phải là nhằm vào Tiểu Hầu ra ngài. Hiện tại chúng ta Liêu Châu thế cục rung chuyển, các nơi đều đang chiến tranh, cái này đi bộ đội hiệu lực làm không tốt ngày nào liên chết. Bạch Tính tự nhiên không nguyện ý buộc lên mất đi tính mạng phong quân đội pha trộn. Đặc biệt là chúng ta Liêu Tây quân lập tức liền muốn đi đến Liêu Tây phủ bình định, không thể thì muốn cùng Lư Thị phản quân hoặc là Hồ nhân phản quân đánh trận. Phàm là có một chút đường sống có thể nhét đẩy cái bao tử bạch tính, lại có ai nguyện đi buốc lên như thế nguy hiểm. Tào Phong nghe xong, lập tức minh bạch. Nếu là đặt ở ngày xưa, Bạch Tính muốn làm binh đi lính, sợ là còn muốn đi quan hệ đưa bạc mới có thể tiến nhập trong quân. Ngày bình thường không cần đánh trận, ngoại trừ thao luyện bên ngoài, cơ hội chính là đứng gắt canh gác cùng tuần tra. Không có bao nhiêu phong hiểm. Bách Tính tự nhiên chèn phá túi đầu tham gia quân ngũ đi lính. Nhưng bây giờ không giống như vậy. Tham gia quân ngũ đi lính nhưng là muốn chân chính ra trận giết địch. Cái này làm không tốt liền sẽ mất đi tính mạng. Bởi vậy đại đa số người tình nguyện đối bụng, cũng không muốn đi trên chiến trường mạo hiểm. Chương 212, mộ binh khó xử. 2, chương 212, mộ binh khó xử. 2. Tiểu Hầu ra, chúng ta kỵ binh dũng mãnh doanh tình huống không sai biệt lắm. Lý Pha giác vị này kỵ binh dũng mãnh doanh trị uy sứ càng là mặt lộ vẻ khó xử. Chúng ta kỵ binh dũng mãnh đừng nói chiêu mộ có thể cưỡi thiện xạ người, hiện tại nhiều lần giảm xuống yêu cầu, hưởng ứng chiêu mộ người vẫn là lắc đắc không có mấy. Chung Dũng doanh trị uy sứ tần xuyên bổ sung nói, cái này Bạch Tính không nguyện ý hưởng ứng chiêu mộ tầng quân. sợ hãi ra giết, nguy hiểm đến tính mạng bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu là bọn hắn không biệt hương đi Tây chi địa. Dù sao nhà của bọn hắn tại Liêu Dương, cái này muốn đi Liêu Tây, cũng không biết khi nào mới có thể trở về. Chuyến đi này liền phải cùng vợ con cái rời, khó mà đoàn tụ. Đừng nói những cái kia Bách Tính, bây giờ trong doanh tướng sĩ, cũng không ít người không muốn đi Liêu Tây. Tào Phong nhìn qua mày ủ mặt ế đám người, trong lòng của hắn cũng có chút khó khăn. Cái này Bách Tính e ngại chiến trường chém giết phong hiểm, hiện tại không nguyện ý tới trong quân hiệu lực. Hắn cũng không thể đi cưỡng ép chúng binh. Hướng hồ ngoại trừ đại tiền triều đình bên ngoài, hắn cái này trung tướng còn không có cưỡng ép mộ binh quyền hạn. Lại nói, giữa hái xanh không ngọt, hắn cho dù mạnh kéo một chút tân binh tới, một khi gặp phải chiến sự, sợ là sẽ phải giải tán lập tức. Bọn hắn là Liêu Tây quân, bây giờ tại Liêu Dương triều binh, còn gặp phải dân bản xứ không nguyện ý ly biệt quê hương vấn đề. Tiểu hầu ra, nhìn thấy đám người trầm mặc không nói, đảm nhiệm thủ tịch phụ tá mạnh học văn chậm rãi mở miệng. Liêu Dương thành bên trong có đến hàng vạn mà tính theo Liêu Tây chạy nạn mà đến mất tính. Mạnh học văn đối Tào Phong chậm rãi đề nghị, bọn hắn đều là Liêu Tây bạn tổ người, bởi vì Liêu Tây thế cục dung chuyện bất an, là tránh tai họa, mới trôi khắp nơi trốn đến Liêu Dương. Nhưng mà thời gian mùa đông khắc nghiệt, bọn hắn tại Liêu Dương cơ khổ không nơi nương tựa chịu đủ cơ hàn nỗi khổ, càng thêm bị người lặng lẽ đối đãi, có thủ ức hiếp. Mạnh Học Văn nói, đã Liêu Dương nơi đó vách tính không nguyện ý toàn quân, vậy chúng ta sao không theo chạy nạn Liêu Tây trong dân chúng mộ binh đâu? Thưởng ứng chiêu mộ tổng quân có thể đạt được một phần khẩu phần lương thực, còn có thể sớm ngày đánh về quê quán. Ta tin tưởng vẫn là có không ít Liêu Tây chạy nạn dân tráng bằng lòng đi bộ đội hiệu lực. Mạnh Học Văn lời nói nhường trước mắt mọi người sáng lên. Tào Phong trên mặt lộ ra nụ cười, Mạnh tiên sinh phương pháp này rất tốt. Tần Xuyên, Lý Giáp, chương mấy người cũng đều đúng vị này, tịch tá lau mắt mà nhìn. Lúc trước biết được đối phương là theo Liêu Tây chạy nạn tới, không khỏi có chút khinh thị. Bây giờ hắn đưa ra một đầu tiến hành hữu hiệu mộ binh phương pháp, để bọn hắn không thể không một lần nữa xem cái vị này phụ tá. Cứ dựa theo Mạnh Tiên Sinh nói tới biện pháp đi làm. Tao Phong đối chỉ huy nhóm nói, phải người đi những cái kia chạy nạn Liêu Tây trong dân chúng hưởng ứng chiêu mộ lính. Chỉ cần bọn hắn lòng mang chí khí, bằng lòng dấn thân vào Liêu Tây quân, là ta hiệu lực, không chỉ có bọn hắn có thể được dẹp an thân lập bệnh, nhận lấy có lương. Gia quyến của bọn họ có thể thu hoạch được cho chúng ta Liêu Tây quân, chúng ta quét sạch doanh địa, nuôi ngựa, vận chuyển lương thảo, thổi lửa nấu cơm cơ hội. Ra quyến của bọn họ cho chúng ta Liêu Tây quân làm việc, cũng không làm không công. Chỉ cần làm việc, mỗi ngày quản hai bữa cơm, trả lại 10 vạn tiền. Tào Phong cử động lần này không chỉ giải quyết những cái kia hưởng ứng chiêu mộ lính vấn đề, cũng có thể để bọn hắn hộ cố vô ưu. Chỉ cần ra quyến của bọn họ tay chân lênh lẹ, bằng lòng là Liêu Tây quân chia sẻ một chút tạp vụ, liền đủ để bảo đảm bọn hắn miễn ở đói khát nỗi khổ. Tiểu hầu ra Ca Minh, thủ tịch phụ tám mạnh học văn cũng đúng Tào Phong biện pháp này, bội phục không thôi. Đặc biệt là những tân binh kia ra quyến thu hoạch được làm việc cơ hội. Cử động lần này không những trừ các gia quyến cơ hàn chi đo, càng làm cho các tân binh lòng mang càng kích, an tâm trong quân đội hiệu lực. Lý Pha giặc bọn người nhao nhau châu đầu gết thai, mặt lộ vẻ vẻ tán thành, hiển nhiên đối biện pháp này có chút hài lòng. Chỉ là vấn đề duy nhất là muốn ngoài định mức xuất ra một chút tiền lương. Vẹn vẹn theo Liêu Tây chạy nạn trong dân chúng tiêu mộ lính, đoán chừng còn xa xa không đủ. Tao Phong tiếp tục nói, các ngươi sau khi trở về, nói cho trong doanh trại các tướng sĩ, để bọn hắn đi cổ động bọn hắn thân bằng hảo hữu cũng tới đi bộ đội hiệu lực. Phạm là có thể kéo tới một cái tân binh, ta tạo ngoài định mức cho bọn họ một lượng thưởng. Nếu là có thể kéo tới 10 cái tân binh, không chỉ cho 10 lượng thưởng Ta sẽ còn bổ nhiệm hắn làm tập trưởng." Tào Phong tiếng nói rơi xuống, lập tức cả kinh đám người nói không ra lời. Trương hộ thân há to miệng, "Cái này, cái này nếu là kéo tới 100 cái tân binh, chẳng phải là có thể thu được 100 lượng và à?" Tào Phong nhẹ gật đầu. Đám người liếc nhìn nhau, bọn hắn đều động tâm rồi. "Đương nhiên." Tào Phong cường điệu nói, "Quan góc nhân số không thể được, bọn hắn kéo tới tân binh nhất định phải phù hợp chúng ta yêu cầu. Nếu ai lừa gạt chúng ta, hoặc là cầm bạc sau những tân binh này liền chạy, vậy theo đảo binh luật sử." Kia phụ trách chiêu mộ người, đến lúc đó cũng cùng nhau nghiêm túc xử trí chương 213, đủ đủ đại viên chương 213, đủ độ đại viên. Hôm sau, Trung Dũng doanh các tướng sĩ vừa hoàn thành trong doanh địa tuyết động quét sạch, chỉ huy sứ Tần Xuyên liền xuất hiện ở trên giáo trường. Thôi hiệu, tập kết. Chỉ huy sứ Tần Xuyên ra lệnh một tiếng. Lính kèn lúc này thổi lên tập kết hào. Ngay tại các nơi bận rộn Trung Dũng doanh tướng sĩ nghe được hào âm thanh sau, bọn hắn tựa như tia nước nhỏ đồng dạng, theo bốn phương tám hướng nhanh chóng hội tụ đến trên giáo trường tập kết. Trong phiên khác, trước mắt Trung Dũng doanh 1400 tướng sĩ ngay tại trên giáo trường tập kết thành một cái dày đặc phương trận. Trên giáo trường lặng ngắt như tờ, một mảnh tốc sát. Khởi bẩm chỉ huy sứ Trung Dũng doanh 1.403 danh tướng sĩ đã tập kết hoàn tất. Trung Dũng doanh Trì Huy Thạch Đôn Tử sải bước đi tới tần xuyên trước mặt, lớn tiếng bẩm báo tập kết tình huống. Tần xuyên quét qua đứng trang nghiêm ở trường trên trận các tướng sĩ, hắn thỏa mãn nhẹ gật đầu. "Về đơn vị, Tuân mệnh." Thạch Đôn Tử nguyên địa quay người, chạy chậm về tới đội ngũ đứng ngững. Trung Dũng doanh nguyên là Liêu Châu quân Liêu Dương quân trấn dưới trướng, ngày xưa tệ nạn quân thân, ăn mất tiền trợ cấp chi phòng phế, quân kỷ lại gì. cái này một chi quân đội sau, theo tốn đại lực khí chỉnh Tần Xuyên xem như Tào Phong tự mình để bạc bổ nhiệm Trung Dũng doanh chỉ huy sứ. Hắn kiên định kế thừa cùng Trung thực thi hành Tào Phong chế định 20 đầu quân quy cùng chỉ quân phong cách. Trung Dũng doanh đã không còn Tào Phong lúc trước tiếp nhận thời điểm như vậy lòng lòng lẹo lẹo. Bọn hắn đã biến thành một chi quân kỷ nghiêm minh, kỷ luật nghiêm minh quân đội. Có thể nói là như cánh tay thúc đẩy. Tào Phong cái này luyện binh bản sự, rất được chấn quốc công lý tín thưởng thức, nhiều lần trước mặt mọi người tán dương hắn đâu. Trung Dũng sĩ. Tần Xuyên theo đứng trang nghiêm các tướng sĩ trên thân thu hồi ánh mắt của mình, thanh vang dội vang lên. Hôm nay ta muốn tuyên bố tiểu hầu ra một cái trọng yếu quyết định. Trên giáo trường một mảnh im lặng, Tần Xuyên thênh thang tại mỗi người bên tai quân quân. Tiểu hầu ra quyết định, vì nên Bụt ta Trung Dũng doanh lính số người còn thiếu, Tần Xuyên lớn tiếng nói, đặc biệt trao tặng cho vị tướng sĩ tự hành mộ binh đại quyền. Tần Xuyên lời nói nhường Trung Dũng doanh các tướng sĩ đều mặt mũi tràn đầy mơ mực, không hiểu ý nghĩa. Bọn hắn đồng loạt nhìn về phía Tần Xuyên, chờ đợi câu sau của hắn. Thần Xuyên dừng một chút, hắn giải thích nói, tiểu hầu gia cho chư vị nghỉ năm ngày, các ngươi có thể đi trở về thăm người thân, thuận tiện đi xem một chút các ngươi thân hữu, đồng hương bên trong phải chẳng có bằng lòng đến ta Tây quân hiệu lực. Chỉ cần phù hợp chúng ta Liêu Tây quân mộ binh yêu cầu, các người đều có thể đem hắn chiêu mộ tới ta Trung Dũng trong doanh. Tần Xuyên hướng mọi người nói, các người nếu là có thể chiêu mộ một gã tân binh, có thể đạt được bạch ngân một lạng khen thưởng. Các người nếu là có thể chiêu mộ hai tên tân binh, có thể đạt được hai lượng bạch ngân ban thưởng, cứ thế mà suy ra. Tần Xuyên lời nói dường như một quả cục đá đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, trên giáo trường lập tức sôi trào lên. Việc này coi là thật. Chiêu mộ một gã tân binh, có thể đạt được một lượng bạc. Các tướng sĩ thấp giọng trò chuyện, trong mắt ra sốt ruột quan mang. Nếu thật sự là như thế, vậy bọn hắn chiêu mộ 10 tên tân binh chẳng lẽ có thể đạt được 10 lượng bạc. Đây chính là 10 lượng bạc nha. Bọn hắn hiện tại một tháng quân lương đều mới mấy phần tiền bạc. Chiêu mộ tân binh có thể đến này kết sù ban thượng, không ít người trong lòng không khỏi nao ngoe muốn động. Trần xuyên nhẹ nhàng khoát tay áo, ra hiệu đám người an tĩnh lại. Tiểu Hầu ra còn nói, Trần xuyên tiếp tục nói, chiêu mộ 10 tên tân binh trở lên người, có thể trực tiếp đề bạt làm tập trưởng. Ông. Lời vừa nói ra, càng làm cho đám người xôn trào. Chiêu mộ 10 tên tân binh liền có thể trở thành tập trưởng. Đây chính là ngàn năm một thở, đốt đèn lồng cũng khó tìm chuyện tốt. Chỉ huy sứ. Một vị lao thập trưởng lúc này cao giọng kêu lên, chúng ta thật là trên chiến trường trải qua sinh tử, mới thật không dễ dàng làm tới thập trưởng a. Hiện tại chiêu mộ 10 tên tân binh liền có thể làm thập trưởng, đây cũng quá trò đùa a. Đúng vậy a. Biết sớm như vậy, ta liền không mang theo đao tử ra trận giết địch, trực tiếp đi chiêu mộ tân binh tính toán. Lao thập trưởng lời nói lập tức đưa tới không ít người của mình. Thần Xuyên cười cười, các ngươi cũng không cần ổn nào. Tân Xuyên đối bọn hắn nói, cái này ra trận giết địch là bản sự, cho nên đề bạt các ngươi làm thập trưởng. Thật là có thể đi chiêu mộ binh sĩ tân binh, kia đồng dạng là bản sự, làm sao lại không thể làm thập trưởng. Các ngươi nếu có thể đi chiêu mộ 100 tên tân binh, kia tiểu hầu ra cũng có thể để bạc các ngươi làm đội trưởng. Lời này nhường thập trưởng nhóm cũng động tâm rồi. Chỉ Huy sứ, ngươi nói là sự thật. Thần Xuyên hừ lạnh một tiếng, tiểu hầu ra miệng vàng lời ngọc, há có thể làm bộ. Liên sợ ngươi chiêu mộ không đến 100 tên tân binh. Thần Xuyên vươn năm đầu ngón tay, cho các ngươi 5 ngày thời gian. Sau 5 ngày tại chúng ta binh doanh tiến hành tân binh khảo giáo, đến lúc đó các ngươi có thể hay không thăng quan, có thể hay không phát tài, vậy thì ngươi nhóm phần mình bạn sự. Thần Xuyên tiếng nói rơi xuống, không ít người đều động. Cái này thật là bánh từ trên trời rơi xuống công việc tốt. Trước kia bọn hắn cần phải đi trên chiến trường bỏ mạng chém giết, lúc này mới có thể thu hoạch được công lao, thu hoạch được lên trước. Bây giờ chỉ cần chiêu mộ một chút phù hợp yêu cầu tân binh, bọn hắn liền có thể thu hoạch được khen thưởng lên trước. Trong lòng bọn họ vội vàng, hận không thể lập tức lên đường đi chiêu mộ tân binh. "Ta cũng nhắc nhở các người. các ngươi cũng không nên vì thằng quan phát tài, liền lung tung gạt người đến góp đủ số." Tần Xuyên căn dặn đás người nói, "Các người chiêu mộ tới tân binh nhất định phải trong quân đội hiệu lực 3 năm. Nếu là dám can đảm nửa đường chạy trốn, không chỉ hắn phải bị trừng phạt, các ngươi những lại chiêu người cũng sẽ nhận liên quan trừng phạt." Chỉ huy sứ yên tâm. Chúng ta tuyệt đối không dám dở cho dối trá." Một gã quân sĩ lớn tiếng nói, "Ta gia tộc còn hơn 20 thành trắng niên, lần này thập trưởng ta đương định." "Tốt." Tần Xuyên hướng mọi người nói, "Phàm là nguyện ý đi mộ binh, sau đó liền đăng ký tạo sách, cho các ngươi mở cấm, các ngươi trở về mộ binh." "Tuân mệnh." Giải tán sau, không ít kích động quân sĩ lập tức đi ngay mở đường đầu, vội vã ra doanh về nhà mộ binh. Đây đối với bọn hắn mà nói, thật là một lần tuyệt hào thăng quan cơ hội phát tài, bọn hắn cũng không nguyện ý bỏ lỡ. Tang Phong lần này cụ động dưới tay tướng đi thân thích của mình, đồng hương chiêu tới trong quân hiệu lực ngoại trừ đền bù chính mình trong quân số người còn thiếu bên ngoài. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu là hy vọng trong khoảng thời gian ngắn tăng cường quân đội lực ngưng tụ cùng chiến lực. Là một chi quân đội bên trong phần lớn là thân thích, đồng hương tạo thành thời điểm, lực ngưng tụ nhất định rất mạnh. Cho dù đối mặt bất lợi chiến trường tình thế, bọn hắn cũng biết bao đoàn cùng một chỗ không đến mức tán loạn. Liều Tây quân mới lập, chữ Sân doanh, Trung Dung doanh, Hồ Uy doanh đã đơn giản chiến lược. Nhưng bọn hắn đối mặt địch nhân là cường đại. Không chỉ có Lư thị phản quân, còn có Hồ nhân phản quân, còn có Mã Tặc Sơn phỉ các loại phe thế lực. Theo lý thuyết bọn hắn một vạn binh mã muốn hình thành chiến lực nhất định phải thao luyện ít ra nửa năm trở lên, lấy lẫn nhau quen thuộc cùng rèn luyện. Nhưng mà thời cuộc gấp gáp, cấp bách. Triều quốc công uy tín nhiều lần phải người thúc dục hắn xuất binh thu phục Liêu Tây chi địa. Căn bản cũng sẽ không cho hắn thời gian đi luyện binh. Cho dù hắn chiêu mộ đầy đủ tân binh, làm Liêu Tây quân nhân số tràn đầy, nhưng cuối cùng khó nén đám o hợp bản chất. Một khi gặp phải cương địch, rất dễ dàng tán loạn. Nhưng nếu là trong quân phần lớn là thân thích cùng đồng hương, vậy thì không giống như vậy. Bọn hắn lẫn nhau hiểu rõ, rất quen thuộc. Cái này đã giảm mất đi quen thuộc cùng rèn luyện quá trình. Cuộc chiến này thời điểm, bọn hắn cũng có thể cộng đồng tiền thối, sẽ không xuất hiện ai vứt bỏ ai tình huống. Đương nhiên, tệ nạn là có. Trong quân dễ dàng xuất hiện ngọn núi nhỏ, tiểu đoàn thể. Đây đều là cần thông qua đến tiếp sau chỉnh biên điều chỉnh đến hóa giải. Vậy cũng là nói sau. Việc cấp bách là binh tướng ngựa chiêu mộ đầy đủ, mau chóng xuất binh thu phục Liêu Tây. Tao phong lần này không chỉ có động viên nguyên các doanh tướng sĩ, để bọn hắn rộng mời đồng hương, thân thích gia nhập. Hắn còn phải đi xứ người xâm nhập chạy nạn Liêu Tây dân chúng bên trong, chiêu mộ dũng sĩ nhậm ngũ, cũng thích đáng an trí gia quyến của bọn họ, để giải phía sau cố chi lo. Tại Đào Phong hai bút cùng vẽ biện pháp hạ, mộ binh hiệu quả là rõ rệt. Vẹn vẹn 6 7 ngày công phu, binh bộ cho bọn họ 1 vạn lính danh ngạch liền toàn bộ bổ sung đến vị. Trừ cái đó ra, còn có nhiều đến mấy trăm người dư thừa nhân viên. Đào Phong cũng không muốn để bọn hắn thất vọng mà về, trực tiếp để bọn hắn lấy dân phu thân phận theo quân. Chương 214, anh hùng sở kiến lực đồng, chương 214, anh hùng sở kiến lực đồng. Trời đông ra rét, tuyết động không thay đổi. Liêu Dương thành bên ngoài trong bin doanh, lại là một bức khí thế ngất trời cảnh quân tại ngắn ngày thời điểm, mở rộng tới 1 vạn lính. Đại lượng tân binh vào ở binh doanh. Nhường Nguyên bản hơi có vẻ chống trải đại doanh lập tức biến náo nhiệt. Tại Trung Dũng doanh một chỗ doanh trại trước, mặc giáp đeo đao đội trưởng Tôn Chiến đang sụ mặt, tại cho dưới tay một đám tân binh phát biểu. "Đánh hôm nay lên, các ngươi chính là chúng ta Trung Dũng doanh giáp đội binh." Tôn Chiến chủ động giới thiệu nói, "Ta là các ngươi đội trưởng Tôn Chiến. Các ngươi cũng không cần sợ ta." Tôn Chiến nhìn các tân binh nguyên một đám dáng vẻ khẩn trương, hắn cười cười. "Tại 3 ba tháng trước, ta còn là hổ uy doanh một gã đại đội binh, cùng các ngươi như thế." Lời này trong lúc vô hình kéo gần lại hắn cùng các tân binh khoảng cách. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, trước mắt cái này phong bắt diện, khí thế bức người đội trưởng cái 3 tháng trước, vẫn chỉ là một gã giống như bọn họ đại đội binh. Các người có lẽ rất hiếu kỳ, ta là thế nào lên làm cái này đội trưởng?" Tôn Chiến cười cười, "Các người có thể sẽ cảm thấy ta có bối cảnh, có quan hệ, đi đường đi, lúc này mới làm đội trưởng." Các tân binh châu đầu gật thai, nghị luận ầm ĩ, đều đang âm thầm phỏng đoán, Tôn Chiến đến tốt cùng là như thế nào tại 3 tháng ngắn ngủi bên trong, theo một gã binh lính bình thường nhảy lên trở thành giáp đội đội trưởng. Tôn Chiến nhìn về phía trong đội ngũ một gã lao binh, "Mèo già, ngươi nói cho các huynh đệ, ta là thế nào lên làm cái này đội trưởng?" Cái này gọi mèo già lão binh lúc này đứng dậy, Hắn lớn tiếng nói, "Chúng ta Tôn Đầu Nhi tại Liêu Châu một trận chiến bên trong, lấy sức một mình, chặt 10 11 tên phản quân đầu." Chính hắn liền thụ một chút bị thương ngoài ra. Luận Công hành thượng, hắn liền lên làm đội trưởng. T. Biết được nhà mình đội trưởng lại Liêu Châu một trận chiến bên trong lập xuống như thế chiến công hiển hách, các tân binh đều hít một hơi linh khí, mặt lộ vẻ vẻ cái gì. Bọn hắn nhìn về phía đội trưởng Tôn triển trong ánh mắt, đã có kính sợ cũng có khâm phục, biến dị thường phức tạp. Không nghĩ tới chúng ta Đầu Nhi lợi hại như vậy, khó trách ta cảm giác được trên người hắn có sát khí. Một trận chiến giết hơn 10 cái phản quân, đây cũng quá lợi hại. Đối mặt các tân binh thấp giọng nghị luận, Tôn Chiến khắp khuôn mặt là kiêu ngạo sắc. Tôn Chiến đè ép, ép tay, ngăn lại đám người châu đầu ghét hại. "Chư vị huynh đệ, ta Tôn Chiến nói cho các ngươi biết những này, cũng không phải là vì khoe khoang. Tôn Chiến hướng mọi người nói, ta muốn nói cho các ngươi là, các ngươi đến chúng ta Liêu Tây quân, vậy coi như là đến đúng rồi. Chúng ta tiểu hầu ra thượng phạt phân minh, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, ngươi có thể giết địch là công, vậy ngươi liền có thể thăng quan phát tài." Tôn Chiến một phen, nhường tất cả mọi người rất tâm động. Dù sao Tôn Chiến lấy chính mình cự đi lệ. 3 ba tháng trước hắn chẳng qua là một cái đại đầu binh. Bây giờ cũng đã là mặc vào một thân tinh lương bảo giáp đội trưởng, bọn hắn nếu là có thể lên làm con nhi, vậy thì Quang tông Diệu Tổ trở về đi đường đều có thể thẳng tắp ca eo. Đương nhiên, muốn chiến trường giết địch là công, qua ngoài miệng sẽ nói không thể được, nhất định phải có bản lĩnh thật sự. Không có bản lĩnh thật sự, đừng nói là công, liền mệnh cũng khó khăn bảo đảm. Tôn Triển nói với mọi người, vậy làm sao mới có thể có bản sự đâu? Vậy thì nhất định phải thật tốt thao luyện, rèn luyện giết địch bản lĩnh. Cho nên đánh hôm nay lên. Các ngươi liền phải có chịu khổ nhọc chuẩn bị tâm lý. Ta sẽ hung thao luyện các ngươi. Các ngươi nếu ai cảm thấy mình là không có chứng nam nhân, Sợ chịu khổ, kia sớm làm hiện tại liền lăn trứng. Tôn Chiến khí thế hung hăng nói, lao tử giáp đội cũng không nên tham sống sợ chết, nhát gan ngu nhược nhuãn đàn. Muốn đi, hiện tại liền đi, ta không ăn. Tôn Chiến tiếng nói rơi xuống, trong đội ngũ xuất hiện một hồi xao động. Đầu nhi, ngươi đừng xem nhẹ chúng ta, ta đã tới làm binh đi lính, vậy thì không sợ chết. Đúng vậy à. Bây giờ đi về, kia nhiều mất mặt, không phải liền là ra trận giết đi sao, ngươi cũng không sợ, ta sợ cái gì? Lại nói, ta trong nhà săn giết lợn rừng không có 10 đầu cũng có 5 đầu. Cái này giết địch cùng giết hẳn là không sai biệt lắm. Buốn một đám cấp tân binh tự nhiên không chịu thua, nguyên một đám kêu la. Tốt. đều là có loại đàn ông. Tôn Triển lộ ra đặc ý nụ cười. Hiện tại ta cho các ngươi giảng một chút chúng ta Liêu Tây quân quy củ. Tất cả mọi người ngầm miệng lại, dựng lên lỗ tai, chăm chú lắng nghe. Chúng ta tiểu hầu ra cho chúng ta định ra 20 đầu quân quy. Ta từng cái niệm cho các ngươi nghe. Tôn Triển nói với mọi người, ba ngày sau, các ngươi nhất định phải đối cái này 20 đầu quân quy đọc ngược như chạy. Ai nếu là đến lúc đó con không công ra, liền dọc theo chúng ta binh doanh mỗi sáng sớm chạy 10 vòng. Lúc nào có thể ghi tạc trong đầu, lúc nào liền không chạy. Tôn Chiến lời nói nhường không ít tân binh đều rụt cổ một cái. Bọn hắn không nghĩ tới, cái này vừa lên đến lại muốn con cái này đổ bỏ quân quy. Làm Tôn Chiến tại cho đám người giảng quân quy thời điểm, toàn phong vị này Liêu Tây quân trung lang tướng tại thủ tịch phụ tám mạnh học văn cùng đi, ngay tại các nơi đi dạo. Chỉ thấy trong binh doanh khắp nơi đều là một bộ khí thế ngất trời bộ giáng. Những cái kia đội trưởng nhóm ngay tại nhanh chóng quen thuộc dưới tay phân đến tân binh, đồng thời đang cho bọn hắn giảng quy củ. Những cái kia chỉ huy nhóm thì là vội vàng cho các tân binh cấp cho binh khí, quân phục những vật này một chút hành động nhanh chóng Tân binh đội ngũ, đã tại trong doanh trên giáo trưởng Trịnh Tề xếp hàng, bắt đầu đội ngũ thao luyện. Nói tóm lại, trong binh doanh người binh mã đông đảo, lại trật tự rành mạch. Thủ tịch phụ tá Mạnh Học Văn nhìn Liêu Tây quân như thế quân dung, đối Tào Phong càng thêm thâm phục. Hắn đưa cho đánh giá rất cao. Tiểu hầu gia quân đội quân kỷ Nghiêm Minh, trật tự rành mạch, rất có đại kiện thứ nhất cường quân dáng vẻ. Mạnh Học Văn chức kia tại binh bộ đảm nhiệm qua nhiệm kỳ chức phương tư viên ngoại làng, đối trong quân vẫn là hiểu rõ một chút. Nhìn chung nhiều như vậy quân đội, hắn cảm thấy Tào Tây quân là đại đa số là Tân binh. Không sai trật tự rành mạch, đủ đứng hàng đầu. Những binh mã này chỉ cần siêng năng thao luyện, lại đến trận chém giết mấy vòng, tuyệt đối sẽ thiên hạ đệ nhất cường quân. Mạnh Tiên Sinh cao khen. Tao Phong đối mạnh học văn nói, "Ta Liêu Tây quân thân làm đại kiện quân đội, gánh vác bảo cảnh an dân chi trách. Trong mắt của ta, quân kỷ nghiêm minh, kỷ luật nghiêm minh đây đều là yêu cầu cơ bản nhất. Nếu là liền những này đều làm không được, vậy dứt khó giải tán tính toán." Tào Phong lời tuy nói như vậy, thật là tại mạnh học văn xem ra. Muốn quân kỷ nghiêm minh, kỷ luật minh, đúng là không dễ. Đại kiện có thể làm được những này quân đội, có thể đến được trên đầu ngón tay. Tiểu Hầu gia chỉ quân chặt chẽ cẩn thận, yêu cầu rất cao có trách có thể ở Liêu Châu một trận chiến lấy ít thắng nhiều, đại bại phản quân. Tiểu hầu gia, Mạnh Học Văn xem kỹ Liêu Tây quân chi quân dung sĩ khí, trong lòng đã có số so đo. Ta cảm thấy chúng ta Liêu Tây quân mặc dù tân binh đông đảo, có thể lao binh đều là có chiến trận chém giết kinh nghiệm. So với những quân phản loạn kia mà nói, chiến lược hẳn là còn hơn một chút. Mạnh Học Văn đối Tào Phong đề nghị, bây giờ phản quân tại Liêu Tây bốn phía cất bốc, quân kỳ bừng hạ. Hiện tại trời đông giá rét, lớn đường. Chúng ta lại chiêu mộ nhiều như vậy tân binh nhập doanh, phải cần một khoảng thời gian tiến hành thao luyện. Nếu là chúng ta lúc này có thể là thượng, đương nhiên xuất binh giết Tây nhất định có thể xuất kỳ chế thắng đại bại phản quân. Tào Phong mỉm cười, Mạnh Tiên Sinh cùng ta có thể nói là anh hùng sở kiến lược đồng nha. Ta cũng đang có ý này, Tào Phong đối Mạnh Học và nói, ta chuẩn bị tại Liêu Dương phủ lớn tạo luyện binh thành thế, lấy mê hoặc Liêu Tây phản quân, để bọn hắn nghĩ lầm chúng ta trong thời gian ngắn không cách nào xuất binh mà bưng lòng cảnh giác. Ta chuẩn bị điều tinh binh cường tướng, tự mình dẫn đội tập kích Liêu Tây. Chương 215, thân cận, chương 215, thân cự. Liêu Dương thành trên đường dài vang lên dầy đập tiếng ngựa. Một đội uy phong lẫm lẫm kỵ binh vây quanh liều giường quân trung làng tướng Chu Nguyên hướng phía Tào phủ mà đi. Móng ngựa đạp phá phố dài, bông tuyết vây ra. Ô, Chu Nguyên một đoàn người tại Tào phủ trước cổng chính gỳ ngựa đứng. Đã chờ đón tại trên bậc thang Tào Phong thấy thế, nhanh chân đi xuống thang nên đón tiếp lấy. Tào Phong bái kiến trấn tướng. Tào Phong nhiệt tình ôn quyền hành lễ. Ha ha ha. Chu Nguyên tung người xuống ngựa, di chuyển kia thân thể mập mạp, chân đi hướng về phía tàu tàu chúc mừng chúc mừng đi đến mặt, hai tay ra cùng tới một cái ôm Hai người bỗng ra ôm ấp sau Chu Nguyên ánh mắt lấp lánh nhìn qua Tào Phong, trên mặt tràn đầy từ đáy lòng vẻ tán thưởng. "A nha, Tào huynh đệ, lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, ta đã cảm thấy ngươi cũng không phải là vật trong ao, ngày khác chắc chắn một bước lên mây. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền độc lĩnh một quân, trở thành tọa trấn một phương trọng tướng. Ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Tào Phong lúc trước xung quân tới Liêu Châu quân hiệu lực thời điểm, tại Chu Nguyên dưới trướng đảm nhiệm đội trưởng. Lúc này mới không đến thời gian 1 năm. Tào Phong theo đội trưởng thăng nhiệm chỉ huy sứ, đô chỉ huy sứ, bây giờ càng là độc lĩnh một quân trở thành trung tướng." Cái này khiến Chu Nguyên trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần hâm mộ cùng Gen Gesen lẫn tình cảm phức tạp. Tào Phong xuất thân hào môn, còn như thế có bản lĩnh, quả thực là để cho người ta lau mắt mà nhìn. Chẩn tướng, đối mặt Chu Nguyên tán dương, Tào Phong như cũ kiêm tốn, "Ta có thể độc lĩnh một quân, tọa trấn một phương, kia đều không thể rời bỏ ngài ân cần dạy bảo." Tào Phong đối Chu Nguyên nói, "Sau này bất luận ta Tào Phong là một bước lên mây, vẫn là giải ngũ về quê, ta Tào Phong mãi mãi cũng là ngài dưới trướng một cái binh. Về sau có chuyện gì cho hỏi, ta Tào Phong pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ." Tào Phong một fan khách tặng, nghe được Chu Nguyên Tiên là tương đối dễ chịu. "Ta huynh đệ a, ngươi cái này miệng vẫn là như vậy ngọn, biết nói chuyện. Lời này của ngươi, ta thích nghe." Chu Nguyên cười nói, "Cái gì cũng không nói, chỉ cần ngươi Tào huynh đệ nhận ta cái này trợ tướng. Về sau gặp phải cái gì vậy, cứ việc tìm ta. Ta có thể làm, ta cũng sẽ không chối tử. Tào Phong lúc này ồ quyền, "Vậy ta liền sớm cảm ơn trấn tướng." "Nói cái gì cảm ơn với không cảm ơn." Xa Lạ ngẩm. Chu Nguyên nói, "Vỗ vô Tào Phong cánh tay, chúng ta Dương quân cùng các ngươi sát bên, về sau chúng ta nhiều đi vòng một chút. Cái này gặp phải cái gì vậy?" Hai chúng ta nhà điện thoại cái, giúp lẫn nhau." Tào Phong nhẹ gật đầu, miệng đây đáp ứng, ta đều nghe trẩn tướng." "Trẩn tướng, cái này bên ngoài trời lạnh." Tào Phong đối Chu Nguyên nói, "Chúng ta cũng đừng đứng ở chỗ này lấy nói mát, nhanh mời vào trong. Ta đã phân phó phòng bếp, chúng ta hôm nay ăn nóng hôi hổi canh thịt dê nổi. Ta biết chấn tướng ngày muốn tới, ta chuyên môn để cho người ta đi mua hai đầu con cừu non đầu." Chu Nguyên nghe xong, lập tức nước bọt đều chảy ra. "Con cừu non tốt thì mềm." Tại Tào Phong nội đem dây cương ném cho sau thân bệ, cùng Phong cùng nhau tiến vào trong phủ. "Buổi trưa, ta phủ trong phòng ăn hương khí tràn ngập." Lò lửa nhỏ lửa than đang cháy mạnh, trên lò lửa đặt vào một nồi lớn nóng hôi hổi dê canh. Các gọn dê con thịt cùng đậu phụ đông chờ thịt sơ để ở một bên, chờ đợi vào nồi. Chấn tướng, mời. Tào Phong mời Chu Nguyên ngồi xuống, lại khiến người ta lấy rượu tới. Cái này trời đông giá rét, không có vật gì tốt chiêu đãi chấn tướng, còn mời chấn tướng nhiều hơn đảm đương. Ai du, nhìn ngươi nói, cái này đều là đồ tốt. Hôm nay ta xem như có lộc ăn. Cái này non dê con thịt, phải xuyến lấy ăn mới hương. Nhìn qua trước mắt mâm lớn mâm lớn dê con thịt, Chu Nguyên thuần lấy gia vị, từng cái để vào trước người trong nhỏ chuẩn bị hưởng thụ cái này bỗng nhiên thì yến. Tào Phong cùng Chu Nguyên xuyến lấy thịt dê, uống chút rượu, phá lệ buông lòng hài lòng. Ăn mấy mâm lớn non thịt dê sau, Chu Nguyên lúc này mới chậm lại chính mình tốc độ. "Tào huynh đệ a, ngươi cái này thăng nhiệm Liêu Tây quân trung lang tướng, ta cũng không thứ gì tốt tặng cho người. Chu Nguyên nói, từ trong lực móc ra một tấm bản đồ, đem nó đưa cho Tào Phong. "Thứ này ngươi thu, nói không chừng về sau cần phải." Tào Phong nhận lấy địa đồ xem xét, lập tức trên mặt lộ ra vui mừng. Đu, đây chính là đồ ta. Bản đồ này không chỉ đã bao hàm Liêu Tây Còn đã bao hàm hộ nhân kim chướng Hán quốc một bộ phận núi non sông ngòi thành trấn. Địa đồ cái đồ chơi này cũng không dễ dàng vẽ, cần hao phí rất nhiều nhân lực vật lực. Đại quyền quân đội chỉ có tướng lĩnh cao cấp mới có cơ hội tiếp xúc địa đồ, đồng dạng người đều đụng vào không đến. Tao Phong hiện tại thăng làm Liêu Tây quân trung lang tướng, Trấn Quốc công lý tín cũng phát cho hắn một trương Liêu Châu địa đồ. Có thể cái này một phần từ triều đình binh bộ vẽ địa đồ tương đối đơn giản. Ngoại trừ tiêu chú Liêu Châu đại khái núi non sông ngòi xu thế cùng một chút thành trấn danh tự bên ngoài, cái khác đều không có. Nhưng mà Chu Nguyên đưa tặng cho hắn cái này một tấm bản đồ so triều đình binh bộ vẽ địa đồ càng thêm kỹ càng phạm vi cũng càng rộng. Có như thế một phần địa đồ, đây đối với hắn mà nói, không khác như hổ thiên cánh. Dù sao hắn đối Liêu Tây chưa quen thuộc, chỉ biết là có một thành 6 huyện đại khái địa phương. Về phần địa phương khác thì là hai mắt đen thui. Trung Nguyên tặng cái này một tấm bản đồ, thật là giúp đại ân của hắn. Chân tướng, người cái này tặng lễ quá quý giá, ta làm sao có ý tứ đâu bốn. Đương nhiên, muốn vẽ cái này một phần kỹ càng địa đồ, cũng không phải người bình thường có thể làm được. Nhất định là muốn hao phí rất nhiều nhân lực vật lực, đi khắp những địa phương này khả năng vẽ. Ngươi cầm chính là, khách khí như vậy làm cái gì? Trung Nguyên nói lại kẹp một đũa non thịt dê đưa vào miệng bên trong. Người đối người bên kia đất hoang không quen, thứ này ngươi khẳng định cần dùng đến. Đi. Vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Tào Phong bưng chén rượu lên, đối Chu Nguyên nói, "Trẫm mời ngươi một chén." Ta uống trước rồi nói. Tào Phong nói, ngước cổ lên uống một hơi cạn sạch. "Cửu lượng rồi." Chu Nguyên nhìn Tào Phong sáng khóe như vậy, cũng bưng một chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. "Tào huynh đệ a, người cái này thăng nhiệm trở thành Trung lang tướng, lập tức liền muốn đi đối nói, cái này trên người không Chỗ kia thế lực khắp nơi rắc rối khó gỡ." cổ nhân bộ lạc Lâm Lập, còn có kim chướng Hàn Quốc ở sau lưng quấy rối. Ngươi mong muốn ở bên kia dừng chân, không phải một chuyện dễ dàng yi. Chu Nguyên sắc mặt ngưng trọng nói, cái này Liêu Tây mặc dù trên danh nghĩa là ta đại kiến khu vực, có thể trên thực tế chúng ta đại kiến đối Liêu Tây lực không chế có hạn. Ngoại trừ Liêu Tây phủ thành cùng từng cái huyện thành là triều đình khống chế, những địa phương khác đều là địa phương gia tộc quyền thế cùng hồ nhân bộ lạc chưởng khống. Nói một câu không dễ nghe. Chu Nguyên đối Tảo nói, nếu là đắc tội nơi đó gia tộc quyền thế cùng hội nhân bộ lạc, ngươi tại chỗ liền sẽ nửa khó đi. Cái này trước kia triều ủy nhiệm quan viên lên mặt cho cũng còn muốn đi nơi đó hảo môn cùng bộ lạc bái sơn đầu mới có thể có tới duy trì. Nếu không không có người nghe hắn, cái này thu lấy tiền lương thuế phú càng là không thể nào nói đến. Dù là lưu thị tại Liêu Châu một tay che trời, cũng không cách nào hoàn toàn nắm giữ Liêu Tây. Dù sao Liêu Tây những cái kia bộ lạc cùng gia tộc quyền thế đều là một chút cỏ mọc đầu tường. Chúng ta bên này nếu là làm cho hoắc, bọn hắn lập tức đi ngay tìm kiếm kim trướng Hán quốc che chở. Cho nên ngươi đi sau, trước đứng vững gót chân, các không cần nóng độ. Dù sao ngươi giới chướng chỉ có một vạn binh mã, lại chiến lực còn trở tăng cường. Nơi đó hội nhân bộ lạc tùy tiện đều có thể lôi ra 708 kỵ binh, một khi đánh nhau, người ăn thiệt thòi. Tào Phong thần sắc cũng biến thành nghiêm trọng. Hắn tự nhiên sẽ hiểu Liêu Tây tình huống phức tạp, cũng có chuẩn bị tâm lý. Đa tại trấn tướng nhắc nhở, ta nhất định chú ý. Chu Nguyên nhẹ gật đầu sau, hắn lại móc ra một phần danh sách đưa cho Tào Phong. Phía trên này mấy cái bộ lạc cùng nơi đó gia tộc đều là cùng Kim Trướng Hãn Quốc có liên quan. Chu Nguyên đối Tào Phong nói, chờ ngươi đứng vững gót chân sau, về sau cơ hội, đem bọn hắn thu thập, Tây tình huống sẽ tốt hơn nhiều. Lần này bên cạnh những bộ lạc này cùng gia tộc, đối ta đại kiện tương đối thân cận, ngươi có thể lôi kéo lôi kéo, coi là trợ lực chương 216, mật thám, chương 216, mật thám. Liêu Tây phủ thành, tuyết lớn đầy trời. Một gã mật thám chấn động rất xuống trên người phong tuyết, sải bước tiến vào phản quân thiết lập ở Biệt phủ nha môn bộ thông soái. Rất nhanh, tên này mật thám liền gặp được phản quân phó đô đốc Lư Thắng. Lư thị tại Liêu Châu khởi binh tạm phản, Lư bằng tự nhận đệ đệ thì lấy phó đô đốc hỏi, tình hình gần đây như thế nào? và tám môn cũng nói, về phó đô đốc lời nói, trấn Bắc Hầu thế tử Tào Phong ngay tại Liêu Dương trắng trận chiêu binh mãi mã. Bây giờ dưới trướng hắn đã có hơn vạn chi chúng, bọn hắn mỗi ngày tại trong doanh gấp rút thao luyện, là xuất binh chúng ta Liêu Tây làm chuẩn bị. Biết được Tào Phong đã trong khoảng thời gian ngắn chiêu mộ hơn vạn binh mã, lưu Thắng trong lòng giật mình không thôi. Cái này Tào Phong có tài đứa gì, vậy mà có thể ở trong thời gian ngắn chiêu mộ hơn vạn binh mã. Hiện tại Liêu Châu thế cục rung chuyển, binh hùng Tính biết rõ ở thời điểm này đi bộ đội hiệu lực, hiểm rất lớn. Đa số Bạch Tính sợ chiến, sợ mệnh tang sa trường, cho nên không muốn tòng quân. Dưới trướng hắn thảo nghịch quân tại ngắn ngủi trong nửa tháng, đã xuất hiện mấy trăm tên thảo binh. Cho dù hắn giết hơn 10 người, mong muốn hình thành trấn nhiếp, có thể trốn binh như cũng nhiều lần cấm công dứt. Chợt nghe Tào Phong trong thời gian ngắn quên được vạn binh mã, lือ tháng kinh hãi. Phó đô đốc, cái này Tào Phong đích thật là có mấy phần thủ đoạn. Mật thám hồi bẩm nói, hắn phái người đang chạy nạn Liêu Tây dân chúng trong chiêu mộ dũng mãnh chi sĩ. Phạm là tiến vào trong quân vị hắn hiệu lực người, gia cũng có thể đượcưu đãi, có thể giúp trong quân làm một ít vạt, thu hoạch được lương trì sinh kế. Chư cái đó ra, hắn là động viên sân doanh. Cố Uy doanh cùng Chung Dũng doanh lão binh trở về quê quán chiêu mộ thân quyến, đồng hương tầng quân. Phạm là có thể chiêu mộ 1 gã lính mới nhập doanh rồi, hắn tạo phong thưởng bạch ngân 12. Chiêu mộ 2 tên lính mới nhập doanh, tạo phong ban thưởng bạch ngân 2 lượng, cứ thế mà suy ra. Nếu là có thể chiêu mộ 10 tên lính mới nhập doanh, không chỉ có thể thu hoạch được 10 lượng bạch ngân ban thưởng, còn có thể thăng chức là thập trưởng. Mật thám lời nói nhường lư thắng trên mặt biểu lộ ngưng kết. Mộ binh kế sách, có thể như thế suy nghĩ khác người ba. Tại kinh sau, hắn cũng không thể không thừa nhận. Tào Phong thủ đoạn này quả thực là cao minh. Lư thắng hỏi, những bạc này là ai ra? Nghe nói là Tạo Phong chính mình xuất tiền túi. Lưu Thắng mắng, không nghĩ tới Tiểu Vương bắt đạn này còn rất hào phóng. Nhớ tới Tạo Phong tại ngắn ngủi thời gian bên trong có thể chiêu mộ hơn vạn binh mã, Lưu Thắng trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Thám tử thấy Lưu Thắng sắc mặt nghiêm trọng, hắn nói bổ sung, phó đô đốc không cần sầu lo. Tạo Phong mặc dù đùa nghịch tiểu thông minh, trong thời gian ngắn chiêu mộ hơn vạn binh mã, gọn gàng nhân số. Khả cư chúng ta bí mật quan sát, những tân binh này chính là một đám người ô hợp. Đại đa số người bọn hắn lúc trước đều là trung thực anh nông dân, không có chiến trận chém giết kinh nghiệm. Cái này tùy tiện ra trận, nói không chừng sẽ dễ dàng sụp đổ." Tham tử dừng một chút, bổ sung nói, "Hỗ ủng chúng ta tham dò được, Tào Phong Liêu Tây quân hiện tại giáp trụ binh khí số người còn thiếu rất nhiều. Tào Phong còn cố ý chọn mua một nhóm mậu mưu, xem như tạm thời thao luyện chi dụng." Lưu Thắng ngay vậy, sắc mặt dịu đi một chút. Lưu Thắng tiếp tục truy vấn, "Có thể thám tính tới Tào Phong khi nào sẽ xuất binh Liêu Tây?" Tham tử nói, "Sớm nhất cũng muôn tới tháng 4." "Vì sao?" "Tào Phong yêu cầu các doanh binh mã nhất định phải tại tháng 4 trước hoàn thành xuất chinh trước các hạng chuẩn bị." Cái này bao quát đem binh khí giáp trụ chờ bổ sung đầy đủ, Lương thảo cũng muốn tại tháng 4 chuẩn bị trước thỏa đáng. Hắn còn hạ lệnh trinh sát bọn kỵ binh tại tháng 4 trước, thăm dò rõ ràng chúng ta Liêu Tây đủ loại tình huống. Lưu Thắng nửa tin nửa ngờ hỏi: "Các người thám tính những tin tức này chuẩn xác không?" Thám tử lúc này ôn quyền, Phó Đô đốc Kiến Tâm: "Cái này Liêu Dương vốn là địa bàn của chúng ta, chúng ta có không ít nhãn tuyến. Những tin tức này vô cùng sát thực không sai. Lư gia tại Liêu Châu kinh doanh nhiều năm như vậy, nhãn tuyến trải rộng khắp nơi. Dù là hiện tại bọn hắn đã mất đi đối Liêu Dương chưởng khống, phụ thuộc thế lực của bọn hắn cũng bị trừ bỏ khuyết." Có thể vùng trộm vẫn là có không ít cơ sở ngầm của bọn họ, thu hoạch được một chút tin tức vẫn là dễ như trở bàn tay. Lưu thắng thở dài một hơi, nếu là Tào Phong tháng tư mới xuất binh chúng ta Liêu Tây, vậy chúng ta còn có thời gian chuẩn bị. Bọn hắn lần này khởi binh tạo phản, trên thực tế là rất vội vàng. Theo Tào Phong tố rắc bọn hắn lưu ra, lại đến triều đình muốn đối đại ca hắn bãi quan miễn trước, tra rõ bọn hắn lưu ra tội ác. Cái này lưu cho bọn hắn phản ứng thời gian cũng không nhiều. Bọn hắn vì tiên hạ thủ vi cường, lúc này mới vội vàng khởi binh. Chính là bởi vì quá mức vội vàng, dẫn đến xuất hiện rất nhiều vấn đề. Như là lão thập tam lưu Vinh mặc dù chiếm cứ Liêu thành, Trong khoảng thời gian ngắn kéo 2, 3 vạn binh mã, có thể những binh mã này đại đa số đều là mạnh chính bạch tính, binh khí giáp trụ không đủ, chưa thao luyện. Những này nhân mã nhìn như thanh thế to lớn, kỳ thực như năm bè bảy mảng, khuyết thiếu lực ngưng tụ cùng sức chiến đấu. Lúc này mới cho Tào Phong lấy thời cơ lợi dụng, nhường hắn tập kích đã được. Tào Phong bằng vào Liêu Châu đại thắng chiến công hiển hách, nhảy lên trở thành Liêu Tây quân trung lang tướng. Có thể nói Tào Phong theo một tiểu đội chính như nay trở thành Liêu Tây quân trung lang tướng, hoàn toàn chính là giẫm lên bọn hắn lưu gia vị. Tào Phong đã trở thành bọn hắn lưu hận nhất người. Bọn hắn lưu ra hận không thể đem Tạo Phong chém thành muôn mảnh, để tiết mối hận trong lòng. Bây giờ Tạo Phong trở thành Liêu Tây quân trung lang tướng, phục mệnh Trinh phạt hắn. Hắn tự nhiên không dám khinh thường. Hắn phái thám tử xông vào Liêu Dương điều tra Tạo Phong động tĩnh, đủ thấy hắn đối Tạo Phong coi trọng. Lư Thắng lại hỏi thăm thám tử một chút những vấn đề khác, thám tử đều nhất nhất đáp lại. Hiểu được Liêu Dương phương diện tình hôm sau, Lư Thắng sắc mặt giãn ra. Rất hiển nhiên, Tạo Phong hiện tại mặc dù chiêu mộ hơn vạn binh mã, nhưng bây giờ lớn đường, tân chưa thao luyện, binh khí giáp trụ lương không đủ các loại vấn đề cũng Phong. Trong khoảng thời gian ngắn Tào Phong hẳn không có năng lực đối bọn hắn Liêu Tây phát động thế công. Các ngươi nhất định phải nhìn chằm chằm Tào Phong nhất cử nhất động." Lư Thắng căn dặn mật thám nói, "Sau đó 3 ngày vừa báo, Tào Phong động tĩnh, cần phải tưởng tận, không được sai sót." "Tuân mệnh." Lư Thắng nhẹ gật đầu, hắn đối mật thám nói, "Sau đó đi phòng tu trì lanh 300 lượng bạc, ngươi sau khi trở về, cho phía dưới phân phát. Chỉ cần các ngươi cố gắng ban sai, ta là tuyệt đối sẽ không bạc đái các ngươi." Đa tạo Phó Đô tử được ngân 300, lộ vẻ vui mừng, lúc này ôm tạ ơn. Thốt, đi đi." Thiểu nhân khởi từ rời đi. Lư Thắng đang suy tư sau một lúc, hắn gọi một gã thân tín. "Tào Phong xem trường tháng Tư tà hữu liền sẽ xuất binh chúng ta Liêu Tây, hiện tại lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm." Lưu Thắng đối với mình thân tín nói, "Chúng ta nhất định phải tại tháng Tư trước, hoàn toàn dọn sạch cảnh nội tất cả phản đối thế lực." Hắn cố ý bổ sung nói, "Định Vệ Bảo, Hắc Hương Bộ rơi, Lăng Vân bảo những địa phương này, lập tức cho bọn hắn hạ tối hậu thông điệp. Muốn bọn hắn ngày quy định xuất bộ gia nhập chúng ta trận doanh, tạo thành thảo liên quân. Nếu là bọn họ chớp mê bất ngộ, chậm chạp không ý gia nhập chúng ta, vậy thì xuất binh trước đem bọn hắn diệt. Nói tóm lại, tại nên chiến Tào Phong trước đó chúng ta nhất định phải đem tất cả không ổn định nhân tố bóp chết trong trứng nước. Chương 217, Quân cơ, 1, chương 217, Quân cơ, 1. Khai nguyên 4 năm. 2 tháng đấy, một đạo đại quân đang lội lấy ngang eo sâu tuyết động, tại Liêu Tây phủ Đông Bắc phương hướng trong rừng rậm gian nan tiến lên. Tào Phong trên thân bọc lấy thật dày bảo giáp, thật là tại cái này băng tiên tuyết địa bên trong, như cũ cảm giác mình tựa như là không mặc quần áo như thế, có đến run rẩy. Đại gia, quá lạnh. Tàu phong ha lấy nhiệt khí, xoa xoa chính mình có đến gương mặt đỏ bừng tử. Tại khoảng cách Tào Phong cách đó không xa địa phương, Giá hổ nhân râu rĩa lông mày đều treo bằng xương. Tào Phong hô một tiếng, "Cổ Tháp, Tiểu Hầu ra, có gì phân phó?" Cổ Tháp nhanh chân đi tới Tào Phong trước mặt, ôn quyền hành lễ. Tào Phong hướng phía trung quanh kia tuyết động bao trùm lầm tử nhìn lướt qua, nửa tin nửa ngờ địa đạo, cái này đi năm ngày, ngoại trừ tuyết động chính là rừng rậm, liền quỷ ảnh tử đều không gặp được. Người vững tin xuyên qua cái này một mảnh rừng rậm, có thể đến Thương Nguyên huyện sao? Trời lạnh như vậy nhi, nếu là lại đi ra không được, chúng ta đều đến chết cóng tại cái này, Lâm tử lý." Cổ Tháp vô ngữ nói, "Tiểu Hầu gia yên tâm." ta cùng tợ săn giả đã tới đi trở về một chuyến, tuyệt đối không có vấn đề. Tào Phong lại hỏi, kia khoảng cách Thương Nguyên huyện vẫn còn rất xa. Cổ Tháp trầm ngâm sau nói, đoán chừng lại đi 2 3 ngày, liền có thể đi ra cái này một mảnh lẫm tử. Tào Phong nghe vậy, lập tức có chút hồi bại. Tại cái này băng thiên tuyết điệu bên trong đóng quân dã ngoại, quá mẹ nó tao tội. Bọn hắn cho dù làm xong vạn toàn chuẩn bị, có thể những ngày này vẫn là có vài chục danh tướng sĩ tổn thương do giá Z đã mất đi chiến lực. Lần này hắn thả ra các loại tin tức mê hoặc Liêu Tây phương hướng quân, để bọn hắn nghĩ lầm chính mình còn tại Liêu Dương Lệ Bình. Chuẩn bị 4 năm nguyệt thời tiết ấm áp lại xuất binh Liêu Tây. Trên thực tế hắn đã tuyển chọn tỉ mỉ 3000 la binh, đường vòng lao thẳng tới Liêu Tây. Bọn hắn lần này bỏ rộng rãi bằng phẳng quân đạo, lựa chọn một đầu ẩn nấp khúc chết, chưa có vết chân dừng ở giữa đường mòn. Con đường này căn bản liền không thích hợp đại quân hành động, bởi vì muốn xuyên việt mạng lớn Tuyết động bao trùm rừng rậm nguyên thủy. Tại ngày này lạnh đông thời điểm, xuyên việt rừng rậm nguyên thủy ý kiến sâu, tới, eo, Cho dù là kinh nghiệm phong phú thợ săn già, cũng sẽ không ở thời điểm này lên núi. Một khi trong núi lạc đường, không chết đói cũng đều chết quổng. Tào Phong trong tay binh mã có hạn, không cách nào khai thác làm gì cho đó, từng bước thúc đẩy sức lực, chỉ có thể tìm kiếm càng thêm mạo hiểm chiến thuật tới đối phó phản quân. Vì lấy được thắng lợi, hắn chỉ có thể binh đi nước cờ hiểm. Thật là tại dạng này, Tuyết Động bao trùm rừng rậm Nguyên Thủy hành quân, khó khăn gặp phải vẫn là vượt qua tào Phong tưởng tượng. Nếu không phải bọn hắn làm rất nhiều chuẩn bị, sợ là đã có không ít người chết quổng ở trên đường. Trạm vạng tối thời điểm, Tạo Phong bọn hắn rốt gặp được người ở. Đây là một cái tọa tại rừng rậm Nguyên Thủy tiểu sơn thôn, toàn thôn có kém không nhiều 3, ba, 400 người toàn bộ dựa vào đi săn mà sống. Khi bọn hắn nhìn thấy như thế một đạo đại quân đỗng nhiên xuất hiện tại tiểu sơn thôn thời điểm, đám thợ săn như gặp đại địch. Đám thợ săn cầm trong tay cung săn, nguyên một đám trương cung cài tên, làm xong cùng Tào Phong bọn hắn liều mạng chuẩn bị. Không nên khinh cử vận động, đem cung nọ đều buông xuống. Đao tử cũng thu lại. Đối mặt kiếm kia Dương nọ Trường, hết sức căng thẳng khẩn trương của diện. Tào Phong quả quyết ngăn lại thủ hạ các tướng sĩ như tại dây cùng, sức phát động động. Phong ra lệnh một tiếng, các tướng sĩ lúc này mới thu hồi cung nỏ, thu đao vào vỏ. Đáng tợn săn thấy Tảo Phong một đoàn người chậm rãi thu hồi phong lợi lưới đao, căng cứng thần kinh lúc này mới hơi buông lỏng, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Cổ Tháp, ngươi mang theo dẫn đường đi nói cho bọn hắn, chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, cũng không có địa ý. Tảo Phong đối Cổ Tháp phân phó nói, chúng ta muốn ở chỗ này tá túc một đêm, hy vọng bọn họ tạo thuận lợi. Tuân mệnh. Nhớ kỹ, khách khí một chút, không cần hù đến người ta. Tiểu Hầu ra, ta đã biết. Cổ Tháp đạt được phân phó sau, lúc này mới ném xuống trong tay mình ngự cùng cùng trường đao, cùng dẫn đường cùng một chỗ tiến vào thôn. Trải qua bọn hắn một phen thương lượng sau, đám thợ săn lúc này mới thu hồi chừng cùng, giảm bớt một chút đi ý. Tào Phong bọn hắn là đại kiền triều đỉnh quân binh, cũng không phải sơn thật mã phỉ. Đám trợ săn còn không dám cùng quan binh đối kháng. Hỗ ủng Tào Phong bọn hắn người đông thế mạnh, đã đem thôn vây quanh, bọn hắn cũng đánh không lại. Tào Phong vị này tiểu hầu ra cũng mang theo người tiến vào thôn, bị nên tiến vào thôn giả trong phòng. Tiểu hầu ra, Thôn lão run rẩy đứng đấy, dục ngầu trong hai mắt tràn đầy tính sợ. Đây chính là đầu hắn một lần tận mắt nhìn đến như thế quyền cao chức trọng đại con nhi. Hắn vì để tránh cho sơn thôn tao đầu, nhìn thấy Tào Phong sau Hắn biểu hiện được rất là kính cẩn nghe theo. Chương 217, quân cơ 2, chương 217, quân cơ 2. Không biết rõ có gì cần chúng ta ra sức, chúng ta nhất định làm theo. Tao Phong chấn động rất xuống chiến bào bên trên bông tuyết, hắn đối tôn lão khách khỳ nói, lão nhân gia, chúng ta thực sự là cần trợ giúp của các người. Chúng ta tướng sĩ tại Băng Thiên Tuyết Điệu bên trong gian nan buồn bã ba đã vài ngày. Mỗi ngày chỉ có thể gặm ăn những cái kia lạnh như băng, cứng rắn lương khô, giờ phút này chúng ta nhu cầu cấp bách tại quý thôn làm sơ chỉnh đốn, ăn một bữa nóng cơm. Nếu là có thịt, chúng ta cũng cùng nhau mua. Đương nhiên, chúng ta tuyệt đối ăn uống chửa Chúng ta sẽ cho các ngươi bạc." Tào Phong nói xong, quay đầu đối đứng tại bên cạnh mình Đường Hạo, dặn dò nói, đem bạc giăng lên. "Tuân mệnh." Đường Hạo lúc này đem một túi bạc vụn đưa cho thôn lão. "Đây là 200 lượng bạc." Thôn lão mang theo chiếu nặng bạc, khiếp sợ nói không ra lời. "Đây chính là 200 lượng bạc a." Bọn hắn đi săn mà sống, còn thu thập một chút dược liệu đi thương nguyên mà bán, có thể quanh năm suốt tháng cũng bẹn bẹn miễn cương duy trì ấm no. Tào Phong ra tay xa xỉ, vừa ra tay chính là 200 lượng bạc. Cái này khiến thôn hưng phấn không thôi, có thể hắn cũng không dám muốn Tào Phong bạc điều hầu ra, cái này, cái này nhưng không được. Các ngươi là quan quân, cho các ngươi thổi lửa nấu cơm đó là chúng ta phải làm, những bạc này ngài vẫn là thu hồi đi thôi." Tào Phong cười một cái nói, "Để ngươi cầm thì cứ cầm, nếu là không đủ, đến lúc đó chúng ta lại bổ." Chúng ta tướng sĩ vừa lạnh vừa đói, "Ta muốn mau sớm để bọn hắn ăn một bữa nóng hồi cơm." Tại Tào Phong nhiều lần yêu cầu hạ, thôn lão lúc này mới chấp pháp nhận bạc. 200 lượng bạc, đây chính là một khoản lữa tải. Bọn hắn toàn thôn nhân hai, 3 năm qua đi săn bắt được, cộng lại cũng chưa chắc có thể bù đắp được Tào Phong giờ phút này khái tặng cho những bạc này. Nhị Đào Phong như thế hòa ái dễ gần, trả lại bạc. Cùng cái khác những cái tiêu tiêu hành quan binh so sánh, quả thực có khác nhau một trời một vực. Bọn hắn cũng vui vẻ là tỏ Phong bọn hắn hiệu lực. Rất nhanh, trong thôn từng nhà trên nóc nhà, lượn lờ khói bếp dâng lên. Các sơn dân đang bận là đường xa mà đến Liêu Tây quân các tướng sĩ nhóm lửa nấu cơm, một mảnh bận rộn cảnh tượng. Thôn lão càng phân phó đem các nhà các hộ tổn chữ thịt muối toàn bộ đem ra khao các tướng sĩ. Mấy ngày trước đây đi săn đoạt được vài đầu to mọng lẫn rừng, giờ phút này đang cũng hầm tại nồi lớn bên trong, hương khí bốn phía. Sắp trời chạm vạng thời điểm, 3000 danh tướng sĩ mỗi người đều sủi Buóng đến mùi hương đậm đặc canh thịt, xua tán đi không ít giá lạnh. Tiểu Hầu gia đám thợ săn cung cấp một cái tin tức mới. Làm Tào Phong uống vào canh thịt, ăn nướng bánh bột ngô thời điểm, Đường Hạo rậm chân tiến vào bên trong nhà gỗ. Tào Phong ngẩng đầu hỏi, "Tin tức gì?" Đường Hạo bẩm bẩm nói, "Thợ săn nói 5, 6 ngày trước, Liêu Tây thành phản quân dốc toàn bộ lực lượng, ngay tại tiến đánh thương Nguyên huyện Lăng Vân Bảo. Nghe nói Lăng Vân Bảo dương gia không nguyện ý đầu nhập phản quân trấn doanh, người phản quân này, bảo, vậy, ánh nhìn về ở một Mạnh Tiên Sinh, ngươi biết Lăng Vân Bảo tình hồ sao?" Mạnh Học Văn buông đũa xuống nói, biết được một chút. "Cái này Lăng Vân Bảo là Thương Nguyên huyện Dương gia địa bàn, bọn hắn là Thương Nguyên huyện thứ nhất đại tộc, tổ tiên dựa vào buôn bán ngựa, phiến vài mà sống. Dương gia thế hệ đều ở tại Thương Nguyên huyện, tại Thương Nguyên huyện rất có một chút lực ảnh hưởng." Dương gia dậm chân một cái, Thương Nguyên huyện đều muốn run ba lần. "Dương gia Lăng Vân Bảo ta đi qua, tựa như một tòa thành dạng, cố dị thường. Đã từng có hộ nhân bộ cùng Dương gia đã xảy ra xung đột, 2, 3 nhân tại tướng, đến đầu rơi máu Phong rất là kinh ngạc, Dương gia mạnh như vậy? Mạnh Học Văn nói, Liêu Tây từng cái gia tộc nếu là không mạnh, sớm đã bị mã phỉ, hồ nhân diệt môn vô số lần. Dương gia này có thể ở Thương Nguyên huyện nhiều năm như vậy, vẫn có một ít nội tình. Phương viên chăm dặm chi địa bách tính đều lấy bọn hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Một khi gặp phải mã tặc hoặc là hổ nhân tập kích, bách tính đều sẽ đi hỗ trợ. Mạnh Học Văn đối Tào Phong nói, Dương gia không chỉ có thực lực hùng hậu, hơn nữa khẳng khái hào phóng, bởi vậy tại dân gian được hưởng danh dự cực cao. Bọn hắn đối dân chúng quanh rất tốt, không chỉ tiền thuê đất thu được thiếu, gặp phải thiên tai thời đại, sẽ còn miễn thuê. Nếu người nào nhà có chỗ khó, cũng có thể đi Dương gia mượn lương thực, ngựa bạc. Dương gia luôn luôn đều là khẳng khái rút tiền. Dương gia ngày bình thường ngồi dưỡng lấy 3-400 danh gia đình hộ viện, trong đó không thiếu đến từ giang hồ anh Dũng Hảo Hán, từng cái bản lĩnh bất phàm. Dương gia thu lưu bọn hắn, dương gia gặp phải khó xử, bọn hắn cũng biết liều chết hiệu lực. Trừ cái đó ra, dương gia cùng chung quanh các phương quan hệ không tệ. Tào Phong nghe song mạnh học văn một phên sau, cũng biết Lăng Vân Bảo đại khái tình huống. Trưng 218, Lăng Vân Bảo, 1. Trưng 218, L Trong không khí tràn ngập làm cho người hít thở không thông tốc sắt không khí. Lăng Vân Bảo tựa như một tòa thành nhỏ đông dạng, thương ở nhân khẩu liền có 3, 4000 người. Mỗi khi gặp hồi nhân hoặc mã tộc cái nhiêu, lấn cận 10 nhằm 8 hương bách tính đều sẽ nhao nhao tràn vào Lăng Vân Bảo để cầu che chở. Lăng Vân Bảo trải qua dương ra mấy đời xây dựng hoàn thiện, đã trở thành một tòa kiên cố thành lũy. Không ít muốn đánh Lăng Vân Bảo chủ ý người đều ở chỗ này đâm đến đầu rơi máu chảy, thất bại tan tác mà quay trở về. Thật là lần này Lăng gặp phải đến nhất nghiệm. Cái này khiến Lăng Vân Bảo Dương gia gặp phải áp lực trước đó chưa từng có. Lăng Vân Bảo chạy trên tường. Dương gia gia chủ Dương Hạc nhìn qua Lăng Vân Bảo bên ngoài kia đen nghị đại quân, sắc mặt phá lệ nghiêm trọng. Lư thắng dưới trướng hai vạn đại quân đã đối Lăng Vân Bảo phát khởi hơn 10 vòng tấn công mạnh, trên chiến trường lưu lại vô số thi thể. Có thể tổn binh hao tướng Lư thắng cũng không có lùi binh ý tứ. Hắn ngược lại là theo nơi khác điều tập càng nhiều binh mã đến, thế phải công phá Lăng Vân Bảo lập uy. bên vang lên lần nữa trận. Số theo đao tuẫn, lên thang mây lên bùn. Sai bước hướng phía Lăng Vân Bảo và tới, chuẩn bị lên chiến, phản quân nuồn tiến công, chạy trên tường vang lên quản sự người gáp hét. Những cái kia cô cấp tại nơi hiệu lãnh nghỉ nơi giang hồ hảo hán, Lăng Vân Bảo dẫn tráng cùng Dương Gia Cường tráng gia đinh hộ viện, nhao nhao cơ lấy lao kiếm, nhảy lên trại tường, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Liêu Tây Chi địa cùng hộ nhân kim chướng Hán quốc giáp giới, nơi này không chỉ có đại kiện dân vùng biên giới, hộ nhân bộ lạc càng là lâm lập. Thạo, sát cường đối cái này một địa khu trường khống, phó nơi đó hảo cường một chút đặc quyền. Bọn hắn có thể tổ kiến số lượng nhất định tư binh, nắm giữ số lượng nhất định binh khí cùng nhỏ. Đại kiên Triều Đình mục đích làm như vậy rất đơn giản. Dùng cái này đến tăng cường đại kiên dân vùng biên giới chống cự hồ nhân bộ tộc xâm nhập năng lực. Một khi gặp phải đại cổ hồ nhân xâm lấn, bọn hắn cũng có thể mang theo những tư binh này hiệp trợ quân binh tác chiến. Dương Gia xem như Thương Nguyên huyện nơi đó hào cường, tự nhiên cũng nắm giữ đặc quyền như vậy. Chỉ cần bọn hắn chung với Triều Đình, có tư binh cùng binh khí không vật tuyến, Triều hắn đều là ủng hộ. Lần này Lư Tây phát động không bậy, vậy trở thành phản cái trong mắt cái gai trong thị. Lư Thắng lần này tự mình xuất lĩnh đại quân tiến công Lăng Vân Bảo, chính là mong muốn cầm Lăng Vân Bảo khai đao, giết gà dọa khỉ. Công phá Lăng Vân Bảo, 3 ba ngày không phong đao. Gió lạnh gào thét, thảo địch quân phó Đô đốc Lư Thắng tràn ngập án độc thanh âm vang lên. "Giống, giống, giống." Phản quân Bảo phát ra chấn thiên tiếng hoan hô. Ba ngày không phong đao, mang ý nghĩa bọn hắn có thể không chút kiêng kỵ cướp bóc tiền tài cùng nữ nhân. Lư Thắng một đạo mệnh lệnh, trong nháy mắt đốt lên phản nhiệt, hắn như là đồng, dạng, si phá Bảo, mẹ nó, toàn bộ để lên đi." Không phá Lăng Bảo thì không tu binh. Đen Nguyệt phản quân tựa như, như thủy triều mà dâng tới Lăng Vân Bảo, phản phất muốn đem Lăng Vân Bảo bảo phủ đồng dạng. Gia chủ, nơi đây quá mức nguy hiểm, ngài đi xuống trước đi. Mắt thấy phản quân như mãnh thú giống như lãnh tới, Dương Gia Ngũ hổ một trong Dương Uy lo lắng thuyết phục gia chủ Dương Hạc tránh lui. Các người đều không sợ chết, ta thân làm gia chủ há có thể sợ chiến? Dương Hạc Lâm Uy không sợ lớn tiếng nói, ta muốn đích thân ở chỗ này cho các ngươi nổi trọng trợ uy. Gia chủ, thật là ta nhóm chủ thân cốt, cũng không thể có cái gì sơ xuất. Nơi này có ta trông coi, ngài cứ yên tâm đi. Dương quay đầu phân phó, nhanh phụ gia chủ xuống dưới. Là. mấy tên gia đình lôi lôi kéo kéo đem ra chủ Dương Hạc cho dưới kệ trại tường. Hiu lulu, hiu lulu. Gia chủ Dương Hạc vừa bị dưới kệ đi, phô thiên cái địa tiễn thỉ liền rõ ràng bắn mà đến. Phốc phốc phốc. A. Không kịp tránh né mười mấy tên dân tráng tại cuồng phong mưa rào động dạng tiễn thỉ chiếu xuyên xuống, Siêu siêu vẹo vẹo ngã xuống trong vũng máu. Thuẫn. Lâm Thuẫn. Chương 218, Lăng 2, chương 218, Lăng Bảo, 2. Dương Vy mèo eo trốn sau tường bên cạnh, lớn tiếng gào Bố trí tại Lăng Vân Bảo bên ngoài máy ném đá cũng bắt đầu ném bắn đạn đá. Chỉ nghe tiếng rít vang lên, một quả nặng đến mấy chục cân đạn đá như là như lưu tinh đập mạnh tại Lăng Vân Bảo kiên cố trại trên tường. Dương Y chỉ cảm thấy trại tường dường như bị vô hình cự truy đột nhiên gõ, rung động kịch liệt, cơ hồ muốn đem cả người hắn rung động ngược. Oen, lại là một quả đạn đá đập vào Lăng Vân Bảo trại trên tường, hơn 10 tên lẽ tránh không kịp giang hồ hảo hán trong nháy mắt liền bị lệnh thành một đám thịt vụn. tên, bắn chết bọn hắn. nhìn thấy số lớn phản quân đã vọt tới ngoài tường. hắn lớn tiếng la lên. Lăng Vân Bảo bên trong một chút thợ săn dài nhau nhau nhặt cung cái tên, đối với bên ngoài phản quân bắn tên. Hiu hu hu, hiu lu lu. Các phản quân không ngừng trúng tên, thân thể bị tiễn thị suy thủng, như là giống như diều đứt dây trùng điệp ngã xuống tại vũng bùn trên mặt đất. Thật là phía sau phản quân như cũ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, hướng phía Lăng Vân Bảo vào tới. Chỉ một lát sau công phu, Lăng Vân Bảo chạy trên tường liền giá đầy thang mây, bỏ đầy lít nha lít Đập hắn. Mắt thấy bên trên phản lít lít lên, xoay, mình cơ lấy một khối đá mạnh mẽ đánh tới hướng Phản Quân. Tàng Đá đem một gã Phản Quân nện đến đầu rơi máu chảy, tiêu thảm theo thang mây bên trên rơi xuống. Phốc xích. Lâm Dương Uy giơ lên một tảng đá khác thời điểm, một chi tiễn thỉ xuyên thấu cánh tay của hắn. Tê. Dương Uy nhìn thấy xuyên thấu cánh tay tiễn thỉ, đau đến nghe răng trợn mắt. Hắn vung đao chặt đứt cả tên. Hắn nổi giận mắng, dưới nước nóng. Có dân tráng đem nóng hồi nước nóng theo chạy trên tường rót xuống dưới. Phản Quân lập tức bị bỏng đến da chóp như hạ như rơi xuống. Vù vù tiếng rít Số lớn Phản Quân tại cung nọ Liên tục không ngừng hướng lấy Lăng Vân Bảo leo lên công kích. Đối mặt kia xuyên suốt tiến thị, không ngừng có dân tráng cùng giang hồ hảo hán ngã trong vũng máu. Thanh lên trong không khí, tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Rất nhanh, Liên có phản quân theo thang mây bò tới trại chiến tường. Thật là lập tức liền bị thủ vệ dân tráng dùng trường mâu đem nó đâm đến toàn thân đều là lỗ máu, Đều thảm lăn xuống. Nâng cao trường mâu dân tráng còn chưa kịp thở một ngụm, lập tức liền bị mấy chi tiến thị xuyên thấu thân thể, thẳng ngã xuống trong chết. Zeta. Một phản quân đội trưởng xoay người nhảy lên trại mặt mũi tràn đầy Hai tên dân nâng cao trường mâu muốn đi lên đâm. Ngươi phản quân này đội trưởng ngay tại chỗ lăn mình một cái, áp sát tới dân tráng trước mặt. Chết. Hắn trường đao chém ngang, hai tên dân tráng kêu thảm ngã nhào xuống đất. Giết a. Lần lượt từng phản quân mang theo đao tử nhảy lên trại tường. Đối diện với mấy cái này hung mãnh phản quân quân sĩ, thủ vệ dân tráng không ngừng bị bọn hắn đâm giết trong vũng máu. Không sợ chết cùng ta cùng tiến lên. Dương Y nhìn thấy mười mấy tên phản quân đã chiếm cứ một đoạn ngắn trại tường, mang theo đao tử rồi xoay người về phía trước. Các huynh đệ, Dương gia đối chúng ta không tệ. Diệu ngon thịt ngon chiêu đãi. Cùng tiến lên a. Mấy mấy tên hồ hảo hán giận dữ lên. Như là mãnh hổ hạ sơn, mang theo hàn quang loẹt loẹt đao kiếm đằng binh nơi đao, đột nhiên phóng tới phản quân. Bọn hắn trong nháy mắt cùng phản quân hôn chiến chém giết cùng một chỗ. Chạy trên tường, đao quang kiếm ảnh lấp loé không yên, huyết dục vang tung toé. Mỗi một khắc đều có người tiếng kêu thảm thiết nương theo lấy thân thể nặng nề mà ngã nhào xuống đất. Chết đi. Dương Y giờ phút này bị mấy tên phản quân như lang như hổ vây quanh, phản quân quân sĩ si đao kiếm như là như mưa rông gió bão hướng hắn chém vào mà đến. chém vào, mắt liền biến thành một cái huyết nhân. Lão tử các ngươi mạng. toàn máu chảy ồ ạt. Trước khi chết hắn đột nhiên ôm lấy một gã phản quân quân sĩ, hai người cùng nhau theo chạy trên tường lăn lộn mà xuống. Hắn cùng người phản quân này nặng nề mà ngã ở trại dưới tường, người phản quân kia tại chỗ ngã chết. Dương Uy toàn thân bốc lên máu, mấy tên phản quân tiến lên đem hắn loạn đao chém giết. "Đại ca, ta tới giúp ngươi." Mắt thấy thủ không được thời điểm, Dương ra ngũ hổ một trong Dương An dẫn mấy trăm tên dân tráng tiếp viện đi lên. Cái này mấy trăm tên sinh lực quân mang theo đao bộ tuổi, lưới bữa đảng binh hắn sợ chết vọt chiến chiến trong, chém chém tung, đem leo núi phản quân đánh cho chân đứng vững. Chương 219, đánh tốc sườn, chương 219, đánh tốc sườn. Lăng Vân Bảo khói đen cuồn cuộn, tiếng đêu rít rầm trời. Lư Thắng chỉ uy phản quân người đông thế mạnh, muốn công phá Lăng Vân Bảo, cho thế lực khắp nơi một hạ mãn uy. Có thể Lăng Vân Bảo thủ vệ dân tráng, giang hồ các hào hán đính đến rất kiên quyết. Phản quân mấy lần đột lên trại tường, thật la đều bị Lăng Vân Bảo thủ vệ lần nữa đuổi đến số dưới. Phản quân kết lực, tựa như như thủy triều lui lại. Phản quân lui, phản quân lui. Lăng Vân chạy trên tường phát ra tiếng vệ trong đống chết, lớn thở hổn ai bảo các ngươi lui lại, tự tiện người thối lui, chảm. Lư Thắng dục ngựa hướng về phía trước, chặn những cái kia tán tác phản quân quân sĩ, tức hổn hệ cơn giòi ngựa đánh cho phản quân kêu thảm không ngừng. Một gã phản quân chỉ huy ngăn khuất Lư Thắng trước mặt. Phó đô đốc, Lăng Vân Bạo đính đến quá lợi hại. Chúng ta thật sự là gầm bất động. Để cho ta chờ đi nghỉ ngơi một phen, ăn một miếng cơm nóng a. Người phản quân này chỉ huy chỉ chỉ dưới tay quân sĩ, các huynh đệ leo, dưới, đã kiệt lực khó Chậm không cách nào đánh hạ Lăng bảo. Cái này khiến Lư Thắng vốn là Hắn là muốn cầm Lăng Vân bảo Bây giờ lại không hạ được đến, cái này ngược lại bộc lộ ra bọn hắn binh mã tuy nhiều, chiến lực không mạnh nửa điểm. Hắn ngay tại nỗi nóng, cái này chỉ uy nhường hắn giận tí mặt. Lúng lay quân tâm, nên chém. Lư Thắng rút ra trường đao, một đao liền chặt tại người phản quân kia chỉ huy trên thân. Phản quân chỉ huy né tránh không kịp, che lấy bốc lên máu cái cổ ngã xuống tràn đầy bùn trong tuyết. Tháo chạy xuống tới phản quân thấy thế, nguyên một đám dọa đến thở mạnh cũng không dám. Trở về, tiếp tục tiến công. Lư tại trên lưng ngựa, lớn tiếng không được bảo, hôm nay không đình Mấy tên như, như rút ra tử. Bộ phản quân quay người lần nữa tiến công. Các phản quân giẫm lên hôn tạm máu tươi nõ bùn, giống giận lần nữa đối Lăng Vân Bảo phát khởi tiến công. Một đợt lại một đợt tiến thì hướng phía Lăng Vân Bảo nệm bắn. Lăng Vân Bảo chạy trên tường không ngừng có chúng tên dân tráng ngã xuống đến, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. Tại Đinh Thai nhấc góc ổ nào náo động bên trong, nguyên một đám thiêu đốt hỏa cầu nện vào Lăng Vân Bảo, dẫn đốt rất nhiều phòng ốc, khói đặc cuồn quy cuộn. quyết. Dương gia chủ lên tiếng. Pham là tham chiến dân tráng, miễn thuê chém đầu phản quân một người, người tiền thưởng Thủ vệ giống giận sông lên trại tường, cùng những quân phản loạn kia hỗn chiến giao sát cùng một chỗ. Làm những thủ vệ này náo vào trong vũng máu thời điểm, lại có một đám toàn thân vết máu giang hồ hảo hán kêu gào sông lên trại tường. Đối mặt phản quân tấn công mạnh, lăng Vân bảo trại tường đã bị đánh nát. Vách đá khe hở bên trong khắp nơi đều ghim tiến thị. Trại trên tường, thi thể tầng tầng lớp lớp, tựa như huyết sắc thảm, máu tươi như dòng nhỏ giống như theo trại hốc tường khe hở chảy ra, lại địa sơn thành một mảnh nhìn mà giật mình sức hồng. Vẹn vẹn một ngày, Dương ngũ hổ bên trong Dương Uy, Dương cùng Dương Điện lần lượt bỏ mình. Những cái kia tham chiến giang hồ hảo hán cùng dân chúng càng là thương vong giới tịch. Nhưng bọn hắn trong lòng đều tin tưởng, một khi Lăng Vân Bảo bị công phá, bọn hắn tại Lăng Vân Bảo bên trong thị nạn vợ con lão tiểu toàn bộ đều muốn tao ngộ phản quân tàn sát. Bọn hắn lẫn nhau đều là mười giảm tám hương đồng hương, ở thời điểm này không có người lùi bước. Dân chúng nhóm đã chém giết đến kết lực, lúc này, một chút cháng phụ đứng ra, tay cầm lưỡi dao, dứt khoát quyết nhiên đã gia nhập chiến trường, cùng các nam nhân kể vai chiến đấu. Phản quân đánh tới lúc chiều, đã tình trạng sức, bất lực tái phát động một vòng mới thế công. Dù lá lư thắng như thế nào nhục mạ giục, phản quân thật sự là bất lực tiếp tục công. Lâm Lưu thắng suất lĩnh phản quân tại tấn công Mạnh Lăng Vân Bảo thời điểm. Tào Phong suất lĩnh 3000 Liêu Tây quân đã xuyên qua Băng Thiên Tuyết Địa rừng rậm nguyên thủy, xuất hiện ở Lăng Vân Bảo phủ cận. Tào Phong vị này tiểu hầu gia càng là vẹn vẹn mang theo hơn 10 tên thân vệ, tự mình chống đỡ xem gần xem xét đi tình. Tiểu hầu gia, phản quân đã về doanh. Thủ tịch phủ Mãnh Học Văn nhìn thấy từng đội từng đội phản quân kéo lấy mệt mỏi thân thể về doanh, hắn thở dài một hơi. Lăng ý kiến, chúng ta khi nào công? Lúc trước Mạnh Học Văn đề nghị là thừa dịp phản quân tiến công làng Vân Bảo, trực tiếp vây lại phản quân Đường Lui. Bây giờ Liêu Tây thành phản quân lực lượng thủ vệ yếu kém, bọn hắn có thể thuận thế cầm xuống Liêu Tây phủ thành, đoạn phản quân Đường Lui. Có thể Tào Phong lại bác bỏ đề nghị này. Tại Tào Phong xem ra, đánh trận không cần quan tâm đến một thành một chô được mất. Bọn hắn cho dù thừa cơ chiếm cứ Liêu Tây phủ thành, có thể phản quân lực lượng vẫn còn tồn tại. Bọn hắn chỉ cần rút lui tới Thương Nguyên huyện các huyện phen, liền có thể ngoắc đầu trở lại. Đến lúc đó lấy bọn hắn 3000 binh mã, sợ là gánh không được mấy vạn phản quân phản công. Ý nghĩ của hắn là tận khả năng nghĩ biện pháp suy yếu phản quân lực lượng. Chỉ cần phản quân bị bọn hắn đánh bại hoặc là đánh tan, vậy bọn hắn thu phục Liêu Tây phủ thành cùng các huyện liền dễ như trở bàn tay. Tào Phong cuối cùng thuyết phục Mạnh Học Văn, bọn hắn mang theo binh mã đã tới Lăng Vân bảo bên ngoài. Hiện tại chính là tiến công cơ hội tốt. Tào Phong theo những cái kia ngay tại thu binh về doanh phản quân trên thân tu hồi ánh mắt. Hắn rít khí bừng bừng nói, phản quân huyết chiến một ngày, bây giờ đã là sức cùng lực kiệt. Hiện tại chúng ta bỗng nhiên phát động tiến công, nhất định có thể giết bọn hắn một cái trở tay không kịp. Tào một mực tại chờ chờ cơ hội. Hắn thậm chí muốn tại phản quân tiến công Lăng Vân Bảo thời điểm giáp công phản quân. Thật là phản quân từ đầu đến cuối có một chi binh mã tại phía sau áp trận, nhường hắn không dám mạo hiểm. Đánh tới hiện tại, tất cả phản quân đều lên đi đánh một hai vòng, đã thể lực hao hết. Ở thời điểm này bọn hắn phát động tiến công, chính là cơ hội tốt. Thời hiệu. Theo sau hung hướng phản quân phát động tiến công, tranh thủ nhất cổ tác khí, đem những phản quân này đánh bại. Tao Phong đối mạnh học văn nói, ngươi cùng kia Dương gia gia chủ quen biết tất, ngươi mình đi Lăng gia chủ. Nhưng hắn cũng nhanh chóng xuất trong có thể chi binh xuất động, công quân. Tôn mệnh. Tào Phong ra lệnh một tiếng. Hung hồn ma trầm muộn tiếng kèn tại lãnh thấu xương trong gió lạnh bỗng nhiên vang lên. Đã sớm đến Lăng Vân bảo ngoại vì 3000 Liêu Tây quân tướng sĩ nghe được tiếng kèn sau, cấp tốc xuất động. Kỵ binh dụng nhanh doanh các tướng sĩ. Rút đao. Thiên công. Kỵ binh dụng nhanh doanh chỉ huy xử lý phá giáp hét lớn một tiếng. Hơn 300 tên kỵ binh nhao nhao trở mình lên ngựa, bọn hắn cơ sáng như tuyết mã đao, tựa như gió lốc đồng dạng hướng phía phản quân doanh địa bổ mà đi. Chữ, Chữ cũng rút ra trường đao, đột nhiên về phía trước một cái. Đen diện chữ Sơn doanh tướng sĩ liền tựa như mở cống hồng lưu đồng dạng quần quần hướng về phía trước. Trung Dũng doanh, giết Trung Dũng doanh chỉ huy sứ Tần Xuyên cũng gân cổ lên giống giận. Từng người từng người Trung Dũng doanh tướng sĩ giẫm lên đất động, hướng phía phản quân doanh địa vập mạnh. 3000 Liêu Tây quân tướng sĩ tựa như mãnh hổ hạ sơn đồng dạng, bay thẳng phản quân doanh địa. Phản quân vừa kết thúc đối lăng Vân bảo tiền công, đại lượng phản quân kéo lấy, thể, lấy binh, đang chuẩn trở về địa nhiên xuất hiện rất nhiều phiên, còn có đại lượng binh mã. Cái này khiến phản quân sợ hãi vạn phần. Phó đô đốc, không xong. Số lớn Liêu Tây quân tử sau bên cạnh rất tới. Có bên ngoài cảnh giới phản quân chính sát tuần hành dục ngựa phi nhanh tới Lư Thắng trước mặt, lo lắng hô to: "Hỗ trợ!" Liêu Tây quân đều sờ đến dưới mí mắt, "Các ngươi là làm ăn gì?" Kinh sợ vạn phần Lư Thắng một đao đem kia báo tin chính sát tuần hành chém xuống dưới ngựa, sắc mặt xanh xám. Chương 220: Binh bại như núi đổ, chương 220: Binh bại như núi đổ. Trên chiến trường gió lạnh gào thét, náo động khắp nơi lộn xộn. Kỵ về phía Tại của hắn Kiểu rõ lấy hàng ngàn phản quân tại sĩ si quan tiếng mắng chửi bên trong tập kết bảy trận. Đối mặt Liêu Tây quân trung lang tướng Tào Phong xuất bộ tập kích, phản quân trải qua một ngày khổ chiến, sĩ si khí đã sụt, quân tâm đại loạn. Cứ may một bộ phận đã lui về doanh địa, phản quân cũng không có nguyên điệt tán loạn. Bọn hắn tại sĩ si quan xuất lĩnh dưới, muốn kết trận điểm hộ còn sót lại phản quân về doanh. Lý Pha Giáp trong ánh mắt tràn đầy lạnh lùng sắc. Chạy bắn. Nhiễu loạn bọn hắn trận hình. Giáp ra lệnh một tiếng, hơn 300 tên kỵ binh lập tức chia thành năm vần. Bọn hắn tại trên lưng cung cài đối kết phản triển khai chạy Chín mã tại phi nhanh, từng nhánh vũ tiến hướng phía phản quân xuyên suốt mà đi. Phốc phốc. Chỉ nghe tiếng thỉ vào thịt tanh ầm không ngừng vang lên, rối bời phản quân trong trận doanh không ngừng có người kêu thảm téo vào trong lốt bùn. Hiu liu liu. Lý Pha giáp bọn hắn 300 kỵ binh lập đi lập lại chạy bắn. Tiễn thỉ mang theo tử vong gào thét đem từng người từng người phản quân thu hoạch. Đối mặt máu tươi cùng tử vong, khung hoàng tại lăn tràn. Có tấm chắn phản quân co có quắp tại tấm chắn Những không chắn đẽ, vẫn không ít người bị mạnh nát thân thể. Trải qua mấy vòng chạy bắn, Đội vàng kết trận mấy ngàn phản quân trận tuyến xuất hiện lung lay. Dù sao bọn hắn hiện tại tựa như là sống bia ngắm như thế, chơ mắt nhìn người bên cạnh Nguyên một đám bị bắn giết. Nhát gan phản quân chạy từ phía, ý đồ trốn vào doanh địa tìm kiếm che chở. "Ổn định, ổn định! Cung thủ, bắn trở về!" Phản quân sĩ quan tại khàn cả giọng gào thét lớn, ý đồ ổn định bọn hắn trận hình. "Hưu!" Một chi vũ tiến gào thét mà tới, đem tên này hô to phản quân sĩ quan theo trên lưng tung xuống tại trong nước bùn. hắn đang chạy Số lớn Tây quân tướng sĩ đã chen mà đến. Kỵ binh các tướng sĩ hình ngũ quân trận, đột xuyên bọn hắn. Lý Pha giật mắt thấy bộ quân đã đi lên, hắn nhanh chóng đem hơn 300 kỵ binh thu nạp tới. Zạ. Hơn 300 kỵ binh tựa như một thanh phong lợi đao tử đồng dạng, trực tiếp hướng lấy đã hỗn loạn phản quân trận doanh bộ nhào mà đi. Hiu hiu hiu. Xông vào phía trước 2-30 tên kỵ binh tao ngộ phản quân bản giết, liên tiếp theo trên lưng ngựa ngã lăn xuống đến. Đến tiếp sau kỵ binh không hề sợ hãi, ra tốc công kích trực đạo phản quân Mau tránh. Bọn hắn xông tới. Đối mặt khí thế ép mà đến binh, quân quân sĩ quân tâm lung lay, nhao, nhao Lý Pha Giáp nổi giận gầm lên một tiếng, dùng ngựa giết tiến vào phản quân đội ngũ. Tại chỗ liền có mấy tên phản quân bị phi nhanh chiến mã đụng bay, bọn hắn nặng nề mà rơi đập tại trong nước bùn, thổ huyết mà chết. Đối mặt như cuồng phong như mưa rào mạnh mẽ đâm tới chiến mã, các phản quân nhao nhao xương cốt đứt gãy, tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tục không ngừng, quấn quần tại chiến trường trên không. Lý Pha Giáp bọn hắn cái này, một chi kỵ binh tựa như là như vòi rồng theo phản quân trong đội ngũ giết ra một con đường máu. Trường đao chém vào, máu tươi vẩy ra. Đối mặt hung manh tỳ bình, phản quân không diện chống cự, nhao nhao chém đội ngũ đại loạn. Z Chỉ huy sứ Tần Xuyên xuất Lĩnh Trung Dũng doanh cùng chỉ huy Tạo Dương xuất Lĩnh Trữ Sơn doanh tướng sĩ mãnh liệt vang lên. Bọn hắn theo kỵ binh xé mở lỗ hổng, một đầu đâm vào phản quân trong đội ngũ. Giết! giống, xông vào phía trước đao thuần binh nhóm người mặc thật dày bảo giáp, bọn hắn giống giận xông về phía trước giết. Tào Phong theo Liêu Châu một trận chiến bên trong tu được đại lượng giáp trụ binh khí, bây giờ dưới tay hắn binh mã mặc giáp xuất rất cao. Cái này cho những này các tướng sĩ rất lớn lực lượng. Đối mặt những cái người mặc áo vải phản quân, người mặc ngự không chỉ một cấp bậc mà thôi. Đao Thuấn Minh nhóm phía trước bên cạnh vọt mạnh chém mạnh, đánh cho phản quân chống đỡ không được. Số lớn nâng cao trường mâu tướng sĩ theo sát phía sau, đem từng người từng người phản quân đâm thành huyết nhân. Tại Liêu Tây quân tấn công mạnh hạ, lấy ngàn mà tính vội vàng kết trận phản quân giữ vững được không đến nửa khắc đồng hồ thời gian liền ầm vang tán loạn. Bọn hắn đã khổ chiến một ngày, đã sớm tình trạng kiệt sức. Bây giờ tại Băng Thiên Tuyết Địa Trung Hòa bổ nhào mà đến Liêu Tây quân tác chiến. Liêu lương, cái những Lao tam, cháy mau. Một gã phản quân giữ chặt huynh đệ của mình liền hướng phía chiến trường bên trái thoát đi. "Đại ca, chạy sai. Đây không phải về doanh đường." Lào đạo bên trong, tên này bị dắt lấy chạy phản quân hô to. "Bây giờ trở về doanh làm gì, chịu chết sao?" Người phản quân này gấp giọng nói, "Quan quân đã đến tới, ngươi không có nhìn thấy là Liêu Tây quân đại kỳ sao? Đây chính là Tảo Phong tiểu hầu ra binh mã. Lần này không biết rõ tới nhiều ít." Người phản quân này đối với mình đệ để nói, "Cái này Tảo Phong tại Liêu Châu một trận chiến bên trong, nghe nói chém một hai vạn người đâu. Chúng ta khẳng định là đánh không lại." Tranh thủ thời gian ném đi đao tử, về thôn đi. Bọn hắn là bị phản quân mạnh trinh mà đến. Trên thực tế bọn hắn mới đầu là không nguyện ý đến. Có thể đối mặt phản quân sáng loáng đạo tử, bọn hắn không dám không nghe theo. Tới quân doanh sau, bọn hắn cũng không cơ hội chạy trốn. Một khi chạy trốn bị bắt, đây chính là muốn rơi đầu. Cũng may lưu Thắng vị này thảo nghịch quân phó đô đốc vì thu nạp lòng người, đối phản quân cũng không tệ lắm. Cho mỗi người phát mấy lượng bạc thưởng bên ngoài, đối bọn hắn quân kỳ cũng không thế nào yếu thúc. Không ít phản quân còn có thể thừa cơ đi cướp sạch mấy cái thôn, làm một chút tiền tài nhu nhân. Lúc trước bị mạnh bắt được không ít người nhìn thấy có chỗ tốt có thể kiếm, cũng liền tuyệt mất chạy trốn tâm tư. Bọn hắn chuẩn bị đi một bước nhìn một bước. Trước đi theo phản quân lan lộn, nói không chừng có thể vớt một chút chỗ tốt. Nếu như triều đình đại quân đến trấn phạt, đánh không lại thời điểm bọn hắn liền ném đi binh khí trốn về nhà đi. Nếu là có người truy tra, vậy thì nói là bị ép buộc. Hiện tại Tào Phong xuất lĩnh Liêu Tây quân đống nhiên đánh tới, cái này khiến không ít phản quân kinh hoàng không thôi. Tào Phong đại danh bây giờ đã chuyển khắp Liêu Châu. Lúc trước hắn đại bại hổ nhân thời điểm, trấn quốc công Lý Tín vì cổ vũ các quân sĩ khí, cố ý dương một Phong chiến tích. Sau đó Tào Phong lại tại Liêu Châu thành đại bại phản quân. Tào Phong tại Liêu Châu một trận chiến bên trong, cũng không có chém giết nhiều ít phản quân, thật là nghe nhầm nổi bệnh, Tạo Phong trở thành giết người như ngoẽ người, có người nói hắn tại Liêu Châu một trận chiến giết mấy va người. Bây giờ nhìn Tạo Phong đánh tới, không ít phản quân sợ hai và phần, nhau nhau chạy tán loạn. Làm Tạo Phong xuất lĩnh 3000 Liêu Tây quân lấy thế sét đánh không kịp bưng thai đánh cho phản quân chống đỡ không được thời điểm. Lăng Vân Bảo bên trong cũng bạo phát ra chấn thiên tiếng la giết, giết phản quân, Là huynh đệ đã chết báo thủ, Số lớn toàn thân vết máu dân sông ra Bảo, quân. quân vệ si khí đại chấn. Bọn hắn cùng Tảo Phong một đạo, đối phản quân triển khai giáp công. Lư Thắng vị này phản quân phó đô đốc Nguyên Bản còn muốn lui về doanh địa, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Thật là dưới tay hắn binh mã huyết chiến một ngày, lại khốn vượn mệt, chiến lực chỉ còn lại một hai thành. Đối mặt Tảo Phong cùng Lăng Vân bạo thủ vệ giáp công, bọn hắn căn bản liền ngăn cản không nổi. Rất nhanh Tảo Phong liền xuất lĩnh binh mã giết tiến vào phản quân doanh địa. Phản quân như như gió thu quét lá rụng tan tác, chạy trốn tứ phía, đánh tới bởi, chịu đổi. Tại hạ, là trên chiến trường khắp nơi đều là hội binh. Khắp nơi đều là hắn phái ra lính liên lạc như là châu đất xuống biển, bắt vô âm tín, mệnh lệnh trong lúc hỗn loạn đã đá chìm đáy biển, không cách nào chuyển đạt xuống dưới. Lưu Thắng đã mất đi đối thủ dưới đáy binh mã trường không, cái này khiến hắn cảm nhận được một cỗ thật sâu cảm giác bất lực. Phó đô đốc, đi mau, nếu ngươi không đi liền đi không được. Binh bại như núi đổ. Nhìn thấy những cái kia trên chiến trường trùng sát liêu tây quân kỵ binh đánh tới, Lư Thắng thân vệ che chở Lư Thắng chạy chối chết. Chương 221, thừa thắng xông lên, chương 221, thừa lên. Tào Phong xuất lệnh 3000 Liêu Tây quân tinh nhuệ tập kích phản quân sau hông, đánh cho hơn vạn phản quân tan loạn. Lăng Vân Bảo bên ngoài trong đống tuyết, thân nằm khắp nơi trên đất, máu tươi thấm thấu đại địa. Khắp nơi đều là bè ghế cơ sĩ, vứt bỏ bảo binh giáp lưới đao, một mảnh hỗn độn. Xếp gặp tử vong phản quân thương binh nằm tại trong nước bùn kêu gào rên rỉ. Phốc. theo đao tử Liêu Tây quân tướng Caesar tay chém xuống, phản quân đầu lăn xuống tại trong nước bùn. mình mang theo cả Hạc, thời điểm. Tào Phong xuất bộ tập kích phản quân, giải vây. Cái này khiến Dương Hạc chờ một đám Lăng Vân Bảo thủ vệ cảm động đến rơi nước mắt. Nếu không có Tào Phong ra tay, một khi Lăng Vân Bảo bị phản quân công phá, bọn hắn đều đem biến thành phản quân tàn sát đối tượng. Dương lão gia chủ không cần giữ lễ tiết. Tào Phong quan sát toàn thể vài lần Dương Hạc, chỉ thấy tuổi của hắn không nhỏ, thần sát tiểu tụy. Rất hiển nhiên đối mặt hơn bạn phản quân vây khôn tiến công, vị này lão gia chủ những ngày này áp lực rất lớn. Tiểu Hầu gia thần binh trên trời rơi xuống, đại bại quân, hiểu chúng ta Lăng Vân Ta đại Lăng Bảo trên dưới hơn vạn mấy tính, cảm tạ tiểu Hầu gia cứu mạng. Dương Hạc nói: Hốc mắt từng đỏ, thần sâu hướng tảo phòng bái, kia không người trong động tác, tràn đầy đối ân nhân cứu mạng cảm kích cùng kính ngưỡng. Phản quân thế công sắp bén, Lăng Vân Bảo cho dù có vô số gia đình hộ viện, giang hổ hảo hán cùng dân tráng kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên trên mặt đất trại tường cố thủ. Được người chết một vòng lại một vòng, đã đến khó mà chống đỡ được tình trạng. Bọn hắn Lăng Vân Bảo Dương Giang Ngũ Hổ, càng là có ba người bỏ mình, đủ thấy chiến sự thảm thiết. Tào Phong tại nguy nan lúc đứng ra, cứu tại nước sôi lửa bỏng, mọi người đối vị này tuổi trẻ tiểu hầu gia cảm động đến rơi nước mắt. Dương lão gia chủ không cần khách khí như thế. Tào Phong đối Dương Hạc nói: "Ta chính là đại kiền Liêu Tây quân trung lan tướng, cái này bảo cảnh an dân chính là thuộc bổn phận chức trách. Ta lần này xuất bộ cứu viện Lăng Vân Bảo, chẳng qua là tiện tay mà thôi, mà thôi đảm đường không nổi lớn như thế lễ." Tào Phong lời tuy nói như vậy, có thể Dương Hạc lại biết. Hắn Dương ra cùng Tào Phong làm không giao tình. Tào Phong chỉ dựa vào 3000 binh mã, liền xuất phát đến đây cứu viện Lăng Vân Bảo, như thế ân tình, không khác tái tạo tri ân. 3000 binh mã công kích vạn vạn quân, đây chính là cần lên cực lớn nguy hiểm. Cho dù Leo Tây có gìn giữ đất dân chi trách, có thể đó cũng là muốn nhìn tình huống. Tào Phong không để ý an nguy của mình, xuất bộ tham chiến cứu viện, bản thân cái này cũng làm người ta kính nghệ. Huống hồ Tào Phong tuổi còn trẻ, lại phá lệ khiêm tốn, càng làm cho Dương Hạc độ thiện cảm tăng gấp bội. Lúc trước hắn nghe nói qua Tào Phong đại danh, chỉ có điều lúc kia là tiếng xấu. Cho dù Tào Phong tại Liêu Châu liên chiến liên tiếp, đánh hổ nhân, đánh phản quân, thanh danh chuyển xa. Nhưng đối với Lăng Vân Bảo Dương Hạc bọn người mà nói, vậy cũng là không thể tin. Theo bọn hắn nghĩ, một cái tuổi gần 20 tuổi ăn chơi thiếu gia, đạo tử đều sách bất động, chớ nói chi là chiến công nhàn hách. Những cái kia công lao sợ đều là cha của hắn trấn Bắc hầu Tào trấn tận lực can bài. Người này thành kiến tựa như là một tòa núi lớn như thế, khó mà vượt qua. Nhưng hôm nay tự mình nhìn thấy Tào Phong xuất bộ đánh cho Phản Quân Hoa rơi nước chảy, Dương Hạc lúc này mới ý thức được, chính mình trước kia khinh thị vị này tiểu hầu gia. Cái này tiểu hầu gia anh dũng thiện chiến, chiêu hiền đại sĩ, không hổ là tướng môn hộ tử. Cùng Tào Phong đơn giản hàn huyên vài câu sau, Dương Hạc lúc này mời Tào Phong một đoàn người nhập quân, giờ kinh nghiệm một phen nghỉ ngơi. Đối mặt Dương Hạc tử động, Tào Phong cũng rất kinh ngạc. Phải biết Lăng Vân Bảo thật là Dương gia đại bản doanh. Dễ dàng như vậy mời bọn hắn cái này, một chi vốn không quen biết quân đội đi vào, đủ thấy đối bọn hắn cái này một chi quân đội tín nhiệm. Dương lão gia chủ, Tào Phong đối Dương Hạc chắp tay. Cái này nhập Lăng Vân Bảo nghỉ ngơi thì không cần. Tào Phong đối Dương Hạc nói, ngày khác chờ Liêu Tây thế cục ổn định, ta lại tự mình tới cửa bại phòng. Tào Phong nguyện cự Dương Hạc có hào ý. Bây giờ phản quân ở chỗ này bị chúng ta đánh cho đại bại, chính là quân tâm tán loạn, lòng người bàng hoàng thời điểm. Tào Phong đối Dương Hạc nói, chúng ta làm thừa thắng xông lên, nhất cổ tác khí đem phản quân đại diện. Dương Hạc nghe vậy, nét mặt đầy kinh ngạc. Hắn ngắm nhìn một phía, nhìn thấy Liêu Tây quân tướng sĩ toàn thân vết máu, đã tại thu nạp tập kết. Liêu Tây quân đã tại Lăng Vân Bảo đánh cho phản quân đại bại. Cái này tiểu hầu ra vậy mà không lo được trình đốn, còn muốn tiến công. Dương lão gia chủ, chúng ta tướng sĩ một đường bố tập, vừa rồi lại ác chiến một trận, lại lập tức phải truy kích chạy trốn phản quân, chúng ta bây giờ đã tới không kịp nhóm lửa nấu cơm." Tào Phong đối Dương Hạc nói, "Không biết rõ bên trong nhưng có nóng cơm canh cho chúng ta một chút, ta vô cùng kích." Tào phong một Dương Hạc nỗi lòng tôn kính. Hắn chưa từng có nhìn thấy qua như thế có thể chịu được cực khổ chịu được vất vả quan quân. Tiểu Hầu ra khó trách có thể ở Liêu Châu liên chiến liên thiệp, như thế không màng sống chết, ai có thể địch nổi. Tiểu Hầu ra chờ một chút. Dương Hạc lúc này quay đầu phân phó Dương ra ngũ hổ một trong Dương Hưng. Dương Hưng, người nhanh chóng trở về bảo bên trong, đem cơm nóng món ăn nóng khiêng ra đến, nhường Liêu Tây quân các tướng sĩ ăn một bữa cơm no. Là. Dương Hưng quay người, vội vã hướng lấy bảo bên trong mà đi. Lăng Vân b่าว muốn chống lại phản quân công, đã sớm làm xong nóng hổi đồ ăn tùy thời chuẩn bị đưa trại trên đi. Nóng hổi đồ ăn vậy cũng là có sẵn. Không bao lâu Số lớn dân chúng liền dơ lên một cái xọ̣t một cái xọ̣t nóng hôi hồi bánh bột ngô cùng màn thầu hiện ra. Tại phía sau còn có không ít người mang theo nóng hôi hồi cháo loãng, dựa mối những vật này. Nhìn qua kia thức ăn nóng hổi, Liêu Tây quân cấp tướng sĩ mặt lộ vẻ vui mừng, hân hoan không thôi. Bọn hắn tại Băng Thiên Tuyết Điệu rừng rậm nguyên thủy bên trong ghé qua, đại đa số thời điểm đều là gầm lạnh như băng lương khô. Bây giờ có thể ăn thức ăn nóng hổi, quả khó khăn. Dương Hạc ngượng ngùng đối Tào Phong nói, "Tiểu Hầu gia, thời gian đội vàng, chúng ta chỉ có những này cơm rau dưa, còn mời tiểu Hầu gia nhiều hơn đảm đường." Dương lão gia chủ khách khí. Phong chắp tay nói ta Có một bụng nóng hổi cơm liền đã vô cùng cảm kích. Tào Phong cùng Dương Hạc ở chỗ này trò chuyện thời điểm, Liêu Tây quân tướng sĩ đã đứng xếp hàng nhận lấy đồ ăn. Nhìn thấy Liêu Tây quân tướng sĩ tại đói khổ lạnh leo tình huống hạ như cũng trật tự rành mạch, bọn hắn không có tranh đoạt đồ ăn, bọn hắn cũng không có hồ to gọi nhỏ. Bọn hắn nhận lấy đồ ăn sau. lúc này ăn như hổ đói bắt đầu ăn. Cái này khiến Dương Hạc chờ một đám lăng vân bảo người cũng đều đối Tào Phong bọn hắn cái này một chi quân đội lau mắt mà nhìn. Bọn hắn chưa bao giờ nhìn thấy qua như thế quân kỷ nghiêm minh quân quân. Tào Phong bọn hắn mỗi tiếng cử động, Dương Hạc đối Tào Tây quân cũng tràn ngập cảm tiếp xúc thời gian không dài, hắn đã đối tạo phong cùng cái này một chi quân đội tràn đầy tín nhiệm. Tiểu Hầu ra. phản quân vây công chúng ta Lăng Vân Bảo, để cho ta Lăng Vân Bảo vô số người thương vong mất mạng. Chúng ta cùng phản quân có huyết hải thông kỷ. Dương Hạc đối Tạo Phong nói, Tiểu Hầu ra muốn đối phản quân thừa thắng xông lên, chúng ta Lăng Vân Bảo nguyện trợ Tiểu Hầu ra một chút sức lực, còn mời Tiểu Hầu ra chuẩn đồng ý. Tạo Phong nhìn Dương Hạc bằng lòng đi ra binh, Tạo Phong tự nhiên là hai tay hoàn Dương lão gia chủ hiểu rõ đại nghĩa, bằng lòng binh hiệp trợ chúng ta Tây quân bình định, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Ngay khắc đánh bại phản quân, ta định hướng triều đình cho các ngươi thành công. Tào Phong đáp ứng Dương Hạc thỉnh cầu. Tại vội vàng ăn một bữa cơm nóng sau, Tào Phong bọn hắn không lo được chỉnh đốn, lưu lại thương binh tại Lăng Vân Bảo tạm thời an trí. Hắn thì là xuất lĩnh hơn 2000 Liêu Tây quân cùng Lăng Vân Bảo hơn 1500 dân tráng, Giang Hồ Hạo Hán chờ hỗn tạm độn ngũ, lao thẳng tới Liêu Tây phủ thành mà đi. Chương 222, thất kinh, chương 222, thất kinh. Tào Tán loạn phản quân binh sĩ, cầm trong tay sáng loáng lưỡi dao, tại trong thôn tràn tùy ý cư đoạn, một mảnh hỗn độn. Phản quân tán loạn, đã mất khống chế. Bọn hắn rất nhiều người đều là nghĩ đến cuối cùng đoạt một thanh sau, trốn về quê hương của mình đi. Tạo Phong nhìn thấy quần áo không chỉnh tề nữ nhân từ trong thôn chạy ra, phía sau còn đi theo mấy tên cười gần phản quân. Lý chỉ Huy làm, Tạo Phong hô một tiếng, Lý Pha Giáp nghe tiếng rục ngựa tới Tạo Phong trước mặt. Giết! Tuân mệnh. Lý Phá Giáp rút ra mã đao, rục ngựa liền ra ngoài. Mấy mấy tên đằng đằng khí tây quân kỵ cũng theo sát phía sau, rút ra đao cùng Móng ngựa nặng nề mà đạp ở đại địa bên trên, tuyết động về ra. Kia mấy tên ngay tại truy kích thôn phụ phản quân quân sĩ thấy thế, trên mặt lộ ra hoàng sợ sắc. Bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, Tào Phong Liêu Tây quân không có tại Lăng Vân bảo trì đốn, vậy mà nhanh như vậy liền giễu tới. Quan quân tới. Cháy mau. Bọn hắn tựa như con chó con bị giật mình đồng dạng, quay người lộn nhào chạy trốn, không còn lúc trước phê lối. Hưu. Một ga phản quân vừa chạy mấy bước, liền bị một chi gao quét tiến xuyên qua thân thể. Bịch. Thân thể của hắn nặng nề mà té vào trong nước bùn, càng đang giãy rựa. Ầm Lý Pha giáp phò người ra chính là một đao. Tại trong nước bùn rẽ rủa phản quân cái cổ phun ra một chuồn máu tươi, đầu vô lực ngã vào trong nước bùn. Mấy mấy tên Liêu Tây quân kỵ binh phong quyền tản vân giống như mã tràn vào cái này một tòa thôn nhỏ bên trong. Chiến mã phi nhanh, máu tươi vẩy ra. Một gã thất kinh phản quân ngã xuống trong vũng máu. Mấy tên phản quân sĩ quan mặt lộ vẻ hoảng sợ, Liêu Mạn quật lấy ngựa, ý đồ trong lúc hỗn loạn tìm kiếm một chút hy vọng sống, thoát đi mảnh này tử vòng chi địa. Nhưng bọn hắn xông ra thôn không đến mấy chục liền đi, đem bọn hắn tại khắc sau, giáp dục ngựa trở về. Trên người hắn nhiều một chút vảy ra máu tươi. Tiểu hầu gia đều làm thịt. Tào Phong nhẹ gật đầu, thần sắc phá lệ nghiêm túc. Thế cục dung chuyện, nhất gặp nạn vẫn là yếu thế bất tính. Đại đa số phản quân nguyên bản đều là Liêu Tây quân tướng sĩ cùng một chút bị cưỡng ép chiêu mộ dân trắng. Lúc trước có người đe dọa bọn hắn hành vi, để bọn hắn không dám làm loạn. Nhưng bọn hắn đi theo Lưu Thị Tạo phần sau, nguyên bản trung nghĩa toàn bộ đều quên sạch sành xanh. Đã mất đi yếu tố trong bọn họ trong lòng tàn bạo, tham lam toàn bộ bại lộ đi ra. Trong tay bọn họ cầm tử, bọn hắn bắt đầu không chút kiêng kỵ tàn sát tứ cho dù những cái kia bị Mạnh Trinh dân trắng cũng đều tham dự vào các bốc càng nhỏ yếu hơn thôn xóm hành động bên trong, tiếp tục xuất phát. Tào Phong bọn hắn thuận tay giết một chút cướp bốc bách tính quân lính tản mạn sau, cũng không có dừng lại. Bọn hắn ngược đạt Tuyết, hướng phía Liêu Tây phủ thành đánh tới. Trời tối thời điểm, bọn hắn đã tới Liêu Tây phủ thành bên ngoài. Liêu Tây phủ thành tọa lạc tại Tang Tiền Hà bờ, chính là Liêu Tây số 1 số 2 kiến thành. Giờ phút này Liêu Tây phủ thành đông môn mở rộng. Túc Nam Túc quần áo tả tơi, khuôn thủy, nghề, lần thành, một lần nữa về đơn vị. Lư Thăng Tại Lăng Vân Bảo một trận chiến tao ngộ tào phong xuất bộ bỗng nhiên tập kích, dẫn đến trận cướp đại loạn, hơn vạn đại quân tán loạn. Lư Thăng Tại thân vệ chen chúc hạ, vẻ mặt bối rối, đầy người nước buồn, như là chó nhà có tang giống như chợt vật trốn về Liêu Tây phủ thành. Chưa tỉnh hồn hắn vốn là muốn quét sạch thành nội vàng bạc tài bảo, bỏ thành mà chạy. Có thể hắn phụ tá lại phản đối hắn bỏ thành mà đi. Liêu Tây thành kiên cố, dễ thủ khó công. Nếu là bọn họ từ bỏ như thế một tòa thành lớn, vậy bọn hắn chỉ có thể biến thành rạ cỏ. Bây giờ tuyết địa, đến lúc đó không có lương thảo, không có chỗ đặt chân. Bọn hắn lưu thủ Liêu Tây phủ thành cái này, 1 2000 người sợ là cũng muốn tán loạn rơi. Kia Liêu Tây cục diện thật tốt liền sẽ đánh mất. Cho nên phụ tá đề nghị hắn thu nạp hội binh, thủ vững Liêu Tây thành. Đồng thời phái người thỉnh cầu cùng bọn hắn giao hảo hội nhân bộ lạc xuất binh tương trợ, trước ổn định trận cước. Lư Thắng vốn không có lãnh binh tác chiến kinh nghiệm. Lần này hắn có thể trở thành Liêu Tây phản quân phó đô đốc, hoàn toàn là bởi vì hắn họ Lô. Phụ tá một phen đề nghị, nhường hắn tạm thời lại đổi chủ ý, quyết định thủ. Hắn một phương diện phái người đi tìm bộ giúp đỡ, đồng thời phái người tại Tây đông thu nạp hội binh. Tiểu Hầu gia Liêu Tây Đông môn mở rộng, có phản quân ngay tại Đông môn tu nạn phản quân hội bình. Tao Phong bọn hắn ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó hơi chút chỉnh đốn. Phái đi ra điều tra tin tức cổ tháp rất nhanh liền trở về. Tao Phong bọn người nghe vậy, đại hỉ. Người phản quân này thật đúng là nhớ ăn không nhớ đánh. Tao Phong cười mắng, bọn hắn tại Lăng Vân Bảo tao ngộ chúng ta bỗng nhiên tập kích, tao ngộ thảm bại. Bây giờ trốn về Liêu Tây phủ thành, không kín B4 môn cố thủ, lại mở ra cửa thành, như thế đại ý, làm sao có thể bất ra, chúng ta Bảo hơn 10 ngày, Chúng ta Lăng Vân Bảo tự thương vô số. Ta bằng lòng xuất lĩnh Lăng Vân Bảo chúng hào hán xung phong, thề phải đem địch nhân giết đến không chừa mảnh giáp, là chết đi các hương thân báo thù rửa hận. Dương Hưng chính là Dương Thị Ngũ Hổ một trong. Đáng tiếc Lăng Vân Bảo một trận chiến, bọn hắn Dương Thị Ngũ Hổ cận tổn nhị hổ. Tiểu Hầu gia, con mời cho chúng ta một cái cơ hội trả thù. Dương Thị Ngũ Hổ mặt khác một người Dương Võ cũng đứng ra xin chiến. Hai vị hào soái dũng khí hơn người, phong, ta, ta, nói, ta ra lệnh người người binh, Tiểu Hầu Hai người lĩnh mệnh sau, lúc này theo Lăng Vân Bảo trong đám người chọn lựa mười mấy tên hảo thủ. Bọn hắn vốn là quần áo lộn xộn, cùng phản quân trang phục không sai biệt lắm. Tại Dương Hưng cùng Dương Võ hai vị này hảo đẹp trai xuất lĩnh rời, thẳng đến Liêu Tây phủ thành Đông môn mà đi. Tản ra một chút, bọn hắn tiếp cận Đông môn, đội ngũ lễ mà lễ mẻ, tán đến tương đối mờ. Đống lửa lót bố thiêu đốt lên, mười mấy tên mặc giáp, cầm binh khí phản quân quân sĩ liền thủ vệ tại, tại ở binh, đăng Dương Võ cùng Dương Hưng bọn hắn đến gần phản quân, từng cái căng thẳng thần kinh, làm xong trùng sát chuẩn bị. Các ngươi là cái nào doanh? Bọn hắn khoảng cách phản quân còn có mấy chục bước thời điểm, thủ vệ phản quân liền mở miệng để ra nghi vấn. Đậu thủ! Dương Hưng bọn người căn bản không biết rõ phản quân phân hiệu, Dương Hưng hét lớn một tiếng hạ lệnh động thủ. Hơn 10 tên cung thủ lúc này nhặt cung cái tên, gao thiết tiến thị hướng phía phản quân xuyên suốt mà đi. A! Phản quân vội vàng không kịp chuẩn bị, lúc này có người bị thị hất tung ở mặt đất. Bọn hắn là địch nhân. Còn sót lại phản quân cũng cả kinh sắc, la lên rút đao. bọn người cầm trong tay trường đao Tựa như mãnh hổ xuống núi đồng dạng hướng phía phản quân nhanh tràn tới. Tại âm vang binh khí tiếng va chạm bên trong, một gã phản quân đội trưởng bị Dương Võ một đao chọc lấy nát thân thể, kêu thảm ngửa ngã lật. Cướp đoạt cửa thành. Dương Hưng một đao nhiều chém xuống một gã phản quân thủ cấp, vung tay hô to. Ngoài thành mười mấy tên thủ vệ phản quân lập tức bị xông đến thất linh bắt lạc, hốt hoảng hướng phía thành nội chạy trốn. Bắn tên, mau bắn tên. Đầu tướng thủ vệ phản quân cũng phát hiện bên ngoài giết, có phản quân tướng lĩnh đang lớn tiếng lên. Xiu Như mưa rơi tiễn thị theo đầu tường chút xuống xuống tới, hơn 20 người xông vào phía trước Lăng Vân Bảo Hảo hắn tại chỗ liền siêu siêu vẹo vẹo ngã trong vũ máu. Không khác biệt bắn giết ngưỡng phản quân cũng chém giết 2, 30 người, trong lúc nhất thời may mắn còn sống sót phản quân tiếng mắng liên tục. Làm Dương Hưng bọn người vọt mạnh cửa thành thời điểm, trong bóng tối vang lên ầm ầm tiếng vó ngựa. Lý Pha giáp xuất linh kỵ binh xông ra hãm, xuất hiện ở phản quân tầm mắt bên trong. Phản quân cũng không nghĩ đến bọn hắn đến mức như thế nhanh chóng, bối không thôi. Nhanh đóng cửa thành. Có phản quân sĩ quan lớn tiếng hô, muốn đóng cửa thành. Phúc xích Tiếng nói của hắn vừa dứt, một chi vũ tiến tiểu xuyên thấu hắn cái cổ, đem nó tại chỗ bắn giết. Zết a. Dương Vo cùng Dương Hưng hai vị này lăng vân bảo hảo xoé một ngựa đi đầu, vọt tới cửa thành. Bọn hắn toàn thân dính đầy vết máu, như là theo địa ngục trở về tử thần, đằng đằng sát khí, làm cho người sợ hãi. Hơn 10 tên mang theo đao tử phản quân sợ hai vạn phần, dọa đến xoay người bỏ chạy. Chương 223, truyền lệnh các nơi, 1, chương 223, truyền lệnh các nơi, một. Trong đêm tối, Liêu Tây phủ thành tiếng kêu trời. Đại đội Liêu Tây quân tướng sĩ cùng Lăng Vân Bảo dân tráng hào hán giờ cao báo đốc, giống như thủy triều tràn vào Liêu Tây phủ thành. Mau chôn a, quan quân giết vào thành. Phản quân thất hình, chạy từ phía, binh khí, bảo giáp rơi là tả chiến đất. Còn có một số phản quân thoát bảo giáp, đổi lại bạch tính y phục, tìm chỗ trốn giấu. Đầu hàng miễn tử. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người, chết. Liêu Tây quân chiến mã dọc theo phố dài xung kích, đem từng người từng người phản quân thủ cấp xuống. Đối mặt thế không thể đỡ Tây quân binh mã, phản quân quân lính giã, chạy tứ phía. Tiểu hầu gia, quân ta đã chiếm đoạt Tây môn. Báo Quân ta đã chiếm đoạt Nam môn. Báo, quân ta đã chiếm lĩnh Liêu Tây phủ nhà môn. 4. Từng người từng người người mang tin tức dục ngựa phi nhanh tới đông môn, tướng tọa trấn nơi đây Tào Phong bẩm báo thành nội tình hình chiến đấu. Tào Phong vị này tiểu hầu gia Lâm Nguy không sợ, gần phía trước chỉ huy. Hán mục đích chính yếu nhất là trường không chiến trường thế cục, kịp thời điều chỉnh bố trí. Phòng ngừa binh mã mất khống chế, thế cục mất khống chế. Đối mặt các phe lần lượt báo cáo, Tào Phong căng cũng dần dần bảo, thành công công quân, đó thừa thắng lên, bây giờ càng làm một lần hành động công phá Tây phủ thành. Trên thực tế hắn là kiếm tàu thiên phong. Một khi gặp phải chống cự kiên liệt, đánh mại không xong, vậy bọn hắn tình cảnh liền sẽ biến bị động. Dù sao binh mã của bọn họ số lượng có hạn, trải qua liên tục tác chiến, đã mệt mỏi không chịu nổi. Nếu là đại cổ phản quân phản công, vậy bọn hắn liền có thể lật thuyền trong mương. Cũng may hắn tạo phong vận khí không tệ. Càng thêm nói xác thực, phản quân thực lực có yếu. Bọn hắn tụ tập tại Lư Thắng đại kỳ hạ, tâm tư dị biệt. Có là muốn thừa dịp loạn tốt, cũng có là bị buộc bất Nói tóm lại, cứ tại Liêu Tây đoạn đường này, phản quân tại thế cục thuận lợi thời điểm. Bọn hắn khả năng chiến lược rất mạnh, thậm chí dám can đảm chủ động xuất kích công kích Lăng Vân Bảo. Chỉ khi nào thế cục bất lợi, vậy những này chấp vá lung tung lên phản quân liền sẽ sụp đổ. Tào Phong chính là bắt lấy phản quân cái này một yếu điểm, lúc này mới dám lớn mật một mình xâm nhập. Có thể hắn cũng vẫn là làm xong tùy thời rút lui chuẩn bị. Hắn ra lệnh tần xuyên, Tào Dương, Lý Pha giáp bọn người giết vào thành bên trong thời điểm, chính hắn tọa chấn Đông môn. Một khi thành nội thế cục gây bất lợi cho bọn họ, vậy bọn hắn có thể ung dung thoát thân. Báo. Tiểu hầu gia. Lại một gã kỵ binh lao vụn vụt mà tới. Phản quân phó Đô đốc Lư Thắng thừa dịp loạn theo Bắc Môn phương hướng trốn đi. Cái này kỵ binh tại trên lưng ngựa lớn tiếng nói, "Ta chỉ huy thịnh cầu dẫn binh truy kích." Lư Thắng theo Lăng Vân bảo trật vật trốn về Liêu Tây phủ thành, cái mông này còn không có ngồi ấm chỗ đâu. Tào Phong chân sau liền giật tới. Lư Thắng đoạn phần hoảng sợ, hốt hoảng trốn đi. Truyền lệnh cho Tào Dương, nhường hắn thu binh trở về, không nên kích. Lư Thắng chạy trốn, cái này khiến Tào Phong cảm thấy rất có một chút tiến voi. Hiện tại tôi bọn hắn mã không nhiều. Ở thời điểm này, nên thấy tốt thì lấy. Dù sao Liêu Tây thế cục phức tạp, thế lực khắp nơi giắc rối khó gỡ. Đại cái này vốn loạn thời điểm, một khi có người thừa cơ mà vào, vậy hắn Tạo Phong liền lấy giọ trúc mà múc nước công giá chàng. Bọn hắn việc cấp bách là giữ vững Liêu Tây phủ thành, giữ vững cái này một chỗ đứng. Lại đem Dương Hưng gọi tới. "Tuân mệnh." Một gã quân sĩ vội vã mà đi, rất nhanh. Toàn thân tản ra mùi máu tanh, Dương Hưng liền cưỡi ngựa tới Tạo Phong trước mặt. "Tiểu hầu ra, có gì phân phó?" Dương Hưng xem như Lăng Vân Bảo ngũ hổ một trong, trên chiến trường trùng sát thật sự là dữ Vừa rồi một vòng chém giết, ít ra chém giết mấy tên quân. Đối với Tại Bảo bị người ngăn ở cửa nhà, Lần này hắn giết đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, ra trong lòng một nguồn khí. Dương huynh đệ, Tào Phong đối Dương Hưng nói, bây giờ phản quân đại bộ phận đã bị chúng ta quân đánh tan, Lư Thắng cũng chạy trốn. Chúng ta liên chiến hai trận, đã bất lực đối bắt. Người đối Liêu Tây thế lực khắp nơi đều quan thuộc. Tào Phong đối Dương Hưng nói, làm phiền ngươi lập tức phái người cho các vương hào xoáy tra hỏi. Để bọn hắn lập tức phái người truy giảo phản quân, không được sai sót. Phạm là không nghe hiệu lệnh, thả đi phản quân người, đến lúc đó lấy phản quân luận sự. Lúc trước Lư Thắng tại Liêu Tây phủ lên phản loạn, triều đình đã mất đi đối cái này một địa khu trường rất nhiều nguyên bản liền cùng Triệu Đình Lý Tâm Ly đứng người, thừa cơ cấp bốc đốt, giết, gây ra hỗn loạn. Một chút không nguyện ý cùng phản quân đồng lưu hợp Âu người, thì là theo bảo mật thủ để cầu tự vệ. Chương 223, chuyển lệnh các nơi 2, chương 223, chuyển lệnh các nơi 2. Còn có một số người thoát đi Liêu Tây tránh họa. Liêu Tây thế cục dùng truyện, các phương đều có chính mình tính toán nhỏ nhặt. Hiện tại không giống như vậy. Tào Phong lấy đại kiện Liêu Tây quân trung lang tướng thân phận giết tới Liêu Tây. Vậy hắn đại biểu chính là Triệu Trước đây, thế lực khắp nơi giống như năm bè bảy mảng, thống nhất chỉ huy, chỉ có thể phần mình chiến thắng một mình phân chiến. Hiện tại hắn Tào Phong chính là cái này chủ tâm cốt, nhất định phải nghe hắn Tào Phong. Thủ tịch phụ Tá Mạnh Học Văn tại Tào Phong phát ra mệnh lệnh thời điểm, cũng đưa ra đề nghị của mình. Tiểu hầu ra, Liêu Tây thế cục phức tạp, lúc trước phản quân thế lớn, không phải mỗi một phe thế lực đều giống như Lăng Vân Bảo như vậy có thể cùng phản quân chống lại thực lực. Mạnh Học Văn đối Tào Phong nói, có ít người trong áp bức phản quân áp lực, vì tự vệ, chỉ có thể tạm thời thỏa hiệp, đứng ở phản quân trận doanh. Trên thực tế hắn quân vẫn là khác biệt. Nếu là Tiểu Hầu gia có thể lý giải bọn hắn khó xử, nhấc nhí tay, bọn hắn tất nhiên sẽ đối Tiểu Hầu gia cảm động đến rơi nước mắt. Nếu là như vậy, bọn hắn ngay lập tức sẽ ủng hộ Tiểu Hầu gia. Bọn hắn đứng ở Tiểu Hầu gia bên này, cái này cũng có thể biến tướng suy yếu phản quân lực lượng. Nếu là Tiểu Hầu gia khăng khăng đối bọn hắn đuổi tận giết tuyệt, vậy bọn hắn nhất định liều chết chống cự, cái này Liêu Tây sợ là trong thời gian ngắn không cách nào an định lại. Hy vọng Tiểu Hầu gia cho bọn họ một cái hứa hẹn để bọn hắn an tâm. Như Tiểu Hầu gia không rõ bày ra xử trí kế sách, bọn hắn tất nhiên là không dám tùy tiện xếp hàng, hiệp trợ truy kích và tiêu diệt phản quân. Minh Học Văn là Liêu Tây dân bản xứ, hắn đối nơi đó rất quen thuộc. Hắn biết, bọn hắn những cái này sinh hoạt tại biên cảnh khu vực Bạch Tính muốn tại trong khe hẹp cầu sinh, là rất khó. Có đôi khi tạm thời thỏa hiệp, trong áp bức áp lực cho phản quân một chút lương thảo những vật này, vậy cũng là vì tự vệ, cũng không phải là chân tâm thật ý. Nếu là đem bọn hắn toàn bộ coi là phản quân, áp đặt, đả kích mặt liền sẽ rất lớn." Minh Học Văn nói bổ sung, "Đương nhiên, đối với những cái kia chân tâm thật ý đầu nhập vào phản quân, vì đó khăng, khăng hiệu lực chi độ, nhất định phải nghiêm trị không tha, tuyệt không nhân nhượng." Đối mặt mạnh học văn đề nghị không làm áp đặt phương pháp xử lý, Tào Phong là tán đồng. Mau chuyển khiến tại các lộ hào soái, phàm tham dự truy kích phản quân người, đều có thể lập công chủ tội, chuyện xưa chi tội, một mực không truy xét. Nếu có trần chờ quan sát hạ người, ta Tào Phong thể không dễ tha, ổn thỏa nghiêm trị. Tuân mệnh. Tào Phong phân phó sau, Dương Hưng lúc này chọn lựa một chút Lăng Vân bảo người tiến về các nơi truy lời. Rất nhanh, Liêu Tây thế lực khắp nơi đều phải ve sổng Tào Phong xuất quân vào Tây, đại bại phản quân sự tình. Hỗ bộ dưới bên trong, thủ lĩnh mộ Dung Thủy chấn kinh đến nói không ra lời. Tào phong Tiểu Hầu Gia thế nào đánh bất ngờ phản quân? Lúc trước một chút phong thanh đều không nghe thấy à. Cái này băng thiên tuyết địa, bọn hắn thế nào giấu giếm được những quân phản loạn kia nhãn tuyến? Phản quân thật là có trên vàng người, cứ như vậy bị Tiểu Hầu Gia đánh bại. Phụ trách chào hỏi Dương Gia nhân đạo, chúng ta cũng không biết Tiểu Hầu Gia là thế nào đông nhiên thần bình trên trời rơi xuống tới liêu tây. Tóm lại, Tiểu Hầu Gia đã ở Lăng Vân bảo đem phản quân đánh cho quân lính tăng giã, giờ phút này càng là thế như trẻ tre, một lần hành động đoạt lại liêu Tây phủ Thành Dương gia người đối mộ dung thủy nói, bây giờ phản quân chủ lực đã bị đánh tan đến tất linh bát lạc, lư thắng càng là như chó nhà có tang giống như chạy trối chết. Tiểu hầu gia hạ lệnh, muốn các phương hảo soái lập tức xuất binh, rảo sát phản quân tàn quân, không được sai sót. Tiểu hầu gia nói, không nghe hiệu lệnh người, do dự người quan sát, đến lúc đó lấy phản quân luật sư. Phạm Lãng nghe theo hiệu lệnh, trước kia sai lầm, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Dương gia này người đối mộ dung thủy nói, còn mời thủ lĩnh sớm tính toán. Lần này tại Liêu Tây loạn, một mực tại dài, không ý pha trộn đi vào. Hiện tại Tào Phong dũng nhiên giết tới Liêu Tây, đánh cho phản quân hoa rơi nước chảy. Cái này khiến Mộ Dung thủy cũng sợ không thôi. Nếu bọn họ trong áp bức phản quân áp lực, thật xuất binh hội hợp, vậy bọn hắn Hắc ứng bộ rơi sợ là sẽ phải có diệt tông họa. Tiểu Hầu ra đã có hiệu lệnh, ta Hắc Ưng bộ rơi tự nhiên nghe lệnh. Mộ Dung thủy lúc này tỏ thái độ, ta đem tự mình dẫn bộ Lạc Kỵ binh xuất chiến, rào sát chạy trốn phản quân. Còn mời chuyển cáo Tiểu Hầu ra, chờ phản quân quét sạch sau, ta lại tự mình đi Tây phụ thành tiếp. Vậy ta trước hết cáo tử. Mộ Dung Thụy thái, phụ trách truyền lời Dương gia người cũng làm tức cáo tử đi. Chương 224 cùng công chi, 1, chương 224, cùng công chi, 1. Liêu Tây, trưởng Hàng huyện. Toàn thân nước Bồn Lư thắng cùng mấy tên thân tín ngồi huyện nha trong hành lang. Bọn hắn đang bưng lấy chén, giống như là con sói đói nuốt từng ngụm lớn lấy đồ ăn, hoàn toàn không để ý tới ngày thường uy nghiêm hình tượng. Phó đô đốc, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Đóng giữ trưởng Hàng huyện phản quân chỉ uy sứ nhìn qua áo giáp nhuốm máu Lư thắng bọn người, trong lòng rất là nghi hoặc, không biết đã xảy ra chuyện gì. Vẫn là bị Tào Phong tên tiểu khốn cho đánh lén. Một gã may mắn chạy trốn phản quân tiểu tướng, cơm nước no sau khi, vẫn không có cam mắng. Lúc trước Thám tử nói Tào Phong tại Liêu Dương ngay tại Triều binh mã mã, chuẩn bị chờ thời tiết tập áp, lại xuất binh chúng ta Liêu Tây đâu. Ai biết tin tức có sai. Tiểu Vương Bắt Đạn lại vậy mà bỗng nhiên mang binh xuất hiện ở Lăng Vân Bảo, từ sau vừa đánh chúng ta một cái trở tay không kịp. Người phản quân này tiểu tướng nói, chúng ta tại Lăng Vân Bảo đánh 10 ngày qua, mọi mệt không chịu nổi. Tao nội kia tiểu Vương Bắt Đạn tập kích, tao nội tan tác. Nguyên bản phó đô đốc chuẩn bị tại Trú Đống ở Liêu Tây phủ thành, tập hợp lại tái chiến. Có thể kia tiểu Vương Bắt Đạn tựa như là chó hoang như thế chúng ta không tha. Tiểu tướng này hùng hùng hổ nói, Nếu không phải chúng ta chạy nhanh, đã bị ngăn ở trong thành. Cái thằng chó này Tào Phong quá không nói quy củ. Đánh trận nào có đánh như vậy? Nếu là triển khai trận thế đường đường chính chính liều đạo tử, chúng ta làm gì sẽ sợ hắn? Mẹ nó, cuộc chiến này đánh cho biệt cốt ta. Bọn hắn theo Lăng Vân Bảo sau khi chiến bại, lại vứt bỏ Liêu Tây phủ thành. Bọn hắn như chó nhà có tang, một đường phi nước đại, cho đến trốn vào trường hàng huyện khu vực, mới dám làm sơ ngừng, thở dốc một lát. Nghĩ đến bọn hắn bị Tào Phong đội đến tựa như chó nhà có tang đồng dạng, bọn hắn liền trong lòng đổ đắc hoàng. Hơn bạn đại quân tán loạn, chính bọn hắn đều kém một chút chết tại Tào Phong trong tay. Cái này mơ mơ hồ hồ đến mùi thất bại, cái này khiến trong lòng của bọn hắn nuốt không trôi khẩu khí này. Bọn hắn thừa nhận Tào Phong rất lợi hại, có thể bày khai trấn thế, bọn hắn tuyệt đối có lòng tin đánh bại đối phương. Tào Phong cái này tiểu vương bắt điểm giỏi về tác kích, lần này là ta chủ quan. Lư tháng ăn uống no đủ sau, trong lòng cũng tức giận bất bình, phá lệ không cam tâm. Dưới tay hắn hơn vạn binh mã, cho dù đứng ở nơi đó nhường Tào Phong chặn, Tào Phong cũng phải chặt lên một ngày. Nhưng bây giờ lại ném đi một cái sạch sẽ. Lần này theo hắn chạy trốn tới trưởng huyện chỉ còn lại mười mấy tên thân vệ kỵ binh, có thể nói là thất bại thảm hại. Trọng điếu hơn là Bọn hắn vơ vét chứa đựng tại Liêu Tây phủ thành đại lượng vàng bạc tài bảo cùng lương thảo cũng tận số rơi vào Tào Phong chỉ thủ. Cái này khiến Lư Thắng càng là cảm thấy cuộc chiến này đánh cho rất đức, trong lòng biển cuốt không thôi. Thủ vệ trưởng Hàng huyện phản quân chỉ Huy Sư nghe xong đám người phàn nàn sau, trong lòng cũng giật mình không thôi, mặt lộ vẻ kinh hoàng sắc. Hơn vạn đại quân đều bại. Tào Phong đại quân giết tiến vào Liêu Tây. Cái này chỉ Huy Sư cảm giác giống hết ý như là trời sập. Mấy vạn đại quân đều đánh không lại phong, 8, 900 người, khẳng định không phải là đối thủ. Vị chỉ Huy này làm vẻ mặt Dưới mắt thế cục nguy cấp, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Lư Thắng giờ phút này trong lòng giống như nai rối sẽ lẫn, suy nghĩ phân loạn không chịu nổi. Bọn hắn bị bại quá nhanh, một mực tại đảm mệnh, nhường hắn đều không có thời gian suy nghĩ những này. Lúc trước còn có phụ tá vì hắn bẫy mưu tinh kế, có thể phụ tá cũng đang trốn mệnh thời điểm chạy tán, bây giờ sống chết không rõ. Hắn thân làm thảo nghịch quân phó đô đốc, giờ phút này thật đúng là không biết rõ đi con đường nào. Có thể đối mặt dưới đáy cả đám ánh mắt, Lư Thắng hắn biết mình là chủ tâm cốt. Ở thời điểm này, hắn nếu là nói mình không biết nên làm sao bây giờ, vậy sẽ bị người cười nhạo. Các ngươi cũng không cần sợ. Lư Thắng nói với mọi người, lúc trước thám tử hồi báo, Tào Phong dưới trướng binh mã không hơn vạn dử, lại đa số mới gia đời tân binh. Lần này chúng ta bị thiệt lớn, hoàn toàn là khinh địch bố trí. Như thật muốn đánh lên, Tào Phong chưa chắc là đối thủ của chúng ta. Lư Thắng đối trưởng hạng huyện phản quân trị uy sứ nói, ngươi lập tức phái người đi Hồng Hà huyện, Bạch Vân huyện, Mục Mã huyện đảm địa, đem chúng ta binh mã đô tù nạp lên. Lại phái người đi liên lạc xích hổ bộ, hy vọng bọn họ xuất binh tương trợ. Binh mất, giờ phút này lòng của hắn vẻ, giác an toàn không còn sót lại chút gì. Hắn lo lắng tảo phong lần nữa xuất binh đánh tới, cho nên muốn đem phân tán tru đóng ở các nơi binh lực thu nạp lên, lại làm so đo. Lam Lư Thắng chuẩn bị tại trường hàng huyện thu nạp tán loạn bộ hạ cũ, tập hợp lại thời điểm. Một đội binh mã xuất hiện ở trường hàng huyện bên ngoài. Đoạn đường này binh mã có 1-2 người, ngoại trừ phía trước 1-200 người có đào cung bên ngoài. Phía sau đại đa số người đều là một chút cầm trong tay lơi bữa, liêm đao, một màu dân trắng chương 224, cùng công chi, 2. chương 224, cùng công chi, 2 bọn hắn Rất nhanh bọn hắn liền tiến đến tới trường hạng huyện ngoại thành. Thành nội phản mình nghe. Hào Soái Chu Thanh hành đao lập mã, đối với Như Lâm đại địch trưởng hạng huyện phản quân bắt đầu khiêu chiến. Các ngươi phạm thượng làm loạn, tội không cho tha thứ. Hào Soái Chu Thanh hô lớn, chúng ta phụng tiểu hầu ra chi mệnh, chuyến tới để tiêu diệt các ngươi. Nhan chóng mở thành quy hàng, còn có thể theo nhẹ xử lý, nếu là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, một khi thành phá đi ngày, chính là các ngươi chặt đầu thời điểm. Giết! Giết! Giết! Chu Thanh dưới tay hơn dân tráng cơ binh khí, phát ra núi kêu biển gầm hò quân sợ hãi và phần, gấp hướng lưu báo. Lư Thắng biết được hào soái Chu Thanh phái binh tới công, tức giận đến sắc mặt xanh xám. Chu Thanh tiểu nhi, khinh người quá đáng. Lư Thắng cắn răng nghiến lợi nổi giận mắng, chỉ là ngàn người cũng dám đến khiêu chiến, thật cho là ta dễ khi dễ sao. Chấn viễn bảo hào xoáy Chu Thanh dưới tay có thể chiến chi binh bất quả 2, 300 người. Còn sót lại đều là dân tráng. Lư Thắng lúc trước đều không cầm con mắt nhìn Chu Thanh. Lúc trước hắn cho Chu Thanh hạ tối hậu thư, muốn Chu Thanh đúng hạn xuất bộ mang theo lương thảo đi tiếp thu trình biên Chu Thanh một mực lễ mà lễ Lúc này mới xuất binh tấn công Mạnh Lăng Vân Bảo, trấn nhiếp Chu Thành những này không nghe hiệu lệnh địa phương Hảo Soái. Ai biết Lăng Vân Bảo thảm bại, Chu Thành vị này địa phương Hảo Soái vậy mà cũng dám bỏ đá xuống giếng, chủ động tới cửa khiêu khích. Cái này khiến Lưu thắng làm sao có thể nhẫn? Mở thành lên chiến, hôm nay tất sát Chu Thành. Hắn Lư Thắng đánh không lại Tào Phong cái này tiểu vương bát đản, thu thập một chỗ Hảo Soái vẫn là tay cầm đệm bó. Tại Lư Thắng huyện lệnh dưới, 7800 tên mặc giác, quân, trong, ra, tới đội sở thuộc. Hầu Soái Chu Thanh thấy thế, giật nảy mình. Hắn vốn cho rằng phản quân đã trở thành chim sợ cảnh ong không chịu nổi một kích. Hắn tiếp vào tạo phong quân lệnh sau, lúc này tụ tập nhân mã xuất động, mong muốn kiếm tiền nghi. Nhưng mà ai biết lưu Thắng lại còn dám lệnh binh xuất chiến, cái này khiến Chu Thanh cũng trong lòng có chút chột dạ. Tiến đã trên dây, không phát không được. Hắn giờ phút này cũng chỉ có thể kiên trì lên chiến. Chư vị hào hán, theo ta Chu sát phản quân. Tại Chu Thanh hô to âm thanh bên trong, hơn ngàn hảo hán cùng dân như ong vỡ tổ xuống tới, khí thế như hồng. A. Nhưng bọn hắn còn chưa kịp cùng phản quân tiếp xúc, một đợt mũi tên liền rơi xuống, xông vào phía trước mười mấy tên hảo hán tựa như chín mùi lúa mạch đồng dạng bị tiễn thị xuyên thấu thân thể, kêu thảm ngã xuống đất. Máu tươi cùng tử vong khiến cái này trấn viễn bảo nhân ý biết đến, đây là đánh trận, muốn chết người. Giết a. Xét theo đao tự phản quân thừa cơ xông lên, trấn viễn bảo hơn ngàn quân coi giữ giống như thủy triều xoạt đất sụp bại tứ tán, tan tác mà xuống. Chu Thanh mang theo người còn muốn ngăn cản một đợt, ổn định Nhưng bất giống như màng, đối mặt phản không có chút nào sức chống cự. Tại dạng này trên chiến trường loạn, Mệnh lệnh của hắn căn bản liền không có người nghe. Tất cả mọi người tại về sau chạy, hắn cũng bại lộ tại phản quân tầm mắt bên trong. Siêu siêu tiện thị bay loạn, bên cạnh hắn mấy cái tộc nhân đều chúng tên chết thảm. Mau bỏ đi, mau bỏ đi. Mắt thấy phản quân hung mãnh, Chu Thanh Dọa đến rụt cổ một cái, quay đầu liền chạy. Nhìn thấy trấn viễn bảo binh mã không chịu được như thế một kích, cái này khiến phản quân sĩ khí đại trấn. "Đừng chạy, dừng lại." Phản quân mang theo đao tử tại phía sau điên cuồng đuổi theo. Không ít chạy chậm bảo dân bị phản quân truy sát, ánh đao lướt qua, đầu rơi xuống đất. Từng người từng người trấn viễn bảo dân tráng bị phản quân đội kịp chém giết, càng la trầm trọng hơn đám người khủng hoảng. Lư Thắng xuất lĩnh mười mấy tên kỵ binh đối chù thành theo đuổi không bỏ, muốn chút cơn giận. Cốc cốc, cốc cốc. Đang lúc Chu Thanh bọn người thất bại thảm hại thời điểm, nơi xa vang lên ầm ầm tiếng vó ngựa. Chỉ thấy ba bốn trăm tên hổ nhân kỵ binh chính đại hô gọi nhỏ đánh giết mà đến. Những này hồ nhân kỵ binh đánh lấy chính là Hắc Ưng bộ kỳ phiến. Thắng thế, cả kinh thất sắc, mau lui lại về thành bên trong. Lư Thắng quay đầu ngựa lại liền phải chạy, có thể hổ nhân kỵ binh chớp mắt là tới. Hưu hưu. Hưu hưu hưu. Hỗ nhân kỵ binh dục ngựa chạy bán, Lư Thắng bên người thân vệ kỵ binh nhau nhau chúng tiến rơi, trong chớp mắt liền chết một cái sạch sẽ. Phốc xích, một ga tư thế hiên ngang nữ hổ nhân dục ngựa vọt tới Lư Thắng trước mặt, giơ tay chém xuống, Lưu Thắng vị này phản quân phó đô đốc liền đầu rơi xuống đất. Kia nữ hổ nhân động tác ngoạn lệ, thò người ra mà xuống, dường như báo săn săn mồi, một thanh quơ lấy Lư Thắng cái kia còn chạy xuống máu tươi thủ cấp, giơ lên cao cao. "Giống, giống." Hỗ nhân phát ra núi kêu biển gầm hét, thành thế người. Chương 225: Chính tay đâm cửu nhân, 1. Chương 225: Chính tay đâm cửu nhân. Liêu Tây phủ thành, Biết phủ nha môn. Mấy mấy tên mặc giáp chấp duyệt Liêu Tây quân tướng sĩ đứng trang nghiêm tại bậc thang hai bên, toàn thân lộ ra túc sát chi khí. Mấy chiếc xe ngựa lộc cộc chạy qua vũng bùn vô giải, cuối cùng vững vàng dừng ở Biết phủ nha môn cổng. Trên xe ngựa chất đống từng khỏa máu me đầm địa thổ cấp, máu tươi theo xe ngựa chạy xuôi nhỏ xuống tiến trong nước bùn. Thanh điểu bộ tộc trưởng Hồ Diên Sơn, chém giết phản quân 318 người, chuyến tới để hướng tiểu hầu gia Một mũi tràn đầy dữ tợn nhân gân lớn một tiếng. Hồ trưởng, tiểu hầu gia cho mời. Thân binh đội trưởng Đường Hạo nhìn xem kia toàn thân kiệt ngạo bất thuần hổ nhân, đưa tay làm một cái mời chữ. Hổ nhân tộc trưởng Hồ Diên Sơn sải bước hướng trước, sau lưng theo sát lấy mười mấy tên khôi ngô hổ nhân binh sĩ. Đường Hạo tiến lên trước một bước, hơi ngăn lại. Hồ Diên tộc trưởng đi vào liền có thể, những người khác tại bên ngoài chờ một chút. Đồng thời còn mời Hồ Diên tộc trưởng đem đội đao đặt ở bên ngoài phủ từ chúng ta người quản lý. Người thì tính là cái gì? Lan đi. Đường Hạo vừa dứt lời, một gã dáng người khôi ngô hổ nhân nhấc chân liền đạp hướng về phía Đường Hạo. Bọn hắn ngang ngược càn thuộc, căn bản liền không có đem Đường Hạo cái này Liêu quân đội trưởng để vào mắt. Bỗng, tia khôi ngô hổ nhân thân thể như là diều bị đứt dây, đột nhiên bay ngược mà ra, cuối cùng nặng nề mà ngã xuống tại vũng bùn bên trong. Đường Hạo tại trở thành Tào Phong thân binh đội trưởng trước. Tại Tịnh Châu quân hiệu lực chính là tinh nhuệ trinh sát xuất thân, bản lĩnh bất phàm. Nhìn thấy Đường Hạo ra tay đem bọn hắn người ném ra bờ thang, còn sót lại hổ nhân giận tím mặt, nhao nhao rút đao. Mấy mấy tên Liêu Tây quân tướng sĩ cấp tốc rút đao, trong nháy mắt đem những này hổ nhân bao bọc vây quanh, bầu không khí khẩn trương đến cực điểm. Phong Lợi Trường Mâu như giống như trực chỉ hổ nhân của họ, làm bọn hắn không thể Chỉ đợi Đường Hạo ra lệnh một tiếng, Trường Mâu liền có thể đâm xuyên hộ nhân thân thể. Hộ nhân náo nguyên một đám dựng râu trừng mắt, cũng không dám động đậy. Hồ Diên tộc trưởng, Đường Hạo ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Thanh Điểu bộ tộc trưởng Hồ Diên Sơn. Hồ Diên Sơn xem như Thanh Điểu bộ tộc trưởng, tại Liêu Tây phủ luôn luôn đều là chi phụ thượng khách, cho dù là Liêu Châu lưu ra, cũng phải xem trọng bọn hắn Thanh Điểu bộ vài lần. Lần này Lưu thị phạm thượng làm loạn, bọn hắn Thanh Điểu bộ cũng thuận thế đi theo chiếm lĩnh nhạn về huyện. Nhưng mà ai biết Lưu thị phản quân bị bại quân vào Liêu phủ, phản quân bại như Hồ Diên Sơn mắt thấy tình thế không ổn, lúc này cải biến lập trường của mình. Bọn hắn luôn luôn kiệt ngạo bất tuân, tại Liêu Tây đều là hơn người một bậc. Trên thực tế Hồ Diên Sơn cũng không đem Tào Phong để vào mắt. Lần này mang theo phản quân thủ cấp đến đây lấy công chủ tội, đơn giản là muốn phủi sạch quan hệ mà thôi. Nhưng bọn hắn ngộ phán tình thế, còn tưởng rằng chính mình lúc trước. Hồ Diên Sơn một đôi đằng đằng sát khí con ngươi nhìn chằm chằm Đường Hạo nhìn mấy lần, Đường Hạo không chút gì yếu thế đối mặt. Các ngươi tại bên ngoài chờ lấy. Bây giờ tại Tào Phong điệu bản bên trên, Hồ Diên Sơn cuối cùng vẫn tuân theo mệnh lệnh. Hắn thổi xuống trường đao, ném cho tùy tùng của mình. Lúc này mới sải bước tiến vào Biết phủ Nha Môn. Biệt phủ Nha Môn bên trong đã tụ tập hơn 10 tên hào soái. Nhìn thấy Hô Diên Sơn tiến đến, không ít người đều mặt lộ vẻ lạnh sắc. Liêu Tây đại kiền địa phương gia tộc quyền thế cùng hội nhân bộ lạc lẫn nhau tác cư, lẫn nhau không ngừng xung đột. Thanh điểu bộ luôn luôn ngang ngược bá đạo, cùng không ít hảo soái đều có xung đột mâu thuẫn. Thật là Biết phủ Nha Môn ai cũng không dám đắc tội, đại đa số thời điểm đều là bá phải. Hiện tại cựu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt. Nếu không phải nơi này là biệt phủ Nha sợ là tại chỗ muốn đánh. Sơn đại mã kim đao tìm một cái ghế ngồi xuống, cũng không để ý đám người. Trấn bên cạnh Bảo Chu Thành, chuyên tới để tiếp tiểu hầu gia. Hà Hưng bộ mộ Dung Thụy, chuyên tới để phục mệnh. Kim Hổ bộ, chuyên tới để tiếp tiểu hầu gia. Lần lượt từng địa phương hào soái cùng bộ lạc thủ lĩnh đã tới biết phủ Nha Môn. Nguyên bản quan cu é e biết phủ Nha Môn lập tức biến náo nhiệt. Những người này đều là Liêu Tây nhân vật có mặt mũi, ở địa phương rất có một chút danh vọng cùng lực ảnh hưởng. Lư Thị phản quân thế lớn thời điểm, bọn hắn trong áp bức Lư Thị phản quân lực, ra ra thực, lần xếp quân. trời rơi xuống, chiếm đoạt Tây biết được phản quân đại thế đã mất, bọn hắn cũng đều nhao nhao lầm trận phản chiến, trở thành giảo sắt phản quân chủ lực. Bây giờ bọn hắn mang theo phản quân thủ cấp xem như nhập đội, đến đây định bợ tạo phong vị này tiểu hầu ra. Tào Phong bây giờ là Liêu Tây quân trung lang tướng, hắn khu vực phòng thủ ngay tại Liêu Tây phủ. Bọn hắn về sau không thể thiếu muốn cùng Tào Phong vị này tiểu hầu ra liên hệ. Hỗ trợ Tào Phong bây giờ đại biểu là triều đình, có triều đình xem như hậu thuẫn. Dù là Tào Phong bây giờ tiến vào Tây vẹn vẹn chỉ có mấy mã, bọn hắn như cũng không thể khinh thường. Rất nhanh, mười mấy tên hảo soái tế tụ một đường. Bọn hắn có dưới tay chỉ có mười mấy tên gia đình hộ vệ, phạm vi thế lực cũng liền ba nằm cái thôn. Thực lực cường đại người như Lăng Vân Bảo chi chủ Dương Hạc, uy danh tại Thương Nguyên huyện bên trong vang tận mây xanh, nhất hô bất lưỡng, không người không sợ. Nói tóm lại, chương 225, chính tay đâm cửu nhân 2, chương 225, chính tay đâm cửu nhân 2. Bọn hắn những người này đại biểu Liêu Tây địa phương thế lực, hắn tạo phong mong muốn ngay tại chỗ dừng chân, tự nhiên là không vòng qua được bọn hắn. Tiểu hầu ra tới. Tại thủ vệ hét lớn bên trong, một thân tạo phong sải bước, bước vào đại đường. Mấy mấy tên hào soái thủ linh ánh mắt đồng loạt rơi vào Tào Phong trên thân. Nhìn thấy Tào Phong trẻ tuổi như vậy, không ít người mặt lộ vẻ kinh ngạc sắc. Tào Phong cũng là trên chiến trường chém giết qua mấy vò người, trải qua sinh tử, vẫn là rất có mấy phần khí thế. Bãi kiến tiểu hầu ra. Mấy mấy tên hào soái cùng thủ lĩnh nhau nhau hướng vị này tân nhiệm Liêu Tây quân chủ tướng Tào Phong chắp tay gửi lời chào, trong ngôn ngữ tràn đầy kính sợ cùng chờ mong. "Chư vị, ngồi." Tào Phong đi đến chủ vị, nhìn quanh một vòng đám người sau, lúc này mới chào hỏi đám người ngồi xuống. Cái này hơn 10 người đều là bản xứ nhân vật có mặt mũi, là địa phương hào cường. Thật là đối mặt Tào Phong vị này đứng phía sau chiều đỉnh tiểu hầu ra, không có người dám can đảm kính thị. "Đều tới rồi sao?" Tào Phong ánh mắt bén nhọn đảo qua đám người, mở miệng hỏi thăm. Thủ tịch phụ tá mạnh học văn ở một bên chắp tay đáp lời, về tiểu hầu ra lời nói: "Xin hồ bộ, thính xuyên bảo 10 năm nhà còn chưa tới." Tào Phong nhíu mày lại, hắn quát tay náo: "Bọn hắn không đến, vậy thì không chờ bọn họ." Tào Phong đối đám người chậm rãi mở miệng: "Lần này rảo sát phản quân, chư vị hào soái cùng thủ lĩnh có thể thấy rõ tình thế, xuất binh tiêu diệt phản quân quân, ta Tào Phong đều nhìn ở trong mắt." Tào hướng mọi người nói: Theo Phản Quân trong tay tịch thu được vàng bạc tài bảo cùng lương thực, sau đó ta sẽ phân cho các người một chút, xem như lễ gặp mặt." Tào Phong lời vừa nói ra, chúng hầu sói cùng thủ lĩnh đều mặt lộ vẻ vui mừng. Bọn hắn biết, Phản Quân lần này vơ vét vàng bạc tài bảo cùng lương thực tương đối khá, tất cả đều rơi vào Tào Phong chi thủ. Tào Phong nguyện đem bộ phận tài vật ban cho đám người, từ động lần này mọi người đối Tào Phong hảo cảm tăng gấp bội. Đa Tạ tiểu hầu ra. Tào Phong đè ép, ép tay, ra hiệu đám người yên tĩnh. Tàu phong lớn tiếng hỏi, "Thanh Hô Sơn ở đâu?" "Hồ Diên Sơn, bái kiến tiểu hầu gia." Sơn rậm chân mà ra, Ta truyền lệnh cho các ngươi, để các ngươi toàn lực giảo sát phản quân, không được sai sót." Tào Phong đối Hồ Diên Sơn nói, "Có thể ta nghe nói ngươi tại nhạn về huyện giết một chút dân chúng vô tội giả mạo phản quân thủ cấp, lại đem đại bộ phận phản quân hợp nhất tới chính mình dưới trướng, nhưng có việc này." Tào Phong lời vừa nói ra, Hồ Diên Sơn trong lòng giật mình. Hắn bạn bạn chưa từng ngờ tới, việc này càng như thế nhanh chóng chuyển vào Tào Phong trong hai. Hắn lại tàn nhẫn chu diệt hơn 300 tên dân chúng vô tội, dùng cái này giảm bạo phản quân chi danh, lại đem chân hơn 1000 phản quân cưỡng ép đặt vào dưới trướng, chỉ vì lớn mạnh chính mình thế lực. Bây giờ nhạn về huyện còn tại trong tay hắn đâu? Tiểu Hầu gia, tuyệt không được này. Hồ Diên Sơn trợn phỉ phò đối Tào Phong nói, ta thanh điệu bộ đối triều đình trung thành tuyệt đối, đây nhất định là có người vũ hãm. Đối mặt như cỏ mọc đầu tường giống như Hồ Diên Sơn, Tào Phong không khỏi phát ra một tiếng khinh miệt cười lạnh, đem người dẫn tới. Tào Phong ra lệnh một tiếng, một gã hộ nhân lúc này được đưa tới trên đại sảnh. Hồ Diên Sơn tại thoáng nhìn người kia trong nháy mắt, trên mặt vẻ mặt trong nháy mắt ngưng kết. Cái này trẻ tuổi hộ nhân đối Tào Phong quỳ một chân trên đất. Tiểu Hầu gia, Sơn lựa trên dưới, ép hợp nhất phản quân cho mình sử dụng, sát dân vô tội, giã phản quân gian Tiểu tạp chủng, ta giết ngươi. Nhìn thấy tuổi trẻ hồ nhân vậy mà dám can đảm đâm lưng chính mình, Hồ Diên Sơn giận tím mặt. Cái này trẻ tuổi hồ nhân không phải người khác, đúng là hắn cùng giành được một gã đại kiện phụ nhân sở sinh như tử. Hiện tại hắn vậy mà bán chính mình. Hồ Diên Sơn sắc mặt xanh xám, lúc này liền muốn tiến lên động thủ. Bành. Hồ Diên Sơn tuổi tác vẫn là lớn. Đối mặt Hồ Diên dọn ngược lại là đem Hồ Diên Sơn mấy quyền đà té xuống đất. Tiểu hầu ra. mẫu thân của ta bị Hồ Diên Sơn cướp bóc tới thanh địa bộ, lúc này mới sinh ra ta. Mẫu thân của ta một mực nói cho ta, ta là đại kiện người, muốn ta hiểu được lễ nghĩa liêm sỉ không thể làm ăn lông ở lô gia thú. Đáng tiếc tại 8 tuổi thời điểm, Mẫu thân của ta chỉ vì không có ý nghĩa việc nhỏ vô ý chọc giận tới hắn, lại bị hắn tàn nhẫn ban cho thủ hạ, gặp không phải người đang nục cùng cha tấn, cuối cùng ôm hận mà kết thúc. Con ngươi tiểu hầu ra cho ta một cây đao, để cho ta chính tay đâm người này, là mẫu thân của ta báo thủ. Hồ Diên Dọn lúc nói lời này, hai mắt phiếm hồng. Tao Phong nhe mắt, một gã thân vệ lúc này đệm một thanh đưa cho Hồ Diên Dọn. Hồ Diên Sơn thấy thế, mặt lộ vẻ sợ sắc, người muốn trốn. Phúc xích! Phúc xích! Hồ Diên Dọn nắm chặt hàn quang tử, ánh mắt lạnh lẽo, đối với Thất Kinh Hồ Diên Sơn chính là một hồi điên cuồng đâm đâm. Hồ Diên Dọn tại Hồ Diên Dọn điên cuồng đâm đâm xuống, trong nháy mắt ngã xuống vũng máu bên trong, máu đỏ tươi như suối trào phun ra đầy đất đất, nhuộm một đám hảo soái cùng thủ lĩnh đều tê cả da đầu. Hô Diên Dọn, ngay hôm đó lên, ngươi chính là thanh điệu bộ thủ lĩnh. Lần này Hô Diên Dọn chủ động đầu nhập vào Tào Phong, bẩm báo thanh điệu bộ việc đã làm, Tào Phong mới đầu là thật bất ngờ, còn tưởng rằng có trá. Bây giờ nhìn Hồ Diên Dọn Hồ Diên Sơn, hắn nhẹ đầu. Người này tuẫn nhiều năm như vậy, chỉ vì chính tay đâm giết ngỗ muội thủ, quả thực là không tầm thường. Hắn hiện tại thuận thế nâng đỡ Hồ Diên Dọn thượng vị, hy vọng hắn có thể trưởng khống thanh điệu bộ cho mình sử dụng. Đa Tạ Tiểu Hầu ra. Chương 226, sóng ngầm, chương 226, sóng ngầm. Mấy tên Liêu Châu quân quân sĩ bước vào đại đường, đem toàn thân buộc lên ngõ Hồ Diên Sơn kéo ra ngoài. Chảy xuôi ở trên mặt đất máu tươi như cũ mùi máu tươi nồng đậm. Mới nhậm chức thanh điệu bộ thủ lĩnh Hồ Diên Dọn tựa như không có chuyện người như thế, đi đến vừa rồi Hồ Sơn vị trí đại mã kim Đào ngồi xuống. Trong hành lang lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Rất hiển nhiên, vị này tuổi trẻ Tiểu Hầu gia hiển nhiên giết Hồ Diên Sơn, tướng đám người biểu hiện ra hắn uy nghiêm. Bọn hắn đều là trà trộn mặt đất bao nhiêu năm lão hồ ly, nếu là liền điểm này cũng nhìn không ra, vậy bọn hắn đều toi công la lộn. Hồ Diên Sơn lửa trên cả dưới, không nghe tiểu hầu ra hiệu lệnh, giết lương mạo nhận công lao, bao che phản quân, chết đáng đời. Lăng Vân bảo ra chủ Dương Hạc dẫn đầu đứng ra cho thấy thái độ của mình. Đối, cái này Hồ Diên Sơn luôn luôn ngang ngược càn rỡ, năm trước còn vi phạm đồ ta bên kia một cái thôn. Hôm nay đến tội, hả lòng hạ dạ. Tiểu hầu ra giết đến tốt. Người này chính là cổ mộc đầu tường. Lúc trước cùng phản quân mắt đi mày lại, bây giờ nhìn phản quân đại thế đã mất, lại đứng tại triều đình bên này. Giết phạn quân đưa tới thủ cấp muốn vứt chỗ tốt, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. Tào Phong trước mặt mọi người nâng đỡ hô nhiên dọn tự vị, giết chết tiếng xấu chuyển xa hô nhiên sơn, thắng được ủng hộ của mọi người. Về phần ai là chân tâm ủng hộ, ai là hư tình giả ý, chỉ sợ chỉ có chính bọn hắn trong lòng tin tưởng. Tào Phong cử động lần này chẳng qua là muốn xử lý một cái không nghe lời, trấn nhiếp một chút những địa phương này hào soái cùng thủ lĩnh, cho bọn họ lập lập quy củ. Dù sao triều đình đối Liêu Tây địa luôn, luôn lực khống chế rất yếu. Triều đình bổ nhiệm quan viên ngay tại chỗ mong muốn dừng lại, cũng đứng những người này lễ lễ để tiếp đón, không dám đắc tội. Lư thị toạ trấn Liêu Châu, cùng hội nhân vốn có qua lại, quan hệ rất rối phức tạp. Triều đình cho dù có lòng giải quyết Liêu Tây vấn đề, nhưng không có địa phương đại quan phối hợp, cũng hưu tâm vô lực. Hiện tại Liêu Châu biến thiên, các phương diện đều muốn gặp phải một lần một lần nữa tai bài. Hán Tảo Phong bây giờ hung hăng tiến vào Liêu Tây, có chút quý cũ liền nên sửa lại. Hán Tảo Phong trong tay nắm chặt đại quân, đứng sau lưng Triều đình, lực lượng mười phần. Lần này hoàng đế đánh lấy bình định danh hắn, đến, hắn cho giờ chính là hoàng đế trong tay Cái này làm đạo tử liền phải có làm đạo tử giắt ngộ. Hắn đã muốn thu thập lưu thị phản quân, cũng muốn thu thập không nghe lời hào cường bộ tộc. Trước kia bọn hắn có thể làm cỏ mọc đầu tượng, hai bên vứt chỗ tốt. Nhưng từ hiện tại bắt đầu, bọn hắn nhất định phải xếp hàng. Hoặc là xếp hàng đại kiền triều đình, hoặc là xếp hàng phía sau bọn họ người ủng hộ kim chướng hạ quốc, không có cái thứ ba tuyển hạng. Chư vị, ta phong mặt không đổi sắc đối đám người chắc tay. Ta tạo phong mới đến, đối Tây không lắm quen thuộc. Trước kia chúng ta không biết, đánh hôm nay lên, chúng ta xem như con biết. Chư vị đều là bạn sứ hảo soái cùng thủ lĩnh. Cái này về sau còn mời chư vị ủng hộ nhiều hơn cùng Triêu Cố. Tào Phong luôn ngứ khách khí, có thể đám người cũng không dám khinh thị vị này tiểu hầu ra. Trong lúc dơ tay nhấc chân liền giết chết thanh điệu bộ hô diễn sơn, cái này khiến bọn hắn cũng rất có một chút kiêng kỵ. Tiểu hầu ra khách khí. Chúng ta đối đại kiện trung thành tuyệt đối. Về sau tiểu hầu ra có cái gì phân phó, cứ mở miệng. Đám người nheo nheo tỏ thái độ, trên mặt chất đầy lệnh nọ nụ cười, thái độ chi cung kính, nhường Tào Phong có chút hài lòng. Những người này đã có thể đến, vậy đã nói rõ lòng của bọn hắn, cuối cùng vẫn là hướng về đại kiện. Những cái kia không có tới Tổ Trộm không ít cầm kim chướng Hán Quốc chỗ tốt. Ta Phong lần này triệu tập chúng địa phương thai to mặt lớn đến đây, ngoại trừ muốn cùng những người này gặp mặt một lần, để bọn hắn quen biết một chút sở hữu cái này Liêu Tây quân trung lang tướng bên ngoài, cũng nghĩ thuận thế rút ngắn cùng bọn hắn quan hệ, thắng được ủng hộ của bọn hắn. Ta Tạo Phong người này thượng phản phân minh. Ta Phong hướng mọi người nói, phàm là bất tuân triều đình hiệu lệnh, lá mặt lá trái, ta Tạo Phong tuyệt không khinh xuất tha thứ. Đối với bằng lòng nghe theo triều đình hiệu lệnh người, ta Tạo Phong cũng tuyệt không bạc đãi. Đương nhiên, Tạo Phong khoệ miệng có chút dương lên, đối đám người lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Ta tự biên tự diễn Các ngươi khẳng định cũng không tin. Cái này chúng ta về sau thời gian trung đụng còn rất dài, ta Tạo Phong đến cùng là hạ người gì, lúc tốt lúc xấu, có được hay không ở chúng, các ngươi về sau chính mình cũng có một cái phán xét. Tạo Phong nói với mọi người, lần này các ngươi truy kích và tiêu diệt phản quân tàn quân gia lực, còn bỏ ra không ít thương vong. Các ngươi làm những này, ta Tạo Phong đều là nhìn ở trong mắt. Ta đã trông thành tốt nhất tiểu lâu thiết hạ tửu rượu, trò chuyện tỏ lòng biết ơn. Còn người chư vị rời bớt quán rượu, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, nâng cốc hoan, cùng một chỗ ăn mừng lần này bình định thắng lợi. Tạo Phong mới đến, gót chân cũng còn không có đứng vững đâu. Hắn hiện tại cần những địa phương này hào soái cùng bộ lạc thủ lĩnh ủng hộ và ủng hộ. Bằng lòng cho những người này chia lại một chút tịch thu được tiền lương, lại giết một cái hô diễn sơn lập uy. "Ấn uy Tịnh thi, chạm đến là tôi. Làm từ chúng ta là tiểu hầu ra bày tiệc mời khách mới là. Tiểu hầu ra quá khách khí. Bây giờ phản quân đã bị bình định, chính là ngày đại hỷ, chúng ta làm không say không về. Biết được Tạo Phong muốn mời bọn họ dự tiệc, cả đám đều thở dài một hơi. Rất hiển nhiên, bọn hắn hiệp trợ tiêu diệt toàn bộ quân, đạt được vị này tiểu hầu gia tán thành, lẽ gian nên sẽ không lại sẽ truy cứu bọn hắn lúc trước quan sát lặc lưu chịu tội. Nếu không cũng sẽ không mời bọn họ dự tiệc khai công. Tào Phong mời một đám hào sói cùng thủ lĩnh tới quán rượu, xinh đẹp tinh xảo thức ăn tựa như như nước chảy bừng lên bàn. Tào Phong xem như Liêu Tây quân trung lang tướng, về sau không thể thiếu cùng nơi đó những người này liên hệ. Hắn cũng buông xuống tư thái, cùng mọi người nâng chén uống, bầu không khí hòa hợp. Làm Tào Phong tại Liêu Tây phủ thành mở tiệc chiêu đãi một đám địa phương hào sói cùng bộ lạc thủ lĩnh thời điểm, Liêu Tây phủ Hồng Hà huyện, bỗng Làm gì? Đứng lại. Kho lương trong địa, không được đến gần. Nhìn thấy nhiều như vậy bách tính tới gần, thủ vệ Liêu Tây quân quân sĩ lúc này tay nhấn tại trên chuôi đao, nghiêm nghị quát tháo. Tào Phong lần này mặc dù đánh bại phản quân, có thể dưới tay binh mã cũng không nhiều. Hắn đem đa số binh lực lưu tại Liêu Tây phủ thành đóng quân. Phân công các huyện chỉ có hơn trăm người, thượng trưng tiến vào chiếm giữ. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Hắn lần này liền mang theo 3000 tinh nhuệ rẽ đường nhỏ giết tới. Đa số binh lực còn lưu tại Liêu Dương phủ đâu? Bây giờ băng thiên tuyết địa con đường khó đi. Hắn đã phái người trở về truyền lệnh điều binh, có thể đại quân muốn tới vẫn cần thời gian. Vì phong ngựa trong lúc này sinh biến, Hắn cũng không có đưa trong tay binh mã đô phái đi ra, phòng ngừa bị người tiêu diệt từng bộ phận. Xuất đội tiến vào chiếm giữ Hoàng Hà huyện chính là Trung Dũng doanh trị ủy sứ Trầnuyên. Dưới tay hắn liền hơn 100 người, chỉ có thể miễn cưỡng khống chế các nơi cửa thành cùng tất vào kho trọng địa. May mà phản quân đã quân lính tan rã, chỉ còn lại lẻ tẻ quân lính tản mạ, chạy trốn từ phía, không đáng lo lắng. Sau lưng của bọn hắn lại đứng đấy triều đình, bọn hắn người tùy cũng không có ai dám can đảm ở lúc này công kích bọn hắn. Nhưng là bây giờ đại lượng quân áo tạ tươi bạch tính tụ tại kho lương bên ngoài, vẫn là để thủ vệ quân sĩ như gặp đại địch. Trong nhà của chúng ta đối Mời đại nhân mở kho phát tóc. Ta hai ngày chưa ăn cơm, lại không đi lính, liền phải chết đói. Mở màn phát tóc. Dân chúng náo nha vọt tới kho lương bên ngoài, tiếng ồn ào nổi lên bốn phía, bên thay không dứt. Thủ vệ một vị sĩ si quan nghe vậy, nhíu nhíu mày. Chúng ta chỉ là phụ trách trong coi, không có triều đình mệnh lệnh, cũng không dám tự mình phát tóc. Thủ vệ quân quan đối dân chúng nói, xin các ngươi nhanh chóng rời đi, chớ có ở đây ồn ào. Thủ vệ quân quan lời nói nhường bạch tính lập tức giận dữ. Trong đám người có người lớn, các ngươi chẳng lẽ liền chớ mắt nhìn chúng ta chết đói sao? Các ngươi những người này ăn ngon uống đã, chúng ta lại tại gió tây bắc. Đây là cái đạo lý gì? Các phụ lão hung thần, bọn hắn không mở kho phát thóc, kia là muốn bỏ đói chúng ta. Người sống không thể để cho nghẹn nước tiểu chết. Bọn hắn không mở kho phát thóc, chúng ta liền đoạn. Đối, không mở kho phát thóc chúng ta liền đoạt. Dân chúng quần tình xúc động, nguyên một đám hô to gọi nhỏ hướng phía trước tuôn ra. Làm cản. Đây là triều đình lương thực, ai dám đoạn? Đoạt lương thực kia là muốn rơi đầu. Thủ vệ quân quan lui lại mấy bước, nghiêm nghị quát tháo. Dù sao vừa chết, sao không làm quỷ chết no? Các phụ lão hung lương thực a. Xông lên a. Tại người Hưu Tâm cổ độc hạ, Đại lượng Bạch Tính bắt đầu xung kích Hồng Hà huyện Kho Lương. Chương 227, âm lưu, chương 227, âm lưu. Cổ áo tạ tôi dân chúng chen chúc hướng về phía trước, cái này khiến thủ vệ Kho lúa bọn như gặp đại địch. Vụt. Một gã quân sĩ lui về phía sau mấy bước, rút ra chính mình đạo tử. Hắn cặp mắt trợn tròn, nghiêm nghị quát lớn, dám can đảm cướp bóc triều đình lương thực, các ngươi đây là công nhân tạo phản, đây chính là muốn rơi đầu. Ai dám lại hướng phía trước, giết không tha. Trong đám người có mấy doanh mãn giữ tợn hán tử Một gã hán tử bước tiến lên. Hắn kiêu mắng, ngươi mẹ nó hù dọa ai đây? Ngươi giết lao tử một cái thử một chút hắn dẫn cổ lên hung hùng hổ, hổ nói tới tới tới hướng lao tử chỗ này chặt Ngươi nếu là dám can đảm chặt một đao, ngươi nhìn các hương thân có thể hay không đem các ngươi những này đồ chó hoang giết chết ở chỗ này Hán tử kia mới mở miệng phía sau hắn bác tính cũng đều đi theo đánh trống gieo họ lên ai dám ngăn cản vào chỗ chết làm tạo phản dù sao cũng so chết đói mạnh là đi dân chúng giống như nước thủy triều còn tình xúc động hướng phía trước rasông vào phía trước một chút Hán tử càng là đỏ mắtều mạng thôi tá thủ vệ quân sĩũ khí 10 phần thủ vệ quân sĩ trong tay mang theo đao tử lại có chút sợ ném chuột vỡ bình, không dám thật đối Bạch Tính động đạo tử. Nếu là khác quân đội, vậy khẳng định đạo tử đã vung mạnh đi lên. Nhưng bọn hắn là Liêu Tây quân, là Tảo Phong người. Bọn hắn lại xuất phát trước, Tảo Phong liền liên tục cương điệu. Bọn hắn cái này một chi quân đội là bảo cảnh an dân, không phải thai họa bất tính, không thể nục mạ bất tính, ước hiệp bất tính. Bọn hắn mới tới Liêu Tây, đặt chân chưa ổn. Nhất định phải cùng dân chúng địa phương giữ gìn mối quan hệ. Hiện tại đối mặt đại lượng Bạch Tính xung kích khó thủ vệ bọn mặc dù rút ra đạo tử, vẫn là không dám động thủ thật. Cái này vạn nhất cấp trên trách tội xuống, bọn hắn đạm đường không nổi. Đội Đội trưởng, làm sao xử lý? Đối mặt Bạch Tính xô đẩy xung kích, thủ vệ bọn bị bức phải liên tục bại lui. Nếu không giết mấy cái bức lui bọn hắn, đây đều là một chút yêu dân. Cái này nếu là ném đi lương thực, chúng ta không có cách nào khác bàn giao nhà. Quân sĩ nổi giận đùng đùng, lo lắng la lên. Ngay vào lúc này, Chung Dũng doanh chỉ huy sứ Tần Xuyên dụ ngựa mà đến. Hắn biết được đại lượng Bạch Tính tụ tập ở chỗ này, lo lắng xệ ra chuyện, tranh thủ thời gian chạy tới. Dương mắt nhìn lên, đen ngịt Bạch Tính đường phố, hô to gọi nhỏ, xung kích kho lửa. Thần Xuyên trong lòng run lên. Chỉ huy sứ Những này điêu dân muốn cấp lương thực. Nhìn thấy Tần Xuyên chạy đến, kia đội trưởng bận bịu gạt mở đám người, vọt tới Tần Xuyên trước mặt. Tần Xuyên hướng phía đám người nhìn lướt qua, nhìn thấy có rất nhiều mặt mũi tràn đầy giữ tợn hán tử hướng phía hắn bên này nhìn. Hắn lúc này ý thức được, chuyện này khẳng định có người phía sau đổ thêm dầu vào lửa. Bạch Tĩnh gan, cũng không dám dễ dàng xung kích quan phủ kho lửa. Nhưng bây giờ tụ tập ở chỗ này Bạch tính nói ít cũng có 2, 3000 người, không có người ở sau lưng cổ động, đây tuyệt đối là không thể nào. Để bọn hắn đoạt. Tần Xuyên đối đội trưởng phân phó nói, "Trương Tĩnh, ngươi nhường các hạ đến, không nên cùng Bạch Tĩnh xảy ra xung đột." Chỉ huy sứ, bọn hắn đánh cướp triều đình co lương, đây chính là phạm thượng làm loạn." Đội trưởng Trương Kính nói, "Trong tay chúng ta có đau tử, không sợ bọn họ. Nếu không bắt mấy cái dẫn đầu." Tần Xuyên đối đội trưởng Trương Kính nói, "Chúng ta tại Hồng Hà huyện liền hơn 100 người, nếu là bắt nóng, khẳng định sẽ đánh lên, chúng ta khẳng định ăn thiệt tỏi. Lại nói, đây đều là bị cổ động Bạch Tính, bọn hắn là vô tội. Một khi động đao tử, Bạch Tính nhất định có thương vong, cái này đến lúc đó không tốt kết thúc." Tần Xuyên thúc giục nói, "Mau để cho các huynh đường, để bọn hắn loạn." Đội trưởng Trương Kính mặc dù vạn phần không cam tâm, Thế nhưng biết Tần Xuyên nói là sự thật, bọn hắn mới đến, cùng nơi đó Bạch Tính vốn cũng không quen thuộc. Cái này nếu là hiện tại cùng Bạch Tính xảy ra xung đột động đao tử người chết, vậy bọn hắn Liêu Tây quân thanh danh liền xấu. Cái này dân chúng địa phương đối bọn hắn Liêu Tây quân nhất định cử hận, Bạch Tính căm thù bọn hắn, bọn hắn ngay tại chỗ liền chân đứng không vững. Vạn nhất có người lại mượn đề tài để nói chuyện của mình, nói bọn hắn Liêu Tây quân ngay tại chỗ tàn sát Bạch Tính, đi chiều đỉnh cáo trạng. Kira đến lúc đó bọn hắn Tây quân liền sẽ phiền toái hơn. Tại Tần Xuyên mệnh lệnh dưới, thủ vệ kho lùa quân sĩ chật vật không chịu nổi nhũng đường. Trong bọn họ không ít người Tại mới vừa cùng Bạch Tính kịch liệt xô đẩy bên trong, bị thô bạo xô đẩy ngã xuống đất, quần áo lộn xộn không chịu đổi, có thậm chí máu mũi chảy ngang, chật vật đến cực điểm. Những này điều dân, Lao tử thật muốn chặt bọn hắn. Bọn nhìn xem những cái kia tràn vào kho lúa Bạch Tính, tức giận không thôi. Bọn hắn khi nào từng chịu qua thứ tức như thế chi khí? Lập tức phái người hướng tiểu hầu ra bẩm báo chuyện nơi đây. Tần Xuyên đối một gã quân sĩ nói, liền nói có đại lượng Bạch Tính tụ tập đoạt lương thực, chúng ta ít người, ngăn không được. Lạ, có quân sĩ vội vã mà đi. Làm Xuyên nhìn xem Bạch Tính đoạt lương thực, sắc mặt âm trầm tới điểm. Tại cách đó không xa trong một tòa lâu các, mười mấy tên cầm trong tay lưỡi dao người bị mặt đang mai phục tại nơi đây. Một người trung niên đứng ở cửa sổ, nhìn qua tần xuyên bọn người, lộ ra ngoài ý muốn thần sắc. "Có ý tứ." Cái này tần xuyên vậy mà hạ lệnh quân coi giữ rút lui, tùy ý bách tính đoạt lương thực, hắn chẳng lẽ không sợ giao không được trên người sao? Tần xuyên không có chấn giữ kho lúa cùng bách tính xảy ra xung đột, cái này khiến trung niên thật bất ngờ. "Tam gia, chúng ta làm sao bây giờ?" Một gã mặt mũi tràn đầy hung quang hắn tử mở miệng hỏi thăm. Tam gia trầm ngâm một lát, trên mặt lướt qua một vệt lạnh đến cực điểm nụ cười, chậm rãi nói rằng Bọn hắn đã không muốn đối Bạch Tĩnh động thủ, vậy chúng ta liền thay bọn hắn động thủ. Cái này cấp trên phân phó, muốn bôi xấu Tạo Phong thanh danh, nhường Liêu Tây quân tại Liêu Tây trấn đứng không vững. Chúng ta đi giết một chút Bạch tính, vu oan giá họa cho Liêu Tây quân, đến lúc đó nhường Tạo Phong chịu không nổi. Bọn hắn vốn là muốn cổ động Bạch Tĩnh đi đoạt lương thực, sau đó cùng Liêu Tây quân xé ra xung đột. Chỉ cần song phương đánh nhau, vậy bọn hắn liền có thể thừa dịp loạn ra tay, mở rộng song phương mâu thuẫn xung đột. Đến lúc đó người chết, đổ máu. Cái này xuyên người khẳng định là thoát không khỏi liên quan. Triều đình một khi trách tội, vì trấn an dân tâm, lắng lại chúng nộ. Thế tất sẽ có người bị đẩy ra, gánh vác lên cái này nặng nghề chịu tội. Cho dù không phải tạo phong bản nhân, cũng tất nhiên là hắn một tay vun trồng tần xuyên bọn người. Nhưng bây giờ tần xuyên như thế có thể ẩn nhẫn, nhường kế hoạch của hắn thất bại. Một kế không thành, hắn lại sinh một kế. Tần xuyên bọn người không nguyện ý trực tiếp cùng Bạch Tính xảy ra xung đột, vậy hắn liền giúp bọn hắn một tay. Hôm sau, một đội Liêu Tây quân quân sĩ ngay tại Hồng Hà huyện ngoại thành trên quan đạo tiến hành tuần tra thường lệ. Hiu hiu hiu. nhiên gào thét tiến hướng bọn hắn xuyên A. Tại chỗ liền có mấy danh tuần tra Liêu Tây quân, quân sĩ chúng tên xuống. Cố tập kích, rút dao. Còn sót lại bọn nhau nhau cúi người xuống, tìm kiếm lấy có thể che chắn tiến thị công sự che chắn. Vù vù, lại một vòng tiến thị xuyên suốt mà đến, lại có mấy tên quân sĩ bị bắn bị thương. Mau trở về cầu viện, chúng ta tao nộ tập kích. Dẫn đội một gã thập trưởng mèo eo núp ở một tảng đá phía sau, gân cổ lên quát to lên. "Là, có quân sĩ không để ý bắn trụ tiến thị, hướng phía Hồng Hà huyện phương hướng phi nước đại." Cốc cốc, tiếng vó ngựa lên. Một đội mặt mũi tràn đầy dữ tợ người bịt mặt bỗng nhiên rục ngựa lên. Nhìn thấy những người này trong tay sáng loáng dao tử, trốn ở tảng đa phía sau thập trưởng sắc mặt đại biến. Phục, kia muốn trở về báo tin cầu viện quân sĩ quay người muốn chạy, một gã che mặt kỵ binh rục ngựa đuổi kịp hắn. Hàn quang lướt lên, phong lợi lưỡi đao xẹt qua cổ của hắn, đem hắn đầu gọn gàng chém xuống. Chúng ta là Liêu Tây quân. Nhìn thấy Lâm Tử Lý cũng không ít mang theo đao tử người xông ra, Tuần tra thập trưởng giống giận dữ, các ngươi tập kích quân quân, kia là tạo phản. Nhà ta tiểu hầu ra sẽ không tha các ngươi. nào, có che mặt binh vây khắc sau, trưởng liền toàn thân lên huyết địa ở trên mặt đất. Lột bọn hắn quân độ. Dẫn đội người bịt mặt dặn dò nói, thay đổi quần áo, đi thôn phụ cận giữ người. Là, người bịt mặt lần lượt bổ đau sau, thuần thuộc lột chết đi cái này một đội Liêu Tây quân chính sát tuần hành quân phục. Bọn hắn đem chính sát tuần hành quân sĩ thi thể ném vào lầm tử lý nấp phía sau, lúc này mới cấp tốc rời đi. Chương 228, đại quân đến, 1, chương 228, đại quân đến, 1. Liêu Tây phụ thành. Tào Phong đứng ở cửa thành miệng, nhìn xem một đạo đại quân dọc theo quan đạo chậm rãi lái tới. Mười mấy tên kỵ binh bùn, nhanh tới Tàu Phong trước mặt mới ghì ngựa đứng. Đại ca, tiểu hầu gia, Tào quân, Tào Hồng Trương Vĩnh Hạo, Trương Hổ Thần chờ cả đám tung người xuống ngựa, Cao Hứng cùng Tào Phong chào hỏi. Tào Phong bước nhanh đến phía trước, vẻ mặt tươi cười cùng mỗi một vị huynh đệ chăm chú ôm ấp, vỗ sống lưng bọn họ, nhiệt tình chào hỏi. "Ai nha, các người đã tới, ta cái này trong lòng liền an tâm. Thế nào, dọc theo con đường này vẫn thuận lợi chứ?" Nhìn thấy Liêu Tây quân chủ lực binh mã lại đến, Tào Phong đánh trong đáy lòng Cao Hứng. Hắn lần này tự mình dẫn 3000 tinh binh, giống như manh hổ hạ sơn, tập kích Liêu Tây quân địa, giới, phản quân địa, kịch chiến phản quân giã, bại mà chạy. Hắn cũng thắng được một bộ phận nơi đó hào cùng bộ lạc thủ lĩnh duy trì. Có thể đây đều là biểu tượng, ai biết những người này là người hay quỷ. Chuẩn hổ còn có kim trướng Hán Quốc ở sau lưng chỗ dựa. Vạn nhất bọn hắn tập kích Liêu Tây phủ thành, chính mình làm không tốt đầu liền phải rơi xuống đất. Hắn những này trong lòng của hắn cũng không an tâm, đi ngủ đều mở to một con mắt đâu. Liêu Tây thế lực khắp nơi rắc rối phức tạp, dưới tay hắn điểm này binh mã thật đúng là không đáng chú ý. Không thể không thời điểm căng thẳng thần kinh, tuy thời làm tốt chém giết chuẩn bị. Hiện tại Liêu Tây quân chủ lực theo Liêu Dương lái tới, hắn cuối cùng là có sức tự vệ. Đại ca, ngươi tại Liêu Tây lại đánh như thế lớn một tháng trận, phản quân phó đô đốc lưu thắng đều bị giết. Chúc mừng, chúc mừng a." Trư Vĩnh Hạo đối Tào Phong nói, Quốc công gia biết được Liêu Tây lại thắng, cao hứng không thôi. Quốc công gia đặc biệt hạ lệnh khen thưởng chúng ta Liêu Tây quân 5000 lượng bạc ngân. Bây giờ cái này bạc chúng ta cùng nhau mang tới." Tào Phong nghe xong, lập tức đại hỷ. 5000 lượng bạc cũng không phải số lượng nhỏ. Tào Phong cảm khái nói, vẫn là Quốc công gia đối chúng ta tốt lắm. Trên thực tế đối với trấn Quốc công Lý Tín dạng này, đại quân chủ xoáy mà nói, hắn hiện tại cần thiết là chiến tích hướng triều đình báo công. Tàu Phong đánh trận Mánh, liên tiếp đánh thắng trận, cái này công Lý đối Tào Phong kia là tương đối thưởng thức tự nhiên cũng không tiếc khích lệ cùng bá thưởng. Lần này Liêu Tây đánh thắng trận, trấn quốc công trực tiếp gọi 5000 lượng bạc xem như ngựa khen. "Đại ca, ta cảm thấy chúng ta liền không nên tới Liêu Tây. Đây đều là cái gì địa phương rách nát a? Dọc theo con đường này chúng ta có thể bị lao tội." Trương Vĩnh Hảo một bên chỉ mình dính đầy bùn nhau quần áo, một bên cởi khổ nói, "Con đường này lầy lội không chịu nổi ổ gà lấm trợm, ta dọc theo con đường này, không biết ngã nhiều ít cái té ngã, mới miễn cưỡng đi đến nơi này." Tào Quân cũng ở một bên oán trách lên. "Đại ca, chỗ này quá nghèo, ven đường chúng ta gặp phải thôn muốn mua một đầu heo mập đánh một chút nhát thế, heo mập cũng mua không được." Người lạ không nhìn thấy những cái kia bất tính, quần áo tả tơi, xanh sao vàng gọn, trong thôn thậm chí có không ít người bởi vì rét lạnh mà chết quóng, thật sự là vô cùng thê thảm a. Nói đến dọc đường kiến thức, trên mặt của mọi người cũng không có nụ cười. Liêu Tây tri Địa trên danh nghĩa là về đại kiền triều đình. Có thể cái này một khối địa phương lân cận lấy Thảo Nguyên, cùng Liêu Tây địa phương khác cách xa nhau lại xa, ở giữa lại con đường khó đi. Nơi này nhận kim trướng Hán quốc ảnh hưởng rất lớn, còn có không ít hội nhân bộ lạc ở chỗ này ở lại. Xem như xa xôi biên cảnh chi tri địa, triều đình không muốn ở đây xây dựng rầm rộ. Bởi vì làm không tốt ngày nào liền bị kim chướng Hán quốc chiếm đi. Triều đình đối với nơi này lực khống chế rất yếu, cũng không nguyện ý hao tốn sức lực kinh doanh nơi này. Tạm thời đem Liêu Tây xem như cùng Kim Trướng Hãn Quốc một khối giảm sóc khu vực, căn bản không coi trọng. Nơi đó gia tộc quyền thế đối Bạch Tính bóc lột nghiền ép lợi hại, dẫn đến nơi này Bạch Tính so nơi khác càng thêm cô cùng. Nơi khác địa phương thụ thai, Triều đình khả năng sẽ còn mở kho phát thóc cứu tế một phen. Thật là ở chỗ này, liền xem như thủ thai, đoán chừng tin tức đều chuyển không đến Triều đình trong lỗ thai. Nơi này dường như bị thế nhân quên, tồn tại cảm cực kỳ bé nhỏ. Nói tóm lại, Liêu Tây xem như giảm sóc khu vực, rất nhiều chỗ tốt không tới phiên dân chúng địa phương. Có thể ở cái loại này hoang vu chi địa nhậm chức quan viên, phần lớn bởi vì đắc tội quyền quý mà bị giáng chức trích đến tận đây, vận mệnh nhiều thăng trầm. Những quan viên này nản lòng phạch trí, tự nhiên cũng không công phu đi là dân làm chủ. Lại nói, nơi đó gia tộc quyền thế thế lực mạnh, cho dù có quan viên muốn quản một cái chuyện, cũng không cái năng lực kia. Liêu Tây vị trí địa lý liền quyết định nơi này tình huống phức tạp, không có bao lớn phát triển. Các ngươi cũng đừng oán trách. Chương 228, đại quân đến, 2, chương 228, đại quân đến, 2. Nhập gia tùy tục. Tao hướng mọi người nói, hiện tại nơi này là chúng ta Liêu Tây quân khu vực phòng thủ. Về sau nơi này chính là địa bàn của chúng ta. Lại phá lại nghèo, đó cũng là chúng ta nơi sống yên ổn." Tào Phong cổ Vũ đám người nói, "Ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta làm rất tốt, Liêu Tây nhất định sẽ sẽ khá hơn." Hắn Tào Phong từ khi xung quân Liêu Châu quân trước hiệu lực, mới đầu chức vị không hiện, thấp cổ bé họ. Trên thực tế hắn cũng không có bao nhiêu lòng cảm biến. Hiện tại hắn trở thành Liêu Tây quân trung lang tướng, rốt cục có một khối địa bàn của mình. Cứ việc nơi này thế cục rắc rối phức tạp, rách nát không chịu nổi, người khác đều khinh thường mình đầu, chẳng không kịp. Có thể Hán Tào Phong vẫn là rất ưa thích. vang ổ bạc, không bằng nhà mình thảo ổ. Cái này Liêu Tây sau này sẽ là hắn tạo Phong ổ. Hắn tin tưởng mình có năng lực đem như thế biến tốt. Đại ca nói đúng, mặc kệ Liêu Tây thế nào, tóm lại là nhường chúng ta có một khối nơi sống yên ổn. Đại ca lợi hại như vậy, nhất định có thể nhường Liêu Tây sẽ khá hơn. Tao Phong cười cười, hắn chào hỏi đám người nói, đại gia họa trên đường đi vất vả, ta đã an bài tốt tiệc rượu cho các ngươi bảy tiệp mời khách. Biết được có tiệc rượu có thể ăn, mọi mệnh không chịu nổi đám người lúc này mới lộ ra đủ cười. Tao Phong một phát lời nói, chữ Sơn doanh chỉ huy Tào Dương liền chủ động tiến lên, hỗ trợ giản xếp đường xa mà đến sĩ. Chu Chỉ Huy làm Các người hổ uy doanh tạm thời ở tại ngoài thành binh Doanh. Tao Dương đối hổ uy doanh trị ủy sứ Chu Hưng An nói, ngoài thành binh Doanh ta đã sắp xếp người quét sạch. Doanh trại rất dưới, số lượng cũng không nhiều, nhưng tốt xấu có thể che gió che mưa, đại gia hỏa tạm thời chen một chút. Chờ thời tiết trở nên ấm áp, đến lúc đó chúng ta lại nghĩ biện pháp, nhiều đóng một chút phòng ở. Ta đã dặn dò người làm một nhóm tuổi lửa cùng lương thực đưa đến trong doanh địa. Các người đến lúc đó có gì cần, đến lúc đó phái người tới tìm ta. Tàu Dương vị này chữa sơn doanh chỉ trở thành đại gia, coi vụn vật việc vặt nhìn mọi thứ đều an bài thỏa đáng. Tào Ôn bèn nói ta, làm phiền Tào Trị Huy. Chu chỉ Huy làm khách khí. Tào Dương đối Chu Hưng ăn nói, chúng ta đều là Liêu Tây quân huynh đệ, đây đều là ta phải làm. Quay đầu cần cái gì? Trả hỏi, ta an bài. Đi. Tào Phong mang theo một đám cao tầng vào thành. Tào Dương thì là phụ trách lưu tại ngoại thành an bài các doanh binh mã, việc khác vô cụ tế, đều an bài đến ngay ngắn rõ ràng, không một bỏ sót. Chỉ là chữ Sơn doanh chỉ Huy sứ lư kiện lại không hài lòng. Hắn nhưng là chữ Sơn doanh chỉ Huy sứ, tàu Dương người lãnh đạo trực tiếp. Có thể Tào Dương phảng phất là cố ý nhằm vào hắn đồng dạng nhường hắn cùng mình hơn 10 tên thân vệ trên tại một gian rách dưới trong doanh phòng. "Ta nói Tào Dương, ngươi ý gì a? Ta Đường Đường chữ Sơn doanh chỉ huy sứ, ngươi để cho ta ngủ đại thông trải a?" Nhìn xem kia bốn phía lọt gió doanh trại, Lữ Quyện giận không chỗ phát tiết. Ngày đó tại Liêu Dương phụ thời điểm, Lữ Kiện liền bị Tào Phong đánh chạy chối chết. Lúc ấy hắn liền muốn rời chữ Sơn doanh, không muốn tại Tào Phong dưới tay tìm khí trịu. Hắn cùng Tào Phong có khúc mắc. Liêu tại nơi này, Tào Phong khẳng định phải cho hắn làm khó dễ. Có thể nghĩ pháp làm mỹ hảo, hiện thực là tàn khắc. Hắn xin rời chữ Sơn doanh yêu cầu bị phủ định, Tha đa còn viết thư cho hắn, muốn hắn hảo hảo ở tại chữ Sơn doanh ngợi. Dù sao hắn được bổ nhiệm làm chữ Sơn doanh trị huy sứ, đây chính là hoàng đế điểm danh. Hắn nếu là dám can đạp rời đi chữ Sơn doanh, cái kia chính là kháng trị. Lữ Quyện bất đắc dĩ, chỉ có thể cưới ngựa nhậm trước. Lữ Trị Huy làm, có phòng ở ở cũng không tệ rồi, cũng đừng chọn 3 lấy 4. Lữ kiện thở phì phò phàn bác, cái gì gọi là ta chọn 3 lấy 4? Ngươi nhìn phòng này khắp nơi đều là lỗ rách, đây là người có thể ở lại địa phương sao? Ta nhìn ngươi rõ ràng chính là ức hiếp lão tử. Ôi, Lữ Huy làm, Lời này của ngươi ta không phải thích nghe. Cái gì gọi là ta ước hiếp ngươi a? Lời này cũng không thể nói luận a. Ngươi là chỉ huy sứ, ta chẳng qua là một cái chỉ huy mà thôi, ngươi cho ta 100 cái lá gan, ta cũng không dám ức hiếp ngươi à. Cái kia, ta còn phải đi dàn xếp huynh đệ khác, Lữ chỉ Huy làm, ta đi trước một bước. Có chuyện gì, chúng ta để nói sau. Tào dương lời nhắc cùng Lữ kiện dây dưa, chào hỏi sau liền chuồn đi, tức giận đến Lữ kiện toàn thân phát run. Hỗ trưởng, ngươi chờ đó cho ta. Lao tử thu thập ngươi. Hắn biết, đây nhất định là Tàu Phong kia tiểu vương bắt đản ăn bài, cố ý nhằm vào hắn. Thân vệ nhìn qua kia bốn phía gió lùa rương trại, cau mày, trong lòng tràn đầy không vui. Bọn hắn đi theo lữ kiện trước kia ăn ngon uống đã, cái nào nhận qua cái này khổ a. Tiểu hầu ra, nơi này lại nát lại phá, chúng ta nếu không đi vào trong thành tìm một chỗ tòa nhà mang vào. Lữ kiện đạt một cước kia thân vệ, còn thất thần làm gì, vào thành đi tìm phòng ở a. Chương 229, biến loạn, chương 229, biến loạn. Liều Tây phủ thành. Bất ngai, tao phong mang theo Lý Ninh Nhi bước vào một tòa quét sạch sạch sẽ đại trạch. Chỗ này đại trạch nguyên là một gã lưu gia tử đệ sảnh nghiệp. Tào Phong xuất quân chiếm lĩnh Liêu Tây thành sau, đem nó chiếm làm của riêng. Ninh Nhi, ta tuyển cái này một tòa tòa nhà thế nào?" Lý Ninh Nhi đánh giá chung quanh thêm vài lần sau, hé miệng cười một tiếng, tiểu hầu ra thật có ánh mắt. "Cái này trạch viện tia sáng thông thấu, bố cục cũng không tệ, so Liêu Dương tòa nhà còn tốt một chút." Tào Phong cười ha ha một tiếng, ưa thích liền tốt. Hắn giải thích nói, "Tòa nhà này trước kia là lưu ra. Lưu ra người khô chính sự không được, bàn luận được lạc, ta mà cảm." Phong toàn bộ Liêu Tây phủ thành, tòa nhà này đều là đỉnh cấp tốt tòa nhà. Tào Phong giới thiệu nói, "Tòa nhà này phía sau còn tu một cái tiểu hoa viên Đẳng tên nha. Những ngày độ tốt, bọn hắn vô phúc tiêu thụ. Ta hiện tại làm Liêu Tây quân trung lang tướng, cái này về sau nhưng chính là chúng ta nhà. Lý Ninh Nhi nghe vậy, sắc mặt từng đỏ. Tào Phong đối Lý Ninh Nhi nói, ta còn không có lo lắng quản lý, quay đầu ngươi dẫn người dọn dẹp một chút. Đi, ta dẫn ngươi đi xem xem ngươi gian phòng. Tào Phong lôi kéo Lý Ninh Nhi tay, đi hướng một chỗ đã bố trí tốt gian phòng. Mới vừa vào cửa, Tào Phong liền đem Lý Ninh Nhi một thanh kéo vào trong ngực. Ai nha. Lý Ninh Nhi kinh hô một tiếng, giật lại mình. Tiểu hầu gia, đừng. Ngô. No. Đối mặt Tào Phong kia một đôi không an Phật tay, Lý Ninh Nhi thở hổn hộc rãễ rửa thân thể của mình, không có chút nào chuẩn bị. Tào Phong cũng không phải cái gì ngồi trong lòng mà vẫn không loạn quân tử. Hắn hiện tại trẻ tuổi nóng tính, những ngày này có thể nhịn cơn chết. Hiện tại đối mặt như thế một cái mỹ nhân nhi, hắn có thể nhịn không được. Đối mặt Tào Phong trợ trò. vẹn vẹn mấy hơi công phu. Lý Ninh Nhi liền sợi tóc lộn xộn, hô hấp dồn dập. Tào Phong đột nhiên một tay nắm ở Lý Ninh Nhi vòng eo đem nó ôm, không để ý phản kháng của nàng, hướng giường phương hướng đi đến. Tiểu hầu gia. Bên ngoài vang lên thân vệ Đường Hạo âm. Xảy ra chuyện rồi. Tào Phong ôm đã bất lực phản kháng Lý Ninh Nhi. Trên mặt lại lướt qua một tia không vui, tựa hồ đối với đột nhiên xuất hiện quá ít cảm thấy rất khó chịu, vô cùng khó chịu. Đây cũng không phải là lần đầu tiên. Hắn buông lòng ra dãy rủa Lý Ninh Nhi, cửa đối diện bên ngoài tức giận mắng, "Đường Hạo, ngươi tốt nhất là có chuyện gì? Không phải lão tử hôm nay không phải đánh ngươi một chậu không thể?" Tiểu hậu ra, thật xảy ra chuyện rồi." Đường Hạo ngữ khí gấp rút, "Hung Hà huyện cùng Bạch Vân huyện náo loạn dần biến." Tào Phong ngay vậy, trên mặt biểu lộ kết, "Tiểu Hầu gia, đại sự quan trọng." Lý Ninh Nhi cũng vội vàng đẩy ra Tào Phong, sửa sang chính mình xốc xếch sợi tóc, "Đi, người trước dàn xếp lại." Theo cái gì liền phái người đi tìm Tào Dương. Ân. Tào Phong căn dặn vài câu sau, nhanh chân đi hướng về phía ngoài cửa. Hắn liếc mắt liền thấy được thân sắc lo lắng Đường Hạo. Thế nào náo động lên dân biến? Tào Phong trầm mặt, hỏi thăm Đường Hạo. Đường Hạo trả lời nói, cụ thể ta cũng không rõ ràng, Bạch Vân huyện cùng Hồng Hà huyện huynh đệ đều trở về, tại biết phủ nha môn chờ lấy đâu. Tào Phong nghe vậy, lúc này chạy tới biết phủ nha môn. Hắn tại biết phủ nha môn gặp không chịu thương Thế nào khiến cho vật như vậy? Nghe nói huyện cùng Bạch huyện biến. Tào Phong bước vào đại đường sau, lúc này không kịp chờ đợi hỏi thăm về đến. Tần Xuyên bọn người đứng dậy, hướng Tào Phong hành lễ. "Tiểu Hầu gia." Tần Xuyên thần sắc nghiêm trọng đối Tào Phong nói, "Chúng ta ban sai bất lực, mời tiểu Hầu ra trừng phạt. Bây giờ không phải là hỏi tội thời điểm." Tào Phong chào hỏi Tần Xuyên bọn hắn ngồi xuống, nói một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra? Phản quân bây giờ đã bị bọn hắn đánh cho hoa rơi nước chảy. Các nơi mặc dù còn có một số quân lính tàn mạng, có thể các nơi hào soái cùng bộ lạc thủ lĩnh đã đang toàn lực truy kích và tiêu diệt. Liêu Tây Dung chuyển thế cục đã dần dần ổn ổn. Đặc biệt là bọn hắn Liêu Tây quân chủ lực đã lái đến Liêu Tây phủ thành. Theo Lý Tuyết Liêu Tây cục diện sẽ thay đổi càng ngày càng tốt, nhưng bây giờ lại đột nhiên náo động lên dân biến. Cái này khiến Tào Phong rất là không hiểu. Tiểu Hầu ra, lần này Hồng Hà huyện cùng Bạch Vân huyện náo động lên dân biến, ta cảm thấy chuyện rất kỳ quặc." Tần Xuyên đối Tào Phong nói, "Ta phụ mệnh mang binh đi tiếp thu Hồng Hà huyện cùng Bạch Vân huyện. Dân chúng địa phương biết được chúng ta là binh mã của triều đình, mới đầu vẫn rất cao hứng. Thật là vẻn vẹn mấy ngày thời gian, Bạch Tính đối với chúng ta thái độ liền đã xảy ra chuyển biến." Tần Xuyên giải thích nói, "Đầu tiên là Hồng Hà huyện chút xung kích khó tập đi đại lượng lương thực. Sau đó chúng ta một chi đội tuần tra gặp tập kích, toàn bộ bị giết. Tần Xuyên lời nói nhường Tạo Phong trên mặt hiện lên vẻ giận dữ. Chúng ta người bị giết? Đối. Thần Xuyên nhẹ gật đầu. Chết 11 người, vướng sắc rừng cây, đầu đều bị cắt bỏ. Phanh. Tạo Phong một đấm đập vào trên mặt bàn, tức giận không thôi. Đám này đồ chó hoang, vô pháp vô thiên. Dám can đảm giết ta Liêu Tây quân tướng sĩ, ta xem bọn hắn là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Tần Xuyên sắc mặt ngưng trọng nói, bọn hắn không chỉ sát hại chúng ta tướng sĩ, còn vu giá họa chúng ta. Bọn hắn lột chúng ta tướng sĩ quân phục, giả trang thành chúng ta tướng sĩ, đi mấy cái thôn cướp bóc chà đạp nữ nhân. Bạch Tính bị chọc giận, lúc này mới khơi dậy dân biến. Bạch Tính tưởng rằng chúng ta Liêu Tây quân tướng sĩ làm, bọn hắn mang theo quốc liêm đao liền xung kích vào nhà. Không ít người hỗn tạp tại trong dân chúng, đối với chúng ta ban lén, chúng ta thương vong hơn 20 người. Tần Xuyên đối tạo phong nói, chúng ta ít người, Bạch Tính càng tụ càng nhiều, còn đối với chúng ta địch thủ, nhìn tình thế không đúng, lập tức dẫn người lao ra ngoài. Thần Xuyên tiếng nói vừa rước, bên cạnh một gã quân sĩ liền mập miệng Điều quân sĩ mặt mũi tràn đầy bị phẫn, hốc mắt phิếm hồng, âm thanh run rẩy nói, "Tiểu hầu gia, chúng ta đi Bạch Vân huyện hững đệ, chỉ còn lại chúng ta mấy người may mắn đào thoát, các huynh đệ còn lại đều bị giết." Bọn hắn có chết thảm ở phẫn nộ Bạch Tính côn bổng phía dưới, có thì tại trong hỗn loạn bị cầm đao ác ôn vô tình chém giết. Chúng ta đội trưởng tức thì bị loạn đao đâm chết. Lần này Tào Phong phái ra Tần Xuyên dẫn người đi đón quản Bạch Vân huyện cùng Hồng Hà huyện. Tần Xuyên tọa hồng, Hà, huyện, liền chạy ra ngoài. Có thể Bạch Vân, huyện, là rất tồi tệ. Hơn 100 tên vào chiếm giữ quân sĩ, liền mấy người may mắn chạy ra. "Tiểu hầu gia," Bách tính lại là đoạt lương thực, lại là đối với chúng ta động đáo tử, cái này phía sau khẳng định là có người cổ động sử dụng. Tần Xuyên đối Tạo Phong nói, hiện tại cái này hai huyện đều bị dân biến Bách Tính chiếm lĩnh. Lần này ném đi hai cái huyện, dưới tay người còn thương vong không ít, cái này khiến Tần Xuyên cảm giác được cái này không thôi. Hắn cảm thấy mình thật xin lỗi Tạo Phong tín nhiệm. Tiểu Hầu ra, ta xin lỗi minh đệ đã chết, cũng cô phụ tín nhiệm của ngài đối với ta. Đương nhiên tao ngồi chuyện như vậy, cái này khiến Tần Xuyên vị này vừa tăng lên tới chỉ uy cũng rất tự trách. Chuyện này không trách ngươi. Tạo Phong vỗ vỗ Tần Xuyên bả vai đối với nói, ta cũng không ngờ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Các ngươi có thể còn sống trở về liền tốt. Tào Phong lại hỏi thăm một chút tương quan tình huống, nghe được hắn toàn thân hỏa khí ra bên ngoài bốc lên. Hắn Tào Phong vừa tới Liêu Tây, liền có người cho hắn đâm chọc sau lưng. Quá phết lối. Các ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi. Tào Phong nhường Tần Xuyên chờ chết bên trong chạy trốn tướng sĩ xuống dưới sau, sắc mặt một mảnh xanh xám. Lúc trước dưới tay hắn chỉ có 3000 người, còn muốn bảo đảm Liêu Tây phụ thành. Vì thế phái đi các huyện tiếp thu người không nhiều, liền có một cái ý nghĩa tự trưng. Hắn cho Tần Xuyên đám người mệnh lệnh là có thể tiếp thu liền tiếp thu. thật sự là tiếp thu không được, vậy thì chờ lại quân. Hiện tại tần xuyên bọn người ở tại nơi đó không có dừng chân, bị chạy về. Cái này nơi đó còn khơi dậy dần biến, chuyện này đối với bọn hắn Liêu Tây quân là rất bất lợi. Cũng may Liêu Tây quân chủ lực trên vạn người đã đến Liêu Tây phủ thành. Có người dám can đảm giết hắn Liêu Tây quân tướng sĩ, hắn Tào Phong cũng sẽ không ngồi nhìn mà kệ. Đang lúc Tào Phong chuẩn bị điều binh thời điểm, thủ tịch phụ tá mạnh học văn vội vàng mà đến. "Tiểu hầu ra, nghe nói Bạch Vân huyện cùng Hồng Hà huyện náo loạn dần biến." Chương 230, đổi một loại phương thức, 1. Chương 230, đổi một loại phương thức, 1. Đối mặt mạnh thăm, đầu. Mặt mũi hắn tràn đầy tức giận, Hung Hà huyện cùng Bạch Vân huyện có người kích động Bạch Tính xung kích nha môn, đánh cướp kho lúa. Không chỉ có như thế, chúng ta Liêu Tây quân phái chú cái này hai huyện tướng sĩ cũng không ít tử thường, Bạch Vân huyện liền mấy người may mắn chạy ra, còn lại đều bị dân biến Bạch Tính giết chết. Cái này Liêu Tây chi địa mặc dù dân phong dũng mãnh, nhưng bọn hắn như thế công nhiên tập kích quan quân, đối kháng triều đình. Tào Phong trong lời nói mang theo sắc bén sát khí. Ta Tào Phong thân Tây tướng, nhất định phải trị hung thủ, nếu không không có cách nào cho chết đi tướng sĩ bàn giao. cũng biến thành Hắn không nghĩ tới tình huống nghiêm trọng như vậy. Vậy mà Liêu Tây quân tướng sĩ cũng có thương vong. Mạnh Học Văn hỏi, Tiểu Hầu ra chuẩn bị như thế nào làm? Tào Phong nói thẳng, điều binh trấn áp, ta cũng không tin. Ta hơn bạn đại quân còn không thu thập được mấy cái điều dân, ta thể phải đem hạ thủ phía sau màn bắt tới, dám căn đảm giết ta tướng sĩ, muốn bọn hắn trả giá đắt. Mạnh Học Văn lý giải nhà mình Tiểu Hầu ra tâm tình. Dù sao dưới tay tướng sĩ không có chết ở trên chiến trường, lại bị người kích động bách tính đánh chết giết chết. Cho dù ai đều nuốt không trôi khẩu khí này, có thể hắn thân làm thủ tịch phụ tá, cho dù biết được nhà mình Tiểu Hầu gia đang giận trên đầu, cũng vẫn là muốn nói. Tiểu Hầu gia Tuyệt đối không thể điều binh đi trấn áp." Mạnh Học Văn thuyết phục Tào Phong nói, "Ta biết Tiểu Hầu ra ngài bây giờ đang giận trên đầu, hẳn không thể giết sạch những cái kia điều dân, là chết đi tướng sĩ báo thủ. Thật là một khi điều binh đã qua trấn áp, tình huống kia liền sẽ biến càng thêm phức tạp, sẽ dẫn đến xung đột tăng lên." Bạch Tính vốn là bị kích động, bọn hắn cho dù gan to bằng trời, cũng chưa chắc dám cùng quan quân là địch. Bọn hắn đoạt lương thực tiến hành, thật là nhất thời xúc động. Can đảm dám đối với quan quân động thủ, nhất định là dấu ở trong dân chúng người xấu." Mạnh nói, "Tiểu Hầu gia đại quân chưa tới, Chỉ sợ những cái kia người giật dây liền sẽ giải tin tức nói tiểu hầu ra muốn tàn sát bọn hắn. cái này bác tính ngay xong nhất định sợ hay không thôi bọn hắn vì cầu sống tất nhiên sẽ tìm kiếm che chở cái này hậu trường kích động dân biến người liền sẽ thừa cơ thu nạp bách tính cho mình sử dụng lớn mạnh chính mình thực lực chúng ta cho dù có thể đánh bại bọn hắn kia thương vong cũng đều là dân chúng vô tội cái này người giật dây đến lúc đó ngược lại sẽ trả đua đi chiều đỉnh cáo tiểu hầu ra chạm đến lúc đó nói người tung bin làm sát kẻ vô tội kích thích ra biến huống hồ một khi đối bách tính độnga tử không chỉ sẽ để cho dân chúng địa phương đối với chúng ta Liêu Tây quân tràn ngập ý. Hiện tại những cái kia bằng lòng nghe chúng ta hiệu lệnh bộ tộc thủ lĩnh cùng hào soái cũng biết sinh ra lòng kiêng kỵ, đối với chúng ta sinh ra tâm phòng bị. Một khi có người âm thầm cản trở ly gián, kia đến lúc đó chúng ta ngay tại Liêu Tây trấn đứng không vững. Mạnh Học Văn một phen, Dương Tạo Phong cũng tỉnh táo một chút. Rất hiển nhiên, có người trong bóng tối chân ngòi thổi gió, cổ động Bạch Tính đối phó bọn hắn Liêu Tây quân. Bọn dân, không chỉ sẽ hoàn toàn cùng chúng địa phương kết thù, sẽ còn rơi vào một cái tàn sát Bạch Tính tiếng xấu. Bọn hắn tới Liêu Tây không lâu, Nếu là cùng dân chúng địa phương khiến cho thế như nước với lửa, dương cung bạc kiếm. Một khi triều đình biết được, tất nhiên sẽ hỏi tội thay người. Cái này Liêu Tây chi địa vốn là đại kiền triều đình cùng Kim Trướng Hãn quốc một khối giám sóc khu vực. Như bởi vì chính mình xúc động trấn áp, dẫn đến Bạch Tính đối đại kiền bên này tràn ngập định ý, đó cũng không phải là điều tốt. Kia Kim Trướng Hãn quốc sẽ thừa cơ lôi kéo Bạch Tính, về sau đại kiền triều đình liền sẽ dần dần mất đi đối Liêu Tây hữu hiệu chưởng khống. Tao Phong tỉnh táo lại sau, cũng ý thức được chính mình vừa rồi bị tức vấn đấu. Mạnh tiên sinh nói không sai. Nếu là chúng ta gióng trống khua chiêng xuất binh trấn áp, vậy bọn hắn nói không chừng sẽ còn giết một chút Bạch Tính, đi Vu Oan giá họa tiến hành. Đến lúc đó bọn hắn đi chiều đỉnh cáo chúng ta một chạm, chúng ta thật đúng là hết đường chối cãi. Mạnh Học Văn nhìn nhà mình Tiểu Hầu ra bình tĩnh lại. Hắn lúc này mới thở dài một hơi. Chúng ta liều Tây quân tiến vào chịu dữ, nơi đó khẳng định có không ít người muốn đuổi đi chúng ta. Bọn hắn sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế kích động Bạch Tính nhằm vào chúng ta, để chúng ta cùng Bạch Tính bốc lên. Chúng ta cùng Bạch Tính đánh cho chết ta sống, bọn hắn liền có thể thừa cơ cáo trạng đuổi đi chúng ta. Mạnh Học Văn đối Tào nói, Hưng huyện cùng Bạch 89 phần 10 là bản sứ lưu ra, tính xuyên bảo, xích hổ bộ bọn người ở tại phía sau dự trò. Chương 230, đổi một loại phương thức, 2, chương 230, đổi một loại phương thức, 2. Chúng ta không thể hành động theo cảm tính, chúng bọn hắn kế. Dù sao Bạch Tính có tội gì, bọn hắn bất quá là bị Hoang Luân chỗ che đậy, vô tội bị liên lụy mà thôi. Tào Phong nhẹ gật đầu, sắc mặt tâm trầm Hắn biết Liêu Tây thế cục phức tạp, không nghĩ tới phức tạp như vậy. Mình cùng những người này không oán không kỷ, nhưng bọn hắn vừa lên đến liền kích động Bạch Tính nhằm vào bọn họ Liêu Tây quân, mong muốn buộc lên sự cố. Bọn hắn mong muốn đem chính mình đuổi ra Liêu Tây, cấp bậc Liêu Tây quyền lên tiếng, chính mình há có thể để bọn hắn phản nguyện. Tiểu hầu gia, bây giờ Lăng Vân Bảo Dương ra bọn người bằng lòng cùng chúng ta thân cận. Mạnh Học Văn đề nghị nói, không bằng để cho Dương gia dẫn tuyển, tất cả ngồi xuống đến nói một chút. Tào Phong khoát tay náo, lúc này bác bọn Mạnh Học Văn đề nghị. Bọn hắn động thủ giết ta người, chuyện này liền không có đảm luận. Đối phương vừa lên đến liền giết bọn hắn Liêu Tây quân tướng sĩ, cái này đã chạm đến giới Những ngày nơi đó bộ lạc cùng gia tộc quyền thế tại chỗ đích thật là rất có thực lực. Bọn hắn tại trong dân chúng cũng có sức ảnh hưởng, có thể làm được nhất hô mấy tiếng. Cho dù ngày xưa Lưu Thị Phản Quân nhất lên ngập trời phản loạn, cũng khó mà dùng chuyển bọn hắn mấy may. Cái này đủ thấy những người này ở đây nơi đó thực lực, người khác e ngại bọn họ, hắn Tạo Phong cũng không sợ. Cái này Liêu Tây là hắn Tạo Phong khu vực phong thủ, há có thể khiến cái này địa đầu xả rời sông lập biển? Hung Hà huyện cùng Bạch Vân huyện náo loạn dân biến. Tại Mạnh Học Văn Quyên bảo, Tạo Phong từ bỏ điều binh trấn áp dự gia, không nghi ngờ gì sẽ lựa cháy đổ thêm dầu, làm thuẫn một bước Nơi đó gia tộc quyền thế cùng bộ lạc chắc cơ hội này trang trận kích động dân tâm, đến lúc đó cục diện đem khó mà thu thập. Tào Phong quyết định đổi một cái biện pháp. Vào lúc ban đêm, Tào Phong đơn độc tiếp kiến cờ đen biết tổng đả chủ Triệu Tiểu Hắc. Lúc trước Tào Phong Liêu Dương phủ tổ kiến cờ đen biết thời điểm, chủ yếu là muốn cùng lưu ra võ đài. Lư thị không chế quá nhiều trên mặt đất chuyện làm ăn, nuôi quá nhiều nanh mướp. Khắp nơi nhằm vào hắn Tào Phong, dẫn đến hắn Tào Phong khắp nơi nhận hạn chế. Hắn không tốt mỗi một lần đều điều binh đi thu thập một chút trên mặt đất Lư thị nanh Này sẽ cho người ta một loại quan quân tư dụng cảm giác, sẽ bị người nắm được cán. Có chút công việc bận nhi hắn không tiện ra mặt. Hắn cần như thế một đội nhân mã giúp hắn đi làm công việc bận rỉu. Đảng tiếp thế cục phát triển được quá nhanh, dẫn đến cờ đen sẽ chả không có phát huy được tác dụng, lưu thị liền ngược. Nhưng là cờ đen sẽ cũng không có giải tán. Tại Tào Phong thủ ý hạ, Tổng đảng chủ Triệu Tiểu Hắc thừa dịp lần này Lư thị phản loạn, tận khả năng chiêu binh mãi mã, mở rộng thực lực. Triệu Tiểu hát hợp nhất không ít đã từng phụ thuộc lưu thị địa phương bang phái, tiếp thu không ít lưu thị đã từng chuyện làm ăn cùng địa bàn. Liêu Châu thành chiến sự kết thúc sau, Triệu Tiểu Hắc bọn người giả trang thành mã tác sân mấy vừa tiếp nhà kho, làm ít ra 100 vạn lượng vàng bạc tài bảo. Bây giờ cờ đen sẽ có thể nói là muốn người có người, muốn bạc có bạc, thực lực đại trướng. Tào Phong lần này tiến vào chiếm giữ Liêu Tây, hắn cũng làm cho Triệu Tiểu Hắc chuẩn bị đem thế lực hướng Liêu Tây kéo dài. Đến lúc đó một sáng một tối lẫn nhau phối hợp, rất nhiều chuyện liền dễ dàng hơn nhiều. Tào Phong hỏi Triệu Tiểu Hắc, ngươi lần này mang theo nhiều ít người tới? Triệu Tiểu Hắc trả lời, tiểu hầu ra để cho ta dẫn người tại Liêu Tây thành lập phân đà. Ta suy nghĩ bên này thế cục phức tạp, địa phương gia tộc quyền thế cùng bộ lạc lâm lập, ít người mở không gian cục diện. Ta đặc biệt theo cờ đen trong hội điều 1500 quất cán, tự mình mang tới. T. Tào Phong nghe nói như thế sau khích vào một nguồn khí lạnh. Ngươi mang theo 1500 người tới. Tào Phong vẫn bận trong quân sự vụ, không có lo lắng chú ý Triệu Tiểu Hắc cờ đen sẽ. Hắn chỉ là nhường chính hắn chiêu binh mãi mã phát triển, không nên quá rêu dao. Không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn hắn vậy mà có thể kéo ra hơn 1000 người, vẫn là quá cán. Tào Phong truy vấn, hiện tại cờ đen sẽ có bao nhiêu người? Triệu Tiểu Hắc trên mặt tràn đầy vẻ tự hào. Hắn chậm rãi nói ra, ta cờ đen sẽ như nay đã có được Liêu Dương tổng đà, Liêu Châu, Liêu Đông, Hải Thành tam điệu phân đà. Tổng số người không sai biệt lắm có 5, 6000 người. Triệu Tiểu Hắc giải thích nói, trong đó đại đa số đều là một chút nhìn chẳng tử. Chúng ta theo lưu thị trong tay đoạt không ít số bạc, hiệu cầm đồ, thanh lâu các sản nghiệp. Người này thiếu đi, thủ không được. Cái này chân chính có thể dám mang theo đào tử đâm người huynh đệ, cũng liền 2000 người ra mặt. Tào Phong nghe vậy, trong lòng giật mình đồng thời đại hỉ. Hắn không nghĩ tới Triệu Tiểu Hắc như thế tài giỏi. Thừa dịp Liêu Châu thế cục rung chuyển, vậy mà đem thế lực mở rộng tới tình trạng như thế. Chương 231, xuất động, chương 231, xuất động. Hùng Hà huyện. Lưu Gia Bảo. Một người trung niên đem thật dày một xấp ngân phiếu đẩy lên mặt mũi tràn đầy dữ tợn Lưu Tam gia trước mặt. "Tam gia, đây là 5000 lượng bạc, ngài cứ kỹ." Lưu Tam gia xem xét kia ngân phiếu, lập tức trên mặt lộ ra nụ cười. "Ôi, này làm sao có ý tốt đâu?" Lưu Tam gia không cần phải khách khí, thu chính là. Trung niên cười cười. "Nhà ta chủ từng nói, chỉ cần các ngươi có thể đem Tảo Phong đổi ra Lưu Tây." Vậy ta ra chủ liền hướng lại bộ tiến cử Lưu Tam gia đảm nhiệm Hồng Hà huyện huyện Lệ. Lưu Tam gia nghe vậy, hiện ra nụ cười trên mặt càng lớn. "Xin chuyển cáo lục điện hạ." Hắn Tảo Phong trong mắt của ta, cái kia chính là một đầu chó hoang mà thôi. Hắn dám can đảm tới Hồng Hà huyện đến giành ăn nhị, không cần lục điện hạ phân phó, ta cũng biết thu thập hắn. Trung niên vốn hắn nói, không chỉ là Hồng Hà huyện, mà là muốn đem hắn đuổi ra Liêu Tây. Cái này Tào Phong bây giờ danh tiếng rất thịnh, hoàng thượng đối với hắn cũng lau mắt mà nhìn, tán dương có thừa. Lần này phải hắn tới Liêu Tây đến, chính là nhìn chúng năng lực của hắn, muốn cho hắn chưởng khống Liêu Tây. Trung niên đối Lưu Tam ra nói, nếu để cho Tào Phong thật tại Liêu Tây đứng vững, vậy sau này cuộc sống của các ngươi không dễ chịu không nói. Vậy hắn lại có thể đi tranh công tiến thượng, đến lúc đó làm không tốt lại có thể thằng quan thêm tước. Đây không phải nhà ta chủ tử bằng lòng nhìn thấy. Cho nên vô luận như thế nào, không thể để cho hắn tại Liêu Tây dừng chân, nhường hắn đầy bùi đất rời đi Liêu Tây. Lưu Tam ra nhẹ gật đầu, "Tiến tâm đi." Liêu Tây cái này một khối địa phương thế lực khắp nơi rắc rối phức tạp. Tao Phong Tiểu tử kia, miệng còn hôi sữa, quân vọng tự đại, ta sao lại đem hắn để vào mắt? Hắn muốn ăn Liêu Tây cái này một miếng cơm, ta liền băng rơi hắn răng." Lưu Tam Gia đối trung niên nói, "Không ra 3 tháng, ta nhất định có thể khiến cho hắn xám xịt lăn ra Liêu Tây." Trung nhiên nghe vậy, nhẹ đầu. Lưu Tam Gia tại Liêu Tây nhất hô mấy "Ta khâm phục không thôi." Cái này Trung niên nhắc nhở Lưu Tam ra nói, có thể cái này Tào Phong cũng không phải cái gì loại lương thiện, nhất định phải hành sự cẩn thận, tuyệt đối không thể chủ quan. Haha. Ha. Lưu Tam Gia đối Trung niên nói, cái này Tào Phong ta nhìn không gì hơn cái này. Chúng ta giết Hàn Minh, đem hắn người đổi ra Hồng Hà huyện cùng Bạch Vân huyện, hắn bây giờ cái giấm cũng không dám thả một cái. Cái này Tào Phong luôn luôn có thủ tất báo, không thể khinh địch. Yên tâm, trong lòng ta đều biết. Bây giờ các thôn các chấn người ta đều chờ hỏi, nếu là có Liêu Tây qua tới, vậy thì cùng bọn hắn làm. Lưu Tam Gia đối Trung niên nói, chuyện này nguyên náo càng lớn càng tốt. Cái này đến lúc đó còn làm phiền phiền các người trên triệu đỉnh cũng giúp chúng ta trò chuyện. Liên nói Tào Phong tung binh tàn sát bách tính, kích thích dân biến, vạch tội vạch tội hắn. Đây là tự nhiên. Khi bọn hắn hai người tại thương nghị như thế nào nhằm vào Tào Phong thời điểm. Tào Phong giới trướng cờ đen sẽ tổng đà chủ triệu tiểu hát xuất lĩnh 1.500 theo liêu dương tới cốt Cán, tiến đến tới Hồng Hà huyện bên ngoài đại xuyên chấn. Lần này ngoại trừ bọn hắn 1.500 cờ đen sẽ huynh đệ bên ngoài. Kỵ binh dũng Trung trung điệp điệp đội ngũ rừng ở đại xuyên trấn bên ngoài. Lý Pha Giác cùng Chu Hưng An dục ngựa tới triệu tiểu Hắc trước mặt. "Triệu tổng đại chủ, đại xuyên trấn bên trong chiếm cứ loạn dân, chúng ta Liêu Tây quân không tiện ra tay, để tránh gây nên dân chúng địa phương đối với chúng ta Liêu Tây quân kiựu thị. Cái này kế tiếp liền nhìn các ngươi." Triệu Tiểu Hắc vô vỗ bộ ngực của mình. "Lý Chỉ Huy làm, Chu Chỉ Huy làm, các ngươi yên tâm." Bảo tại trên thân. Triệu Tiểu Hắc đối bọn hắn nói, "Nuôi binh ngày binh nhất thời. Chúng ta cờ đen biết huynh ngàn xa xôi tới Tây, cái kia chính là làm cái này. Lần này tuyệt đối để bọn hắn biết, đắc tội tiểu hầu gia kết quả." Lý Pha Giáp cùng Chu Hưng ăn nhẹ gật đầu. Lần này nhường cờ đen người biết ra tay đối phó loạn dân, cũng là hành động bất đắc dĩ. Dù sao hiện tại Bạch Tính đều bị nơi đó gia tộc quyền thế mê hoặc căm thù bọn hắn Liêu Tây Quân. Bọn hắn Liêu Tây Quân một khi đi vào, thế tất xảy ra xung đột. Một khi có thương vong, tiêu cừu hận liền sẽ tăng lên, không tốt kết thúc. Cờ đen sẽ đi vào vậy thì không giống như vậy. Bọn hắn cho dù cùng Bạch Tính xảy ra xung đột, vậy cũng không quan trọng. Triệu Tiểu Hắc cùng Lý Pha Giáp bọn hắn đơn giản hàn vài câu sau, lúc này bắt đầu chuẩn bị làm việc. Các đội quân sự đều tới. Tại Triệu Tiểu Hắc chào hỏi hạ, Từng người từng người cờ đen biết quản sự lúc này vây đến Triệu Tiểu Hắc trước mặt. Triệu Tiểu Hắc ánh mắt lợi hại như dao, cấp tốc quét mắt một vòng xuống lại tới chúng quản sự. Hắn giết khí bừng bừng địa đạo, cái này Hồng Hà huyện có không ít bác tính bị nơi đó gia tộc quyền thế mê hoặc, xung kích nha môn, đánh cắp lương thực. Bây giờ bọn hắn càng là chiếm lĩnh các nơi thành trấn, cắt đứt con đường. Theo lý thuyết tiểu hầu ra hẳn là lãnh binh trấn áp, có thể cái này một khi điều binh, vậy thì sẽ đầu người của quận, không tốt kết thúc. Triệu Tiểu Hắc nói với mọi người, cho nên tiểu hầu gia đem lần này việc giao cho chúng ta. Chúng ta trở ra, đối với những cái kia bị mê hoặc bắt tính Đánh một trận thức tỉnh bọn hắn là được, không cần hạ tử thủ. Đối với những cái kia dám can đảm mang theo sáng loáng đao tử, cùng chúng ta công nhiên đối mặt người. Vậy thì không cần thiết khách khí. Bọn hắn dám động đao tử, vậy thì vào chỗ chết làm. Nghe rõ ràng sao? Tinh tưởng, Cờ đen hội chúng quản sự đều là Triệu Tiểu hát tự mình cất nhắc lên, dám đánh giang sông. Bọn hắn cờ đen biết cái này mấy tháng phát triển tấn mãnh. Bọn hắn bốn phía khuyết trương đoạt địa bàn, cơ hồ hàng ngày đang đánh nhau. Tất, nhường các huynh đệ đi chủ nhà băng. Lạ, các đội quản sự lúc này đi chào hỏi dưới tay mình huynh đệ nhận lấy vũ khí. Từng chiếc bao trùm lấy miếng vải đèn xe ngựa bị mở ra, bên trong đầy các loại binh khí. Cái này đại đa số đều là Tào Phong theo phản quân trong tay bật lại. Tào Phong vì tăng cường cờ đen biết thực lực, lần này đặc biệt phân phối một nhóm binh khí cho bọn họ sử dụng. Cờ đen biết huynh đệ nguyên một đám tiến lên nhận lấy tiện tay binh khí, vui vẻ ra mặt. Bọn hắn lúc trước đoạt địa bàn thời điểm, mang theo đều là một chút thủy hỏa côn. Hiện tại cầm tốt như vậy ra hỏa, sĩ khí lại chấn. Đại kiên đối với binh khí vẫn là có quản chế. Tại biên cảnh địa khu quản chế không có nghiêm khắc như vậy, có thể giối ban ngày ban mặt mang theo đao tử đoạt địa bàn, ảnh hưởng cũng không tốt. Nhưng lúc này đây không giống, Tào Phong muốn đối phó thật là địa phương hào cường, cũng không phải những cái kia du côn vô lại. Triều đình vì đối kháng hộ nhân. Bản thân liền ngầm đồng ý biên cảnh địa phương hào cường nắm giữ một bộ phận binh khí. Cờ đen sẽ tay không tốc sắt đi lên, khẳng định nhận thiệt đòi. Cho nên Tào Phong tạm thời phân phối một nhóm binh khí cho Cờ đen biết huynh đệ, chờ sau đó thu hồi. Các huynh đệ, làm việc. 1500 tên Cờ đen biết huynh đệ xách theo đao tử, tấm chắn, thế hùng hang nhạo về phía đại suy trấn. Giờ khắc này ở đại suy trấn bên trong, đại lượng mang theo côn đồng địa phương dân trắng cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Liêu Tây nơi này giảm sóc khu vực, dân phong vững mạnh. Nơi đó dân chúng thực tế là đối đại kiền triều đình cũng không cái gì lòng cảm mến. Bọn hắn đại đa số thời điểm, tín nhiệm hơn nơi đó những cái kia hào cường. Bởi vì gặp phải hổ nhân khi dễ thời điểm, là những này hào cường vì bọn họ chỗ dựa. Cái này nếu là gặp hai, triều đình mặc kệ, là bản xứ hào cường cho hắn mượn nhóm lương thực kéo dài tính mạng. Nơi đó hào cường ngày bình thường cũng nghiền ép bóc lột bọn hắn. Nhưng tại thời điểm mấu chốt, ít ra người ta có thể đứng ra đến. Triều đình cách bọn họ quá xa. Thêm nữa tham quan ố lại không để ý bạch tính chết sống dẫn đến Bạch Tính đối triều đình cùng quan phụ thiên nhiên không có tín nhiệm cảm giác. Nói tóm lại, Hào Cường là quê hương thế lực, Bạch Tĩnh mong muốn ngay tại chỗ sinh tồn, nhất định phải phụ thuộc những này Hào Cường. Lần này nơi đó Hào Cường khẽ vô động, châm ngồi ly gián, giải một chút lời đồn. Cái này rất nhiều Bạch Tính liền theo Cửu thị Liêu Tây Quân, Cửu thị Tảo Phong cái này tiểu hầu ra. Chương 232, va chạm, chương 232, và chạm. Lưu Hắc tự tự mình khoác ra trận, xuất lĩnh lấy 1500 tên cờ đen sẽ cõ cán, giống như thủy triều tuôn hướng đại trấn. Đại xuyên trấn bên trong, cầm trong tay côn đồng liêm đao dân trắng cũng đều tụ tập lên. Dẫn đầu là một gã mặt mũi tràn đầy dữ tợn, thân hình hán tử khôn ngo, tên là Lưu Năng, hắn là Lưu thị trong gia tộc một gã tướng, chuyên môn làm công việc bẩn tiụ nhi, chứ vị lao thiếu ra môn. Lưu Năng giờ phút này đang rõ rạc tiến hành lấy động viên, thanh âm quanh quẩn tại trống trại đại xuyên trấn bên trong. Cái này tạo phong tử chính là một cái tiếng xấu lan xa ăn chơi thiếu ra. Lưu Năng đứng tại một khối đá mài bên trên, la lớn, Tha Bắc Hầu chấn, cho nên hắn có chỗ dựa, không lo ngại gì, vô pháp vô thiên. Hắn tới Liêu sau Dựa vào tha đà quan hệ, lúc này mới thăng lên làm Liêu Tây quân trung lang tướng. Người này tính cách tàn bạo, tham tài háu sắc, chuyên lấn lướt thiện. Hắn tại Liêu Dương thành thời điểm, liên đoạt hơn 100 đại cô nương tiểu túc phụ, chết ở trong tay hắn dân chúng vô tội nhiều đến hơn 10 người. Lưu Năng trắng trợn nói xấu Tào Phong, chửi tới Tào Phong thanh danh. Dưới tay hắn Liêu Tây quân càng không phải là đồ tốt, bọn hắn chính là một đám thổ phỉ. Bọn hắn cho đến, đoạt bạc, đoạt nữ nhân, đoạt lương thử hung đến điểm. Lưu Năng một phen, dân chúng đều là phá lệ trọng. Hắn nếu là tại chúng ta Leo Tây đứng vững bước chân, Vậy sau này chúng ta liền không có ngày nổi danh. Chúng ta muốn cơ lấy ra hỏa cùng bọn hắn làm. Người khác sợ hắn Tào Phong Tử, chúng ta Lưu ra cũng không sợ. Chúng ta Lưu ra không muốn chúng ta êm đẹp địa phương, bị Liêu Tây quân tai họa. Chúng ta vì phụ mẫu vợ con, cho dù là máu chảy bỏ mệnh, cũng không thể để Liêu Tây quân chiếm chúng ta nơi này. Liêu Tây quân muốn tới giật đồ, vậy thì đánh cho đến chết. Náo động lên sự tình, tự có người đi triệu đỉnh Táo Trạm, chỉ Tào Phong Tử tội. Tại Lưu Năng một fan cổ động hạ, Bạch Tính Nguyên một đám đối tràn hận. Cùng Tào Phong Tử làm. Sợ hắn làm gì? Sơn tặc giặc của chúng ta còn không sợ, chẳng lẽ còn sợ hắn Tạo Phong từ sao? Đánh đau hắn, cho hắn biết chúng ta không phải dễ chơi được. 4. Dân chúng nguyên một đám cơ côn bổng dao thề, khí thế như hồng. Ngay vào lúc này, một gã thanh niên theo bên ngoài vội vã mà đến. Thật ra, bọn hắn tới. Lưu Năng nghe xong, lúc này vung tay lên. Lao thiếu ra môn, cầm vũ khí, bảo hộ thị trấn. Bạch Tính ngay vậy, dầm dầm mang theo đồ vật liền hướng đại xuyên chấn nhập khẩu tổn ra, chuẩn bị liều chết bảo vệ bọn hắn thị trấn. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy đen ngịt một đám người hướng phía bọn hắn bên này vào tới. Không đúng! không giống như là Liêu Châu quân. Nhìn người tới thống nhất màu đen trang phục, cái này khiến Lưu Năng lơ ngơ. Bọn hắn lúc trước nhận được tin tức, một đường Liêu Tây quân bàn tới. Hắn ở chỗ này kích động Bạch Tính cùng Liêu Tây có làm, chính là muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Nếu là người chết, vậy thì càng tốt hơn. Đến lúc đó trực tiếp có thể đi cáo Tào Phong tung binh giết dân. Nhưng bây giờ Liêu Tây quân không có hiện thân, ngược lại là một đám không rõ thân phận người đến đây. Cái này khiến Lưu Năng cũng Trượng Hai Hòa Thượng không có manh mối, không biết rõ Tào Phong trong hổ lô muốn làm cái gì. Đây nhất định là Tào Phong người. Phân phó Chỉ cần bọn hắn dám can đảm xông vào đại xuyên trấn, liền để bọn hắn nếm thử sự lợi hại của chúng ta. Là, Lưu Năng phân phó sau, đại xuyên trấn hơn ngàn dân trắng cũng đều siết chặt trong tay gia hỏa, chuẩn bị thủ vệ ra viên của mình. Khoảnh khắc sau, Triệu Tiểu Hắc liền dẫn người tới một tiễn tri địa. Bên trong người nghe, Triệu Tiểu Hắc gân cổ lên quát to lên, Lưu ra hành hành trong thôn, ưu hiếp bách tính, tội ác từng đống. Muội muội ta tức thì bị Lưu ra Lưu Tam ra bắt đi. Đại xuyên trấn lão thiếu gia môn, chuyện này cùng các ngươi không quan hệ, còn xin các ngươi không nên dính vào. Tránh ra con đường, tạo thuận lợi. Ta chỉ là muốn cứu ta muội muội. Triệu Tiểu Hắc vừa dứt lời, Phó tổng đà chủ A Quý liền không nhịn được mở miệng. A Quý nháy nháy mắt hỏi, "Triệu đại ca, ngươi lúc nào có cái muội muội, ta thế nào không biết rõ đâu?" Triệu Tiểu Hắc nói, lao tử hiện nhiên. Cái này làm gì sự tình đều phải sư xuất nội danh. Cái này lưu tam gia bắt lao tử muội muội, lao tử đến tìm thủ, không có vấn đề a?" A Quý nhẹ gật đầu, "Không có vấn đề." A Quý nói xong, giơ tay lên bên trong dao tử, "Thả ngươi." Không thả người lời nói, lao tử liền đánh vào đi. "Thả ngươi, thả ngươi." Hơn 1000 cờ đen biết huynh đệ cũng đều vung tay hô to, thành thế kinh người. Triệu Tiểu Hắc như thế một hồ, ngược lại là nhường Đại Xuyên trấn bên trong Lưu Năng cùng một đám Bạch Tính ngây ngẩn cả người. Tham gia lúc nào bắt người ta muộn muội, sao có thể làm cái này chuyện thất đức đâu? Bạch Tính trâu đầu ghét ai, nghị luận ầm ý. Lưu Năng rất nhanh liền phản ứng lại. Lao thiếu ra môn, đừng nghe bọn hắn nói mỏ. Tham gia không có khả năng bắt bọn họ muộn muội, bọn hắn khẳng định là tạo Phong Tử phái người đến gây chuyện. Đều nghe cho kỹ, bọn hắn dám can đảm xông bảo, liền kệ con mẹ chứ. Tại Lưu Năng một phen gào to hạ, đại xuyên trấn bên trong dân trắng cũng đều cùng nhau hừ Triệu Tiểu Hắc nhìn đại xuyên trấn tụ tập bách Tính không có tản ra ý tứ, hắn cũng không khỏi không đội phục lưu ra. Người ta ngay tại chỗ vẫn rất có lực hiệu triệu. Gặp phải sự tình, Bạch Tính vẫn là bằng lòng đứng bọn hắn đội. Chỉ tiếc, bọn hắn lại đắc tội không chọc nổi nhân vật. Bọn hắn cờ đen biết đứng phía sau thật là tiểu hầu ra, là Liêu Tây quân, là triều đình. Một cái địa phương nho nhỏ gia tộc cũng dám chặn đường, kia là châu châu Đa Xê, không biết lượng sức. Các huynh đệ, đi đến bên cạnh làm. Triệu Tiểu Hắc la lớn, giáp đội chi tấm trắng, hướng mặt trước ép. Tất đội, thủ yểm hộ. Tại Triệu Tiểu Hắc mệnh lệnh dưới, hơn 1500 cờ đen biết huynh đệ lúc này ngay ngắn trở tự, hướng phía đại xuyên chấn thúc đẩy. Lúc trước Tạo Phong sáng tạo cờ đen biết thời điểm, chính là để bọn hắn dựa theo quân đội biên chế làm, muốn gắng đạt tới chính quy hóa, phải có sức chiến đấu. So với những địa phương kia bên trên bang phái cùng gia tộc quyền thế thế lực mà nói, Tạo Phong trang điểm cờ đen sẽ càng giống là một chi quân kỷ nghiêm minh quân đội. Mẹ nó, đám người này không giống như là trên mặt đất, thế nào tâm chắn đều chi lên đâu? Nhìn thấy cờ đen sẽ triển khai tư thế, đại xuyên chấn bên trong lưu năng lập tức cảm giác tê cả da đầu, trong lòng sinh ra sợ hãi. Bọn hắn có thể là Liêu Tây quân dạ trang. Lưu năng lúc này hô lớn, "Cung thủ, cho ta bắn tên, bước lui bọn hắn." Mai phục tại nóc phòng, chấn sau tường bên cạnh một chút lưu ra cung thủ nheo nhau trường cung cái tên. Xiu xiu xiu, xiu xiu xiu. Từng nhanh tiến thị hướng phía cờ đen biết huynh đệ gào thét mà đi. Phộc phốc. A. Lúc này liền có không ít cờ đen biết huynh đệ bị tiến thị bắn bị thương. Tao Phong mặc dù phân phối một nhóm binh khí bộ cùng cho bọn họ, có thể giáp trụ những này cũng không dám cho. Đối mặt cung nhỏ, đen biết huynh lực phòng ngự là rất yếu. Triệu Tiểu Hắc nhìn đối phương bắn tên, cho bọn họ tạo thành tường vòng. Hắn cũng rụt cổ một cái. Cái này Liêu Tây dân phong dũng mãnh quả nhiên danh bất hư truyền. Triệu Tiểu Hắc hô lớn, đem thủ thương huynh đệ kéo phía sau đi, cung thủ điểm hộ. Cho ta đi đến bên cạnh làm. Xiu xiu xiu. Z A. Giao Thiết Tiên thị hướng phía đại xuyên trấn bay đi, cùng lúc đó, hơn 1000 cờ đen sẽ huynh đệ kêu gào phát khởi công kích. Hai vòng vũ tiễn rơi vào đại xuyên trấn bên trong, lưu ra triệu tập lại hơn 1000 dân tráng lập tức thương vong khốc liệt, liên tục. Đừng hoảng đừng hoảng Ổn định. Lưu mắt thấy dân đội ngũ bắt đầu lung lay, lòng nóng như lửa đốt, lúc này giật ra tiếng nói. Dùng hết lực khí toàn thân quát to lên, y đồ ổn định trận cước. "Cung thủ, cung thủ, cho ta bắn tên bắn bọn hắn." Lưu Năng mặc dù tại hô to, thật là những cái kia cung thủ bị áp chế đến đầu cũng không ngẩng lên được. Chỉ một lát sau, Triệu Tiểu Hắc bọn hắn liền vọt tới đại xuyên trấn lối bảo, cùng Lưu Năng bọn người chỉ cách một chút. Chương 233: Dễ dàng sụp đổ, chương 233: Dễ dàng sụp đổ. Triệu Tiểu Hắc nhìn thấy đại xuyên trấn bên trong tụ tập đen ngịt dân tráng, liếm liếm môi khô khốc. "Các huynh đệ, kệ con mẹ Hàn chứ?" Triệu Tiểu Hắc đại thủ đột nhiên lên, mang theo đao tuẫn cờ đen sẽ huynh giống như là con sói đói đột nhiên nhào tới. Đại xuyên trấn lao thiếu ra môn, phụ mẫu vợ còn ngày tại sau lưng, có loại hán tử đánh với ta, đem bọn này tặc tử đánh lui. Lưu Năng mang theo một thanh trường đao, đích thân tới một tuyến chỉ huy. Phanh! Triệu Tiểu Hắc vừa vọt tới trước mặt, một gã dân tráng cây gậy trong tay liền đập xuống. Triệu Tiểu Hắc cầm tâm chắn chặt lại, cây gậy nặng nề mà đập vào thuần tròn nhỏ bên trên. Mẹ ngươi chứ? Triệu Tiểu Hắc giận mắng một tiếng, tâm chắn lúc này đập vào kia dân tráng trên mặt. Dân tráng thảm một tiếng, ngã lật. Cơ hội tại cùng lúc đó, số lớn người mặc trang phục cờ đen sẽ huynh đệ liền cùng đại xuyên giao thủ đối diện với mấy cái này cầm trong tay côn đồng, hô to gọi nhỏ dân tráng. Cờ Den biết huynh đệ vùng lên trôi đao liên nện, lệnh đến kêu rên liên tục. Đi đến bên cạnh làm. Cờ Den biết cốt cán vậy cũng là tinh tráng hắn tử, tựa như tiểu lão hổ đồng dạng ngoao ngoao gọi đất sông về phía trước. Dân tráng nhóm mong muốn bảo hộ đại xuyên trấn, liều mạng ngăn cản. Thật là song phương năng lực tổ chức cùng trang bị kém cách quá lớn. Cờ Den sẽ phân phối vậy cũng là tuần một sắc đao thuần. Dân tráng trong mang theo binh ngũ môn, phương không tại một cái bậc bên trên. Vẹn, vẹn mặt, trước mười mấy tên dân đã bị đánh đầu máu chảy, tiếng hồi. Lúc trước Liêu ra kích động bách tính lên cùng Liêu Tây quân đối nghịch, chính là mong muốn kích thích Liêu Tây quân động đạo tử. Liêu Tây quân một khi động đạo tử, vậy tình thế khẳng định thăng cấp. Liêu Tây cái này một khối từng cái thành chấn bách tính tương đối báo đoàn. Đến lúc đó Liêu Tây quân ngay tại chỗ liền không có cách nào đặt chân. Nhưng bây giờ Liêu Tây quân căn bản không lộ diện, chỉ là phải ra cờ đen lại ở chỗ này xung phong. Cờ đen sau đó tay liền không có nhiều như vậy lo lắng. Bọn hắn cũng không phải quan quân. Cho dù đánh chết đệ thương người, nhiều lắm là xem như địa phương thế lực ở giữa xung đột mà thôi. Cho dù là đến đế kinh, kia đều cùng Liêu Tây quân không có bất cứ quan hệ nào. Thật ra, ngăn không được a. Đối mặt như lang như hổ cờ đen sẽ xung kích, dân trắng nhóm căn bản liền ngăn không được. Lưu năng cũng gấp mắt. Bọn hắn nếu là bị vỡ tung, cái này về sau bọn hắn lưu ra còn thế nào tại cái này một mảnh đất chân? Phải biết, bây giờ Liêu Tây các lộ thế lực đều nhìn bọn hắn chằm chầm lưu ra đâu. Bọn hắn lưu ra nếu có thể chĩa vào cái này một đợt, kia cái khác các nhà cũng biết hưởng, cùng một chỗ khu trục Liêu Tây quân. Bọn hắn lưu ra nếu là gánh không được, kia cái khác hào soái cùng bộ lạc cũng không dám cùng Liêu Tây quân đối nghịch, sẽ tới tấp phần mọi. Chép đạo tử. Lão tử cũng không tin bọn hắn không sợ chết mắt thấy dân tráng không được việc, ngăn không được cờ đen biết xung kích. Lưu Năng hạ lệnh dưới tay mình người chép đao tử cứng rắn làm. Chỉ nghe một hồi thanh thúy đao tử ra khỏi vỏ thanh âm. Mười mấy tên lưu ra người, đang đằng đằng sát khí, đột nhiên gạt mở dân tráng, giống như thủy triều phóng tới cờ đen sẽ. Mẹ nó, dám đánh chúng ta đại xuyên chấn. để các ngươi có đến mà không có về. Lưu ra gia đinh cơ đao tử, bổ về phía một gã cờ đen biết huynh đệ. Cái này cờ đen biết huynh đệ né tránh đau, lập tức máu chảy Tổng đại chủ, bọn hắn động đao tử. Phía trước có huynh cổ lên hô to. Triệu Tiểu Hắc xem xét, có huynh đệ bị ném lăn trên mặt đất. Rút đao tử. Giết. Triệu Tiểu Hắc ra lệnh một tiếng, vừa rồi chỉ là vung lấy vỏ đao đánh người cờ đen sẽ huynh đệ nhau nhau rút đao. Khèn. Phục. Cờ đen biết huynh đệ rút đao tử liền âm, mấy tên lưu thị gia đinh ngã xuống trong vũng máu. Đại xuyên trấn dân trắng mắt thấy cờ đen hội chúng người rút đao công kích, lập tức mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, nhau nhau lưu lại. Bọn hắn đều là bị lưu ra người kích động lên chuẩn bị ngăn cản Liêu Tây quân. Lưu gia người nói, bọn hắn đều là một chút dân chúng thấp cổ bé họng. Liêu Tây quân là đại quân chính quy, là không dám giết bách tính chỉ cần dám can đảm giết Bạch Tính, kia Liêu Tây quân liền xong rồi, bọn hắn lưu ra sẽ đi chiều đỉnh cáo trạng. Bạch Tính sở dĩ có chỗ dựa, không lo ngại gì. Hiện tại Liêu Tây quân không đến, cờ đen sẽ đến. Cờ đen sẽ cũng không có cố kỵ nhiều như vậy. Vừa rồi cờ đen sẽ duy trì khắc chế, cùng dân trắng nhóm đánh cho có đến có về, bọn hắn cũng không cảm thấy cái gì. Nhưng bây giờ cờ đen sẽ rút đao tử giết người, cái này khiến đại xuyên trấn dân trắng lúc này liền sợ. Cháy mau. Bọn hắn rút đao giết người. Dân trắng nhóm mặc dù nhân số đông đảo, nhìn như thanh thế to lớn, nhưng trên thực tế lại như là năm bè bảy màng, không có chút nào lực ngưng tụ có thể nói. Lưu ra người kích động, bọn hắn lúc này mới tụ tập cùng một chỗ. Nhưng bây giờ cờ đen sẽ rút đau giết người, cái này lập tức dọa đến bọn hắn linh hồn đều bốc lên, nhau nhau tán loạn. Dân tráng giải tán lập tức, nhau nhau hướng trong nhà chạy. Quân đồng những vật này ném đi khắp nơi đều có. Còn có một số gan lớn dân tráng mang theo dao phay liêm đao không có chạy, có thể đối mặt cờ đen biết xung kích, cũng tránh trái tránh phải, liên tục lùi về phía sau. Dấu ở dân tráng bên trong châm ngòi thổi gió lưu ra hơn 10 người rất nhanh rõ. Hơn ngàn dân tráng đa số tán loạn, đây là lưu năng không có tới. Một đám không có chứng người, chạy cái gì a? Dừng lại, đừng chạy. Đừng sợ bọn hắn. Lưu Năng đang lớn tiếng gào hét, ý đồ ngăn cản dân chúng tán loạn. Có thể dân chúng nhõm không có trải qua thao luyện, cũng không có tổ chức tính, bọn hắn rất dễ dàng bị kích động lên, cũng rất dễ dàng bị dao tử sợ vỡ mật. Cờ đen biết một phen đâu giết, máu tươi cùng tử vong nhường dân chúng trong lòng sinh ra sợ hãi, nhau nhau thoát đi hiện trường. Vậy quanh bọn hắn, cho ta vào chỗ chết chặt. Triệu Tiểu Hắc cũng chú ý tới Lưu Năng mấy chục tên mang theo đao tử. Hắn biết, đây nhất định là kích động dân biến lưu ra người. Dù sao bình thường dân chúng cũng không có năng lực có nhiều như vậy binh khí. Triệu Tiểu Hắc ra lệnh một tiếng, Cờ đen biết huynh đệ mang theo đao tử liền vây lại. Đi mau, đi mau. Mắt thấy thế cục chuyển tiếp đột ngột, Lưu Năng sắc mặt b biến, cuốn quít dẫn thủ hạ ý đồ chạy trốn. Trong hỗn loạn, không ít lưu ra thu nạp gia đình cùng dân liều mạng bị cờ đen biết huynh đệ đối kịp chính là một trận chiến mạnh. Trên đường dài, trường đao như điện, máu bắn tung tóe, tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tục không ngừng. Lưu Năng cũng không biết đám người này loại người hung ác là từ chỗ nào xuất hiện. Dưới tay hắn mấy tên hồ hảo hán vừa đối mặt liền bị chặt thành hư nhân, có thể quá đáng sợ. Dừng lại, chạy đi đâu? Lưu Năng bọn người có cản phi nước đại, Cờ Đen biết huynh đệ mang theo nhỏ máu đao tử nhanh chân truy kích. Lưu Năng thân làm Lưu thị nhất tộc tử đệ, ngày bình thường thống soái lấy một đám giang hồ hảo hán, kẻ liều mạng cùng gia đình, tại Hồng Hà huyện bên trong hoành hành bá đạo, uy phong lấm lẫm. Nhưng chân chính đánh nhau, thế mới biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu tiên. Lưu Năng vừa chạy ra mấy trăm bước, liền bị mấy tên Cờ Đen biết huynh đệ như lang như hổ vòng vây tại một cái chợt hẹp gấp tường. "Tha mạng, tha mạng a, ta là Lưu gia Lưu Năng." Phúc, phúc. Cái này mấy tên Cờ Đen biết cũng không có thời gian nghe hắn tự giới thiệu. Phong lợi tử đâm vào Lưu Năng thân thể, Lưu Năng trên thân qua trong dây lát nhiều mấy cái bốc lên máu lô máu. Thân thể của hắn sủi lơ ngã xuống đất, khắp khuôn mặt lạ thương cổ. Hắn tại Hồng Hà huyện ngang ngược càn rỡ hơn 20 năm, ai thấy hắn đều phải cùng cung kính kính kêu một tiếng thán ra. Nhưng bây giờ lại mơ mơ hồ hồ chết tại một đám không rõ thân phận trong tay người, hắn không cam lòng à. Lưu Năng thân thể vô lực tê liệt ngã xuống tại một mảnh máu đỏ tươi đô bên trong. Lưu ra gia đình trong đội ngũ những cái được gọi là dân liều mạng, Giang Hồ hắn cũng tại cờ đen biết sát hạ, nguyên một đám tại chỗ. Không đến thời gian một nén nhang, Triệu Tiểu Hắc khống chế chỗ này điếu đạo. Trên đường dài nuồn ngang lộn xộn nằm không ít người thi thể. Đã có lưu ra gia đình, cũng có bị nộ thương dân tráng. Đối mặt những cái kia trên đường phố tồn tra, trong tay nắm chặt sáng loáng đao tử cờ đèn sẽ huynh đệ. Đại xuyên trấn bên trong bách tính từng nhà đóng chặt đại môn, trốn ở trong nhà, toàn thân run rẩy, cảm giác sợ hãi lộ rõ trên mặt. Thế cục biến hóa quá nhanh hơn, để bọn hắn cũng không kịp chạy trốn. Chương 234, nắm được án, chương 234, nắm được án. Liêu Tây phủ thành. Phố Nam một chỗ trong triệp viện. Liêu quân chữ Sơn doanh chỉ sứ, Kiện đang nằm tại trên ghế ăn đuôi gà nướng. Thân tín Đặng Kiệt vội vã theo ngoài cửa tiến đến. "Tiểu Hầu ra. Ta nghe được một tin tức. Đặng Kiệt nhanh chân đi tới Lữ Kiện bên người, khắp khuôn mặt là vui mừng. Lữ Quyện không ngừng đầu, cố gắng tiêu diệt trong tay đùi gà. "Tin tức gì?" Đặng Kiệt tiến lên một bước nói, "Ta nghe nói Hồng Hà huyện cùng Bạch Vân huyện bên kia náo loạn dân biến." "Dân biến?" Lữ Quyện nhíu nhíu mày. Hắn không hề lo lắng nói, "Dừng thiên nước độc ra điều dân, náo liền nào thôi, quan chúng ta cái gì vậy?" Đặng Kiệt nghe vậy, biến sắc, vội vàng nói bổ sung, "Tiểu Hầu gia, Cứ nghe việc này nguyên nhân gây ra là một đội Liêu Tây quân tàn nhẫn tàn sát một cái vô tội thôn xóm, lúc này mới khơi dậy Bạch Tính phẫn nộ, đã dẫn phát dần biến. Ân, Lữ Kiện lập tức hứng thú, có chuyện này. Cụ thể ta không rõ lắm, ngược lại chuyển ngôn là nói như vậy, cũng có người nói là có người vô hoan hám hại. Ngược lại hiện tại bên kia náo lên rồi, Tào Phong đã phái lý phá giáp, Chu Hưng An đã qua trận áp. Lần này chúng ta nhưng có trò hay nhìn. Lữ Kiện nghe xong thân tiến đặng quyết bẩm báo, trong mắt chuyện, dường như đang tính toán lấy cái gì. Hắn mấy ngày nay vội vàng mua tòa nhà chuyển nhà mới, không có đi binh doanh không nghĩ tới vậy mà đã xảy ra như thế một việc sự tình. Cái này Liêu Tây quân tàn sát Bắc Tính, dẫn phát dân biến, như thế có thể là một lần văn chương. Đi, chuẩn bị bút mực giấy niên." Thân tín đặng kiện sửng sờ. "Tiểu hầu gia, muốn bút mực giấy niên làm gì? Ngài không phải không thích đám đồ chơi này sao? Chúng ta phụ thượng nhưng không có những vật này. Không có đi mua ngay nha." Lữ Truyện mấy ngụm gặm kết thúc đùi gà, hắn có chút hưng phấn lao đi khẽ miệng mỡ đông. "Tào Phong ngữ hạ không nghiêm, tính, biến. tiểu vương bắt này, cuối cùng là để cho ta bắt được cán. Đây chính là vạch tội Tào Phong cơ hội tốt nha." Lão tử không phải hung hăng thưa hắn không thể. Lữ Quyện cao hứng đối Đặng Kiệt nói, cái này nếu là đem Tạo Phong làm đi xuống, lão tử nói không chừng có thể làm một làm cái này Liêu Tây quân trung lang tướng đâu. Đều là thế tử, dựa vào cái gì lão tử so với hắn thấp một đầu. Đặng Kiệt nghe xong, lập tức trên mặt cũng lộ ra vui mừng. Tiểu hầu ra chờ một chút, ta cái này đi mua bút mực giấy nghiên. Thân tín Đặng Kiệt vội vã mà đi. Rất nhanh. Đặng Kiệt liền mua về bút mực giấy nghiên. Lữ Quyện tự mình ngâm bút, lưu viết lên ngàn chữ cáo số gấp. Tạo Phong hiện tại uy trở thành tướng, trong lòng của hắn một mực không phục. Đáng giận nhất là là, hắn hiện tại trở thành Tào Phong thuộc hạ. Hắn muốn là muốn hủy khuất cầu toàn, cùng Tào Phong hòa hảo như lúc ban đầu. Nhưng mà ai biết Tào Phong đồ chó này quá khoa trương. Hắn không chỉ làm nhục chính mình, còn mang theo cây gậy đánh chính mình. Chính mình thật là chấn tây hầu thế tử, khi đó nhận qua dạng này vật khí. Nếu không phải hoàng đế để cho mình đảm nhiệm núi này chữa doanh trị huy sứ, chính mình đã sớm bỏ gánh không làm. Hiện tại rốt cục bắt lấy Tào Phong được điểm, hắn không phải thật tốt vạch tội hắn một lần. Lữ tại cáo sổ gấp bên trong, thêm mắm thêm muối viết không ít Tào Phong nói xấu. Tại làm khô tích, lại cẩn thận kiểm tra một phen sau. Hắn lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu. Phái khoé mã đem sổ gấp mang đến binh bộ. Lữ Quyện đối đặng Tiệt phân phó nói, "Lần này ta muốn để Tạo Phong kia tiểu vương bắt đạn chịu không nổi." "Là?" Thân tín đặng Tiệt cầm cáo trạng sổ gấp, lúc này liền đi tìm người hướng đế kinh đưa. Làm Lữ Quyện bên này nghe gió chính là mưa, coi là bắt lấy Tạo Phong lực điểm, thừa cơ cáo hát trạng thời điểm. Tại Hồng Hà huyện lưu gia bảo, Lưu Tam gia cũng đã nhận được đại xuyên trấn thất thủ tin tức. "Cái gì? Đại xuyên bị một đám không rõ thân phận tập tập Được xuyên bị tấn công, Lưu Tam gia vô cùng ngạc nhiên. Lưu Tam gia nhìn về phía cả người là máu gia đình, truy vấn: người xác định là đạo tặc, không phải Liêu Tây Quân?" "Tam gia, không phải Liêu Tây Quân. Đám người này có hơn một 100 người, từng cái đều là cường tráng hắn tử." Bọn hắn tay cầm đao thuẫn, ra tay hung ác. "Thất gia mang theo chúng ta cùng bọn hắn giao thủ một cái, chúng ta liền tụ trận. Những cái kia đại xuyên trấn dân tráng giải tán lập tức, chúng ta cũng lại chiến lại lui. Có thể đám người này hạ tử thủ." Ta tận mắt thấy Thất gia bị bọn hắn ngăn ở góc tường đâm chết. Lưu Tam gia nghe nói như thế sau, đầu óc ông ông. "Đám người này là từ chỗ nào xuất hiện?" Đối mặt bỗng nhiên toát ra cờ đen sẽ một đám người, Lưu Tam gia cũng có chút chần v้าง, sẽ không phải là Liêu Tây quân giả chẳng a? Chúng ta cũng không rõ ràng, ngược lại đám người này rất lợi hại. Cái này toàn thân vết máu da đinh lòng vẫn còn sợ hay nói, chúng ta hơn 10 người, chỉ có chúng ta mấy cái đi đứng chạy mau rơi mất, những người còn lại sợ là đều giữ nhiều lành ít. Lưu Tam gia sắc mặt âm trầm như nước, không nghĩ tới Tào Phong tiểu vương bắt đạn này vậy mà đến như vậy một tay. Tào Phong không để cho Liêu Tây quân xuất động, để tránh cho cùng Bạch Tính xảy ra xung đột, dẫn đến không tốt kết thúc. Hắn nhường lăn lộn mặt đất cờ đen sẽ xông pha chiến đấu, đánh Lưu gia một cái trở tay không kịp. Mặc kệ những người này là nơi nào xuất hiện, khẳng định là Tào Phong kia tiểu vương bắt đạn thoát không khỏi liên quan. Lưu Tam Gia nộ khí đàng đàng nói, chúng ta Liêu Tây khu vực, hả có thể nhường một đám ngoại nhân Dương Ai? Biết được đại xuyên trấn địa bàn mất đi, bọn hắn còn thương vong hơn mười người, cái này khiến Lưu Tam Gia nổi trận lôi đình. Tào Phong không có xuất động quân đội, dẫn đến hắn muốn dẫn Bạch Tính cùng Liêu Tây quân xung đột kế hoạch thất bại. Bây giờ Tào Phong đến âm, tìm một đám người đến đoạt địa bàn. Hiện tại coi như Bạch Tính có thương vong, vậy cũng cùng Leo Tây quân không sao cả. Lưu Tam Gia biết, hắn có chút xem nhẹ Tàu Phong tiểu vương bắt Tào Phong có thể tìm hơn 1000 người đến đoạt địa bàn, vậy hắn liền có thể chào hỏi trên bạn người ngựa. Hắn lưu ra tại mấy người này, địa phương vẫn rất có lực hiệu triệu. Lao tử muốn để bọn hắn hơn 1000 người có đến mà không có về. Lưu Tam gia tại trầm ngâm sau, lúc này gọi mấy tên thân tín. Các người đi cho xích hồ bộ, thính xuyên bảo chờ chào hỏi. Lưu Tam gia kết thân tín nói, Tào Phong tiểu vương bắt đản này không biết rõ từ chỗ nào tìm tới hơn 1000 hung đồ đến đoạt địa bàn. Bọn hắn xông vào đại xuyên trấn, giết chúng ta lưu gia hơn 10 người, kẻ đến không tiện. Cái này nếu để cho bọn hắn đứng vững, vậy sau này chúng ta những người này về sau không có cơm ăn không nói còn không có nơi sống yên ổn. Đến lúc đó sợ là chỉ có thể nâng nhà chạy trốn. Lưu Tam gia mặt mũi tràn đầy âm trầm nói, "Ta Lưu ra chuẩn bị nên chiến, mời bọn họ riêng phần mình dẫn người trợ chiến." "Là, lần này cờ đen sẽ đến thế giảo dạn, Lưu Tam gia cũng cảm nhận được nồng đậm cảm giác nguy cơ. Bọn hắn những địa phương này hào cường ngay tại chỗ hô phong hoán vũ, dựa vào là chính là đối nơi đó chi phối lực. Cái này bất luận là cái nào nha môn hoặc là đỉnh núi, đối bọn hắn những địa phương này bên trên địa đầu sả đều phải kính ngưỡng mấy phần, không dám tùy tiện đắc tội." Tào Phong tiền nhiệm sau, không đến bái sơn đầu tặng lễ bản này liền để bọn hắn khó chịu. Bọn hắn cổ động bách tính làm mùa nào? Ngoại trừ hiển lộ rõ ràng thực lực của bọn hắn, còn có một nguyên nhân là thu lấy đế kinh người bên kia chỗ tốt, muốn cho Tào Phong một hạ mãn uy, để bọn hắn chính mình xéo đi. Có thể Tào Phong lại không để mình bị đẩy vòng vòng. Hắn vậy mà không biết rõ từ chỗ nào tìm một đám người, trực tiếp đánh tới. Bọn hắn nếu là lần này nhận sợ, vậy sau này còn thế nào tại cái này một mảnh nhi la loạn. Nhưng bọn hắn lần này đối thủ là Liêu Tây quân trung là tướng Tào Phong. Chỉ dựa vào lấy bọn hắn lưu ra một nhà, thế đơn lư bạc. Lưu Tam gia cũng không đốc, lúc này đi liên lạc các phương lấy cháng phía bên mình thành thế. Chương 235, rượu ngon, chương 235, rượu ngon. Làm lưu ra tại bốn phía giao người, chuẩn bị cùng Tào Phong so chiêu một chút thời điểm. Tào Phong cũng không nhàn rỗi. Hắn là Liêu Tây quân trung lang tướng không giả. Có thể Liêu Tây quân là quan quân. Cái này có một số việc nhi không tiện ra mặt. Đặc biệt là đối mặt địa phương hào cường cổ động Bạch Tính, bọn hắn Liêu Tây quân có chút sợ ném chuột vỡ bình. Ngươi cho dù cho Bạch Tính gắn một cái phạm thượng làm loạn tội danh, đem bọn hắn giết chết. Có thể ngươi cũng không thể đem tất cả Bạch Tính đều Cái này Bách Tính ngay tại chỗ đời đời kiếp kiếp sinh hoạt. Cái này nhiều ít đều có chút có quan hệ thân thích. Người chỉ ghét một người, vậy thì đằng sau có một đám người bằng hữu thân thích cừu hận người. Cho nên Tào Phong hiện tại trong tay nắm chặt hơn vạn đại quân, chỉ có một thân lực lượng, lại không xử ra được. Cũng may hiện tại Cờ Đen sẽ tạm thời cho hắn chống được cảnh tượng. Nhưng hắn tại hiệp một không có thua trận. Tào Phong cũng biết, Cờ Đen sẽ hơn 1000 người đánh một cái đại xuyên trấn vẫn được. Cần phải đem Bạch Vân huyện, hồng Hà huyện cái này rất nhiều nơi hoàn toàn đánh xuống, không thực tế. Cái này đại gia tộc phía dưới còn có tiểu gia tộc đâu. Nơi đó dân phong dũng Mánh, Bạch Tính đều là dám can đảm cầm vũ khí cùng mã tặc sò chiêu một chút người. Một khi đối phương có phòng bị, vậy bọn hắn lại nghĩ nhẹ như vậy mà dễ nâng chiến thắng, liền không dễ dàng. Bọn hắn thế đơn lực bạc, thế tất cần giúp đỡ. Nhưng từ Liêu Dương bên ngoài địa phương tìm giúp đỡ, không dễ dàng. Hắn Tạo Phong cũng không lớn như vậy năng lực. Cho nên cuối cùng hắn vẫn là đưa ánh mắt về phía nơi đó hào soái cùng bộ lạc thủ lĩnh trên thân. Hy vọng đạt được nơi đó những người này duy trì, cùng hắn kể vai chiến đấu. Cái này có người không phục hắn, cũng có người thân cận hắn. Dù sao Tạo Phong lưng tựa triều đình, thân thế hiển hách. Tại Liêu Tây phủ trong đại sảnh, đã dọn lên mấy bàn yến hội. Thu được thiệp mời nơi đó hào soái cùng thủ lĩnh như là Lăng Vân Bạo Dương, Gia Hưng Bộ, Thanh Điểu Bộ, Trấn Viễn Bảo bọn người đúng hẹn mà tới. Một hồi trước Tào Phong mời đám người gặp mặt, kia là đầu hắn một lần tiến Liêu Tây, xem như lăn lộn quân mặt. Lần này hắn tại phủ thượng thiết hạ gia yến, kia là có việc muốn nhờ. Ngồi, chư vị mời ngồi. Tào Phong nhiệt tình mời một đám hào soái cùng bộ lạc thủ lĩnh ngồi xuống, không có chút nào thượng vị người giá đỡ. Tiểu Hầu gia mời. Dương Hạc, Mộ Dung Thụy, Hồ Diên Dọn, Chu cả đám lẫn nhau khiêm tốn một chút sau, lúc này mới xoay người ngồi xuống. Trước đó vài ngày tại quán rượu cùng Chư Vị uống một trận, chúng ta cũng coi là làm quen. Tào Phong cười nói với mọi người, "Hôm nay ta phụ thượng, Chư Vị không cần câu thúc, chúng ta nâng cốc luân hoàn, không say không về." Ha ha. Tiểu Hầu ra khách khí. Chúng ta đều nghe Tiểu Hầu ra. Tào Phong mời tới những người này, vậy cũng là đối đại kiện bên này tương đối người thân cận. Bọn hắn hy vọng cùng Tào Phong giữ gìn mối quan hệ. Chỉ là hy vọng gặp phải sự tình thời điểm, Tào Phong cái này chung lang tướng có thể cho bọn hắn chỗ dựa. Liêu tây nơi này cục rắc rối phức tạp, Mã Tạc Sơn phi hành Bọn hắn cho dù là nơi đó hảo cùng bộ lạc thủ lĩnh có thể thực lực chung quy là có hạn. Nếu là có thể ôm vào Tào Phong đùi, vậy sau này liền không có mã Tặc Sơn phi dám can đảm tìm bọn họ để gây sự. Trước đó vài ngày bọn hắn trợ giúp Tào Phong tiêu diệt toàn bộ phản quân tàn quân. Tào Phong cũng sẽ tịch thu được một chút tiền lương điểm một chút cho bọn họ. Cái này khiến bọn hắn đối Tào Phong rất có một chút hảo cảm, cảm thấy cái này tiểu hầu ra hào sảng, hào phóng. Bọn hắn cũng nguyện ý cùng Tào Phong thân cận. Bây giờ Tào Phong đang cùng Hồng Hà huyện lưu ra bên kia giao đấu. Tào Phong hiện tại đem bọn hắn mời tới, trong lòng của bọn hắn cũng có một chút suy đoán, khả năng Tào Phong là muốn bọn hắn ra tay giúp đỡ. Đối với dạng này sự tình, Bọn hắn đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác. Bọn hắn nguyện ý cùng Triệu Đình thân cận là một chuyện, muốn bọn hắn dân bản xứ chính mình đấu kia lại là một chuyện khác. Bọn hắn cùng Lưu ra bọn người là bản xứ thế lực, lẫn nhau có một ít ma sát cùng mâu thuẫn không giả, nhưng tốt xấu là láng giềng. Đây là gặp phải ngoại địch thời điểm, bọn hắn còn có thể giúp đỡ lẫn nhau sấn trợ giúp một chút. Bà con xa không bằng láng giềng gần đi. Tào Phong muốn bọn hắn dẫn người cùng Lưu ra bọn người đánh, vậy bọn hắn khẳng định nội là không ý. Tào Tây quân trung lang tướng, nói không chừng ngày nào liền cái đi. Vậy bọn hắn còn muốn ngay tại chỗ kiếm ăn. Ngẩng đầu không thấy túi lậu thấy Cái này nếu là đả sinh đả tử, làm thành cứu nhân, về sau không tốt gặp mặt. Đối mặt đầy bản món ngon, tất cả mọi người là tâm tư dị biệt. Tào Phong tự nhiên minh bạch những người này tâm tư. Mình nếu là cưỡng ép để bọn hắn xếp hàng phía bên mình, đi đánh lưu ra chờ không nghe lời địa phương hào soái. Bọn hắn bên ngoài không dám lịch lại mệnh lệnh của mình, có thể vụ trộm khẳng định sẽ tìm các loại lý do kéo dài, thậm chí cho đối phương mật báo. Bọn hắn tuyệt sẽ không chân tâm thật y đất là chính mình hiệu lực. Vì sao đâu? Cái này đánh không nghe lời địa phương hào soái, cùng đánh phản quân không giống. Lưu gia bọn người không có công khai đánh ra kỳ phiên phản đối triều đình. Bọn hắn giắt tay danh bất chính, luôn bất thuận, cũng không có bao nhiêu chỗ tốt có thể kiếm. Huống Hồ đại gia tại Liêu Tây trung sống nhiều năm, nhiều ít đều có chút giao tình cùng tình cảm tại. Không đến mức hắn tạo phong một câu, bọn hắn liền vẻ mặt lẫn nhau đâm dao tử. Hán Tạo Phong còn không có lớn như vậy mặt mũi. Ninh Nhi, đem chúng ta rượu ngon mang tới. Tạo Phong chào hỏi đám người sau khi ngồi xuống, phân phó Lý Ninh Nhi đưa rượu lên. Lý Ninh Nhi lúc này mang theo người, đem hơn 10 vỏ rượu nước đưa đi lên. Chư vị lại nếm thử ta Tạo Phong tự mình nấu rượu. Đám người nghe xong, cũng có chút kinh ngạc. Cái này tiểu hầu gia sẽ còn bất rượu đã là tiểu hầu ra tự mình nấu rượu, vậy chúng ta nhất định phải nếm thử. Có người khen tặng nói, không nghĩ tới tiểu hầu ra sẽ còn cất rượu, tiểu hầu ra quả nhiên là đại tài. Tạo Phong không chỉ sẽ ngâm thơ làm thơ, còn có thể mang bình đánh giặc. Bây giờ càng là nói sẽ cất rượu, để bọn hắn cũng không khỏi đối Tạo Phong lau mắt mà nhìn. A, cầm sạch chiết rượu rót vào chén rượu thời điểm, lập tức hấp dẫn Dương Hạc đám người ánh mắt. Đây là rượu gì, vậy mà cùng nước đồng dạng óng ánh sáng long lanh. Nhìn thấy cố này thanh tĩnh trong suốt, tựa như xương sớm giống như rượu róc rách chảy ra, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người, làm bọn hắn nghẹn họng nhìn chân trối. Phải biết Đại kiện cho dù là đỉnh cấp rượu, trải qua tầng tầng loại bỏ cùng làm sáng tỏ, như cũng hơi có vẻ ngủ đầu. Đây là cất rượu công nghệ vấn đề. Tào Phong rượu hồng ánh sáng long lanh, tựa như giống như thanh thủy, tất cả mọi người vẫn là lần đầu thấy. Tào Phong nhìn đám người kinh ngạc biểu lộ, trên mặt lộ ra đắc ý nụ cười. Rượu này cùng đại kiện rượu cũng không đồng dạng. Đại kiện rượu đại đa số đều là lên men tốt sau, lại tiến hành loại bỏ, sau đó liền bán. Nhưng là Tào Phong lại tăng thêm một hạng công nghệ, cái kia chính là trưng cất. Trưng cất rượu không chỉ vẻ ngoài rõ ràng hơn triệt trong suốt, số độ cũng tăng cao. Đại kiện nhiều lắm là hơn 12 độ. Những cái kia bình thường rượu gạo số độ thấp hơn. Có thể Tào Phong sản xuất cái này Trưng Cất rượu, số độ rất cao, thậm chí có thể trực tiếp cho thụ thương tướng sĩ vết thương trừ độc. Đối với chưa từng va chạm xã hội Dương Hạc bọn người mà nói, Tào Phong xuất ra cái này rượu, quả thực là để bọn hắn hai mắt tỏa sáng. Ân. Rượu này nghe hương khí nồng đậm, nhất định là rượu ngon. Dương Hạc bưng chén rượu lên ngửi ngửi, ánh mắt tỏa sáng. Hắn không kịp chờ đợi nhấp một hớp nhỏ, trong nháy mắt kia, trên mặt biểu lộ dường như bị băng tuyết kết, ánh mắt chừng đến tròn xoe, tràn đầy kinh có chút khó có thể tin lại uống ngủ, cả người đều chấn kinh đến nói không ra lời. Nhìn thấy Dương Hạc cái biểu tình này, còn sót lại hào xoáy cùng bộ lạc thủ lĩnh cũng đều không rõ ràng cho lắm. Có người bưng chén rượu lên nhấp một miếng. Tê, nồng đậm thuần hậu rượu ngon vào cổ họng, để cho người ta hít vào một ngụm khí lạnh. Tiểu hậu ra, cái này, đây là rượu gì? Cái loại này rượu ngon, ta đúng là chưa bao giờ nghe thấy. Có một gã bộ lạc thủ lĩnh đem một chén rượu chút vào vết hầu, hắn hưng phấn không thôi, đây mới gọi là chân chính rượu ngon, cùng cái này so sánh, ta trước kia uống quả thực chính là nước tiểu ngựa. Chương 236, lợi ích thể cộng đồng, 1, chương 236, lợi ích thể cộng đồng, 1. Rượu ngon. Rượu ngon a, không nghĩ tới trên đời này còn có như thế rượu ngon. T. Vị hương thuần hậu, đây là ta đời này uống qua rượu ngon nhất. Tiểu hầu ra có thể ủ thành như thế rượu ngon, thật là thần nhân vậy. Một đám hào soái cùng bộ lạc thủ lĩnh nâng chén nâng ly, rượu dịch lướt qua huyết hầu, trên mặt của bọn hắn viết đầy khó có thể tin rung động. Bọn hắn đều là địa phương bên trên thai to mặt lớn, cũng thưởng thức qua không ít rượu ngon rượu ngon. Nhưng cùng tảo phong rượu so sánh, quả thực là một cái trên mặt đất, một cái trên trời, có khác nhau một trời một vực. Tiểu hầu gia, cái này rượu ngon nhưng có danh tự. Dương Hạc kích động đem chén rượu uống sạch sành sanh. Hàn Đối Tào Phong nói, như thế rượu ngon, một khi diện thế, nhất định vang danh thiên hạ. Tào Phong mỉm cười nói, rượu này ta chuẩn bị đặt tên là Liêu Tây rượu. Liêu Tây rượu? Trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ ngạc nhiên, hai mặt nhìn nhau. Kinh diễm như vậy rượu ngon, vậy mà lấy như thế một cái tên. Đây cũng quá quê mùa. Tốt xấu cũng lấy một cái cái gì tiên nhân ngưỡng, cũ tiêu say, thanh lộ trở văn nhã cao cấp danh tử nhà. Dương Hạc to mơ hỏi, tiểu hầu ra, không biết rõ rượu này đặt tên là Liêu Tây rượu có cái gì thuyết pháp? Đám người cũng đều đưa ánh mắt về phía Tào Phong, không biết rõ Liêu Tây rượu có gì ngụ ý. Tào Phong chậm rãi mở miệng giải thích. Rượu này về sau sẽ tại Liêu Tây sản xuất, ta ngày xưa đặt tên là Liêu Tây rượu. Tào Phong nói với mọi người, như thế rượu ngon về sau khẳng định là bán tới các châu phụ đi. Bọn hắn về sau uống đến rượu này, liền sẽ biết xuất từ chúng ta Liêu Tây. Tào Phong dừng một chút. Chúng ta Liêu Tây, bất quá là ta đại tiền biên cương hoang vu một góc, không có tiếng tăm gì, đa số người đối với nó hoàn toàn không biết gì cả, liền phương vị cũng chưa từng nghe thấy. Về sau có Liêu Tây rượu, người trong thiên hạ kiệt đều đem biết chúng ta Liêu Tây nơi này. Liêu tây về sau không còn là bữa bãi vô danh, mà là nổi danh rơ thẳng lên trời hạ. T. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn không nghĩ tới vị này tiểu hầu ra lại còn có tính toán như vậy. Nếu như Liêu Tây thật có thể bằng vào Liêu Tây quân huy danh vang vọng tứ hải, cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn những này tổ lý thổ khí địa phương hào soái cùng bộ lạc thủ lĩnh cũng sẽ nhận người trong thiên hạ chú ý. Nói không chừng bọn hắn cũng biết đi theo được nhờ, tên của bọn hắn cũng đều vì thế nhân biết được. Bọn hắn nguyên một đám hô hấp đều biến dồn dập. Ai còn không muốn nổi danh? Đại kiện bây giờ tuyển bạc quan viên, một phần là thế hệ truyền thừa, phụ chết từ kế, còn có một bộ phận thì là từ địa phương đề cử cái gọi là hiện tại cùng người có danh vọng. Bọn hắn nếu là bị người trong thiên hạ chỗ chú ý, thu được danh vọng Vậy bọn hắn tiền đồ sáng lạ. Chư vị, Tào Phong nhìn đám người kia tràn đầy ước mơ thần sắc, bị cười, các người cũng thưởng thức cái này Liêu Tây rượu, tự nhiên sẽ hiểu cái này Liêu Tây rượu cùng khác rượu khác biệt. Nếu là buôn bán ra ngoài, nhất định danh dương thiên hạ, có thể bán ra một cái giá tốt. Tào Phong tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người nhao nhao gật đầu. Bây giờ những cái kia rượu mạnh đều có thể bán hơn mấy chục văn, thậm chí mấy trăm văn một đấu. Trấn viên Bảo Chu Thanh mở miệng nói, tiểu hầu ra cái này Liêu rượu, ta cảm thấy có thể bán một lượng bạc một đấu. Một lượng bạc? Không không, không. Chu Thanh vội vàng vào nói, Ta cảm thấy có thể bán bên trên hai lượng bạc một đấu." Dương Hạc khoát tay áo, nói với mọi người, "Như thế rượu ngon, ta cảm thấy thiên kim có cầu. Đám người nhao nhao nghị luận lên cái này loại rượu giá trị, Tào Phong gương mặt bên trên tràn đầy khó mà che dấu vẻ tự hào. Hắn mới đến nơi đây, biết do muốn cùng những này điệu đầu xả cùng bộ lạc thủ lĩnh thành lập được quan hệ thân mật, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Đây không phải ăn hai bữa cơm là được. Cái này bất luận lúc nào thời điểm, lợi ích mới là vị thứ nhất. Hắn hiện tại chính là mong muốn dùng chính mình trưng cất rượu, đem mọi người buộc chặt cùng một chỗ, trở thành lợi ích thể cộng đồng. Chỉ cần bọn hắn đứng tại chính mình Tào Phong bên này, Vậy mình có nơi đó thế lực duy trì, vậy thì có thể cấp tốc đứng vững góc chân. Đến lúc đó chính mình đem Liêu Tây cái này một khối địa phương kinh doanh lên, vậy mình chính là tổ hoàng đế. Tào Phong đè ép, ép tay, ngăn lại đám người tranh luận. Hắn trầm ngâm sau nói với mọi người, Liêu Tây quân ta không định lấy đấu bản luật bán. Ta chuẩn bị lấy 5 cân là một vò, 10 lượng bạc một vò, ước chừng 2 lượng bạc một cân. Tào Phong lời nói cũng không để cho đám người cảm giác kinh ngạc. Bọn hắn ngược lại là cảm thấy Tào Phong giá cả bán được thấp. Đại kiện đỉnh cấp rượu cũng có thể bán hơn 1 2 lượng bạc một cân. Nhưng so với cái này Liêu rượu, kém đến quá xa. Khi mọi người tại châu đầu ghét hai, thảo luận giá cả thời điểm. Chương 236, lợi ích thể cộng đồng 2, chương 236, lợi ích thể cộng đồng 2. Tao Phong lại cho bọn hắn một cái to lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Cái này Liêu Tây rượu ta không định tự mình cầm lấy đi bán. Tao Phong đối Dương Hạc bọn người nói, ta chuẩn bị đem Liêu Tây rượu đưa cho các người đi bán. Các người dựa dẫm vào ta cầm 10 lượng bạc một vò, về phần các người bán giá bao nhiêu, vậy các người mình nói tính. Đương nhiên, vì giữ gìn chúng ta Liêu Tây rượu danh dự, ta quy định tối cao giá bán không được vượt qua 20 lượng bạc vò. Thập, cái gì? Tiểu Hầu gia, ngài là nói đem cái này Liêu Tây rượu giao cho chúng ta đi bán, 20 lượng bạc một vò. Bọn hắn nghẹn học nhìn chân chối, quả thực không thể tin vào thái của mình này được. Như thế rượu ngon khẳng định là không lo bán. Đại quyền quan to hiện quý nhiều nữa đâu. Phổ Thông Bạch tính khẳng định mua không nổi, có thể những cái kia quan to hiện quý cũng không quan tâm mấy lượng bạc. Tiểu Hầu ra giao cho bọn hắn đi bán, cái vị này liên tục không ngừng bạc sẽ chạy vào túi bên eo của bọn hắn. Bọn hắn trước mắt dường như hiện ra vô số ngân quang lóng lánh bạc, đang hướng bọn hắn nhiệt tình mắt. Tào Phong biết, ăn một mình là không có kết quả tốt. Còn nữa mà nói, Nếu là hắn cầm cái này rượu ngon đi buôn bán, còn cần chính mình mở cửa hàng, còn cần chiêu mộ nhân thủ. Cái này quá phiền thoái không nói, còn cần hao phí đại lượng bạc đi chuẩn bị vận chuyển trên đường từng cái đỉnh núi. Nha môn. Thế là, hắn quyết định khai thác điểm tiêu xuyết lực, đem Liêu Tây rượu đẩy hướng dân gian. Dương Dương Hạc đẳng địa phương gia tộc ra mặt đi bán hàng, để bọn hắn đi xử lý những cái kia chuyện phiền toái, hắn có thể kiếm buôn không lỗ. Hơn nữa cái này bán rượu so ra kém buôn bán muối lậu lợi, có thể hắn tin tưởng mình rượu, nhất định có thể vang dội đại kiện. Đến lúc đó khẳng định là không lo bán. Hắn kiếm lời bạc, Dương Hạc mấy người cũng có thể đi theo kiếm bạc. Vậy thì có thể hình thành lợi ích thể cộng đồng, đem bọn hắn gắt gao cùng mình buộc chặt cùng một chỗ, có thể cùng tiến tới. Hắn chỉ cần nắm giữ tốt hạch tâm kỹ thuật, kia liên tục không ngừng bạc liền có thể theo bốn phương tám hướng hội tụ đến trong tay hắn. Cái này Liêu Tây rượu sản xuất không dễ. Tào Phong nói với mọi người, trong khoảng thời gian ngắn, khả năng một tháng cũng liền có thể sản xuất 100 đàn. Tào Phong dựa theo giá bán bán cho bọn hắn 100 đàn, có thể trực tiếp thu nhập 1000 lượng bạc. 1000 lượng bạc đối với mới từ Liêu Châu làm đại buốt bạc Tào Phong mà nói, tính không được cái gì. Nhưng đối với người bình thường mà nói, cái kia chính là một khoản tiền lớn cái này 10 lượng bạc một vỏ vẹn vẹn táo phong cho bọn họ cầm hàng giá mà thôi. Dương Hạc bọn người cầm tới hàng sau, mỗi một vò rượu ít ra đều có thể kiếm mấy lượng bạc. Phải biết, Liêu Tây bình thường anh nông dân bách tính quanh năm suốt tháng cũng không nhất định có thể kiếm 2 lượng bạc. Bọn hắn chỉ dựa vào lấy chính mình trồng trọt, có thể duy trì ấm no mà thôi, mua sắm mua ăn đều tốn sức. Hiện tại tạm thời mỗi tháng cho Dương ra 30 đàn. Chu ra 15 đàn. Thanh địa bộ, Hắc Hưng bộ các 15 đàn. Táo Phong rất nhanh liền định ra các nhà hàng nghạch. Dương gia phân đến nhiều nhất, Dương Hạc cao hứng không ngậm miệng được. Bây giờ liều tây rượu số lượng thiếu, bọn hắn dương ra liền mỗi tháng có thể cầm hàng 30 đàn. Dù là mỗi một đàn bọn hắn chỉ là kiếm 4-5 lượng bạc, đó cũng là một khoản không ít thu nhập. Hắn đã quyết định, như thế rượu ngon, nhất định phải bán được đế kinh đi khả năng kiếm nhiều tiền. Bên kia quan to hiển quý nhiều, bọn hắn thích nhất chính là cái loại này rượu ngon rượu ngon. Đến lúc đó chuyền tay, có lẽ có thể bán ra 2-302 một vò giá cao. Tiểu Hầu ra cho chúng ta kiếm bạc cơ hội, chúng ta không thể bạc đáp. Dương Hạc bọn hắn tại cao hứng rất nhiều, đối tạo phong độ thiện cảm kia là thẳng tắp lên cao. Tiểu Hầu gia về sau có cái gì nhau nhau, cứ mở miệng Chúng ta bằng lòng là tiểu hầu gia sông Pha khói lửa. Tào Phong có thể dẫn bọn hắn kiếm bạc, cái này khiến bọn hắn cũng đều nhau nhau tỏ thái độ, bằng lòng đi theo Tào Phong là lộn. Ai nha, các người đã nói như vậy, ta còn thực sự có một chuyện nhỏ cần các người giúp đỡ chút. Tào Phong xoa xoa đôi bàn tay, có chút ngượng ngùng nói, ta mới đến, cái này Liêu Tây có người không phục ta nha, muốn đuổi ta đi. Đặc biệt là Liêu Tây Hồng Hà huyện lưu gia, Bạch Vân huyện tỉnh xuyên bảo, xin hội bộ những người này. Bọn hắn như thế quấy rối, ta cũng không biện pháp an tâm sẽ ảnh hưởng đại gia hòa bạc. Tàu Phong vừa dứt lời, Dương Học liền dẫn đầu đứng ra tỏ thái độ. Tiểu hầu gia Chúng ta người một nhà không nói hai nhà lời nói. Dương Hạc đối Tạo Phong nói, bọn hắn như cùng Tiểu Hầu ra là địch, chính là cùng ta Dương ra đối địch. Tiểu Hầu gia ngươi nói thế nào thu thập bọn họ, chúng ta Dương ra lập tức đi ngay thu thập bọn họ. Đối. Đánh mẹ nó. Chương 237, thanh thế to lớn, chương 237, thanh thế to lớn. Liêu Tây phủ. Hưng Hàng huyện. Lưu ra bảo. Một đội lại một đội địa phương dân tráng cùng bộ lạc thế lực ùn ùn kéo đến. Tiếng vó ngựa, tiếng ồ nào đan vào một chỗ, nửa toàn này nguyên bản yên tĩnh Lưu Gia Bạo trong nháy mắt biến ồn ào động náo nhiệt. Trúc nổ trưởng, nhanh người vào trong. Lưu Gia Bảo lưu Tam Gia tự mình đứng tại Lưu Gia Bảo bên ngoài, nên đón theo các phương chạy tới viện quân. Sinh Hổ bộ tộc trưởng Trúc nổ Nước ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa, đối Lưu Tam Gia chấp tay. "Lưu Lá ba, hắn trước mặt mọi người hỏi, nghe nói các ngươi tại Đại Xuyên trấn ăn phải cái lô vốn, chết hơn 10 người." Lưu Tam Gia sắc mặt có hơi hơi nặng, không vui chi tình thoáng qua liền mất. "Nào có trước mặt mọi người bóc người vết xẻo nha, cũng không tính ăn thiệt đòi." Lưu Tam Gia đối Trúc Nộ Nước nói, "Song phương đều có tương vong, xem như đánh một cái ngang tay." Trúc Nước nhếch miệng cười một tiếng. "Ha, ha. cái này Đại Xuyên thật là địa bàn của các ngươi." để cho người ta ức hiếp tới cửa mới đánh một cái ngang tay. Các ngươi lưu ra không được a? Nếu là Tào Phong dám can đảm xông đến ta sích hội bộ địa bàn, ta khẳng định để bọn hắn có đến mà không có về. Trúc Nổ nước lời nói nhường một đám Lưu thị tộc nhân trận mắt nhìn. Đây rõ ràng chính là chế nhạo bọn hắn Lưu thị. Lưu Tam ra khoát tay áo, ngăn lại muốn phát tác tộc nhân. Hắn đôi Trúc Nổ nước chặt tay, "Trúc Nổ tộc trưởng, cái này Tào Phong cũng không biết từ nơi nào mời một đám người, đám người này ra tay lại hắc lại hung hác. Ta biết các ngươi sích bộ từng cái đều là sĩ, cho nên lúc này mới hướng các ngươi cầu viện." Lưu Tam gia nói. Lần này cần phải thật tốt dọn dẹp một chút đám người này, ta Lưu ra bảo tất có thông cảm." Trúc Nộ Nước cười ha ha một tiếng. "Ngươi yên tâm, chỉ cần chúng ta xích Hổ Bộ xuất mã, nhất định đánh cho bọn hắn tè ra quần, cả một đời không dám đặt chân chúng ta Lưu Tây." Lưu Tam Gia cùng Sích Hổ Bộ Trúc Nộ Nước Hàn Huyền vại câu sau, Trúc Nộ Nước lúc này mới dẫn người tiến vào Lưu ra bảo. Lần lượt lại có các lộ nhân mã đến Lưu ra Bạo, để trong này biến vô cùng ồn ào náo động. Vẹn vẹn 2, 3 ngày thời gian, tụ tập tại Lưu Gia Bạo các lộ nhân mã liền có hơn một và người. Tam Gia, bây giờ hơn 30 người qua đường Đô Tế thiểu không sai biệt lắm có hơn 15.000 người. Một gã quản sự vẻ mặt nghiêm túc hướng Lưu Tam gia bẩm báo, hai đầu lông mày khó nén vẻ sầu lo. "Tam gia, ta nhìn vẫn là mau chóng xuất động a." Quản sự đối Lưu Tam gia nói, "Cái này hơn một vạn người tụ tập tại chúng ta Lưu ra bảo, mỗi ngày người ăn ngửa nhai, tất cả đều là chúng ta Lưu ra cung cấp. Những người này nói là đến trợ giúp chúng ta, nhưng bọn hắn nguyên một đám tựa như là đại gia như thế, yêu cầu rất cao. Cái này mỗi ngày mổ heo làm thịt dê, chúng ta nuôi heo mập đều bị bọn hắn ăn sạch. Lại tiếp tục như thế, chúng ta Lưu gia bạo không phải bị bọn hắn ăn chết không thể." Những người này không chỉ muốn ăn hương uống say, càng là phách lối vô cùng. Ngắn ngủ mấy ngày, chúng ta lưu ra bảo chúng quanh thôn liền có hơn 10 nữ nhân bị bọn hắn trả đáp. Cái này nơi đó bách tính đối với cái này rất bất mãn, dân chúng cùng những lại giang hồ hảo hán đánh mấy trống. Lưu Tam gia lần này vì lớn mạnh thanh thế, cùng Tào Phong so chiêu một chút. Hắn triệu tập địa phương bên trên đại lượng người hỗ trợ, có thể hắn cũng không nghĩ đến sẽ xuất hiện nhiều như vậy tình trạng. Những này đến đây trợ chiến người ngư long hỗ tạp, vàng tao lẫn lộn, khiến cho lưu gia bảo khí mù mịt. Lưu Tam gia là trên mặt đất hảo cường không giả, có thể nhiều nhất thời điểm liền dẫn hơn ngàn người. Cái này hơn ngàn người vẫn là bọn hãn phạm vi thế lực dân trắng, đều là tương đối nghe lời. Nhưng hôm nay tụ tập một vạn năm ngàn các lộ hảo hán, những người này cũng không phải quân đội như vậy có quy củ. Lưu Tam Gia nghe xong phía dưới người bẩm báo sau, cũng lông mày nhíu chặt. Hắn cảm thấy mình đem rất nhiều chuyện nghĩ đến đơn giản. Cái này thống lĩnh nhiều người như vậy, quá khó khăn. Người đi đem các lộ hảo soái, bộ lạc tộc trưởng cùng thủ lĩnh đều triệu tập đến đại sảnh nghị sự. Chúng ta chọn một cái ngày lành mặt trời, đi thu thập tảo phong người. Là, tảo phong lần này không có sử dụng Liêu Tây quân, ngược lại là mời một đám lăn lộn mặt đất giang nhân sĩ tới đoạt địa bàn. Lưu Tam gia không cam lòng nhiều thế, hắn muốn đem đám người này phá tan, muốn Tào Phong biết, Lưu Tây nơi này không phải hắn nghĩ đến liền có thể tới. Về phần Tào Phong trong tay có quân đội, hắn càng là không sợ. Một khi Tào Phong vận dụng quân đội, hắn liền cổ động Bạch Tính đi lên. Tào Phong nếu là đối bách Tính động đạo tử, kia tự có người đi chiều đỉnh cáo Tào Phong trạng. Hơn nữa Tào Phong một khi làm như vậy, thế tất gây nên dân chúng địa phương cừu hận cùng ý. Vậy hắn càng là chân đứng không vững. Nói tóm lại, hắn lần này chuẩn bị thật sự là đầy đủ. Trải qua một phen chuẩn bị sau, Lưu Tam gia cùng một đám hảo soái Bộ lạc thủ lĩnh cũng đều thương nghị xuất binh thời gian. Trung tuần tháng 2, Lưu Tam gia xuất lĩnh các lộ nhân mã hơn 15000 người, trùng trùng điệp điệp rời đi Lưu Gia Bảo, lao thẳng tới Đại Xuyên Trấn. Bây giờ Đại Xuyên Trấn là từ cờ đen sẽ tổng đà chủ triệu tiểu hắc mang theo người thủ vệ. Lưu Tam gia mong muốn trước nổ cái này một quả cái đinh, đem thảo phong dưới tay người đánh lui, sau đó lại tiến sát Lưu Tây Thành. Nhưng khi hắn nhóm đến Đại Xuyên Trấn ngoại vi thời điểm, liền bị cùng một đội ngũ chặn đường đi. Đoạn đường này cản đường nhân mã chính là Lăng Bảo Dương ra người. Lưu Gia dẫn đội đi tại đội ngũ phía trước nhất chính là Lưu Gia Lưu Hồng chính là lưu ra một viên mãnh tướng. Cái này gặp phải Mã Tặc Sơn phỉ thời điểm, Lưu Hồng nhiều lần cùng những người này cứng rắn làm, danh khí không nhỏ. Lưu Hồng tại mười mấy tên anh dũng hào hán chen chúc phía dưới, ngẩng đầu giận ngực, sải bước hướng đi về trước đi. Dương Hưng, người ý gì a? Lưu Hồng là Lưu ra mãnh tướng, Dương Hưng thì là Dương ra ngũ hổ một trong. Hai người cũng coi là nhận biết. Bây giờ Dương Hưng mang đám người ngăn cản con đường, nhường Lưu Hồng có chút ngoài ý muốn. Bọn hắn lần này là đến cùng Tào Phong so tay một chút, không nghĩ tới Dương gia nhúng vào tiền đến. Phải biết, bọn hắn những người này đều là Liêu Tây nơi đó thế lực. Đối mặt ngoại lai thế lực, luôn luôn đều là đứng tại cùng một trận doanh, nhất trí đối ngoại. Bất luận là đại kiện vẫn là kim chướng Hàn Quốc bên kia, mong muốn đưa tay vươn vào yêu Tây, hoàn toàn trưởng khống Liêu Tây vậy cũng là không dễ dàng. Nơi đó những này hảo sói cùng bộ tộc cửa thích đung đưa trái phải, hai bên vất chỗ tốt. Bọn hắn ăn ý đung đưa trái phải, một khi tao ngộ áp lực ở bên ngoài, liền đoàn kết nhất trí cộng đồng đối kháng. Khả năng có người hát mặt đỏ, có người sắm vai phản diện. Nói tóm lại, bọn hắn nơi đó thế lực cắt ngang cốt gần, tóm lại là một thể. Lần này Lưu gia cùng Tảo Phong đối mặt. Theo lý thuyết, Dương gia cho dù không xuất thủ tương trợ, cũng không nên đứng tại Tào Phong một phương. Có thể trên thực tế Dương gia lần này lại chọn đội Tào Phong, cái này phá vỡ nơi đó nhiều năm ăn ý. Lưu Hồng, Tào Phong tiểu hầu gia là phụ triệu đỉnh chi mệnh tiến quân Liêu Tây. Dương Hưng chất vấn Lưu Hồng nói, tiểu hầu gia đánh bại phản quân, trả chúng ta Liêu Tây an bình. Chúng ta thật tốt sinh hoạt không tốt sao? Các người Lưu gia lại cổ động bách tính náo dân biến, muốn xua đuổi tiểu hầu gia, các người muốn làm cái gì nha? Lưu Hồng nghe vậy, mặt trong nháy mắt âm xuống. Dương Hưng, ngươi là Liêu người, ta nghe ngươi lời này, thế nào có chút tuổi trở ra bên ngoài một đầu? Liêu Hùng mắng, "Cái này Liêu Tây chi địa luôn luôn đều là chúng ta từng cái gia tộc và bộ tộc trông coi. Cái này tao ngộ mã tặc tập tích, thủ thai, ngươi lúc nào gặp qua Triều Đình quan qua? Trước kia Triều Đình phái tới những cái kia quan nhi ngoại trừ vất vạc, đã làm xong nhân sự như sao? Gặp phải sự tình, những này đồ chó hoang chạy so con thỏ cũng còn nhanh. Triều Đình hiện tại không trả hỏi liền phái Tào Phong mang binh tiến đến, muốn gây tại chúng ta trên đầu đi ị đi đái, ngươi có thể chịu a?" Lưu Hồng đối Dương Hưng nói, "Các người Dương già cũng coi như chúng ta Liêu Tây có mặt mũi. Chúng ta Liêu gia cùng các ngươi Dương gia luôn, luôn nước giếng không phạm nước sông." Lần này chúng ta cũng không phải nhằm vào các ngươi Dương ra, các ngươi đâu, cũng đừng ngăn đón lao tử." Lưu Hồng Uy hiệp Dương Hưng nói, "Nếu như các ngươi coi là thật muốn ăn bên trong đảo bên ngoài, vậy ta liền các ngươi cùng một chỗ làm." Chương 238: Địa phương xung đột, 1. Chương 238: Địa phương xung đột, 1. Lưu Hồng mới mở miệng, phía sau hắn người cũng đều đi theo đánh trống reo hò lên. "Ha ha, Lưu Hồng, ngươi liền không sợ lại nói lớn, chuẩn đầu lưới của mình. Chúng ta Dương ra lúc nào sợ qua các lưu ra. ngươi Lưu gia? muốn chơi ta nhóm Dương gia, ngươi cũng không cân nhắc một chút, chính mình có hay không thực lực kia?" Dương Hưng không sợ chút nào Lưu Hồng đám người uy hiếp. Lúc trước Lưu Thị tại Liêu Tây nhắc lên phản loạn thời điểm, bọn hắn Dương ra cũng dám cùng phản quân cứng rắn làm. Hiện tại khu một cái Lưu Thị mà thôi, bọn hắn còn không có để vào mắt. Chúng hô bọn hắn phía sau có tiểu hầu ra tạo phong chỗ dựa, càng có Liêu Tây quân xem như hậu thuẫn. Nếu không làm Liêu Tây quân tránh cho tình thế thăng cấp, tránh cho gây nên mạch tính đối Liêu Tây quân đi. Chỉ bằng Lưu ra làm những chuyện kia, Liêu Tây quân đã sớm kết quả thu thập bọn họ. Triều Đình đối Liêu Tây địa khu loại này như gần như xa, đúng đưa trái phải thái độ sớm có bất mãn. Trước kia Liêu Châu là Lưu Thị cần quyền. Triều Đình ngoài tầm tay với bàn tay không đến Liêu Tây đến, cho nên trưởng không yếu, chỉ có thể tượng trưng phái một chút quan văn đến mạo xương mạo xương cánh tự. Bây giờ có thể giống nhau sao? Triều đình đại quân ngay tại Liêu Châu đâu. Tiểu hầu ra xuất lĩnh một vạn binh mã đã lái vào đây. Cái này Lưu thị thấy không rõ lắm tình thế, còn muốn độc bá nhất phương, đem Triều đình phái tới người đổi đi, đây là tự tìm đường chết là cái gì? Mẹ nó. Dương hương bọn người không được bộ, cái này khiến Lưu Hồng giận tím mặt. Bọn hắn lần này tụ tập các lộ nhân mã, chính là mong muốn đem Táo Phong đội ra Liêu Tây. Hiện tại đã tên đã trên dây, không phát không được. Há có thể bởi vì Dương gia ngăn cản liền từ bỏ? Dương gia người ăn cây táo rào cây sung, vậy thì làm cho ta bọn hắn." Lưu Hồng nói, rút ra trường đao, vung tay hô to lên, làm nát Dương gia. "Dương gia này địa bàn sau này sẽ là chúng ta." Các huynh đệ, chơi hắn nhóm. Lưu Hồng vung tay lên, phía sau hắn, một đám giang hồ hảo hán giống như thủy triều mãnh liệt mà lên, lao thẳng tới Dương hương bọn người. Đối mặt khí thế hung hăng Lưu Hồng chờ quân tiên phong, Dương hương đối với trên mặt đất chửi thể một tiếng. Dương gia người đều nghe. "Hôm nay dạy một chút Lưu gia làm người như thế nào." Dương Hưng vung tay lên, phía sau hắn hơn ngàn tên Dương gia tộc tập hảo hán. Gia đình cùng dân trắng cũng đều hô to gọi nhỏ nên đón tiếp lấy. Bất luận là Lưu ra cùng Dương ra vậy cũng là lưu Tây cái này một khối hiểu rõ thế lực lớn. Lấy nước giếng không phạm nước sông, có thể cũng không có nghĩa là lẫn nhau không có mâu thuẫn. Rất nhiều chuyện, đã sớm nhìn đối phương không vừa mắt, chỉ là không có ra tay đánh nhau mà thôi. Dù sao song phương đều là địa phương hào cường, ai cũng không so với ai khác yếu bao nhiêu. Một khi bọn hắn gọi lưỡng bại câu thường sẽ chỉ làm người khác kiếm tiền nghi. Hiện tại Liêu Tây gặp phải một lần nữa Cái này rất nhiều động lại mâu thuẫn cũng đều bị điểm lên, lẫn nhau phía sau đều đứng đấy người. Tự nhiên cũng không nhiều như vậy lo lắng. Đánh bọn hắn, xông lên a. Đám người mang theo dao cồn, hô to gọi nhỏ nhào về phía đối phương, qua trong dây lắt liền hôn chiến thành một đoàn. Dương Hưng, các người Dương gia Ngũ hổ chỉ còn lại hai người các ngươi dòng độc đinh. Lão tử hôm nay không đem ngươi cho gãy, Lao tử liền không họ lưu. Lưu Hồng mang theo một thanh đại đao, trực tiếp xông về Dương Hưng. Hai tên Dương gia tử đệ thấy thế, lúc này nhỏ tới. Làm gì nha? Muốn nhiều người ước hiếp ít người a. Mấy tên Lưu gia tử lúc này tiến lên, ngăn cản Dương gia tử đệ, song phương đánh vào cùng một chỗ. Lưu Hồng qua trong dây lát liền bật tới Dương Hưng trước mặt, mong muốn đem cái này dẫn đầu cho làm gãy. Khèn! Song phương đao tử va chạm, tung ra đốm lửa tung tóe tử, lẫn nhau chấn động đến lui về sau một bước. Ngày mẹ ngươi!" Lưu Hồng chửi thêm một tiếng, lần nữa vung đao chém mạnh. Dương Hưng cũng không chút gì yếu thế, nâng đau lên tiếp. Hai người đánh cho có đến có về, bọn hắn dưới tay người cũng đều đánh thành một đoạn. Chỉ thấy côn đồng đao kiếm vung dậy, máu tươi vảy ra, tiếng kêu thảm thiết thay nhau nổi lên. Đây cũng không phải là đấu đấu, độ chấn động so thôn đấu cao mấy cái cấp bậc. Song Vương xem như Liêu Tây hiểu rõ thế lực lớn, những cái kia cùng hung cực các mã tắc sơn phỉ cũng không dám trêu chọc. Bây giờ cứng đối cứng, cái này thương vong nhân viên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại kéo lên. Giết chết. Có dương gia người bị mấy tên lưu gia người vây công, đao tử mãnh đâm, dương gia người toàn thân bốc lên huyết địa ngã xuống. Cũng có dương gia người đem đao tử đâm vào lưu gia người lồng ngực, còn lại trên người đối phương tất cả đều là lỗ máu. Chương 238, Địa phương xung đột 2, chương 238, Địa Vương xung đột 2. Hai nhóm người tại lớn đất hoang bên trong trực tiếp làm lên, tiếng kêu giết trời không ngừng có người ngã xuống. Rất nhanh, Lưu Tam gia cũng nhận được bẩm báo, biết phía trước làm. Dương gia này là cho mặt không muốn mặt. Lưu Tam gia nổi giận mắng, bọn hắn thân làm lưu tay người, lại tụi trò ra bên ngoài ngoặt. Lão tử hôm nay không phải san bằng bọn hắn. Cầm vũ khí, xông về phía trước. Phàm là Dương gia người, đều cho ta vào chỗ chết chặt. "Là!" Lưu Tam gia ra lệnh một tiếng. Hơn bạn các lộ nhân mã chen chúc hướng về phía trước, xông về Dương gia bên kia. Bọn hắn hướng phía trước mới vọt lên không đến một dặm, chỉ thấy phía trước Lưu gia người liền bại lui xuống tới. Hồng gia bị Dương hung giết chết. Những cái kia bại lui xuống tới Lưu ra người nguyên một đám chật vật không chịu nổi. Cái gì? Lưu Hồng bị giết chết. Biết được chính mình coi trọng nhất Lưu Hồng chết, Lưu Tam gia lập tức trong mắt đều đỏ. Diệt Dương Hưng, là Lưu Hồng báo thủ. Hắn gầm thét một tiếng, đen ngịt các lộ nhân mã liền hô to gọi nhỏ phản xung đi lên. Dương Hưng bọn hắn vừa rồi một trận hỗn chiến, đánh bại Lưu Hồng xuất lĩnh Lưu gia tiên phong đến mã. Lưu Hồng tức thì bị hắn một đao đâm chết. Bây giờ nhìn lít lít mã vọt tới, hắn cũng cảm thấy tê cả da đầu. Lui, lui đến đại xuyên trấn hắn không ăn thiệt thòi trước mắt. Dương Hưng thấy thế, lúc này đình chỉ truy kích quay đầu liền chạy, dừng lại, đừng chạy, trên vạn người ngựa hùng hùng hổ hổ truy kích, không ít người nhặt cung cái tên, siêu siêu tiến thị bay loạn, không ít chạy chậm dừng ra dân tráng chúng tên ngã xuống, không đợi đứng lên, liền bị lưu ra người đổi theo, loạn đao đem nó chặt thành từng mối. Dương Hưng bọn người một đường trốn về đại xuyên trấn, hơn vạn truy binh theo sát mà tới. Dương Hưng huynh đệ, các người vất vả, các người đi xuống trước nghỉ ngơi, kế tiếp giao cho chúng ta đánh. Nhìn thấy Dương hương bọn hắn chật vật mà về, Cờ sẽ tổng đại tiểu hắc lúc này giận người nên đón lấy. Dương Hưng bọn hắn cùng lưu gia người làm một trận, bọn hắn bên này thương vong ít ra hai. 300 người. Rút về người tới từng cái toàn thân vết máu lo lổ, mặt mũi bầm dập, quần áo tả tơi, đi lại tập tễnh, lộ ra dị thường chất vấn. Dương Hưng mang theo người đi nghỉ ngơi, ăn cơm bổ sung thể lực. Triệu Tiểu Hắc thì là xuất lĩnh cờ đen biết huynh đệ ngăn khuất phía trước. Xông lên a. Đoạt lại đại xuyên trấn. Giết chết những cái kia ngoại lai hộ. Hơn bạn lưu ra Triệu tập nhân mã kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xung kích đại xuyên trấn, muốn xông vào đại xuyên trấn bên trong. Có thể Triệu Tiểu Hắc bọn hắn đã ở chỗ này rĩ giật lao, đồng thời làm rất nhiều cự hiệu sừng đỏ Hắc hắn vào những này chướng ngại vật. Cách xa liền bắn tên bắn giết, vọt tới trước mặt liền dùng trường mâu đâm. Lưu ra Triệu tập trên vạn người ngợi vọt lên nhiều lần. Ngoại trừ quằn xuống mấy trăm thi thể bên ngoài, đại xuyên trấn phòng tuyến như cũ vững như bàn thạch. Mấy trăm tử thương đối với quân đội mà nói, tính không được cái gì. Thật là đối với Lưu ra Triệu tập các lộ nhân mã mà nói, những này thương vong đã để bọn hắn thì đau. Dù sao bọn hắn không phải quân chính quy, bọn hắn lần này đi theo Lưu ra tới, đại đa số là muốn phất cờ họ Diêu, vớt chỗ tốt. Nhưng mà ai biết đánh cho hung như thế. Đối mặt trên chiến trường kia nhìn thấy mà giật mình thương vong. Đông đảo hào cường cùng bộ lạc thủ lĩnh trên mặt đều lộ ra vẻ do dự, bước chân không tự chủ được chậm lại. Dù sao tổn thất này đều là bọn hắn dưới tay người, tổn thất quá lớn, sẽ suy yếu thực lực của bọn hắn. Tại bọn này hùng lâm lập Liêu Tây chi địa, không có đủ thực lực, mang ý nghĩa chính mình liền sẽ bị người ta ăn hết. Nhìn các lộ nhân mã tổn thất một số nhân mã liền bắt đầu sinh thoái ý, không nguyện ý tiếp tục sông. Liêu Tam gia thấy thế, đành phải khẩn cấp triệu tập các lộ dẫn đầu hào kiệt cùng bàn đối sách. "Phàm la chết, ta Liêu gia cho 20 lượng bạc ăn phí. Cái này thương, ta Liêu gia cho 5 lượng bạc chén tốt phí." Liêu Tam gia nói với mọi người, Lần này ta Lưu ra không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải đem đám này ngoại lai ấn chết ở chỗ này. Các ngươi lần này cùng bọn hắn giao thủ rồi, tao phong cũng nhất định ghi hận các ngươi. Nếu là lần này không thể đem bọn hắn đuổi đi, vậy hắn khẳng định sẽ thu được về tính sổ sách. Cho nên ta hy vọng chư vị ở thời điểm này cũng không cần bảo tồn thực lực. Cùng tiến lên. Về sau Liêu Tây vẫn là chúng ta định đoạn. Nếu không, về sau Liêu Tây liền không có chúng ta nơi sống yên ổn. Tại Liêu Tam ra một fan cổ động cùng Du Thuyết Hạ, đám người sĩ khí cũng đều bị cổ động. Bọn hắn có thể ở Liêu Tây cái địa phương này đặt chân, đều có một ít thực lực, không phải sớm đã bị nuốt lấy. Hiện tại lưu ra bằng lòng xuất ra và đến, vậy bọn hắn cho dù nỗ lực một chút thương vong cũng là còn có thể tiếp nhận. Chương 239, đại hỗn chiến, chương 239, đại hỗn chiến. Lưu Tam gia tập hợp lại, chuẩn bị lần nữa tiến công đại xuyên chấn. Trên vạn người ngựa ăn uống no đủ sau, lần nữa tụ tập lên, phóng tầm mắt nhìn tới, đen ngịt một mảnh. Lưu Tam gia đích thân tới một tuyến đốc chiến. Hắn hao phí nhiều người như vậy lực vật lực, dùng nhiều người như vậy tình, lúc này mới triệu tập trên vạn người ngựa. Nếu là liền nho nhỏ đại xuyên trấn đều đoạt không trở lại, vậy hắn còn mặt mũi nào mặt ngay tại Chô La Lột. Truyền lời xuống dưới, Người đầu tiên xông vào đại xuyên trấn, thưởng ngân 500 lượng. Lưu Tam gia nhìn chăm chú bảo vệ nghiêm mật đại xuyên trấn, trong mắt lóe ra lạnh thấu xương sát ý. Phạm là có thể chặt xuống một cái đầu, thưởng ngân 12. Lưu Tam gia lời nói lúc này liền có người chuyển xuống dưới. Lưu Tam gia hào phóng. "Giống, giống, xông vào đại xuyên trấn, tranh bạc nha." Trên vạn người ngượi hò hét ầm ĩ, lần nữa cơ các loại binh khí, tuần hướng đại xuyên trấn. Đại xuyên trấn bên trong, Triệu Tiểu Hắc là "Cung thủ chuẩn bị, bắn bọn hắn vòng." Triệu Tiểu Hắc ra lệnh một tiếng, từng người từng người cung thủ trương cung cài tên. "Xiu xiu xiu." xiu xiu xiu. Những này cung thủ phần lớn xuất thân Liêu Tây quân. Bọn hắn chẳng qua là đổi một thân quần áo mà thôi. Tiễn thị như như mưa to chút xuống, đem đại xuyên trấn bên ngoài giang hồ các hảo hán bao phụ tại một mảnh lưới tử vong bên trong. Phốc phốc. A. Mấy vòng tiễn thị xuyên suốt, giang hồ các hảo hán siêu siêu vẹo vẹo nằm một chỗ. Bọn hắn quá nhiều người, lại quá dày đặc. Mỗi một chi tiến thị rơi xuống, đều có thể cho bọn họ tạo thành sát thương. Mau tránh. Bọn hắn tiến quá lợi hại. Đối mặt máu tươi cùng tương vong, trên vạn người ngự rối bẩy lui về sau. Không cho phép lui. Xông về phía trước. Theo từng cái phương hướng tiến công, nhất định phải đánh vào đi, đem bên trong người diện cho ta. Lưu Tam gia tự mình mang theo một đám người tại phía sau đốc chiến. Bọn hắn chặt liên tiếp hơn 10 cái lưu lại, lúc này mới ổn định cục diện. Theo phía đông tiến công, các người, theo phía tây tập kích bất ngờ. Mắt thấy chính diện gắn bất động, thương vong quá lớn, các lộ dẫn đầu hào soái cùng bộ lạc thủ lĩnh cũng đều nhao nhao cải biến phương hướng. Theo chính diện trọng điểm tiến công, đổi thành đối đại xuyên chấn toàn bộ mặt vây công. Trong lúc nhất thời, đại xuyên chấn áp lực đột ngột tăng, không ít giang hồ hào hãn cho hướng phía đại xuyên chấn bên trong bắn hỏa tiễn. Đại xuyên trấn bên trong không ít nhà tranh nấu lửa, bước lên quần quần khói đặc. Làm Lưu Tam gia dẫn trên vạn người vây công đại xuyên trấn thời điểm. Tại khoảng cách đại xuyên trấn cách đó không xa một chỗ trong rừng cây, Tao Phong cùng Lý Phá Giáp, Chu Hưng An mấy người cũng đang chú ý đại xuyên trấn công thủ tình huống, không ngừng có trinh sát đem phía trước tin tức chuyển về. Cái này Lưu ra có chút có tiếng mà không có miếng nha. Nho nhỏ đại xuyên trấn đều gần bất động, xem ra ta lúc trước là xem trọng bọn hắn. Ta còn tưởng rằng bọn hắn bao nhiêu lợi hại đâu. Nhìn Lưu gia tụ tập trên vạn người ngự công kích đại xuyên chấn, chiến hơn nửa ngày, lại như cũng chưa thể dung chuyển đại xuyên trấn mấy Ngược lại là chính bọn hắn tổn binh hao tướng. Cái này khiến ở một bên quan chiến Lý Phá Giác không khỏi lộ ra khinh miệt nụ cười, trong lòng âm thầm chảo phúng. Tào Phong cười cười, lưu ra chẳng qua là địa phương một phương hào soái mà thôi. Nói cho cùng chính là một đám người ô hợp mà thôi, cùng chúng ta quân đội khẳng định không so được. Tào Phong giải thích nói, bọn hắn lợi hại nhất là ngay tại chỗ lực ảnh hưởng cùng lực hiệu triệu. Chỉ cần bọn hắn ra lệnh một tiếng, 10 giặm 8 hương thanh tráng niên liền sẽ nhao cầm lấy la côn, nghĩa vô phản cố theo bọn hắn xông pha chiến đấu. Đối phó nhỏ gỗ mã phỉ, tự nhiên là không đáng kể. Có thể gặp phải chúng ta Vậy bọn hắn khẳng định không đáng chú ý. Lý Pha Giáp cùng Chu Hưng ăn nhẹ gật đầu. Cái này lưu ra ngay tại chỗ rất có lực ảnh hưởng, theo lần này trong thời gian ngắn triệu tập trên vạn người ngựa liền có thể nhìn ra. Cái này nhỏ cô mã Tạc Sơn Phỉ, thật đúng là không phải là đối thủ của bọn họ. Kiến nhiều cắn chết voi đi. Lưu ra liền xem như bắt người chồng, cũng có thể đè chết những cái kia mã Tạc Sơn Phỉ. Có thể Lưu ra người thấy không rõ lắm tình thế biến hóa. Trước kia Triều Đình đối Liêu Tây lực không chế yếu, đó là bởi vì ở giữa còn có một cái Lưu Gia thay bọn hắn cản sự tình đâu. Nhưng bây giờ Lưu Gia độ Triều Đình có thể trực tiếp đưa tay luồn vào Liêu Tây, bọn hắn còn vọng tưởng duy trì hiện trạng, vậy khẳng định không được. Báo, lại có một gã chính sát kỵ binh rủ ngựa mà đến. Tiểu hầu ra. đại xuyên trấn huynh đệ sắp không chịu được nữa. Phía đông cùng mặt phía nam đều đã lâm vào cận chiến chém giết. Tào Phong nghe vậy, thần sắc tự nhiên, "Đi thôi." Tào Phong khoát tay náo, chính sát binh ôn quần cáo lui. Đại xuyên trấn bên trong thủ vệ là hơn 1000 cờ đen sẽ cùng dương ra người. Sách lược của bọn hắn đơn giản mà hữu hiệu, thông qua đánh lâu dài dần dần làm hao mòn đối thủ thể lực sĩ khí, là nhất cuối cùng quyết chiến trả đường. Cái này đánh hơn nửa ngày, Trên vạn người rốt cục nhường Đại Xuyên trấn phòng tuyến cảm nhận được áp lực. "Chiến lệnh." Tao Phong trầm giọng nói, "Nhường Hắc cương bộ, Kim Hổ bộ, Thanh Điệp bộ, Trấn Viễn Bảo mấy người các lộ nhân mã xuất động." Tranh thủ nhất cổ tác khí, đem lưu ra người phá tan. "Tuân mệnh." Lúc này liền có từng người từng người lính liên lạc trở mình lên ngựa, hướng phía từng cái phương hướng mà đi. Đã sớm ẩn nấp mai phục tại Đại Xuyên trấn chúng quanh thế lực khắp nơi, rất nhanh đến mức tới mệnh lệnh. Kim Hổ bộ nghe lệnh, "Xuất kích." Thanh Điệp bộ, "Xuất động." Tại một mảnh lâm tử lý, Trấn Viễn Bảo cũng tay lên, mấy trăm Bảo nhân thủ nhao nhao đứng dậy. Xuống phía đại xuyên chấn đánh tới, rất nhanh, nơi xa liền tiếng kêu rít rầm trời. Đối mặt bốn phương tám hướng giết đi qua thế lực khắp nơi. Ngay tại vây công đại xuyên chấn lưu ra lập tức ngột. Bọn hắn vốn là thế lực khắp nơi tụ tập cùng một chỗ. Lúc trước rựa vào người đông thế mạnh đều gặp bất động đại xuyên chấn. Bây giờ người kiệt sức, ngựa hết hơi thời điểm, phát hiện đối phương tới nhân số đông đảo viện quân. Không ít người đã lung lay, vụ trụ mang theo mình người lui về sau. Đại xuyên chấn thế cục đã xảy ra ngật truyện. Các huynh đệ, quân của chúng ta tới, xung lên a, làm chết đám này đổ chó hoang. Đại xuyên chấn bên trong, Lên sẽ tổng đại chủ Triệu Tiểu Hắc mắt thấy bốn phương tám hướng viện quân giống như thủy triều vào tới, trong mắt lóe lên một vệ tinh quang, tinh thần đột nhiên vì đó rung động một cái. Hắn xuất linh hơn 1000 cờ đen sẽ huynh đệ tựa như mãnh hổ hạ sơn đồng dạng, dẫn đầu xông ra đại xuyên trấn, phát khởi phản kích. Bên ngoài có địch nhân, bên trong cờ đen sẽ khởi xướng phản kích. Cái này khiến lưu ra đội ngũ toàn tuyến lung lay. Không ít thế lực mắt thấy tình thế không ổn, lúc này dẫn người liền chạy. Có người dẫn đầu chạy trốn, càng là trầm trọng hơn khủng hoảng cùng loạn. Trên vạn người rầm liền sụp đổ xuống dưới. Nhưng lúc này đây tạo phong tụ tập nhiều nhân mã như vậy đi lên, cũng không phải để bọn hắn vẹn vẹn vất cờ họ giều. Tào Phong là muốn một lần hành động dẹp yên không nghe lời thế lực, hoàn toàn trưởng khống Liêu Tây. Cho nên các lộ binh mã nhìn Lưu ra Đội Ngũ chạy tán loạn, cũng không có ý bỏ qua cho bọn họ. Bọn hắn đối Lưu ra Đội Ngũ phát khởi truy kích. Trong lúc nhất thời đại xuyên chấn bên ngoài tiếng kêu rít rầm trời, các lộ nhân mã hôn chiến với nhau, tựa như một trận cỡ nhỏ chiến dịch. Tào Phong bọn hắn nhưng thủy trung không có xuất động, tựa như người ngoài cuộc đồng dạng, ở ngoại vi quan chiến. Lần này Tào Phong các lộ thế lực phía trước bên sông, cũng có chính hắn dự định. Địa phương thế lực quá mạnh, đối với hắn chưởng khống Liêu Tây bất lợi. Hắn muốn mượn cơ hội này suy yếu bọn hắn. Ngoại trừ dẹp yên phản đối thế lực bên ngoài, như thế một phen huấn chiến, ủng hộ hắn thế lực này cũng biết thực lực đại tổn. Hán Tạo Phong sẽ trở thành chân chính bên thắng. Đương nhiên, quang lợi ích buộc chẳng không thể được. Dưới gầm trời này không có rất đĩa bánh công về tốt, khiến cái này địa phương thế lực xông pha chiến đấu, đồng dạng là đối bọn hắn một cái khảo nghiệm. Đối mặt dương ra, mộ dung nhà, Chu gia đẳng địa phương hào soái cùng bộ lạc thủ lĩnh dẫn đội xung kích, lưu gia người bên kia căn bản ngăn không được. Trên thực tế, Song Vương tại binh lực cùng vũ khí trang bị bên trên thế cân bằng đều đối đầu, khó phân sản sẳn nhau. Nhưng mà Lưu Gia lại khuyết thiếu đầy đủ uy vọng cùng lực hiệu triệu, khó mà thống lĩnh các lộ binh mã. Đánh thuận gió cầm thời điểm, còn có thể dùng vàng bạc cổ động đám người xông pha chiến đấu. Chỉ khi nào tình thế bất lợi, các lộ nhân mã căn bản liền không nghe Lưu Gia chỉ huy. Tào Phong bọn hắn bên này không giống, Tào Phong chính là đám người hiệp tâm, là các lộ thế lực chủ tâm cốt. Thân phận của hắn cũng đủ để trấn nhiếp các lộ nhân mã, huống hồ còn có Liêu Tây quân làm hậu thuẫn không có xuất động đâu. Cho nên dương ra mấy người các lộ nhân mã xông đến rất lợi hại, bọn hắn tâm tính không giống. Bọn hắn cảm thấy mình đánh công lại, Liêu Tây quân khẳng định kết quả hỗ trợ. Chương 240 Trời sập, chương 240, trời sở. Lưu Tam Gia triệu tập các lộ nhân mã hơn 15000 người, muốn cùng Tạo Phong vịn một vật tay. Hắn vốn cho rằng Tạo Phong mới đến, đặt chân chưa ổn. Cho dù Tạo Phong trong tay có một chi Liêu Tây Quân, có thể Tạo Phong nếu là vận dụng Liêu Tây Quân đối phó hắn, vậy hắn đến lúc đó liền đem đại lượng Bạch Tính dân cháng hướng phía trước bên cạnh đỉnh. Tạo Phong một khi ra tay đột ngột, vậy thì sẽ rơi vào một cái tung binh tàn sát Bạch Tính, thân bại danh liệt kết quả. Lưu Tam Gia vốn cho là mình nắm chắc thắng lợi trong tay, lần này tuyệt đối có thể Tạo Phong khu trục ra Liêu Tây. Có thể hắn không nghĩ tới Tạo Phong vậy mà lôi kéo được Lăng Vân Bảo. Hắn bố, tên điểu bộ chờ nơi đó thế lực. Đối mặt các phe vây công, Lưu Tam gia dưới tay hơn vạn tạm thời chắp vá lên nhân mã rầm rầm liền sụp đổ mất. Một đám không có chữ người, chạy cái gì nha? Trong tay các ngươi cũng không phải thiêu hỏa côn, sợ bọn họ làm gì? Lưu Tam gia mắt thấy thủ hạ kia hơn bạn binh mã giống như thủy chiều tán loạn, trong mắt lên cơn giận dữ, sắc mặt tái xanh, tức giận đến toàn thân phát run. Dừng lại, không cho phép chạy. Các ngươi ăn lao tử, huống tử, cầm lão tử bạc. Hiện tại dễ dàng sụp đổ, các ngươi xứng đáng lão tử sao? Đối mặt Lưu Tam gia kia đinh nhất có gầm gết, Các lộ nhân mã giờ phút này như là chim sợ cảnh ong, hoảng hốt chạy bừa về sau chạy trốn, đối với hắn la lên ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ lo bảo toàn tính mạng của mình. Tam gia, Tam gia, chạy mau à. Bọn hắn vây quanh. Lâm Lưu Tam gia giận không kìm được thời điểm, thân tín của hắn bận bịu che chở hắn liền hướng sau chạy. Tại cách đó không xa, Hắc ứng bộ hộ nhân kỵ binh đã dục ngựa bọc đánh tới. Lưu Tam gia đám người mục tiêu quá lớn, rất nhanh, bọn hắn liền bị mấy trăm tên Hắc ứng nhân vây nhân, nhanh, nhân hắn hình thành một cái kiến không kẽ hở đây. Trong ánh mắt để lộ ra lạnh thấu xương sắc khí. Mộ Dung Nguyệt tay cầm roi ngựa, một đôi đôi mắt to sáng ngời như như chim ưng sắc bén, trừng mắt rút đau Lưu Tam Gia vào người, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, khẽ khẽ hừ một tiếng. "Lưu Tam Gia." Ít cầm đau tử tại cô Nain Mãi trước mặt khoa tay. Mộ Dung Nguyệt quát lớn, nhanh chóng bỏ binh khí xuống, xuống ngựa thúc thủ chịu chói. Nếu không Côn Nain Mãi nhận bên người, có thể cô nãi Mãi đau tử không phải nhận thức. Lưu Tam Gia đối mặt Dung móc, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Lưu Tam Gia trừng mắt hạt châu nói, "Các ngươi hắc ứng bộ là chúng ta liêu tay người. Bây giờ lại chân ngoài dài hơn chân trong." lôi phó chúng ta lưu tây người một nhà, các ngươi làm hư quý cũ." Mộ Dung Nguyệt cười lạnh một tiếng, "Ngươi tại giáo cô nại nại ta làm việc, ngươi có tin ta hay không hiện tại liền cắt đầu lưỡi của ngươi, để ngươi biết đắc tội cô nại nại kết quả." Đối mặt phách lối Mộ Dung Nguyệt, Lưu Tam gia lửa giận trong lòng bên trong đốt, lại vẫn cố gắng trấn định, vụ trộm đưa nàng tổ tông 18 đời ở trong lòng tham hỏi mấy lần. "Mộ Dung Nguyệt, Lưu Tam gia cố nén giận giữ nói, về sau tang kiền hà phía bắc địa bàn, cho các ngươi Các bây giờ, giờ đi, không nên dính vào ta cùng tảo phong đấu, như thế nào?" "Ha ha, ha, ha. vậy, cười lên ha. ha. Lưu Tam gia, nếu như các người lưu ra không có, kia tăng quyền hà phía bắc địa bàn, làm theo về chúng ta Hắc Ưng bộ." Mộ Dung Nguyệt đối Lưu Tam gia nói, "Chúng ta Hắc Ưng bộ muốn cái gì địa phương, chính mình sẽ dùng đao tử đi đoạt, không cần dùng ai bố thí." Lưu Tam gia sắc mặt âm trầm như nước, "Các người Hắc ứng bộ coi là thật muốn cùng chúng ta Lưu ra là địch. Ngươi rông dài cái gì?" Mộ Dung Nguyệt hơi không kiên nhẫn, nàng đối Lưu Tam gia bọn người nói, "Hoặc là tuốc thủ chịu chói, hoặc là chết, chính các người tuyển." Lưu Tam gia nghe vậy, tức giận đến mỏi răng, "Chúng ta Lưu gia tại Lưu Tây đặt chân nhiều năm như vậy, còn không có sợ qua ai. Ngươi cái này Hoàng Mao nha đầu, cũng dám ở trước mặt ta kêu gào." Lưu Tam gia nói, giống lớn một tiếng nói. Lưu gia tử để nghe, cho dù chết cũng muốn đứng đấy chết. Làm chết cô gái nhỏ này, nhường Hắc Ưng bộ tộc trưởng Mộ Dung Thủy biết, chúng ta Lưu gia không phải mặc người nhào nặng quả hờ mềm. Rít. Lưu Tam gia không muốn thúc thủ chịu trói, muốn liều chết một trận chiến. Rít. Lưu Tam gia sau lưng Lưu gia tử để cùng gia đình hộ viện cũng đều nhau nhau giúp nào, nào về phía Mộ Dung Nguyệt. Ha, ha. vẫn rất kiên cường. Mộ mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy cười lạnh. Rít. Mộ Dung Nguyệt ra lệnh một tiếng, Những cái kia cầm trong tay ngựa cung hộ nhân kỵ binh nhao nhao bung lòng ra dây cùng, xiêu xiêu xiêu, phốc phốc. Những cái kia mang theo đao tử muốn công kích Lưu gia tử đệ lúc này liền có vài chục người chúng tên rơi. Zết a, có thể tử vong cũng không có hù dọa ở những người còn lại, bọn hắn nguyên một đám trừng mắt há trâu, hô to tiếp tục công kích. Zết. Mộ Dung Nguyệt cũng tự mình dục ngựa tiến lên trung sát. Lưu gia người cùng Mộ Dung Nguyệt xuất linh hắc hứng bộ hộ nhân trong nháy mắt cũng không kém bao nhiêu, huyết Song mã tựa như tia chấp giao thoa mà qua. Ngương theo lấy một tiếng hét thảm, một gã lưu ra tử đệ cánh tay bị lưỡi dao cắt đứt, máu tươi phun ra ngoài. A! Cái này lưu ra tử đệ phát ra thống khổ kêu thảm. Giết. Đối mặt lại một gã hung mãnh bọt tới hổ nhân, cái này lưu ra tử đệ không sợ hãi chút nào, đột nhiên rục ngựa ra tốc, như là một đầu phẫn nộ châu được, hung hăng đục vào. Kia hổ nhân cũng đang kinh ngạc bên trong bị đánh rơi dưới ngựa. Một tên khác lưu ra tử đệ rục ngựa xung qua, vung đao đem xuống ngựa hổ nhân chém giết. Khèn. A! Lưu Tam gia cùng Mộ hai người chém giết cùng một chỗ. Mộ khí lực không bằng Lưu Tam gia, thật là năng động tác nhanh nhẹ. nhẹ. Song phương vẹn vẹn giao thủ mấy hiệp, Lưu Tam gia trên thân liền tăng thêm mấy đạo máu tươi chảy ròng vết thương. "Tiểu nương như nhóm, ta và ngươi liều mạng." Lưu Tam gia như là một cái bị triệt để chọc giận mãnh hổ, hai mắt xích hồng, gầm thét liên tục, đột nhiên nhào về phía Mộ Dung Nguyệt. Phụp! Mộ Dung Nguyệt sáng như tuyết trường đao xẻ qua, Lưu Tam gia kia chừng mắt hai mắt đầu lâu liền bay ra ngoài. Nhìn thấy Lưu Tam gia cái này lưu gia người chủ sự bị giết, còn sót lại lưu gia tử đệ từng cái muốn rách cả mỹ mắt. "Tam gia!" Là Tam gia báo thù. Bọn hắn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nhào về phía Mộ Nguyệt, muốn vì Lưu Tam gia báo thủ. Bảo hộ thiếu tộc trưởng. Hỗ nhân bọn kỵ binh cũng nhao nhao vung đao lên tiếp, ngăn khuất mộ dung nguyệt trước mặt. Chỉ thấy chiến mã tê mình, đau kiếm va chạm, không ngừng có người kêu thảm rơi xuống dưới ngựa. Đối diện với mấy cái này thực lực mạnh mẽ hỗ nhân kỵ binh, Lưu ra tử đệ mặc dù liều chết một chút hỗ nhân, nhưng bọn hắn lại có mấy mười người chết thẳng tại chỗ. Đi mau. Mắt thấy đánh không lại những này hắc ứng bộ hỗ nhân, còn sót lại Lưu thị tử đệ trong lòng sinh ra sợ hãi, nhao nhao đánh ngựa mà chạy. Truy. Mộ dung nguyệt xoa xoa ra tới trên mặt nàng máu tươi, dụ ngựa liền đuổi theo. Tiếng vó ầm song phương tại giữa đồng triển khai truy đuổi. Đối mặt hồ nhân tiến thị, không ngừng có chạy trốn lưu thị tử đệ chúng tên xuống ngựa. Tại cách đó không xa, thanh điểu bộ hô diên dọn cũng suất lĩnh nhân mã cùng xích hội bộ chúc nổ lướt bọn người hỗn chiến với nhau. Đối mặt hô diên dọn cái này mới xuất hiện thủ lĩnh, chúc nổ nứt lại chiến lại đi, thương vang không ngừng kéo lên. Tào Phong lần này hứa hẹn không ít chỗ tốt cho những lãnh nơi đó thế lực. Bọn hắn nguyên bản liền khát vọng thu hoạch được càng nhiều địa bàn, mở rộng phạm vi thế lực của mình. Trước lưu tây thế lực khắp nơi lẫn nhau ngăn được, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tào Phong đến một lần, phá vỡ cái này cân bằng. Những người này có Tào Phong duy trì Bọn hắn đối lưu ra cầm đầu những địa phương này thế lực tiến hành đổi đánh tới cùng. Lưu ra tụ tập trên vạn người ngựa, tại trong một ngày liền ném đến sạch sẽ, đại đa số biến thành tù binh, lấy Dương ra cầm đầu các nơi phe thế lực. Tựa như gió thu quét lá vàng đổ dạng, đánh bại lưu ra nhóm thế lực. Nhân mã của bọn hắn cũng nhanh chóng chiếm lĩnh nguyên lưu ra nhóm thế lực chiếm cứ thành trấn. Trong lúc nhất thời, thì ra phụ thuộc lưu ra các loại địa phương thế lực tiểu gia tộc, thôn trấn đều lòng người bằng hoàng, cảm giác trời sập. Chương 241, người thắng, chương 241, người thắng. Đại xuyên trấn một trận chiến, thị cầm đầu địa phương thế lực thảm bại. Mấy ngày sau, trấn Bắc Hầu Thế tử, Liêu Tây quân trung lang tướng Tào Phong uy phong lẫm lẫm tiến đến Hoàng Hà huyện thành. Tuy hành còn có thủ tịch phụ tá mạnh học văn, kỷ binh dụng mãnh doanh chỉ huy sứ Lý Phá Giáp cùng hội ủy doanh chỉ huy sứ Chu Hưng An bọn người. Trước đến Lăng Vân Bảo Dương Hạc đám người đã ở cửa thành cung nghênh. Bái kiến tiểu Hầu gia. Thấy một lần Tào Phong thân ảnh, đám người vội vàng xu thế bước lên trước, khom mình hành lễ, vẻ mặt cung kính. Dương lão gia chủ không cần phải khách khí. Ngựa, hiệu, lực, Hạc, như thế nào? Dương Hạc chắp tay trả lời, Vê tiểu hầu ra lời nói, thành nội an ổn vô sự, chỉ có điều Bạch Tính lòng người bàng hoàng. Đối với lần này tình hình, Tào Phong trong lòng sớm có đoán trước, trên mặt không có chút rung động nào. Trước kia Hồng Hà huyện là địa phương gia tộc quyền thế lưu thị địa bàn, Bạch Tính phần lớn phụ thuộc lưu thị. Bây giờ lưu thị tại đại xuyên trấn tao nộ thảm bại, sụp đổ. Hắn Tào Phong sẽ thành cái này một vùng chủ nhân mới. Những cái kia đã từng phụ thuộc lưu thị, là lưu thị hiệu lực người, nhất định trong lòng lo lắng bất an. Bọn hắn đang vì mình vận mệnh lo lắng. Tào Phong đơn giản hiểu một phen thành nội tình huống. Nhìn Dương Hạc bọn hắn đem trật tự giữ gìn đến không tệ, hắn thỏa mãn nhẹ gật đầu. Dương Hạc bọn người thừa thắng xông lên, trước một bước tiến chiếm Hồng Hà huyện đằng địa. Dù sao, bọn hắn không giống với những cái kia tùy ý làm bậy sơn phỉ rác cỏ, làm việc còn có mấy phần danh giới cuối cùng. Bọn hắn ngoại trừ chia cắt một chút lưu thị của nội bên ngoài, bọn hắn vẫn là quan tâm chính mình thanh danh. Bọn hắn cũng không có trang trận cướp bóc đó giết, mà là phái người duy trì thành nội trật tự, chừng trị không ít thừa cơ đánh cướp giang hồ nhân sĩ. Tiên tiến thành, tiểu hầu ra mời. Tại mọi người chen chúc hạ, tao đoàn người trùng trùng thành. Hồng Hà huyện tuy là một tòa huyện thành nhỏ, lại tu kiến thật sự kiên cố, tựa như thành đồng dạng. Liêu đây chính là kim chướng Hán Quốc cùng đại kiền giám sát khu vực. Nơi này gia tộc quyền thế đông đảo, bộ lạc lâm lập, Mã Tạc Sơn phỉ tung hành. Nói tóm lại, nơi này thế cục rất hỗn loạn. Hưng Hà huyện xem như địa phương gia tộc quyền thế lưu thị đại bản doanh, rất xem trọng nơi này phòng ngự. Thật la Tào Phong bọn hắn tiến vào thành sau, nhìn thấy lại là mạn khác một bức cảnh tượng. Cùng kia sửa chữa đến kiên cố tường thành so sánh. Thành nội thì là một mảnh thấp bé tường đất nhà tranh, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh tàn phá cảnh tượng. Rất nhiều phong ốc trong gió ngã, dường như lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ đồng dạng. Liêu Tây chi địa vốn cũng không có nhiều ít kiếm tiền chuyện làm ăn, thêm nữa thế cục hỗn loạn, bách tính khốn cùng không chịu nổi. Dân chúng xanh sao vàng vọt, quần áo tả tơi, sinh hoạt hỗn đốn tới cơ điểm, liền cơ bản nhất tấm no đều khó mà duy trì, căn bản không có dư lực đi sửa thiện giữ gìn những cái kia lão đảo muốn ngã phong ốc. Nhìn thấy thành nội cái này rách nát cảnh tượng, Tào Phong trong lòng cũng chĩu nặng. Chính mình lần này kéo một phái đánh một phái, miễn cưỡng tại Liêu Tây đứng vững, có thể nơi này lại phá lại nẹo, chính mình muốn đem nó chế tạo vì mình đại bản doanh, gánh nặng được xa. Tào Phong một đoàn người tới Việt nha. Cái này Việt nha tu được cũng là chẳng lẽ cùng trung quanh kia rách nát bách tính phòng ốc tạo thành so sánh rõ ràng. Trước kia nơi này trên danh nghĩa về triều đình quản, triều đình cũng biết cắt cử quan viên tới tiền nhiệm. Nhưng trên thực tế nếu không có nơi đó gia tộc quyền thế bộ lạc phối hợp, triều đình quan viên mệnh lệnh không ra được nữa nha. Triều đình này quan viên đại đa số thời điểm đều là bài trí. Những cái kia chú quân trên danh nghĩa là Liêu Châu quân. Trên thực tế chính là nơi đó gia tộc quyền thế tư binh đánh lấy Liêu Châu quân cờ hiệu mà thôi. Lưu thị phạm thượng làm loạn thời điểm. Nơi đó chú quân tương đối một bộ phận trực tiếp mang theo binh khí chạy về mỗi cái gia tộc đi. Tóm lại, triều đình đối Liêu Tây lực khống chế kia là tương đối yếu kém. Tào Phong lần này xuất lĩnh hơn vạn binh mã tiến vào chiếm giữ Liêu Tây, Triều đình mới tính chân chính đưa tay luồn vào đến. Mọi người tại huyện Nha dàn xếp lại sau. Dương Hạc lúc này mới đem một phần sổ sách phụng cho Tào Phong. "Tiểu hầu ra, đây là lần này chúng ta đánh vào Hồng Hà huyện sau tịch thu được của nổi, xin ngài xem qua." Dương Hạc là người thông minh, hắn chủ động đem tịch thu được đa số của nổi dân lên, chính là biểu trung tâm. Dương Hạc đã đã nhìn ra, Liêu Tây sắp biến thiên. Triều đình muốn bắt về đối Tây thực trưởng thái độ là quyết. Bọn hắn là giống như trước như vậy mọi việc đều thuận lợi, muốn hai bên mất chỗ tốt, kia là không thực tế. Vị này tiểu hầu ra năng chinh thiệt chiến, thủ đoạn tàn nhẫn. Bọn hắn Dương ra nếu muốn ở Liêu Tây có nơi sống yên ổn, nhất định phải ôm chặt Tào Phong gốc cây này lại thụ, xếp hàng chiều đỉnh. Tào Phong nhận lấy sổ sách ngắm vài lần, khẽ gật đầu. Dương Hạ có thể đem tịch thu được của nổi sổ sách giao lên, đây là đáng quý, có thể chính mình cũng không thể quá keo kiệt. Bọn hắn lần này vì chính mình xông pha chiến đấu, phá tan lấy lưu gia cầm đầu địa phương thế lực, dù sao cũng phải cho bọn họ một chút món ngọt. Nếu là lần này không cho chỗ tốt, nếu không, lần sau lại mượi bọn hắn suất lượt lúc, bọn hắn tính tính cực chắc chắn giảm bất đi nhiều cơ ngươi lần này xông pha chiến đấu, bỏ ra không ít thương vong. Những này của nổi xuất gia năm thành, các ngươi các nhà điểm, xem như thương vong trợ cấp." Tao Phong đối Dương Hàn nói, "Việc này vậy làm phiền Dương lão ra chủ thay phân phối." Đa tạ tiểu hầu ra ân thượng. Dương Hạc cũng không chối từ, lúc này ôm quyền nói tạ. Lần này tiểu hầu ra nhường hắn phụ trách điểm những này của nổi, trong lúc vô hình cất cao hắn Dương gia địa vị, cái này khiến hắn thật cao hứng. Tiểu hầu ra không chỉ có dũng mãnh vô song, càng thêm khảng hào phóng, thượng minh, làm cho người kính nghệ. Càng quan trọng hơn là có thủ đoạn." Dương Hạc trong lòng cảm thán, bọn hắn Dương gia lần này xem như cùng đúng người. Tào Phong bay đầu nhìn về phía thủ tịch phụ Tá Mạnh Học Văn. "Mạnh tiên sinh." Lâm Viên ngươi lấy Liêu Tây Quân danh nghĩa Mô phòng viết một phần báo cáo Triều An gián tiếp ra ngoài, rẹp an là người." Mạnh Học Văn nghe vậy, lúc này móc ra một phần bố cáo Triều An. "Tiểu hấu ra, đây là ta đem qua sớm Mô phòng viết xong bố cáo Triều An, xin ngài xem qua." Tào Phong nao nào. Hắn không nghĩ tới Mạnh Học Văn vậy mà đã sớm chuẩn bị tốt. Cái này khiến hắn không khỏi sinh ra đối Mạnh Học Văn hảo cảm. Làm một cấp trên, cần nhất chính là như vậy có thể thay mình phân ưu hạ. Có một số việc chính mình còn không có phân phó, hắn đã bắt đầu đang chuẩn bị. Cái này rất tốt. Tào Phong tiếp nhận bố cáo Triều An nhìn một phen, lúc này vật đầu. Rất tốt. Đặc sá Bách Tính đoạt lương thực sự tỉnh, có thể bỏ đi Bách Tính lo âu và lo lắng, ta cảm thấy có thể thực hiện. Liền dựa theo này làm a? Tuân mệnh. Mạnh Học Văn lúc này lập ứng, ta sau đó cũng làm người ta sao chép một chút, gián tiếp ra ngoài. Tào Phong mặc dù an bài gián tiếp bố cáo Triều An, có thể hắn biết, vẹn vẹn bằng vào một tờ bố cáo liền muốn nhường dân chúng địa phương duy trì hắn, ủng hộ Triều Đình, kia là người si nói nhộng. Dù sao Triều Đình ở chỗ này ảnh hưởng quá yếu. Trước kia các cử tới quan viên địa phương ngay tại chỗ gia tộc quyền thế các loại bồ đen, cùng bọn hắn tự thân không tự hạn chế dẫn đến hình tượng rất xấu. Bọn hắn ăn uống no đủ phủ mông một cái rồi đi, đưa đến kết quả chính là mất đi nơi đó dân chúng tín nhiệm. Chính mình là Liêu Tây quân trung lang tướng, là triều đỉnh phái tới người. Nơi đó trong họ thiên không sai đối với mình là không tín nhiệm. Huống chi mình vừa đem nơi đó dân chúng ủng hộ và tín nhiệm lưu thị trở phà tan. Hiện tại nơi đó dân chúng tự đủ không chừng còn có mang địch ý ra chính mình theo bước vào Hồng Hà huyện thành đến, chỉ thấy trên đường cái từng nhà đóng cửa đóng cửa, liền một bóng người đều không nhìn thấy. Bách Tính đối với hắn cái này, Liêu Tây quân trung lang tướng thái độ như thế nào, có thể thấy được long đốn. Dương lão gia chủ, tao phong đối Dương hắn nói, sau đó còn làm phiền phiền người mang đường, chúng ta đi Bách Tính trong nhà ngồi một chút. Tuân mệnh. Chương 242, trấn an lòng người, chương 242, trấn an lòng người. Hồng Hà huyện Đông Nai. Một gian rách dưới nhà tranh bên trong, dân tráng Hà Xuân Minh nằm tại giường đất bên trên. Một gã khuôn mặt thanh tú tuổi trẻ phụ nhân đang cẩn thận từng ly từng tí dùng thanh lương nước giếng nhẹ phẩy Hà Xuân Minh trên đùi máu thịt bết vết thương. Tê. thủy xông qua vết thương, đau đến Hà Xuân Minh hít vào khí lạnh. Điểm nhẹ, điểm nhẹ, đau chết lao tử. Phụ nữ trẻ ngay vậy, động tác trên tay thả nhẹ nhàng chậm chạp một chút, khắp khuôn mặt là vẻ không đành lòng. "Chủ nhà, ngươi thương đến nặng như vậy, cứng như vậy chống đỡ không thể được nha." Phụ nữ trẻ đối Hà Xuân Minh nói, "Vết thương này nếu là lỡ mủ, đầu này chân vạn nhất đến lúc hỏng đi không được đường, vậy thì phiền thoái. Ta nhìn còn phải đi tìm lang chung bắt một bộ thuốc, thoa một chút." Hà Xuân Minh ngay vậy, thở dài một hơi. "Bốc thuốc nhưng là muốn bạc. Trong nhà chúng ta cái gì ánh sáng cảnh ngươi cũng không phải không biết. Bây giờ đều nhèm nói, nào có bạc đi lấy thuốc?" Hà Xuân Minh có chút suối quẻ nói, lần này đi ra ngoài quên bái Bồ Tát, gặp vận rủi lớn. Lúc đầu muốn cùng Lưu ra đi đánh một trận, đến lúc đó nói ít cũng có thể lĩnh mấy trăm văn tiền thưởng. Vận khí này tốt, nói không chừng còn có thể thu được một chút của nổi. Đáng tiếc lần này trên vạn người soạt liền sụp đổ mất, chẳng những không có mọ được chỗ tốt, ngược lại kém một chút mất mạng. Nghĩ đến đại xuyên trấn một trận chiến, Hà Xuân Minh liền sợ không thôi. May mắn hắn khi thời cơ linh, thủ thương sau trốn vào lâm tử lý giấu đi. Nếu không, khả năng tại hỗn chiến bên trong bị giết. Đúng rồi, hiện tại thành nội tình huống như thế nào? Không được ta đi trước nông thôn tránh một hồi, chờ danh tiếng qua trở lại. Lần này hắn đi theo Lưu gia đi cùng Tào Phong đánh, thất bại thảm hại. Bây giờ Tào Phong vị này, tiểu hầu gia nhân mã tiến vào chiếm giữ Hồng Hà huyện. Hà Xuân Minh lo lắng tao ngộ thanh toán. "Chủ nhà, người cứ yên tâm đi." Phụ nữ trẻ an ủi Hà Xuân Minh nói, "Ta đã nghe ngóng." Sắt Vách Vương Thẩm nhìn nói, "Cái này tiểu hầu gia đã trương tiếp bố cáo chiêu an, nói tham dự đoạt lương thực cùng đại xuyên trấn giới đấu người, đều là nhận Lưu gia mê hoặc lừa bịp. chỉ cần riêng phần mình trở về nhà, an phận thủ thường, đem chuyện cũ sẽ bỏ qua." Ta nhìn cái này tạo phong tiểu hầu ra nên không sẽ phái người đến bắt người. Hà Xuân Minh ngay vậy, trong lòng thở dài một hơi. Có thể trong lòng của hắn vẫn là có chút không yên lòng. Nghe nói cái này tạo phong thật là giết người như ngóe, tính tình ngang ngược, mỗi tới đầy đất trắng trận cướp bóc giết người. "Ta nhìn chúng ta vẫn là ra ngoài tránh một chút, ta, lưu tại trong thành ta thật sự là trong lòng không nữa. Phụ nữ trẻ nhìn thoáng qua Hà Xuân Minh. Bây giờ thế cục rúng chuyện, chúng ta xấu hổ vì trong ví tiền trống tuyết, lại có thể trốn đi phương nào đâu. Đang lúc hai vợ chồng mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, trong lòng thấp thời điểm. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Cốc cốc cốc. Cốc, cốc cốc. Hà Xuân Minh ở nhà không? Di Xuân dừng hai người giật nảy mình. Là lão Khoan Túc. Hà Xuân Minh nghe được bên ngoài gõ cửa thành âm của người. Lao Khoan Thúc là bọn hắn trên con đường này đức cao vọng trọng Lao giả. Các nhà có cái gì tranh chấp mâu thuẫn, phần lớn là tìm lão Khoan Thúc điều giải, đã người đối với hắn rất tôn kính. Người đi mở cửa. Hà Xuân Minh phân phó một tiếng, phụ nữ trẻ liền đi mở cửa. Nhưng mà, làm nàng nhẹ nhàng kéo cửa ra phi, ngoài cửa cảnh tượng lại làm nàng đột nhiên giật mình, không tự chủ được liên tiếp lui về phía sau. Chỉ thấy ngoài cửa ngoại trừ bọn hắn quen thuộc lão Khoan Túc bên ngoài, Còn có hơn 10 tên quần áo hoa lệ quý nhân cùng mười mấy tên mặc áo giáp, cầm binh khí giáp sĩ. Đừng sợ." Lão Khoan Thúc thấy thế, trong mắt lóe lên một tia ôn hòa, vội vàng nhẹ giọng thì thầm trấn ăn lên trẻ tuổi phụ nhân. "Vị này là trấn Bắc Hầu phủ tiểu hầu gia, chúng ta Liêu Tây quân trung lang tướng, tao trấn tướng. Vị này là Lăng Vân Bảo Dương hạc gia chủ. Vị này là chúng ta Liêu Tây mạnh học văn tiên sinh." 4. Lão Khoan Thúc chủ động hướng phụ nữ trẻ giới thiệu tảo phong đám người bọn họ. Nghe nói những này như sấm bên tai danh tự, phụ nữ trẻ trong lòng kinh hãi và phân, trong lúc nhất thời lại nghẹn họng nhìn chơ trối, nửa ngày nói không ra lời. Những nhân vật này đối với bọn hắn mà nói vậy cũng là đại nhân vật chúng ta này đến cũng vô ác ý nghe nói Hà Xuân Minh tụ thương tao phong đối phụ nữ trẻ nói chính là tới nhà các ngươi ngồi một chút nhìn xem Hà Xuân Minh lão khoan thúc cũng vội vàng mở miệng tiểu hầu ra hạ mình tới nhà các ngươi đến còn đứng ng đó làm gì mời tiểu hầu ra đi vào ngồi nhà tại lao khoan thúc nhắc nhở hạ, khẩn trương không thôi tuổi trẻ phụ nhân lúc này mới đem mọi người mời vào trong phòng mở tối trong phòng tao phong liếc mắt liền thấy được nằm tại giường đất bên trên Hà Xuân Minh Hà Xuân Minh giờ phút này mặt mũi tràn đầy mở miịn hắn bạn lần không ngờ Nhiều như vậy đại nhân vật đột nhiên tới trong nhà của hắn tới. Trọng yếu hơn là, lúc trước hắn từng mù quáng mà đi theo lưu ra, cùng vị này quyền thế ngập trời tiểu hầu ra đối trọi gay gắt. Tạo Phong bọn người ở tại dài mảnh trên ghế sau khi ngồi xuống. Hắn nhìn chung quanh một vòng bốn phía, chỉ thấy trong phòng trống rỗng, Dùng nhà chỉ có bốn bức tường hình dung cũng không quá đáng. Người gọi Hà Xuân Minh đúng không? Tạo Phong cuối cùng đem ánh mắt rơi vào nằm tại giường đất bên trên Hà Xuân Minh. Hà Xuân Minh tại đại xuyên trấn một trận chiến bên trong đuổi chịu một đao, may mắn trở về. Bây giờ Tạo tới cửa, hắn sợ hãi tới cực điểm. Tiểu hầu gia Ta lúc trước là mỡ heo làm tâm trí mê muội, lúc này mới cùng ngài đối nghịch, ta đang chết." Hà Xuân Minh nói, đưa tay liền cho mình vài cái vang dội cái tát, Con mời tiểu hầu ra dơ cao đánh khẽ, tha chúng ta một nhà. Nếu là tiểu hầu ra trong lòng có khí, đánh ta một chầu cũng thành, con mời không cần liên lụy người nhà." Hà Xuân Minh chủ động cầu xin tha thứ, trong mắt tràn đầy khẩn cầu chi sắc, chỉ mong Tào Phong có thể thủ hạ lưu tình, chớ có thai họa vô tội người nhà. Tào Phong cười khoát tay náo, "Ngươi hiểu lầm. Các ngươi lúc trước cùng ta đối nghịch, vậy cũng là nhận lưu gia che đậy lửa gạt. Ta Tào Phong như thế nào đúng sai không phần có người." Chuyện này đi qua, Ta sẽ không truy cứu ai chịu tội, cũng sẽ không trừng phạt ai." Tào Phong đối Hà Xuân minh nói, "Ta Tào Phong là Triều đình cấp cử Liêu Tây quân trung lang tướng, về sau liền phải thượng chú Liêu Tây. Bây giờ Liêu Tây không có chi phủ phạm thượng làm loạn, huyện lệnh những người kia cũng đều bị phản quân giết chết." Tào Phong ngừng một chút nói, "Ta Tào Phong mời đến, cái này về sau còn cần các ngươi hết sức cùng hộ." Ngươi thụ thương, ta cố ý tới nhìn ngươi một chút." Tào Phong nói, đối đứng tại sau lưng Đường Hạo nháy mắt. Đường Hạo lúc này ôm một túi lương thực tới trước mặt, đồng thời lại móc ra 200 văn tiền để lên bàn. "Đây là 10 cân lương thực cùng 200 tiền, xem như ta Tào Phong một cái lễ gặp mặt." Nhìn thấy 10 cân lương thực cùng 200 văn tiền, Hà Xuân Minh khó có thể tin. Cái này Tiểu Hầu gia không chỉ không truy cứu tội lỗi của hắn, còn muốn cho hắn lương thực cùng 200 văn tiền ba. Xuân Minh, Tiểu Hầu gia là người tốt ta. Lão Khoan thúc ở bên cạnh mở miệng nói, ngươi còn không tranh thủ thời gian tạ ơn Tiểu Hầu gia. Hà Xuân Minh sững sốt hơn nửa ngày, lúc này mới phản ứng lại. Tiểu Hầu gia, không được, không được. Những này lương thực cùng tiền, ta không thể nhận. Hà Xuân Minh vội mở miệng nói, ta cùng ngài đối nghịch, đã là tội đáng chết và lần. Ngài có thể tha tha thứ ta, ta đã cảm ơn không hết. Ta sao có thể thu ngài đồ vật đâu? Tào Phong cười khoát tay náo, chuyện cũ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tào Phong đối Hà Xuân Minh nói, ta biết cuộc sống của các ngươi trôi qua gian nan, đây đều là ta một chút tâm ý. Cái này về sau à, còn cần các ngươi nhiều hơn ủng hộ ta, đừng đi tin vào những cái kia nói xấu ta lời đồn. Trước kia Liêu Tây thế nào ta mặc kệ, nhưng là ta Tào Phong tới. Vậy ta về sau liền phải đem hết khả năng, nhường chúng ta Liêu Tây tất cả mọi người, người người có áo mặc, người người có cơm ăn, người người có chổng trọ chương 243, bảo giáp giải, chương 243, bảo giáp giải. Hoàng Hà huyện ngoại thành. Trại tù binh. Hơn vạn tên tù binh từng cái đói khổ lạnh lẽo, co quắp tại lộ thiên trong doanh địa, khắp khuôn mặt là vẻ mặt tuyệt vọng. Giang Nam sớm đã là thảo trưởng huynh phi, ấm áp như xuân, nhưng tại Liêu Tây vẫn là hàn khí tập kích người. Bọn tù binh vừa lạnh vừa đói, rất nhiều người đều cóng đến toàn thân phát run. Cho một miếng ăn a, nhanh cho đói. Van cầu các ngươi, có thể hay không cho một cái y phục, quá lạnh. Có thể hay không cho điểm củi lửa, để chúng ta điểm một đống lửa, thân thể đều nhanh đông cứng. Tại do rét thấu xương bên trong, đói khổ lẽo bọn tù dùng thanh âm từng lần một Tây quân tướng sĩ phát ra yếu cầu thần. Thật là đối diện với mấy cái này tù binh, Liêu Tây quân tướng sĩ lại căn bản không có phản ứng bọn hắn. Những tù binh này đều là từ Lưu Gia Cầm Đầu tịch độc lên dân chúng, ý đồ lấy dân biến chi danh, nhằm vào bọn họ Liêu Tây quân. Lưu Gia Cầm Đầu địa phương gia tộc Newton chế tạo quân đội cùng bách tính xung đột, từ đó đem bọn hắn Liêu Tây quân chụp xuất Liêu Tây. Nếu không phải nhà bọn hắn tiểu hầu ra làm trưởng xa kế, bọn hắn Liêu Tây quân đã sớm xuất binh trấn áp. Lần này cờ đen sẽ liên hợp Dương Gia Cầm Đầu địa phương thế lực, tại đại xuyên trấn đại hội toàn thắng. Bây giờ tù binh liền có hơn vài người. Đầu năm này cũng không ưu đãi tù binh tỏi tốt. Đối với những tù binh kia, đại đa số thời điểm đều là bán thành tiền làm nô, vận mệnh rất bi thảm. Nhưng lúc này đây tù binh đại đa số đều là bản xứ bị cổ động lên dân trắng. Tao Phong cuối cùng vẫn mở một mặt lưới, cũng không có đem bọn hắn bán thành tiền làm nô dự định. Buổi trưa, không ít xung quanh trăm họ lục tục đã tới trại tù binh bên ngoài. Tao Phong hiện tại đã phá tan lấy lưu ra cầm đầu vài chỗ thế lực. Hắn hiện tại đang bận thu mua lòng người đâu. Hắn ngoại trừ gián thiết bố cáo Triệu An, muốn bạch tính các cá nghiệp bên ngoài. Hắn còn tự thân bái nơi đó một chút đức cao vọng người cùng có ảnh tông tộc thế lực đại biểu. Hiệu quả cũng không tệ. Tào Phong tại đại xuyên trấn thậm chí đều không có nhường quân đội kết quả, liền đánh cho Lưu ra nhóm thế lực hoa rơi nước chảy. Các thôn chấn những cái kia đức cao vọng trọng người cũng ý thức được, bọn hắn là bất lực cùng Tào Phong chống lại. Bởi vậy làm Tào Phong tự mình bãi phòng bọn hắn, đồng thời thả ra thiện ý của mình, biểu lộ thái độ của mình sau. Các thôn chấn đã lần lượt cải biến lập trường, bọn hắn đem duy trì Tào Phong vị này tiểu hầu ra tiến vào chiếm giữ Liêu Tây. Trước kia bọn hắn các thôn trấn cơ hồ không có bao nhiêu quyền nói chuyện, thực lực bản thân cũng rất yếu. Liêu Tây nơi này vốn là rối bời. Đối mặt những cái kia hồ nhân thế lực, Mã Tặc, phỉ, bọn hắn hoàn toàn chính là dê đợi làm thịt. Bọn hắn chỉ có thể phụ thuộc lưu gia đẳng địa phương gia tộc quyền thế, thu hoạch được bảo hộ. Xem như một cái gia lớn, người ta nhường làm gì liền làm gì. Cái này nói cho cùng chẳng qua là vì sinh tồn, bất đắc dĩ tiến hành. Hiện tại lưu gia đẳng địa phương gia tộc quyền thế rơi rải. Đối mặt càng tăng mạnh hơn thế Tào Phong, bọn hắn tự nhiên rất thức thời lại phụ thuộc Tào Phong. Đối với Liêu Tây các thôn trấn mà nói, ai có thể bảo vệ bọn hắn, vậy bọn hắn liền bằng lòng phụ thuộc hay. Đương nhiên, bọn hắn đều lựa chọn phụ thuộc Tào Phong, biểu thị về sau nghe Tào Phong hiệu lệnh làm việc, đúng hạn giao nạp hiếu kính cho Tào Phong. Người ta đều như thế tỏ thái độ Tào Phong tự nhiên cũng phải có chỗ biểu thị. Cái này phong thích một chút bị bắt các thôn trấn dân tráng, trở thành Tào Phong lôi kéo các thôn trấn bách tính lễ gặp mặt. Hà Xuân Minh vị này ngày đó đi theo Lưu ra tiến công đại suy trấn, lại may mắn trốn về dân tráng. Bây giờ có một cái thân phận mới, Hoàng Hà huyện Đông Nai một gã giáp trưởng. Hắn cũng đã tới trại tù binh. Hắn lần này tới mục đích là lấy giáp trưởng thân phận, đem mấy tên chính mình quen thuộc dân tráng tù binh lĩnh trở về. Liêu Tây địa phương thế lực lâm lập, quan hệ rất rối phức tạp. này lấy Lưu thị địa phương gia tộc quyền thế, thế Hắn cũng theo sát lấy, thành lập mới chế độ thay thế Hồng Hà huyện thì ra gia tộc quyền thế quản lý địa phương hình thức. Cái này chế độ chính là bảo giáp chế độ. Trước kia nơi đó Bạch Tính hoặc là nghe những cái kia đức cao vọng trọng lão giả, hoặc là nghe thế lực cường đại gia tộc quyền thế. Đại quyền quan phủ ngay tại chỗ thế lực là rất yếu. Quan phủ muốn làm chuyện gì cũng đều phải xem nơi đó gia tộc quyền thế ánh mắt. Hiện tại Tào Phong dùng mới bảo giáp chế độ thay thế tông tộc quyền lên tiếng, dùng loại phương thức này, đem chính mình súc vươn vào dân gian. Tàu Phong quy định, mỗi hộ một giáp, thiết giáp trưởng một gã. Mười giáp nhất bảo đảm, thiết bảo trưởng một gã. Bây giờ trong thời gian ngắn, bảo giáp chế đã tại Hồng Hà huyện thành nội phủ biến ra. Hà Xuân Minh chính là đông nhai một gã giáp trưởng. Hắn cái này giáp trưởng không có bổng lộc nhưng cầm, cũng không có chính thức biên chế. Thậm chí đại kiền triều đình cùng quan phủ khả năng cũng sẽ không thừa nhận cái này cái gọi là giáp trưởng thân phận. Có thể Hà Xuân Minh lại rất chân quý cái này giáp trưởng thân phận, bởi vì hắn hiện tại đã khắc sâu cảm nhận được cái này giáp trưởng thân phận mang cho hắn quyền lực. Dưới tay hắn trông coi 10 hộ trong dân chúng, lần này có mấy cái dân đi theo hắn cùng đi tham gia đại chi chiến. Chỉ có hắn may mắn đào thoát. Bây giờ còn sót lại mấy cái đều tại trại tù binh bên trong đâu. Tào Phong tiểu hầu gia đã phát ra báo cáo. Dương gia bọn người không cáo trại tù binh bên trong những người này dính líu phạm thượng làm loạn, Tào Phong bây giờ đã hạ lệnh muốn tra rõ những người này mưu phản sự tình. Một khi thẩm tra bọn hắn phạm thượng làm loạn tội danh, đây chính là muốn rơi đầu. Đương nhiên, Dương gia đạt được Tào Phong thủ ý. Một phương diện giống chống khua chiên tố giác lấy lưu ra cầm đầu những người này dần biến, dính líu phạm thượng làm loạn, muốn chặt chẽ trừng phạt. Một mặt khác tư để hạ lại thả ra một chút tin tức. Chỉ cần bằng lòng xuất ra bạc, bọn hắn Dương gia là có thể tư để hạ giàn xếp giàn xếp biện hộ cho. Bây giờ trại tù binh bên trong tù binh mong muốn về nhà, đã công khai đi giá. Địa phương dân trắng, trong nhà góc tề nhị 10 lượng bạc, liền có thể tìm dương ra đi dẫn xếp lĩnh người. Những cái kia gia tộc quyền thế từ đệ, bộ lạc hầu nhân muốn về nhà cũng không phải không được, chỉ là đắt hơn rất nhiều. Gia tộc quyền thế tử đệ là 100 lượng bạc một người, bộ lạc hầu nhân thì là cần một con ngựa, ba cái dê. Đương nhiên, cái này bạc là dương ra thu, cái này cùng Tào Phong cái này tiểu hầu gia không quan hệ. Có người mắng, cũng chỉ sẽ mắng dương ra lòng dạ hiểm độc, tuyệt đối mắng không đến Tào Phong chiến đấu. Nhưng là cái này tiền chuột cuối cùng rơi vào trong tay ai, chỉ sợ chỉ có người trong cuộc biết được. Đối với gia tộc quyền thế tự đệ cùng bộ lạc hồ nhân mà nói, muốn nhà bọn họ xuất ra một chút bạc cùng ngựa dê bỏ đi tìm Dương ra chỗ người, khẽ cắn răng vẫn có thể tiếp nhận. Dù sao bọn hắn bản thân liền có của cải người, cùng phổ thông bách tính không giống. Nhưng đối với phổ thông bách tính mà nói, muốn sẽ bị bắt người trong nhà chuột về đi, 20 lượng bạc, đối bọn hắn mà nói, cho dù là táng ra bại sản, chỉ sợ cũng khó mà còn gót. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thân nhân của mình đến lúc đó bị định tội mất đầu, hoặc là bị bán thành tiền làm nô. Kể từ đó Hạ Xuân Minh cái này giáp trưởng quyền lực liền thể hiện hiện ra. Tạo Phong hạ lệnh, Phàm là bảo giáp giải có thể bảo đảm, có thể trực tiếp đi trại tù binh bên trong lĩnh người. Cái này trong lúc vô hình cho Hà Xuân Minh cái này giáp trưởng rất lớn quyền lực. Đương nhiên, đây là Tạo Phong cố ý. Hắn cố ý nhường bảo giáp giải thay thế địa phương tông tộc những cái được gọi là tộc trưởng, thôn lão, ra chủ lời nói quyền, cho mình sử dụng. Hà Xuân Minh trước kia trong nhà nghèo đến đinh đương vang. Hắn mấy nhà hàng xóm trước kia đối với hắn thật là hững, xem thường hắn. Hiện tại hắn chỉ cần làm bảo đảm, không cần giao bạc liền có thể đem bọn hắn bị bắt người nhà mang về. Biết được việc này sau, bọn hắn nhao nhao đến nhà bái phòng, đối Hà Xuân Minh cái này giáp trưởng hảo luôn muốn nhờ, thái độ chi cung kính trước này chưa từng có. Dù sao chỉ cần hắn ra mặt, người trong nhà liền có thể bình yên vô sự trở về. Hàng xóm láng giềng khen tặng, cái này khiến Hà Xuân Minh rất được lợi. Hắn cũng rất cảm kích tạo Phong vị này tiểu hầu ra cho hắn cái này giáp trưởng thân phận. Nhưng hắn hiện tại đi đường đều có thể thẳng tắp cái eo, hắn nhưng là người có thân phận. Tại trại túi binh bên ngoài một gian bên trong nhà gỗ, phụ trách làm thủ tục văn thư khách khí nhường Hà Xuân Minh ký tên đồng ý. Ở chỗ này ký tên hoặc là đồng ý Hạ Xuân Minh chống quải trượng, hắn sẽ không biết chữ, chỉ có thể ở bảo đảm Văn thư bên trên nhấn thủ ấn. Hiện tại có thể đi lĩnh người. Văn thư thu hồi Văn thư sau, nhắc nhở Hà Xuân Minh nói, nếu là ngươi lĩnh trở về mấy người này về sau lại bị người mê hoặc, nào dân biến, vậy ngươi cái này giáp trưởng cũng biết liên đối. Mời đại nhân giải sầu, ta sau khi trở về chắc chắn tận tình khuyên bảo khuyên bảo bọn hắn, để bọn hắn an tâm bản phận, chân thật sinh hoạt. Ân. Hạ Xuân Minh cáo từ Văn thư sau. Lúc này mới tại một gã quân sĩ dẫn rất hạ. Hắn chống quải trượng, tự mình đi trại tù binh bên trong đem mấy tên quen thuộc hạng sóng tiếp đi ra. Chương 244, tiền Trục, 1. Chương 244, tiền Trục, 1. Tào Phong xuất lĩnh đại quân tiến vào chiếm giữ Liêu Tây, đánh bại lấy lực thắng cầm đầu phản quân thế lực. Bây giờ càng là duy trì cờ đen sẽ cùng Lăng Vân bảo dưỡng ra, phá tan phản đối thế lực của hắn. Hiện tại các nơi đều có Liêu Tây quân trạm gác cùng đội tuần tra. Lúc trước Liêu Tây dung chuyển thế cục hỗn loạn đạt được trình độ nhất định công chế. Hung Hà huyện thành cái loại này lớn thành trấn, trật tự cũng dần dần khôi phục. Rất nhiều đóng cửa không tiếp tục kinh doanh cửa hàng cũng lần lượt mở cửa kinh doanh, khôi một chút Dương gia ngũ hổ một trong Dương hương đang cùng một người trung niên đang uống rượu dùng nữa, nói nhăng nói quội trò chuyện với nhau. Trung niên nhân này là Bạch Vân huyện phụng gia người, gọi phụ nghị. Bọn hắn lần này cũng hưởng ứng Liêu thị hiệp triệu, xuất động mấy trăm người trợ chiến. Đáng tiếc đại xuyên chấn một trận chiến, bọn hắn thất bại thảm hại. Bây giờ Bạch Vân huyện phụng gia cũng có hơn 30 tên con em biến thành tù binh. Dương gia tướng bọn hắn chuyển giao cho Liêu Tây quân, bây giờ ngay tại tra rõ bọn hắn dính líu mưu may lần này Dương gia cũng là vụng trộm trà ra gió. Chỉ cần các nhà bằng lòng ra bạc, bọn hắn Dương gia vẫn có thể hỗ trợ vớt người. Phùng Nghị lần này là dâng gia tộc phân phó, tại Hồng Hà huyện Hồng Nguyệt quán rượu mở tiệc chiêu đãi Dương Hưng, mong muốn Phùng gia tự đệ chuột về đi. Qua ba ly rượu, đồ ăn qua ngũ vị, Phùng Nghị lại cầm bầu rượu lên, tự mình cho Dương Hưng chén rượu bên trong rót đầy rượu. Dương huynh, ngươi cũng biết, lưu ra tại cái này một mảnh nhi luôn luôn nói 102. Bọn hắn quả thực là muốn ta Phùng gia ra, ra người, đi vì bọn họ phất cờ họ reo, chúng ta Phùng gia nào dám có nửa chữ không a? Có một số việc nhi, chúng ta Phùng gia cũng làm khó. Chúng ta Phùng gia chẳng qua là đi một chút đi ngang qua sân khấu, cho chúng ta 100 cái lá gan, chúng ta cũng không dám phạm thượng làm nha. Ngươi bây giờ thật là tiểu hầu ra bên người Hồng Nhân Nhi, chạm tay có thể bằng a. Còn xin ngươi giúp đỡ chút, cháu hỏi, đem chúng ta bị bắt những cái kia phùng ra tử đệ đều phóng suất. Phùng Nghị đối Dương Hưng nói, chỉ cần Dương huynh giúp chúng ta chuyện này, đó chính là chúng ta phùng ra đại ân nhân. Ngày sau Dương huynh nếu là có cần phải chúng ta phùng ra chỗ, nhưng bằng phân phó, chúng ta ổn thỏa toàn lực ứng phó. Phùng Nghị nói, đem thật dày một xấp ngân phiếu đẩy lên Dương Hưng trước mặt. Dương Hưng bung đúa xuống, nắm lên đến. Cái này ngoại trừ một người 100 lượng bạc bên ngoài, còn ngoài định mức cho 100 lượng. Dương Hưng trên mặt lộ ra nụ cười. Phùng Hưng đệ Cái này nếu là người khác mở miệng, vậy ta Dương Hưng chắc chắn sẽ không bằng lòng hỗ trợ. Vì sao đâu? Lần này gây sự tình quá lớn. Người cũng biết, tiểu hầu gia kia là trong mắt vỏ không được hạt các người. Lần này náo dân biến, Liêu Tây Quân thật là chết không thiếu tướng sĩ, tiểu hầu gia tức giận nhà. Dù là tiểu hầu gia bây giờ cùng ta Dương gia quan hệ không tệ, ta Dương gia cũng không lá gan tự mình thả người, cái này nếu là tiểu hầu gia biết được, chúng ta Dương gia thật là lại nhận liên lụy bốn. Phùng nghĩ nghe vậy, trong lòng đã đang mắng mẹ. Ngươi Dương gia còn không có lá gan. Những ngày này các ngươi Dương gia thả ít ra 2000 người. Thu môn tử đều thu được nương tay, vẫn còn ở đây ra vẻ thành cao thái độ. Phùng Nghị trong lòng mắng, có thể trên mặt vẫn là mang theo đủ cười, Dương Vinh, bây giờ cũng chỉ có các người dương già có thể giúp đỡ. Con mời nhất định giúp giúp chúng ta. Chúng ta nhất định nhớ đại ân đại đức của ngươi. Dương Hưng cười cười, đi, ta liền giúp ngươi một lần. Hắn đem ngân phiếu điểm một cái, sau đó cất vào chính mình ngân đại bên trong. Dương Hưng lập tức lấy ra một tờ văn thư, đưa cho Phùng Nghị. Lúc buổi tối, bắt ta cớm, đi chạy tù binh lính người a. Đả tạ Dương huynh. Phùng Nghị nói, ly rượu lên, Dương Minh Ta đại Bạch Vân huyện Phùng ra, kính ngươi một chén. Quá khách khí. Hai người chạm cốc, uống một cái. Dương Hưng đặt chén rượu xuống, nhìn về phía Phùng Nghị. "Lão Phùng, ngươi cũng đừng chê ta lại nhãi toa." Ngài nói. Dương Hưng nhắc nhở Phùng Nghị nói, "Lần này ta có thể giúp ngươi, sẽ bị bắt Phùng thị tự đệ trả về." Cái này nói cho cùng, vẫn là tiểu hầu ra mở một con mắt nhắm một con mắt, bằng lòng thả các ngươi một ngựa, không muốn đem sự tình lên nào qua cương. Các ngươi tại Bạch Vân huyện tốt xấu là có sức ảnh hưởng gia tộc, làm gì sự tình đều phải hướng lâu dài nhìn. Cái này tiểu hầu gia là triều đình phải tới ngươi nói các ngươi phản đối hắn làm gì nha. Đây không phải không có việc gì tìm chuyện như đi. Chương 244, tiền Chuộc 2, Chương 244, tiền Chuộc 2. Sau này nếu có người dám can đạm phản đối tiểu hầu gia, hoặc là cùng Triệu Đình đối nghịch, các ngươi có thể tuyệt đối đừng đi theo ở nào, miễn cho dẫn lửa tiểu thân. Dương Hưng đối Phùng Nghị nói, các ngươi nếu là lại đi theo phản đối triều Đình, phản đối tiểu hầu gia, kia đến lúc đó đao tử hạ xuống chính là khám nhà di tộc. Phùng Nghị trong lòng run lên. Hắn liền nói ngay, Dương huynh, lần này chúng ta hoàn toàn là bị lưu gia lừa bịp. Ngươi yên tâm. Chúng ta phùng ra về sau tuyệt đối lấy tiểu hầu ra như thiên lôi sai đầu đánh đó, tuyệt đối không dám phản đối tiểu hầu ra. Ai? Cái này đúng nha." Dương Hưng đối Phùng Nghị nói, "Chúng ta vị này tiểu hầu ra đây chính là trấn Bắc hầu phụ xuất thân. Cái này không chỉ thượng tầng quan hệ thâm hậu, hắn còn có thể chinh thiệt chiến, tiền đồ bất khả hạn lượng. Chúng ta leo lên tiểu hầu ra quan hệ, vậy sau này tuyệt đối không kém được." Phùng Nghị vội vàng gật đầu, "Đúng, đúng, Dương Hưng nói đúng." Dương Hưng cùng Phùng Nghị ăn uống no đủ sau, lúc này mới rời đi phòng chữ Thiên Nhã Gian, cáo từ tách ra. Phùng Nghị đưa mắt nhìn Dương Hưng đi sau, hiện ra nụ cười trên mặt lúc này mới thu lại. Hắn ở trong lòng mắng to, thủ phỉ, quả thực so thủ phỉ còn hung ác. Lần này Dương gia hỗ trợ vớt bị bắt phùng gia tử đệ. Bọn hắn phùng gia thật là gia lớn máu. Cái này chuẩn bị bạc liền hao phí mấy ngàn lượng. Bọn hắn phùng gia tại Bạch Vân huyện đích thật là có nhất định lực ảnh hưởng. Có thể một ngụm từ móc ra mấy ngàn lượng bạc cho người, vẫn là để phùng nghị trong lòng đang dị máu. Cái này cần bán bao nhiêu lâm sản mới kiếm được trở về nhà. Làm Dương gia đạt được tạo phong thủ ý, lấy thả người làm điều kiện, trận thu lấy các phương tiền chuột thời điểm. Tại Liêu Tây Tây Bắc bộ thương Lang, Kim Quốc trưởng Vũ Văn Diệu ngay tại nỗi phế vật, lưu ra chính là phế vật, chúc nộ nứt cũng là phế vật, cho bọn hắn nhiều như vậy bình khí duy trì, bọn hắn lại thất bại thảm hại. Tào Phong Liêu Tây quân cũng không xuống trận, bọn hắn liền bị bại triệt để như vậy, muốn bọn hắn để làm gì? Lần này Lưu ra Lưu Tam gia triệu tập thế lực khắp nơi, ngăn cản Tào Phong cầm đầu Liêu Tây quân tiến vào chiếm giữ Liêu Tây. Hắn ngoại trừ thu lấy đại kiến lục hoàng tử bạc bên ngoài, hắn còn chiếm được kim tướng Hàn Quốc Lam bộ vạn kỵ trưởng Vũ Văn Diệu duy trì. hoàng tử Triệu Dũng gia muốn bọn hắn đối phó Tàu Phong. Nguyên nhân chủ yếu nhất là hắn cùng Tào Phong có thù. Lúc trước bị Tào Phong hành hung một trận, một mực ghi hận Tào Phong. Huống hồ Tào Phong bây giờ đứng ở nhị hoàng tử trận doanh, tố giác Lư thị, khiến cho Lư thị tạm phản. Cái này khiến Triệu Dũng đã mất đi Lư thị cái này một trợ lực, còn thiếu một chút bị liên lụy. Tào Phong bây giờ lên trước, còn độc lĩnh một quân, lục hoàng tử Triệu Dũng càng lan nuốt không trôi khẩu khí này. Hắn nhường Lưu Gia nhằm vào Tào Phong, chính là muốn cho Tào Phong tại Liêu Tây trấn đứng không vững, nhường Tào Phong số mặt. Nhưng là kim chướng Diệu lại không hoàng tử đối phó là vì cho hạ Vũ Văn Diệu thì là tham lam Liêu Tây thổ địa, muốn đem cái này một khối địa phương ăn đến. Lúc trước hắn một mực tại lôi kéo Liêu Tây một chút hổ nhân bộ lạc, tại hướng Liêu Tây thẩm đấu. Chỉ là Liêu Tây trên danh nghĩa vẫn là đại kiện. Hắn không dám trắng trợn xuất binh chiếm lĩnh Liêu Tây, hắn chỉ có thể vụng trộm thông qua từng bước một thẩm đấu, nâng đỡ nghe lời thế lực, đặt tới trưởng không mục đích. Trên thực tế hắn đã lôi kéo cùng nâng đỡ không ít thế lực, đã có hổ nhân bộ lạc, cũng có đại địa phương gia tộc quyền thế. Không có gì bất ngờ xảy ra, không bao lâu, Tây liền sẽ trở thành phạm vi thế lực của hắn. Đặc biệt là lần này Lư Thị phản loạn, càng làm cho hắn thấy được thực tế không chế Liêu Tây cơ hội, có thể hắn không nghĩ tới Tào Phong tới nhanh như vậy. Tào Phong lấy thế xét đánh không kịp Bưng Thai đã bình định phản loạn, xuất quân tiến vào chiếm giữ Liêu Tây. Cái này khiến Vũ Văn Diệu có chút trở tay không kịp. Nếu để cho Tào Phong tại Liêu Tây đứng vững gót chân, vậy thì phiền bãi. Có thể hắn lại không thể công nhiên xuất binh chiếm lĩnh Liêu Tây, này sẽ dẫn phát bọn hắn cùng đại kiền chiến sự. Cho nên vẫn là chỉ có thể vụng trộm dùng lịch thủ đoạn. Lần này đối phó Tào Phong, hắn cũng âm thầm cung cấp không ít duy trì, muốn đem Tào Phong đổi đi. Nhưng mà ai biết lại là cho chiến mã, lại là cho binh khí, đạt được lại là một kết quả như vậy hắn ủng hộ thế lực tao ngộ thảm bại. Lưu ra cái loại này hai đầu vứt chỗ tốt địa phương gia tộc quyền thế, lần này hoàn toàn lật truyền trong mương. Tin tức truyền về, Vạn Kỵ trưởng Vũ Văn Diệu giận không tìm được. Lưu Tam gia đám người thất bại, mang ý nghĩa bọn hắn Lam bộ lúc trước đối Liêu Tây tất cả đầu nhập đều đổ xuống sông xuống biển. Chương 245 cảnh cáo, chương 245 cảnh cáo. Liêu Tây thành. bác Ngai. Sáng sớm, một tòa sửa chữa đổi mới hoàn toàn đại trạch trước liền chiến chống trời, người người ồn náo. Liêu Tây nơi đó nhân vật có mặt mũi lần lượt đến. Trong lúc nhất thời, Sa hoa xe ngựa, mệm tiệu cùng tuấn mã đem lần cận hai đường phố chen lấn chật như nêm tối. Liêu Tây trước kia gia tộc quyền thế đông đảo, bộ lạc lâm lập, mã tặc hình hành, sơn phỉ tứ ngược. Các phương vị tranh đoạt lợi ích, thảo phạt lẫn nhau, ám sát, khiến cho Liêu Tây chướng khí mù mịt. Bây giờ Tào Phong đánh lấy bình định danh nghĩa xuất quân tiến vào chiếm giữ Liêu Tây, cấp tốc ổn định Liêu Tây thế cục. Tào Phong Liêu Tây quân quân kỷ nghiêm minh, không động đến, không ngừng, đến Tây, mất, Tây trước chưa từng có an bình cảm giác. Hiện tại Liêu Tây quân công sở muôn nhiệt bài thành lập, các phương thai to mặt lớn cũng đến đây. Liêu Tây thành khó được náo nhiệt như vậy một lần. Không ít Liêu Tây thành bách tính cũng đều tiến tới bắt nhai xem náo nhiệt, cùng một chỗ chúc mừng Liêu Tây quân công sở yết bại nghi thức. Làm các phương nhân vật đến đến không sai biệt lắm thời điểm. Tào Phong vị này tiểu hầu ra cưỡi ngựa cao to, tại hơn trăm tên đỉnh nón trụ mặc giáp kỵ binh chen chúc hạ, đã tới Liêu Tây quân công sở nhà môn vị trí. Tiểu hầu ra tới. Phụ trách mở đường mấy tên kỵ binh lớn tiếng hô to. tại trên đường cái đám người nhao nhao hướng phía hai bên né tránh, cho Phong một đoàn người tránh ra một cái thông đạo. Tiểu hầu gia vi vũ. Tiểu hầu gia Phi Vũ. Làm Tào Phong dục ngựa chậm rãi đi vào ánh mắt, trong đám người lập tức sôi trào lên, tiếng hoan hô giống như thủy triều từng đợt nối tiếp nhau dâng lên. Liêu Tây Thành Bạch Tính là thật tâm thực lòng ủng hộ Tào Phong. Trước kia Lưu Thị chấp trưởng Liêu Tây Thành thời điểm, siêu cao thuế nặng, tùy ý vơ vét Bạch Tính, ngay cả ra vào thành đều muốn giao hai vạn tiền. Bạch Tính đối Lư Thị rất là bất mãn, nhưng lại giận mà không dám nói gì. Tào Phong bước vào Liêu Tây Thành sau, lập tức tay đại lực chỉnh đốn thành nội trật tự. Rất nhiều chiếm cứ tại Liêu Tây Thành bên trong bang phái hoặc là bị thủ tiêu, hoặc là chính mình chạy. Tào Phong còn mười mấy tên ngay tại chỗ nổi tiếng xấu ác đem thủ cấp treo đầu tượng. Tại Tào Phong tiết huyết cổ tay quản lý hạ, trong khoảng thời gian ngắn Liêu Tây thành bên trong rực rỡ hẳn lên. Thành nội Bạch Tính đối vị này tuổi trẻ tiểu hầu ra tràn đầy kính ý cùng hảo cảm, cho là hắn không chỉ có dũng mãnh trận chiến, càng là một vị lòng mang Bạch Tính vị quan tốt. Đối mặt Bạch Tính reo hò, Tào Phong mặt mỉm cười, phất tay thăm hỏi: "Xem ra chúng ta tiểu hầu ra rất được lòng người a?" Thủ tịch phụ tá mạnh học văn đứng tại công sở trên bậc thang. Hắn nhìn xem hướng Bạch tay thăng hỏi Tào trong lòng cũng đã tuôn ra nồng cảm giác tự hào, càng phát ra chứng minh theo đúng người. Lúc trước hắn tìm nơi nương tựa tới Tào Phong dưới cũng không phải làm nhu đồ quan to lập hậu, chỉ là muốn trộn lẫn phần cơm ăn, nuôi sống người trong nhà. Cùng tao phong vị này tuổi trẻ tiểu hầu ra tiếp xúc đến càng nhiều. Càng là nhường hắn cảm thấy vị này tiểu hầu ra sâu không lường được. Hắn hơn nửa đời người lên lên xuống xuống, thấy qua quan to hiển quý có nhiều lắm. Mà nếu cùng tiểu hầu ra như vậy đem bách tính để ở trong lòng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mặc dù hắn năm đó thân cư cao vị, lại không dành bận tâm tầng dưới chốt bách tính chua xót cùng khó khăn. Thẳng đến hắn chán nạn tới điểm, thế mới biết tầng dưới chốt bách tính không dễ dàng. Vị này tuổi trẻ tiểu hầu gia, tuy còn trẻ tuổi, cũng đã am hiểu sâu dân tâm sở hướng, hiểu được như thế nào thắng được bách tính ủng hộ. Nhưng hắn mặc cảm. Hắn mơ hồ cảm thấy, nhà mình vị này Tiểu Hầu gia tuyệt không phải vật trong ao, ngày sau chắc chắn nhất phi trùng thiên. Theo một lời một hành động của hắn đó có thể thấy được, nhà mình vị này Tiểu Hầu gia là một vị giá tâm rất lớn người. Chúng ta Tiểu Hầu gia tựa như là biến thành người khác như thế. Kỵ binh dũng manh doanh chỉ huy sứ Lý Phá Giáp cũng đứng ở một bên, khắp khuôn mặt là vui mừng sắc. Trước kia tại trấn Bắc Hầu phụ thời điểm, tựa như không có lớn lên hài tử, chỉ biết ăn uống vui đùa. Bây giờ tới Liêu Châu, dông nhiên liền thành quen tụ cột lên. Hiện tại càng là có đại tướng phong phạm. Lý Pha Giáp cười nói, lao hầu ra biết được, nhất định vui mừng không thôi. Người khác không hiểu rõ tạo Phong, Lý Pha Giáp là rất rõ ràng. Hắn nhưng là trấn Bắc hầu Tào trấn thân vệ xuất thần, đối vị này ngang ngưỡng không chịu nổi tiểu hầu ra nội tình là nhất thanh nhị sở. Bao nhiêu lần hắn đều nhìn thấy nhà mình hầu ra bị cái này tiểu hầu ra tức giận đến ngủ không yên. Nhưng hôm nay tiểu hầu ra biến như thế hiểu chuyện không nói, còn có thể chinh thiệt chiến, hữu dụng hung nhu, so với lao hầu gia đều không thua bao nhiêu. Nhưng hắn có đôi khi đều cảm giác giống như là giống như nằm mơ cảm giác cái này tiểu hầu ra cùng trước kia quả thực chính là tưởng như hai người. Tào Phong dục ngựa tại Liêu Tây quân công sở trước dị ngựa thất. Đã sớm chờ đón tại công sở trước cửa đám người nhao nhao tiến lên hành lễ. Bãi kiến tiểu hầu gia." Tào Phong mỉm cười khoát tay, ôn thanh nói, "Chư vị miễn lễ." Tào Phong tung người xuống ngựa, đem dây cương ném cho sau lưng thân vệ Đường Hạo. Tào Phong đi tới Lăng Vân Bảo lão gia chủ Dương Hạc trước mặt, hắn lo lắng hỏi, "Dương lão gia chủ, nghe nói người bệnh, nên trong nhà thật tốt tính dưỡng ngươi lão, ngươi thế nào còn tự thân tới?" Lão gia chủ Dương Hạc chắp tay. Leo Tây quân công sở hết bài, đây chính là đại sự." Lão phu đến tham gia náo nhiệt, cho tiểu hầu ra nâng trợn. Lao ra chủ có lòng. Tào Phong tiến vào Liêu Tây khu vực sau, cùng Dương ra là cái thứ nhất tiếp xúc. Tào Phong xuất bộ hiểu lăng Vân Bảo Vây, đại bại phản quân. Hắn cùng Dương ra cũng kết quan hệ chặt chẽ, lẫn nhau chung đụng được rất là hòa hợp. Nếu không có Dương ra hết sức ủng hộ, hắn Tào Phong rất khó nhanh như vậy tại Liêu Tây đứng vững gót chân. Tào Phong đối Dương ra là rất có hảo cảm. Tào Phong cùng mọi người hơi chút hàn huyên, lập tức cùng người khác cùng nhau đạp vào thang. Trừ vị im lặng. Đường đối chen chúc tại công sở trước cửa dân chúng để ép, ép tay, đám người yên tĩnh trở lại. Phía dưới cho mời tiểu hầu ra nói chuyện. Đường Hạo nói xong, chính mình dẫn đầu vỗ tay. Những cái kia Liêu Tây quân suất thân tướng sĩ cũng đều đi theo vỗ tay vỗ tay. Dương Hạc chờ một đám nơi đó thai to mặt lớn mặc dù không quen vỗ tay, cũng vẫn là đi theo vỗ tay. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Tào Phong bước lên trước một bước, mặt hướng đám người nhẹ nhàng vẫy tay, tiếng vỗ tay dần dần lắng lại. Ta cảm tạ chư vị trong lúc khắc bách tham gia chúng ta Liêu Tây quân công sở thiết bài nghi thức. Tào Phong đối với các vương, tay. Chúng ta là phụng hoàng thượng cùng Triệu Đình chi mệnh tổ kiến mà thành, vì bảo đảm một phương an bình. Tào Phong nói lời này, chủ yếu nhất chính là nói cho đám người. Liêu Tây Quân thật là đại kiền quân chính quy, nắm giữ chính thống tính, tiến vào chiếm giữ Liêu Tây kia là hợp tình hợp pháp. Nhận được hoàng thượng tín nhiệm cùng hậu ái, để cho ta Tào Phong chấp trưởng Liêu Tây quân. Tào Phong dừng một chút, tiếp tục mở miệng. Liêu Tây quân đem trưởng kỳ đóng giữ nơi đây. Chúng ta đem gánh vác bảo cảnh an dân chi trách. Tào Phong nói, ngữ khí bỗng nhiên biến nghiêm nghị lại. Trước kia Liêu Tây thế nào, ta Tào Phong mặc kệ. Nhưng là, từ nay về sau, ai còn dám cướp bóc mạch tính, cư ép lương thiện, cản đường ăn cấp hoặc là bóc lột mạch tính, nghiền ép mạch tính. Đại đạo phong nhận ra người, ta Liêu Tây quân trong tay đao tử có thể nhận không ra người. Tào Phong nói xong, bác Ngai lập tức buộc phát ra tiếng hoan hô điệt thai nhất cốc. Tiểu hầu ra Huy Vũ, Liêu Tây quân Huy Vũ. Tào Phong trước mặt mọi người nói muốn bảo vệ Bạch tính, cảnh cáo các phương không cần nước hiếp Bạch Tĩnh, cái này khiến Bạch Tĩnh cảm động không thôi. Đại đa số Bạch tính thân ở tầng dưới chót, vẫn luôn là bị khi phụ bóc lột đối tượng. Tào Phong hiện tại vì bọn họ phát ra tiếng, cái này khiến bọn hắn đối Tào Phong vị này tiểu hầu gia độ thiện cảm trên mặt đất Ta kính báo Tây cảnh các lộ mã tặc, sơn phỉ, cùng đạo Phong nghiêm nghị nói. Hạn làm các ngươi trong nửa tháng, chúng ta Liêu Tây quân tức vũ khí đầu hàng. Nửa tháng tức vũ khí đầu hàng, về sau đi qua cuộc sống ăn ổn, ta đem chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu là các ngươi vẫn là chiếm cứ Sa Lâm, hùng bá một phương, ta Tào Phong sắp xuất hiện binh thảo phạt. Tào Phong lạnh lùng nói, đến lúc đó bắt một cái giết một cái, không chút lưu tình. Chương 246, Hào sói, chương 246, Hào sói. Tào Phong tại Liêu Tây quân công sở trước cửa, phát biểu một phen róng rạc nói chuyện. Hắn hướng hắn quyết tâm. Đồng thời lại hướng chiếm cứ tại Tây mã tắc, dặc có cùng thông đồng với địch thế lực khắp nơi hạ đạt tối hậu thư. Trước kia bọn hắn làm gì, hắn Tạo Phong không xem bảo. Có thể hắn Tạo Phong hiện tại tới Liêu Tây, kia Liêu Tây chính là hắn Liêu Tây quân khu vực phòng thủ. Nếu bọn họ giống như trước kia như vậy không chút kiêng kỵ cướp bóc nó giết, ư hiệp máy tính. Vậy hắn Tạo Phong đem nghiêm trị không tha. Tạo Phong tại mọi người chứng kiến hạ, mở ra bao trùm tại Liêu Tây quân quan công sở bảng hiệu bên trên lửa đỏ. Cái này cũng tuyên cáo bọn hắn Liêu vào chiếm Liêu Tây, thực hiện hắn thủ vệ một phương chức trách. Thiết nghi thức kết thúc sau, Tạo Phong tại mọi người chen hạ, Đi thăm chỗ này sửa chữa đổi mới hoàn toàn Liêu Tây quân công sở. Trước kia, Liêu Tây chi địa hỗn loạn không ngừng, thế lực khắp nơi cắt cứ một phường, tranh đấu không ngớt, khiến Bạch Tính trôi dạt khắp nơi, niên niên tuyế tuế, tử thương vô số. Cái này rất nhiều thôn xóm cùng Bạch Tính thế như nước với lửa. Dương Hạc Cao hừ nói, về sau có Tiểu Hầu gia tọa trấn Liêu Tây, chúng ta rốt cục có thể ngủ một cái ăn giấc. Đúng vậy a. Liêu Tây có Tiểu Hầu gia tọa chấn, chính là chúng ta Liêu Tây chi phúc. Ta tin tưởng chúng ta Liêu Tây nhất định sẽ biến càng ngày càng tốt. Tiểu Hầu gia chính là chúng ta Liêu Tây trụ tâm cốt. Chúng ta về sau đều nghe Tiểu Hầu gia Trước kia Liêu Tây có thể tính là quân hùng các cứ. Địa phương thế lực cái giang lượng, Triều đình mặc dù nhường tọa trấn Liêu Châu, Lư thị trông coi Liêu Tây. Có thể Lư thị cũng không nguyện ý cùng Kim chướng Hán quốc bên kia xảy ra xung đột, càng không nguyện ý đắc tội lỗ nhân. Bởi vậy phái chú tới Liêu Tây quan viên, đối với rất nhiều chuyện đều mở một con mắt nhắm một con mắt, không mối quản, cũng không đáng quản. Đại đa số thời điểm đều là bà phải. Cái này trực tiếp dẫn đến Triều đình ở trên vùng đất này vì tín quét rác, cơ hồ đã mất đi dân chúng tín nhiệm cùng kính ngưỡng. Dân chúng địa phương vì sinh tồn, cũng đều phân biệt phụ thuộc thế lực khắp nơi, cái này càng thêm dẫn đến nơi đó cắt đứt cùng xung đột. Vì có hạn tài nguyên cùng lợi ích, các phương tranh đến rất lợi hại. Nói tóm lại, Liêu Tây thế cục hỗn loạn là các loại rắc rối phức tạp nguyên nhân đưa đến. Tao phong đến, nhân dương hạc chờ không ít người trong lòng từ đáy lòng cao hứng. Trước kia Liêu Tây các phương không thống nhất, dù ai cũng không cách nào áp đảo ai. Hiện tại không giống như vậy. Tao phong lên tựa triều đình, tay cầm Liêu Tây quân, ai dám khu phục? Hỗ trợ vị này tiểu hầu gia thượng phạt phân minh, làm việc cổ trọng, rất được lòng người. Có như thế một vị tiểu hầu gia tọa trấn, nhất có thể kết thúc cục diện loạn, từ đây biến an ổn. Đám người đi thăm Liêu Tây quân công sở các nơi sau, Lúc này mới tới rộng rãi sáng tỏ quan tính ngồi xuống. Nước trà nóng hôi hổi, đám người thần sắc phá lệ bông lỏng. Trước kia bọn hắn những địa phương này hài to mặt lớn mong muốn tụ tập cùng một chỗ cũng không dễ dàng. Nhiều khi bọn hắn cũng không dám rời đi phạm vi thế lực của mình, lo lắng tao nộ kiểu ra nhằm vào tập sát. Hiện tại Tào Phong kết thúc Liêu Tây dung chuyển thế cục, bọn hắn rốt cục có thể ngồi xuống đến thương thảo Liêu Tây tương lai. Đây là bọn hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Chư vị, Liêu Tây không chỉ là Tà Tào Phong khu vực phong thủ, càng là chư vị quê hương. Tào Phong hướng mọi người nói, ta tin tưởng chư vị cũng đều hy vọng Liêu Tây kết thúc loạn. Bạch Tĩnh an cư là nghiệp. Tào Phong vừa dứt lời, lập tức thắng được đám người đồng ý. Đúng vậy à. Những năm này rằng cô, thương vong nhiều người như vậy, thật sự là không có ý nghĩa. Bạch tính cũng đều chán ghét tranh đấu, mong muốn an an ổn ổn sinh hoạt. Liêu Tây hỗn loạn quá lâu, Nhưng khi thế lực lẫn nhau thực lực trên lệnh không nhiều, cũng vô lực kết thúc cục diện hỗn loạn. Hiện tại có Tào Phong cái này ngoại lực tham gia, này mới khiến bọn hắn thấy được hy vọng. Liêu Tây lớn như thế, ta Liêu Tây quân binh lực có hạ. Tào Phong nhìn chung quanh một vòng đám người, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Mong muốn Liêu Tây thế cục ổn định, còn cần chư vị hết sức ủng hộ mới là. Đám người liếc nhìn nhau. Tiểu Hầu gia có cái gì phân phó, cứ mở miệng. Chúng ta nhất định nghe theo Tiểu Hầu gia điều khiển. Đối. chúng ta đều nghe Tiểu Hầu gia. Đám người cũng nhao nhao tỏ thái độ. Tào Phong thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn toàn tức nói, ta chuẩn bị đem Liêu Tây các lộ dân tráng trình hợp tới cùng một chỗ, lấy phối hợp ta Liêu Tây quân ổn định địa phương. Tào Phong lúc trước đã cùng Dương Hạc chờ không ít người tư để hạ thông quá khí, cho nên Dương Hạc này một ít địa phương đại lao đều là biểu hiện được rất bình tĩnh. Một chút tiểu gia tộc, thế lực nhỏ cùng hoang dã bộ lạc nhỏ thì là châu đầu ghét thay, nghĩ luật lên. Ta duy trì Tiểu Hầu gia Trước kia các lộ dân Tráng hoàn toàn biến thành các nhà tư binh, lẫn nhau đánh tới đánh lui. Ta cảm thấy dân Tráng nên chỉnh hợp lên, phối hợp Liêu Tây quân bảo cảnh an dân, mới là đúng lý. Dương Hạc bọn người trước tiên mở miệng duy trì tào phong, cái này khiến một chút tiểu gia tộc, thế lực nhỏ lúc này không tiện mở miệng phản đối. Trong bọn họ tâm chỗ sâu kỳ thực cực không tình nguyện đem những cái kia coi là mệnh căn tử dân Tráng tư binh chắp tay nhường cho người. Đây chính là bọn hắn tiền vốn, bảo vệ bọn hắn lợi chủ bài. Dù sao bọn hắn bản thân thực lực liền rất yếu. Nếu là không có tư binh dân bảo hộ, gặp phải Mã Tặc Sơn phỉ làm sao bây giờ? Nếu là có Dương Hạc bọn người dẫn đầu phản đối, vậy bọn hắn khẳng định đi theo phụ họa lớn mạnh thành thế. Có thể Dương Hạc bọn hắn duy trì Tào Phong, bọn hắn hiện tại đứng ra phản đối, khẳng định sẽ đắc tội cái này tiểu hầu ra, không có lời. Cảm tạ chư vị duy trì. Tào Phong mỉm cười hướng đám người thở dài hành lễ, thái độ khiêm hòa. Các người yên tâm, cái này dân trang trình hợp tới cùng nhau, có thể phát huy càng lớn tác dụng. Cái này một cây đua dễ dàng bẻ gãy, một thanh đũa đặt trùng một chỗ, vậy thì không dễ dàng gãy. Trước kia dân chúng quá mức phân tán, Mã Tạc Sơn Phỉ cũng không sợ, rất dễ dàng bị tiêu diệt từng bộ phận. Tào Phong đối bọn hắn nói, về sau trình hợp tới cùng một chỗ, nhiều người lực lượng lớn, gặp phải sự tình mọi người cùng nhau xông lên, nhất định có thể bảo hộ chư vị khỏi bị quá nhiều tổn thất. Tào Phong sau khi nói xong, lúc này tuyên bố đối Liêu Tây địa phương dân tráng tư binh chỉnh hợp kế hoạch. Ta quyết định đem Liêu Tây địa phương dân tráng tư binh, thống nhất biên là 36 đường binh mã. 36 đường? Tất cả mọi người xì xào bàn tán. Trước kia Liêu Tây địa phương gia tộc cơ hồ mỗi một nhà đều có chính mình dân tráng tư binh. Nhiều hơn 1000 người, thiếu hơn 10 người. Bọn hắn đánh lấy bảo đảm nhà cơ hiệu. Trên thực tế những này dân tráng lại trở thành từng cái gia tộc lẫn nhau lợi ích tranh đoạt người tiên phong. Tao Phong hiện tại muốn chỉnh hợp những lực lượng này, nắm giữ ở trong tay chính mình, phát huy càng lớn tác dụng. Mỗi một đường dân tráng quy mô là 500 người, Thiết Hào Soái một gã, đồng thời từ Liêu Tây quân phái một gã giáo đầu hiệp trợ nông nhàn thời điểm tiến hành thao luyện. Tao Phong không đợi phản ứng của mọi người, lúc này đối các lộ Hào Soái tiến hành bổ nhiệm. Dương Hưng, Tao Phong hô một tiếng, Dương Gia Dương Hưng ứng thanh ra khỏi hàng. Ta bổ nhiệm ngươi làm thứ nhất đường dân tráng Hào Soái. Tuân mệnh. Dương Hưng lúc này lĩnh Trước kia dương ra trong phạm vi thế lực dân tráng đều là từ dương láo ra chủ dương hạt phụ trách thống lĩnh. Còn lại thế lực cũng là như thế, phần lớn từ cao tuổi tộc trưởng, được cao vọng trọng thủ lĩnh cùng hy vọng 10 phần gia chủ bọn người phụ trách thống lĩnh. Có thể những này có thể lên làm tộc trưởng, thủ lĩnh cùng ra chủ phần lớn tuổi già sức yếu, bất lực ra trận chiến giết. Lần này trình hợp các lộ địa phương hào đẹp trai binh mã, Tào Phong cố ý lựa chọn sử dụng một chút tuổi trẻ người trợ vị. Những người tuổi trẻ này có năng lực, thật là trước kia khuyết thiếu cơ hội. Hắn Tào Phong cho bọn họ cơ hội. Dùng cái này thắng được bọn hắn ủng hộ cùng hiệp chung. Đương nhiên Tào Phong cũng tư để hạ cùng Dương Hạc trở ra chủ thông qua khí, thắng được ủng hộ của bọn hắn. Những người này trong lòng cũng minh bạch, bọn hắn trước kia bất quá là hư treo kỳ danh, cũng không chân chính ra trận giết địch năng lực. Hiện tại Tào Phong để bọn hắn ra tộc người trẻ tuổi trợ vị, đối bọn hắn lợi ích ảnh hưởng không lớn. Dù sao, tất cả mọi người là cùng một nhà người đi, cho nên bọn hắn cũng là duy trì Tào Phong. Hô diễn dọn. Ta bổ nhiệm ngươi làm thứ hai đường dân trấn hào hảo soái. Chương 247, Liêu Tây tướng hội, chương 247, Liêu Tây tướng hội. Tào Phong một mạch bổ nhiệm 36 tên hảo soái. Bọn hắn đem phụ trách thống lĩnh Liêu Tây địa phương các lộ dân tráng, hiệp đồng Liêu Tây quân cộng đồng bảo hộ cương thổ, bảo đảm bách tính an bình. Trước kia đại kiền triều đình vì phòng ngừa Kim Trướng Hãn quốc đối Liêu Tây địa khu thâm thấu, đồng thời vì nâng đỡ những cái kia thân đại kiền triều đình địa phương thế lực, lúc này mới nâng đỡ cùng bộ nhiệm một nhóm địa phương hảo soái, có thể trải qua thời gian rời đổi. Rất nhiều nơi hảo soái tử vong hoặc là vụng trộm thân Kim Trướng Hãn quốc. Chấn thủ Liêu, liêu sự vụ, đó suy yếu thế hắn. Đối với triều đình nhiệm hảo soái, bọn hắn trong bóng tối đều là nắm chèn ép thái độ. Trong triều đình bộ phận đại quan vì ngăn ngừa phiền toái, nhau nhau đối với chuyện này làm như không thấy, dần dà, việc này liền không người hỏi thăm. Cho nên cái này chế độ trên thực tế đã chỉ còn trên danh nghĩa, nhưng lại cũng không có hủy bỏ. Bây giờ Tạo Phong lấy Liêu Tây quân trung lang tướng danh nghĩa, bổ nhiệm 36 đường hào soái. Hắn một lần nữa đem Liêu Tây địa phương thế lực chỉnh hợp lên. Ngoại trừ thông qua loại phương thức này cho địa phương gia tộc quyền thế một chút thân phận cùng tên tuổi tiến hành lôi kéo bên ngoài, còn có chính là muốn thông qua chỉnh hợp địa phương lực lượng, kết thúc Tây địa phương mình cát cục diện hỗn đã được bổ nhiệm 36 đường hào soái vậy cũng là địa phương bên trên rất có thế lực gia tộc xuất thân. Đều không ngoại lệ, bọn hắn toàn bộ đều là thân đại kiện địa phương gia tộc. Cứ việc những địa phương này hào soái cũng không nhận lấy triều đình bộng lộc, nhưng có thể trở thành một phương hào soái, dù sao cũng là một loại thân phận và địa vị biểu tượng. Liêu Tây lớn như thế địa phương, không phải ai đều có tư cách trở thành địa phương hào đại trai. Bọn hắn đối hào soái cái này một thân phận có chút tự đắc, trên mặt đều là không ức chế được vui mừng, lòng tràn đầy vui vẻ. Tại nhiệm mệnh 36 đường địa phương hào soái xong, Tào Phong lại đem ánh mắt nhìn về phía chính mình đường đệ Tào Hồng. Tào Hồng có mặt tướng, Tao Hồng bây giờ quan phương thân phận là kỵ binh dũng mãnh doanh chỉ huy, xem như đường đường chính chính Liêu Tây quân tướng lĩnh. Ngay hôm đó lên, ngươi kiêm nhiệm Liêu Tây dân tráng tổng giáo đầu. Tao Phong đối Tào Hồng phân phó nói, ngươi hiệp trợ các lộ hào soái, hoàn thành cùng các lộ dân tráng chỉnh biên cùng tao luyện. Mặt tướng lĩnh mệ. Tao Hồng nghe vậy, mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng ôn quần lĩnh mệnh. Tao Phong để cho mình đường đệ đi làm cái này đẹp trai đầu, chính là địa phương dân thực hiện ảnh hưởng của mình. Mỗi một đường dân đều sẽ cất cử một gã đầu đi hiệp trợ chỉnh thao luyện. Bọn hắn đã là đánh vào địa phương thế lực cái đinh cũng là hắn Tạo Phong nhìn rõ thế cục thay mắt. Bọn hắn trên danh nghĩa là hiệp trợ những địa phương này hào xoáe chỉnh biên cùng thao luyện dân tráng. Bọn hắn còn có một cái nhiệm vụ trọng yếu thì là phụ trách từng bước tiếp xúc cùng trường khống địa phương dân tráng binh mã. Tạo Phong tin tưởng, chỉ cần bọn hắn sớm chiều ở chung, quán đâu chính mình bộ kia tư tưởng, 36 đường hào xoáe dưới tay binh mã, sớm một lại biến thành mình có thể trường khống đội ngũ. Đương nhiên, đối mặt Tạo Phong phái đi cái gọi là tổng giáo đầu cùng giáo đầu, vừa thượng nhiệm những này hảo cũng không có bao nhiêu tâm tình mâu thuẫn. Tạo Phong dù sao liền xếp vào mấy cái như vậy người đã qua. Bọn hắn cảm thấy chỉ bằng mấy người bọn hắn, không tạo nổi sóng gió gì, cũng sẽ đội ngũ của bọn hắn kéo không đi. Chư vị, Liêu Tây các lộ nhân mã về sau liền nghe Diên phần mình hảo để trai. Tào Phong nhìn về phía đám người, các lộ hào soái thì là bằng vào ta Liêu Tây quân hiệu lệnh làm việc, chư vị có thể rõ ràng. Tình tưởng, chúng ta đều nghe tiểu hầu ra. Đám người nhao nhao đồng ý, Tào Phong thấy thế, trong lòng có chút hài lòng. Các người các lộ nhân mã về sau ngày bình thường phải chịu trách nhiệm tại các nơi đứng gắt tuần tra, giữ địa phương trật tự. Một khi gặp phải chiến sự, muốn tụ hợp lại, theo ta Leo Tây quân chiến. Cao Phong Cường điệu nói, về sau Liêu Tây ngoại trừ Liêu Tây quân cùng 36 đường dân tráng bên ngoài, bất kỳ thế lực nào cùng gia tộc không được nắm giữ tư binh, không được giữ lại cung nỏ binh khí giáp trụ. Trước kia đại kiền đối Liêu Tây trưởng không yếu, đại kiền luật pháp ở chỗ này chính là giấy lộn văn chương giống tuyết. Dù sao cho dù có gia tộc tư tàng mấy bộ giáp trụ, có một ít binh khí cung nỏ, kia đều không phải là sự tình. Thứ nhất đại gia hỏa đều làm như vậy. Thứ hai đại kiền triều đình còn trông cậy vào bọn Hán đối kháng hán quốc thâm Cái này nếu là đặt ở đại địa phương khác, đã sớm dựa theo như phản tội luận sự. Hiện tại Tào Phong chỉnh hợp địa phương lực lượng sau, toàn bộ đặt vào chính mình quản không phạm vi. Như vậy thì không được có tư nhân binh mã rời rạc tại tầm kiểm soát của mình phạm vi bên ngoài. Tào Phong chỉnh hợp các lộ binh mã sau, uống một hớp nước trà, thám giọng cổ họng của mình. "Chư vị, cái này binh mã sự tình nói xong, chúng ta sau đó nói nói làm ăn sự tình." Tào Phong lời vừa nói ra, lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Bọn hắn không biết rõ vị này tiểu hầu ra trong hổ lô muốn làm cái gì. Chúng ta Liêu Tây luôn luôn nhà khổ. Tào Phong hướng mọi người nói, "Những ngày này ta khắp nơi đi lang vọng, nhìn thấy dân chúng nào rách quần manh bụng ăn không no." Cơ hồ là nhà chỉ có bốn bức tường. Không ít người nghe xong, cảm thấy có chút thấy nấy. Dù sao cái này cùng bọn hắn vẫn là khá liên quan. Liêu Tây tại nguyên cứ như vậy nhiều. Bọn hắn vì duy trì phạm vi thế lực của mình, bảo đảm chính mình tại Liêu Tây địa vị. Vậy thì thế tất yếu nuôi sống một nhóm tư binh dân tráng, lấy bảo đảm chính mình có đầy đủ thực lực bảo vệ mình. Thật là nuôi sống tư binh dân tráng, cái này cần tiền lương. Bởi vậy bọn hắn chỉ có thể theo chính mình trong phạm vi thế lực các thôn chấn đi tìm Bách Tính thu lấy tiền lương. Cái này thu lấy tiền lương danh mục không giống nhau. Chỉ cần Bách Tính nộp tiền lương, bọn hắn liền có thể cho Bách Tính cung cấp nhất định che chở đương nhiên nếu ai không nguyện ý giao nạp vậy thì đúng không được các loại hu hiếp đe dọa liền sẽ theo sát mà tới bác tính đối mặt các loại danh mục tiền lương tu lấy dẫn mà không dám nói gì tự nhiên trôi qua nghèo khổ không chịu nổi ta thân làm liêu Tây quân trung lang tướng tự nhiên không đành lòng bácch tính ở vào trong nước sôi lửa bỏ taoong hướng mọi người nói các nơi cũng đều là liêu tây nơi đó nhân vật có mặt mũi. khẳng định cũng không hy vọng nhìn thấy quê quán phụ lao ăn bữa trước không có bữa sau thật là liêu Tây nơi này trước kia hốn loạn không chịu nổi hàng ngày tại lẫn nhau đánh tới đánh núi phía ngoài thương đội cũng không nguyện ý tiền đến ta đã hiểu một phen Liêu Tây hiện tại cái gì đều thiếu, còn giá hàng kỳ cao. Bách tính liền xem như có bạc, cũng mua không được đồ vật. Tất cả mọi người rất tán thành. Nơi này trước kia quá loạn, địa phương gia tộc, bộ lạc cùng mã tộc sơn phỉ hình hành, khiến cho không người nào nguyện ý tới Liêu Tây làm ăn. Dù sao không yên ổn, không những vô lợi khả độ, thậm chí khả năng đậu vào tính mệnh. Không có thương đội bằng lòng tiền đến, đưa đến kết quả chính là các loại vật tư khuyết thiếu. Một vài gia tộc có phương pháp từ bên ngoài làm một chút vật tư tiến đến. Có thể ven đường muốn đánh điểm, chi phí cao, cái này bán cũng giá cả rất cao, người bình thường mua không nổi. Nói tổng lại, Liêu Tây thế cục rúng chuyện, đưa đến một loạt vấn đề. Ta chuẩn bị thành lập một cái Liêu Tây thương hành. Tao Phong nói với mọi người, từ Liêu Tây thương hành ra mặt, mở một chút lương thực cửa hàng, vải trang, hàng cầm đồ, xe ngửa cửa hàng, tiệm tạp hóa. Lại có Liêu Tây thương hành tổ kiến mấy chi thương đội, đi bên ngoài mua sắm hàng hóa, trở về bán. Đương nhiên, chúng ta cũng có thể đem chúng ta nơi đó dề, lâm sản các thứ chuyên trở ra ngoài bán. Liêu Tây nơi đó kinh tế là sụp đổ, cửa hàng đều không có mấy nhà. Tao Phong ý tại từng bước phục hưng Liêu Tây thương nghiệp. Đám người xì si xào bàn tán. Không biết do Tạo Phong trước mặt mọi người nói những này dụ ý. Ngươi muốn làm một cái Liêu Tây thương hành, chính ngươi làm là được, cho bọn họ nói làm gì? Có chúng ta Liêu Tây quân làm hậu thuẫn, Liêu Tây thương hành buôn bán vận chuyển hàng hóa, nhất định là không có mã tặc sơn phỉ dám trêu trọc. Hiện tại Liêu Tây muốn cái gì không có gì, chỉ cần có thể mở những cửa hàng này, kia không lo không có bạc kiếm. Tạo Phong nói với mọi người, ta Tạo Phong cũng không muốn ăn ăn một mình, để cho người ta đâm cuộc sống. Ta hy vọng chư vị cũng đều riêng phần mình ra một chút bạc cộng đồng tổ kiến Liêu Tây thương hành. Cái này đến lúc đó thương hội kiếm lại bạc, các nhà dựa theo ra bạc nhiều ít, lại phân tiền từ Chư vị cảm thấy thế nào? Chương 248, chuyện làm ăn, chương 248, chuyện làm ăn. Tao Phong đề nghị từ Liêu Tây các nhà bỏ vốn, tổ kiến Liêu Tây thương hành, cùng một chỗ kiếm tiền. Dương Hạc đẳng địa phương gia tộc sau khi nghe, có người túi đầu lâm vào trầm tư, cau mày, cũng có người châu đầu gật hai, thấp giọng thì thầm, nghị luận ầm ĩ. Trước kia Liêu Tây thế cục dùng chuyện, các nhà tại phạm vi thế lực của mình bên trong có quyền nói chuyện. Một khi ra chính mình phạm vi thế lực, kia nói chuyện liền không dùng được. Bọn hắn tuy có nghĩ thầm làm chút kinh doanh, Nhưng đối mặt giấc rối phức tạp, biến ảo khó lường thế cục, thường thường cảm thấy lực bất tòng tâm, khó mà thi triển quyền cước. Bây giờ Tào Phong muốn bọn hắn liên thủ tổ kiến thương hội, cái này khiến rất nhiều người tâm động. Tào Phong là Liêu Tây quân trung lang tướng, lại có trấn Bắc hầu thế tử thân phận. Hắn dẫn đầu tổ kiến Liêu Tây thương hành, bất luận là các nơi nhà môn hay là các nơi mã tặc sân phí, kia đều sẽ cho một chút mặt mũi. Liêu Tây rất nhiều việc đang chờ hoàn thành, làm một cái Liêu Tây thương hành tiền cảnh kia là tương đối quan mình. Tiểu hầu gia, ngài có thể dẫn đầu tổ kiến Liêu Tây thương hành, chúng ta trấn Bảo tự nhiên là ủng hộ. Trấn Bảo hào xoáy mở miệng nói gia luôn luôn mù rốt, rất nhiều nơi vẫn còn có chút không rõ. Còn mời tiểu hầu ra giải thích nghi hoặc. Tạo Phong mỉm cười, "Tuần Hào sói, có gì không rõ chỗ, cứ nói đừng ngại." Chu Thanh đối Tạo Phong chắp tay, "Tiểu hầu ra. chúng ta các nhà đều ra bạc đầu nhập Liêu Tây thương hành bên trong, kia Liêu Tây thương hành kiếm lợi bạc, đến lúc đó làm sao chia đâu? Chúng ta lại thế nào biết Liêu Tây thương hành đến cùng kiếm lợi bao nhiêu bạc đầu? Liêu Tây thương hành như hao tổn, chúng ta há không mất cả chỉ lẫn trải. Còn có, vậy cái này thương hội đến cùng ai làm chủ? Cái này mở cửa hàng, tổ kiến tương đối, tổng có cái người chủ sự." Những này ta cảm thấy đều muốn nói rõ. Chu Thanh nói đến chỗ này, đối Tào Phong giải thích nói, tiểu hầu ra, ngài cũng đừng hiểu lầm. Ta cũng không phải là không ủng hộ việc này, ta chẳng qua là cảm thấy cần đem những này chuyện sớm nói rõ ràng, đại gia trong lòng có cái đó đến. Lấy đến lúc đó miễn việc nhỏ biến lớn, tổn thương hòa khí. Đối mặt Chu Thanh có thể thẳng thắn nói lên những này bén nhọn vấn đề, vẫn rất tốt. Dù sao cũng so đến lúc đó một khoản sổ sách lung tung thật tốt. Đám người cũng đều đưa ánh mắt về phía Tào Phong, chờ đợi giải thích của hắn. Nếu là Tào Phong nói đến không thể để cho bọn hắn hài lòng, Bọn hắn để tránh đắc tội tiểu hầu gia, nhiều lắm là ý tư ý tứ, ném 1 200 lượng bạc cổ động. Muốn bọn hắn ném nhiều bạc hơn, vậy bọn hắn khẳng định là không nguyện ý. Gia nghiệp của bọn họ đều là một thế hệ một thế hệ để dành tới, cũng không thể làm bại gia tử. Tao Phong uống một hớp nước trà sau, lúc này mới chậm rãi mở miệng giải thích. Tuần Hào Soái vừa rồi nói lên vấn đề rất tốt, rất nói chúng tim đen. Tao Phong cười một cái nói, khả năng đây cũng là chư vị chỗ lo lắng sự tình. Dù sao việc này đầu nhập vàng dòng bạc trắng, kiếm lời vẫn là thua lỗ, kiếm lời có thể điểm nhiêu ít, Liêu Tây Thương hành ai làm chủ, không thể là một khoản sổ sách lung tung. Cho dù Liêu Tây Thương Hành làm ăn thua lỗ, phải biết ở nơi nào thua lỗ, chúng ta không thể ăn ngậm bồ hòn. Dương Hạc bọn người không có lên tiếng lâm thanh, chậm đợi Tào Phong nói dưới. Liêu Tây Thương Hành là chúng ta đi ra bạc tổ kiến, kia ra bạc người đều là Liêu Tây Thương Hành đông ra. Tào Phong nói với mọi người, ta đề nghị tổ kiến một cái cổ đông hội nghị. Cổ đông hội nghị? Tiểu hầu ra. đây là cái gì? Còn người nói rõ. Tất cả mọi người là trương hai hòa thượng không có manh mối, không ít người thấp giọng nghị luận lên. Dù sao cổ đông hội nghị cái này danh từ mới mẻ, bọn hắn là lần đầu nghe nói. Tào Phong đè ép, ép tay, đám người yên tĩnh trở lại. Liêu Tây Thương hành tổ kiến, cần đầu nhập đại lượng bạc. Tao phong đối bọn hắn giải thích nói, thủ bút tài chính khởi động, ta định ra là 10 và lượng. T. Không ít người lúc này hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này tiểu hầu ra thủ bút thật lớn. Liêu Tây Thương hành thứ nhất bút đầu nhập bạc liền phải 10 và lượng, vậy bọn hắn chẳng phải là ít ra ra mấy ngàn lượng. Cái này khiến không ít người mặt lộ vẻ khó xử. Bọn hắn là bản xứ hào cường không giả, nhưng bọn hắn tài phú đại đa số là thổ địa, chạch viện cùng sơn lâm. Bọn hắn cũng có một hai tiệm tạp hóa loại hình. Nói tóm lại, đây đều là cố định tài sản. Có bạc đều là mua nhà mua đất. Trong nhà này có thể một mạch xuất ra 1 2000 2 yên ngân, vậy cũng là số ít bên trong số ít. Cái này 10 vạn lượng bạc, ta chuẩn bị chia làm một 1000 bản, cái này mỗi một phần là 100 lượng bạc. Cái này 100 lượng bạc là một cổ. Tao Phong nói với mọi người, fam là bỏ vốn 100 lượng bạc đông ra, cái kia chính là cổ đông. Trở thành cổ đông, vậy thì có tư cách tham gia cổ đông hội nghị, tham dự vào Liêu Tây thương hành sự vụ lớn nhỏ quyết sách bên trong đi. Mỗi một nhà đều có thể phái một cái người tin cậy, đi tham gia cái này cổ đông hội nghị, xem như là biểu. Cái này là biểu, có một lần quyền biểu quyết. Cái này mang ý nghĩa, Liêu Tây thương hành sự vụ lớn nhỏ, đều từ tất cả mọi người cùng một chỗ thương lượng đi. Tỷ như chúng ta muốn tổ kiến một cái thương đội, đồng ý có bao nhiêu người, không đồng ý có bao nhiêu người. Đến lúc đó số ý người, phục tùng đa số người bốn. Tào Phong lời nói nhường Dương Hạc nhãn tỉnh sáng lên. Hắn tựa hồ có chút minh mạch. có thể trong đó rất nhiều chuyện quá phức tạp, hắn trong lúc nhất thời còn không có nghĩ thông suốt đấu. Tào Phong dừng một chút, tiếp tục nói, nhưng là 10 vạn lượng bạc, cũng liền mang ý nghĩa chúng ta có 1000 tên cổ đông. Nếu là 1000 tên cổ đông đại biểu đều có thể tham dự vào quyết sách bên trong đi. Vậy sẽ nghiêm trọng mà ảnh hưởng Liêu Tây thương hành vận chuyển cái này cái gì vậy đều muốn một.000 người cùng tiến tới họ quá phiên thoái cũng hao phi nhân lực vật lực đám người cũng gật đầu cái này biện pháp tốt thì tốt nhưng cũng có vấn đề Tào phong tiếp tục nói cho nên chúng ta nhất định phải phá lệ chế định một chút quy cũ muốn chia làm đại cổ đông cùng nhỏ cổ đông Tỷ như đầu nhập 100 lượng bạc nhỏ cổ đông không có quyền quyết định chỉ có giám sát quyền người có thể phái người đi tham dò sổ sách cũng có thể giám sát Liêu Tây thương hành từng cái cửa hàng vận chuyển như phát hiện vấn đề người có thể hướng cổ đông đại hội hoặc là ta tố giác hoặc yêu cầu rút về đầu tư bạc không tham dự nữa. Hàng năm cũng có thể đúng hạn chia hoa hồng. Nhưng là liên quan đến Liêu Tây Thương hành đại trưởng quỹ, từng cái cửa hàng tiểu trưởng quỹ bổ nhiệm. Liêu Tây Thương hành bạc tiêu xài chờ một chút sự vụ, nhỏ cổ đông cũng không thể tham dự quyết sách. Dương Hạc bọn người gật đầu, cái này biện pháp đích thật là tốt. Bởi vậy tại Liêu Tây Thương hành cổ đông đại hội trên cơ sở, muốn thiết lập một cái thông thường cơ cấu, chuyên môn phụ trách Liêu Tây Thương hành thông thường các hạng quyết sách. Cái này thường ngày cơ cấu, tạm định vì Liêu Tây Thương hành quản lý tư. Quản lý tư thiết 10 một ghế. Phạm La bỏ vốn 5000 lượng bạc trở lên cổ đông, dựa theo bỏ vốn nhiêu ít có thể phái một gã đại biểu tiến vào quản lý tư nhậm chức. Quản lý tư thường ngày gặp phải sự tình, vẫn là ngồi cùng một chỗ, dơ tay biểu quyết. Thiểu số phục tùng đa số. Tao phong một lời nói, những đám người cũng đều trên mặt lộ ra vui mừng. Ý vị này, chỉ cần bọn hắn ra bậc nhiều, liền có thể tiến vào quản lý tư, trở thành người quyết định. Còn có một số gia tộc thì là mặt lộ vẻ khó xử. Duy nhất một lần xuất ra 5000 lượng trở lên bạc, mới có tiến vào quản lý tư tư cách. Quản lý tư hết thể mới 11 cái danh ngạch, bọn hắn sợ là không có cơ hội. Đương nhiên, quản lý tư vẹn vẹn phụ trách đối Tây thương hành đại trưởng quý. Trưởng quỹ tiến hành tuyển bạt bổ nhiệm, đối thông thường chuyện làm ăn tiến hành giám sát, cũng không trực tiếp tham dự Liêu Tây thương hành cụ thể chuyện làm ăn. Tao Phong đối đám người giải thích nói, cái này Liêu Tây thương hành lớn nhỏ chuyện làm ăn, cũng có Liêu Tây thương hành từng cái trưởng quỹ phụ trách. Bọn hắn nếu là làm được tốt, kiếm lời đại bút bạc, quản lý tư liền cho bọn họ phát thưởng, tiếp tục lưu nhiệm, hoặc là tấn thăng. Bọn hắn nếu là làm không được tốt, thua lỗ bạc, vậy thì trực tiếp miễn trước, đổi một người đi lên làm. Dương Hạc, Chu Thanh người hiện tại cuối cùng là nghe rõ. Bọn hắn nguyên một đám tâm động không thôi. Như thật dựa theo Tiểu Hầu gia nói như vậy vận hành, Vậy cái này thật đúng là có thể lẫn vào lẫn vào. Tiểu Hầu ra, ta Dương ra bằng lòng ra 6000 lượng hiện ngân đầu nhập Liêu Tây thương hành. Dương Hạc tỏ thái độ nhanh nhất. Quản lý tư nắm giữ quyền nói chuyện liền muội một đế. Bỏ vốn 5000 lượng trở lên mới có tư cách thu hoạch được một cái đế. Hắn Dương ra tự nhiên là muốn chiếm một tịch. Dù là đập nồi bán sát, cũng nhất định phải lấn vào. Cái này Liêu Tây thương hành rưới lương vào Tiểu Hầu ra, tiền đồ sá lạ, hắn không có lý do không ném. Huống Tiểu Hầu gia làm Liêu rượu, chính là một cái kiếm tiền làm ăn lớn. Hiện tại vẹn vẹn cùng Tiểu Hầu gia buộc chặt cùng một chỗ, không lo bọn hắn Dương gia phát không được tài. Dương Hạc mới mở miệng, từng cái gia tộc lập tức ngồi không yên, theo sát phía sau nhau nhau tỏ thái độ.